t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm không thể tưởng tượng nổi t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm không thể tưởng tượng nổi tàn phá bửa bãi bao tuyết rốt c ụ c yên tĩnh trở lại sáng trói tinh quang bỏ đầy bầu trời một vần minh nguyệt thể v ả i tại quần tinh cùng chiếu xuống tung bay ở chân trời không chịu bỏ cao một chút hắn quyết định cùng lính đã chia sẻ phần này may mắn nhưng mà lính đã vậy mà cùng mình đoạn đây quả thật là quá phận sau đó vân thiên phong liền khí tỉnh lính đã hai tay thập tự giao nhau che chở trước người lúc này chính đưa lưng về phía vân thiên phong trong mắt tất cả đều là ngượng ngùng vân thiên phong sau đó lại tới câu không có cách của ca ai linh đã nghiến răng n g h i ế n lợi tình ngủ hai người cứ như vậy ố n tại một đống trong quần áo ấm áp an bên trong túi đeo lưng lạnh bút thịt bò đồ hộp hầu mặn thế là hai người liền dùng độ cao rượu làm nước nhuận dưới hết hầu mặc quần áo tử tế sau hai người phân biệt đi cái ghế đằng sau thuận tiện dưới lớn nhỏ hào ra ngoài đi nhà xí đó là không dám nhiệt độ bây giờ vẫn như c ũ rất thấp trong xe nhiệt kế biểu hiện bên ngoài giờ phút này nhiệt độ âm năm mươi tám độ nước đóng thành băng cho dù là trong xe hai người cũng vẫn như c ũ là cóng đến cái mông đau nhức toét miệng cố nén hoàn thành thay c ũ đổi mới vừa ăn xong đồ hộp hộp làm gánh chịu công cụ đem đại hào ném ra ngoài cửa sổ về phần tiểu hào chỉ có thể theo nó đi ngược lại trong khoảnh khắc ngay tại trên sàn nhà biến thành một mảnh băng chỉ cần không có bệnh tích sạch sẽ cũng không có ảnh hưởng gì về phần mở cửa sổ xa chút khí vị bọn hắn là sẽ không ngu như vậy đi đông lạnh mặt chỉ có thể dạng này chịu đựng mấy phút đồng hồ sau cũng liền người không tới bánh xích xe đang đến gần đông phương trạm thời điểm triệt để đã mất đi dầu nhiên liệu cũng may bọn hắn đã có thể xa xa nhìn thấy cái tia phiến cũ kỹ đơn giản kiến trúc chỉ là cái tia phiến kiến trúc phía trên khói đen quần quận rất hi tuyệt vọng nói lại là bọn hắn sao bọn hắn đây là chuẩn bị triệt để đoạn tuyệt chúng ta tất cả t h i ế t tế tươi sống chết cóng đói chết ta nhóm sao vân tiên h phong lạnh lùng nói nổ không không có tất cả mọi thứ bọn hắn sớm nổ rất nơi này chính là vì để cho ta trông thấy bọn hắn tại hướng ta tuyên chiến đó là tuyên chiến khó hiệu nói xong hắn thởi xuống trên người h áo lông dùng màu trắng chăn lông bao lại đầu thân sau đó thấp giọng nói n g ư ờ i nằm trên đế làm tốt giữ ấm đem một bộ y phục n g nhiên dùng cánh tay giơ lên tại cửa sổ xe trước lắc lư một cái lay động thân thể để thân xe theo lắc lư tốt nhất để cho người ta tưởng rằng hai người trong xe thân mật hi nói yên tâm ta biết nên làm như thế nào chỉ cần bọn hắn không tới gần tuyệt đối nhìn không ra bên trong là một người vân thiên phong nhẹ gật đầu mở cửa xe một cái k h ẽ hở nằm sấp chui ra đi sau đó liền bảo trì dạng này ghé vào trên mặt tuyết nhanh chóng lấy t u ổ i trò kéo theo thân thể tiến lên cánh tay của hắn lực lượng để hắn dạng này bỏ sát so đi đường nhanh hơn người khoác màu trắng chăn lông cơ hồ một cái c h ư ớ c mắt liền hoàn toàn biến mất tại thiên địa này ở giữa không tới mấy phút vân thiên phong đã đi tới cái kia phiến bốc khói kiến trúc phụ cận chỉ thấy cơ hồ tất cả kiến trúc đều bị nổ nát nhừ nhưng duy trì chính giữa một tòa không lớn nhà gỗ hoàn hảo không chú nhà gỗ cổng t o vò mở ra có thể nhìn thấy tối om trong môn có một chương dạy đặc hình chữ nhật bản gỗ trên mặt bàn để đó một cái hình tròn lét đèn ánh đèn rất yếu ớt chỉ có thể chiếu sang cái bàn như vậy một vòng lớn phạm vi cái bàn s ắ t bên hai cái góc đ ô n g bên cạnh bên cạnh đều ngồi đợi một người một cái nam nhân một nữ nhân bởi vì mặc giày đặc trang phục mùa đông nhìn không ra thân hình như thế nào nhưng hai người trên mặt dài mảnh vết sẹo chứng minh bọn hắn tuyệt đối là kinh nghiệm s a trường hào thủ hai người ngồi vị trí chính đối cửa gỗ có thể nhìn thấy nhưng chỉ cần hơi lệnh một điểm góc độ liền không cách nào lại nhìn thấy bọn hắn đó là cực khoa học an toàn vị trí vân thiên phong nếu là muốn dùng mình cái kia đem súng lục nhỏ đánh tới đối phương nhất định phải chính đối cửa đồng dạng mình cũng nhất định sẽ bị đối phương phát hiện thế là hắn nhãn c h â u xoay động đoàn lên một cái t u y ế t đoàn ném tới nhà gỗ trên cửa hắn không dám chính đối cửa cho nên muốn dẫn hai người khởi động nhưng mà hắn đ ã thảo kinh xà ngoài ý muốn không có bất kỳ cái gì hiệu quả đúng vậy là không có chút nào hiệu quả bởi vì trong phòng hai người cũng không nhúc đ í c h vân thiên phong tự giác gặp tâm chìm khí ổn đối thủ địch nhân như vậy phiền toán nhất nhưng mà hắn vừa quan sát sau khi phát hiện mình khả năng phán đoán sai bởi vì bên trong hai người kia tựa như tựa sắp m ộ dạng vài phút đều không đổi động tác hai cái khả năng người già hoặc là bọn hắn đã chết vân tiên phong thận trọng hướng cửa tới gần lúc này ánh mắt của hắn không chỉ cần phải chăm chú nhìn cái kia hai cái bất động thân ảnh còn muốn thời khắc chú ý những phương hướng khác có hay không nguy hiểm bởi vì nếu như hai người kia liền là đến săn giết chính mình đ ệ n h nhân như vậy thì chứng minh kể bên này vẫn tồn tại cái khác sát thủ đồng thời hắn cũng không thể bài trừ cái kia hai cái thân ảnh là đông phương trạm bị giết nhân viên công tác bất quá dựa theo vân tiên phong hiểu rõ cái này cứ đêm đông phương trạm cũng không có nhân viên công tác ở chỗ này cho nên cái kia hai cái không n ú c n í c h thân ảnh chín thành liền là săn giết mình、người. vân thiên phong đã bỏ tới cửa trong phòng bên cạnh bàn hai người đã có thể thấy vô cùng rõ ràng bọn hắn một cái ngồi tại cái bàn một bên cầm trong tay một cái mang theo chấp lóe màn hình đồ vật đang tại cẩn thận quan sát giống như một cái máy tính bảng mặt khác cái kia một mặt sát khí nữ nhân thì tay trái cầm cái bật lửa tay phải nắm vớt một tấm hình tựa hồ đang muốn nhóm lửa tấm hình kia sự thật cũng là như thế bởi vì cái kia ảnh chụp đã đốt lên gần tới một nửa nhưng nghĩ đến hẳn là bị ngoài cửa gió t h ổ i diện chỉ nhìn hai người này cầm tấm phẳng cùng bật lửa tay vân thiên phong liền trong lòng kết luận hai người này đều là trái lợi tay với lại đều là cách đấu cao thủ bọn hắn trưởng duyên cùng quyền phong đều b ò đầy thật d à y vết chai vật lộn tuyển thủ bên trong trái lợi tay là nhất xảo trá khó đối phó nhất bởi vì bọn họ trước tay quyền mới là trọng quyền vân thiên phong ngừng thở tiến lên một bước hai người không có phản ứng thẳng đến đi tới cái kia cầm máy tính bảng nam nhân bên người bọn hắn cũng vẫn như cũ chưa từng động đậy m ả y may vân thiên phong đưa tay đem ngón trỏ đặt ở nam nhân kia dưới lỗ mũi đụng chạm đến da của hắn một mảnh lạnh bướt thật như là kết băng một dạng không có hô hô h hẳn là trong nháy mắt liền giết chết hai cái này tuyệt đối cũng là cao thủ người bằng không bọn hắn không có khả năng không phản ứng chút nào đến chết vẫn duy trì khi còn sống cái cuối cùng tư thế cái này không biết bên thứ ba thật là đáng sợ đôi kia không biết hoàng sợ bắt đầu áp bách hắn trái tim để hắn không thể không cẩn thận cẩn thận đối đãi mình bất kỳ một cái nào động tác cái k i a tấm p h ẳ n g hẳn là một cái bản đồ điện tử phía trên kia đánh lấy gạch đỏ vị trí cũng đều là từng cái nam cực đứng cái kia tiếp cận nam cực địa lý trung tâm điểm sáng là nơi nào vì cái gì nơi nào không có đánh hồng sắt xiên mà là một viên đại biểu sinh mệnh cây xanh ô biểu tượng vân tiên phong lấy, tay lấy tới cái kia tấm thi thể kia bởi vì vân thiên phong kéo theo phần phật một cái có q u ắ p trên mặt đất là chân chính tê liệt ngã xuống bởi vì lúc này cơ hồ là túi tại trên ghế cỗ thi thể kia tựa như là một cái lọt khí khí cầu chỉ còn lại có một miếng da dù là vân thiên phong trải qua vô số nguy hiểm nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng là cả kinh hướng về sau nhảy vọt một bước trái tim đột đột đột đập nhanh đem huyết dịch cấp tốc quán thâu đến nắm đấm cùng trên bàn chân cái kia cũng không phải người giả vân thiên phong có thể kết luận đây không phải là người giả chỉ là người này ngoại trừ làn da cùng con mắt nội bộ hết thảy bao quát xương cốt đều biến mất không thấy hắn ngồi sồn xuống chịu đựng buồn nôn cùng hoảng sợ đem tấm kia ra tại đống quần áo bên trong lôi ra ngoài cẩn thận kiểm tra một lần sau hắn kinh ngạc phát hiện chương này trên da không có bất kỳ cái gì vết thương đúng vậy lông tóc không thương nhưng nội tạng huyết dịch xương cốt đều đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa sạch sẽ ra bên trong thậm chí không có để lại một chút vết máu vân thiên phong vừa vây quanh cái bàn một bên khác nhìn kỹ hướng cái kia mang trên mặt từ khỏe mắt phải đến dưới lỗ thai mặt xẻo nữ nhân khi thấy nàng cái kia tại led dưới đèn phản xạ điểm, điểm tinh quang gương mặt trong lòng mới sáng tỏ trách không được một miếng da cũng có thể bảo trì động tác này là bởi vì là nhưng chỉ cần ta tới gần bọn hắn nhiệt độ cơ thể phát xạ đến bọn hắn lại động đậy một cái bọn hắn liền sẽ sụp đổ mất vân thiên phong dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra nữ nhân kia phần phật lại là túi trên ghế vân thiên phong lần nữa đem tấm kia ra lôi ra ngoài cẩn thận kiểm tra xác định cùng lúc trước người kia một dạng cũng là bề ngoài lông tóc không thương cái này rất như là trong truyền thuyết người tuyết k i t á c xem ra người tuyết xuất hiện qua ở đây thứ này săn giết phương pháp cùng phi đầu man thật đúng là nhất mạch tương t h không có vết thương không có nghĩa là không có miệm kết hợp g ã nhân sơn phi đầu man vân thiên phong gần như có thể đoán được người tuyết săn giết phương pháp vân tiên h phong đem hai người trên người ba lô lấy được bên trong có một ít thức ăn cùng đạn dược quay người chuẩn bị mang lính đạ tới nơi này lại tìm kiếm một phiên nhưng mà quay người lại q u a n cảnh hắn dư quang liếc về trên bản cái kia bởi vì đốt cháy còn lại nửa t ấ m ảnh trụ bởi vì ảnh trụ bị nóng l ố lượng đánh lấy quyền hắn hiện tại góc độ chỉ có thể nhìn thấy ảnh trụ biên giới hai người kia chính là đù mọn dê tụ vị đứng hai người kia theo sát chính là giờ phút này biến thành ra hai người cái này săn giết tiểu đội thành viên sao vậy cũng là l ị nhân vân tiên phong vội vàng đem cái này s n g t tiểu đ lên lấy tay cá bình đôi cái kia lét đèn chuẩn bị nhìn kỹ một chút. Nhưng mà, chỉ một chút cả người hắn liền triệt để n g â y dại trong mắt là vô tận hoảng sợ cùng cực hạn m ở mịt bởi vì tại trong tấm ảnh hắn thấy được tiểu thần kinh trong tấm ảnh tiểu thần kinh là như vậy thanh xuân rào rạt xinh đẹp như vậy mỹ mạo vóc dáng không cao nàng điểm lấy mũi chân lấy tay kéo một cái nam nhân cổ đây tuyệt đối là trên thế giới đẹp nhất mông e o so tại động tác này dưới tràn đầy một loại cực hạn khỏe mạnh mỹ trên tấm ảnh bị tiểu thần kinh kéo cổ nam nhân kia bị đốt không có nửa gương mặt nhưng dù là chỉ còn lại có nửa gương mặt vân thiên phong vẫn là liếc mắt nhận ra hắn là ai bởi vì cái này người hắn quá mức qu cái này nhất định là giả giả thấu chương s o n g chương hai trăm ba mươi sáu tạo vật chủ thí nghiệm chương hai trăm ba mươi sáu tạo vật chủ thí nghiệm dù là thấp mã mạ xỉ cổ đã sớm đối với nhân loại loại sinh vật này ba lần g e n biến hóa có khắc sâu hiểu rõ nhưng là mỗi khi đề cập này vẫn như cụ kho nén trên mặt không thể tưởng tượng nổi hắn đ ể nén nội tâm sự kích động kia để thanh âm nghe tới nhẹ nhàng một chút nói những cái kia năm đó phản kháng người nữ diêm la bọn hắn đối với sinh vật g e n hiểu rõ là ta đã thấy tất cả văn minh bên trong khắc sâu nhất có thể thấy được ngươi khi đó đối bọn hắn dẫn dắt là rất thành công bọn hắn tại hành tinh mẹ sau khi vỡ vụn đi tới địa cầu cho mình bộ tộc đổi một cái tên xưng là vu cái này vu tự liền là hai đầu s o n g xoắn ốc giao nhau mà thành thoạt nhìn như là hai cái công chữ thập tự giao nhau nhưng một khi xoay tròn liền là rung động đặc thư cùng ghen hoành mặt c ắ t xoắn ốc là giống nhau chúng ta lấy được rất nhiều liên quan tới gen người nghiên cứu b ả y thành đến từ ngươi dẫn đạo qua vu bạch hồ đương nhiên biết những cái k i a phản đồ cường đại c ỡ nào bọn hắn đã có thể tiến hành ghen cùng hỗn hợp c h i ế t t â y chế tạo ra các loại cường đại sinh mạng thể mình không ăn ít thua thiệt rất kiêu ngạo cũng rất nhức cả trứng mã thứ khoa tiếp tục nói chúng ta thống kê kết hợp đều văn minh đối ghen hiểu rõ sau phát hiện nhân loại loại sinh vật này tại mới thành lập tạo lúc là sinh hoạt tại trong hải dương hiện đại nhân loại cũng còn giữ một chút sinh vật biển đặc điểm tỷ như đối mối đòi hỏi vô độ hoàn toàn khác nhau đường lục sinh động vật nguyên thủy nhất nhân loại có hiện tại người nửa người trên bộ dáng nhưng nửa người dưới lại là lân phiến bao trùm dài nhỏ đ ô i cá cường đại sinh lý cấu tạo có thể làm cho bọn hắn tại hải dương từng cái chiều sâu tự do bay lượn cùng sinh hoạt chúng ta xây mô hình sau phát hiện bọn hắn lúc đó không có ngôn ngữ công năng giao lưu là dựa vào lấy đại não phần dưới con mắt thứ ba bài tiết tin tức làm tiến hành lẫn nhau giao lưu loại kia giao lưu là chân thành vĩnh viễn không hoang nôn cùng hư giả giao lưu đó là cái không có hoang nôn thế giới đồng thời đầu góc của bọn hắn phi thường c ư ờ n g đại chẳng những não dung lượng vượt qua người hiện đại mà lại bởi vì hải dương yếu trọng lực hoàn cảnh để bọn hắn có thể đem càng nhiều năng lượng dùng cho vận chuyển đại não cho nên xa so với nhân loại hiện đại thông minh nhân loại hiện đại đại não sử dụng hiệu suất chỉ có một mươi như vậy nguyên thủy trong hải dương nhân loại sử dụng suất ít nhất có thể đạt tới bọn hắn chân thiện mỹ không có bạo lực q u y n h hướng không tranh quyền thế hải dương sản vật phong phú để bọn hắn không cần công tác liền có thể thu hoạch sinh tồn tất cả sự vật tạo vật chủ là vô cùng đối xử tử tế bọn hắn nhưng bọn hắn diệt tuyệt bạch hồ hỏi vội tìm tới diệt tuyệt nguyên nhân sao m ã tứ khoa nhẹ gật đầu nói tìm tới nguyên nhân giống như ta thần khu rơi vào hỏa tinh nghèo xấu cũng thật sớm thắt sinh tới địa cầu hắn t ạ i t h ậ p n i địa cầu hắn t c ù n g t h ậ p n i ê ầ u hắn tạc sơ chuyên môn vì làm rõ ràng chuyện này là một loạt thí nghiệm hắn đem vừa ra đời không bao lâu chột bạch đặt ở một cái to lớn nhân tạo dành cho cái đám chuột này phong phú sinh tồn tài nguyên để bọn chúng không cần vì sinh tồn vì ưu sầu chuột loại này bày sinh xã hội hình động vật cùng nhân loại cực kỳ tương tự với lại bọn chúng rất thông minh hắn hết thể tiến hành 25 l ầ n dạng này thí nghiệm kết quả sau cùng đều là chuột hoàn toàn d i ệ t tuyệt đây chính là trong lịch sử để nhà khoa học về sinh vật khoa học xã hội nhà cùng tâm lý học chuyên gia nghe mà biến sắc số 25 vũ trụ thí nghiệm bọn chúng d i ệ t tuyệt không phải là bởi vì ngoại lực mà là bởi vì tự thân mỗi một lần thí nghiệm hậu kỳ những con chuột liền sẽ từ bỏ sinh sôi an tính hội tụ tại trên một cái quảng trường ngẩng đầu nhìn trời chờ đợi tử vong phủ xuống nghèo xấu cuối cùng ra kết luận sinh mệnh sinh ra cùng cái này vũ trụ vốn là ác ý không phải thiện tử g ác, sinh mệnh sẽ ra tốc vũ trụ ỉn trọng vì tăng từ đó đạt tới nhanh chóng hủy diệt vũ trụ mục đích cho nên vũ trụ quy tắc là hủy diệt tất cả sinh mệnh sinh mệnh muốn sinh tồn được chỉ có thể đem hết toàn lực tự cứu cũng chính vì vậy mới có gen người lần thứ hai cải biến mã tứ khoa nói xong là trắng hồ rót một chén rượu đỏ phối một cái ống hút dù sao hồ ly không có tay mình cũng uống một ngụn thấm giọng nói tiếp tục nói cái kia không thể biết tạo vật chủ tại lần thứ nhất nhân loại diện tuyệt sau tìm được vấn đề căn nguyên hắn không có trực tiếp đi cải biến nhân loại gen mà là đem một chút có thể cùng nhân loại cộng sinh vi khuẩn cùng virus để đặt tại nhân loại trong cơ thể vi khuẩn cùng virus sinh sôi h y vọng là trên cái thế giới này mạnh nhất những n à y khuẩn độc cầu sinh cầu sinh sôi tham lam trình độ từ nội bộ ảnh hưởng nhân loại hành vi cùng ý thức loại này thay đổi một cách vô tri vô giác tạo thành gen người hai lần cải biến rất hiển nhiên lần này cái tia không biết tạo vật chủ thành công một nữa bởi vì nhân loại thật không còn xu hướng tử vong mà là bắt đầu vì sinh tồn đem hết toàn lực bọn hắn bắt đầu tốt ép phi thường chủ động đi sinh sôi bởi vì khuẩn độc sẽ ở dạng này sinh sôi giới tiến vào nhân loại đời kế tiếp trong cơ thể nhưng này thần bí tạo vật chủ cũng thất bại bởi vì khuẩn độc y vọng không chỉ có riêng là sinh sôi còn có vĩnh viễn cướp bóc dạng này ý thức hành vi phối hợp thêm đương thời nhân loại cao vận tốc hay sử dụng xuất đạt tới sáu mươi đại não chính là trong hải dương đáng sợ cỡ nào tai nạn bọn hắn cố gắng khai phát lấy mình cướp bóc năng lực để trong hải dương cái này đến cái khác giống loài diệt tuyệt nếu như ta đoán không sai cái kia thần bí tạo vật chủ thậm chí cuối cùng đều trở thành đương thời nhân loại đối tượng bị công phạt mà cái này tạo thành nhân loại giống loại đối tượng bị công phạt mà cái này tạo thành nhân l o i giống l o ạ lần thứ hai diệt t u y t b c h hồ trở về nổi danh thế giới sau v phi thường giống a đam cùng hạ em bé sinh ra đến bọn hắn ăn trí tuệ t r i quả quá trình m ã t ứ khoa vỗ tay phát ra tiếng nói không sai chính là như vậy gen người bên trong cất dấu ký ức trở thành bọn hắn thần thoại bạch hồ trầm giọng nói như vậy tiếp xuống lần thứ ba nhân loại cải tạo liền là trục xuất vườn địa đàng chuyện xưa m ã t ứ khoa nhẹ gật đầu vì chính mình điểm điếu xì、si、gà hít một hơi trầm mặc một lát mới tiếp tục nói vô luận có phải hay không nhân loại cuối cùng công phạt cái k i a thần bí tạo vật chủ tóm lại cái tia không biết không thể diễn tả nhất định là chịu đủ nhân loại hành vi thế là thần xuất thủ hủy diệt đời thứ hai nhân loại văn minh nhưng này không biết tạo vật chủ cũng không có nhụ trí tựa như nghèo xấu một dạng bắt đầu lần thứ ba thí nghiệm lần này thần đem nhân loại trục xuất hải dương cũng chính là gen người chỗ sâu nhất trong trí nhớ hương cách lý lạc chỉ tồn tại ở trong ngộng thiên đường tạo vật chủ lần này trực tiếp cải biến nhân loại g e n để bọn hắn mọc ra hai chân đứng thẳng hành tẩu cùng đại địa phía trên dùng cái này hiện lộ rõ ràng nhân loại thuộc về tạo vật chủ vinh hạnh đặc biệt với lại không chỉ là đưa cho hai chân cái kia thần bí tạo vật chủ tại nhân loại trên da động tay động chân thần để vốn nên chất chứa cùng động vật trong cơ thể thần hồn ý thức lưu động tại nhân loại trong da vì thế thần tại người thấu lý trên da thị sáng tạo ra mười hai đầu tuần hoàn thông đạo để cho người ta thần hồn tại cái kia mười hai đầu tuần hoàn qua lại trong mê cung bồi hồi vĩnh viễn không cách nào chủ động trở lại thần hồn ý thức vốn nên ở lại trong não từ đó về sau người ý thức không còn là đơn thuần ý thức của mình mà là phân liệt thành mấy cái bộ phận chủ yếu nhất thần hồn ý thức vẫn cùng bên ngoài làm cho nhân loại sinh ra hoảng sợ loại bản năng này bọn hắn kinh hoàng cùng này không còn có đảm lượng đi khiêu chiến tạo vật chủ quyền uy thần hồn nhất nghi an bên trong giờ phút này lưu tại bên ngoài tự nhiên tâm thần có chút không tập chúng hoảng sợ tự sinh Bạch Hồ Trầm Tư những ó i n ư vậy, n h cái i này phản c tổ n ghi lại c người thoại, h n n n kia đuôi tới. thân thần, rắn là sao cực kỳ cương đại bọn hắn có thể nội thị nhìn thấy đương thời nhân loại trong gia du đang thân hồn Cũng đem lộ theo u y ế n g i lại, kinh thời lại người thái kim chép cũng chính học mạch còn thức cơ chô cho cường hoa hạ hắn thần hồn thể không phương pháp, tỉ như thái ớt kim hoa h là lần tạo dũng đồng bọn sáng nữa trong tôn mà ra ta y một để để trở tỉ ớt trị. sâu, sợ ý ngay từ đầu liền đem thần khu an trí ở địa cầu đồng tộc nói tới bọn hắn mới tới nơi này thời điểm nhân loại trên địa cầu là tại hai cái phản tổ nhân loại lãnh đạo dưới tại hoa hạ văn minh trong trí nhớ bọn hắn tên cứ gọi phục hy cùng nữ hoa cái k h á c văn minh cách gọi âm giống như hình tượng hoàn toàn giống nhau phục hy cùng nữ hoa cho rằng cái này trên thế giới chỉ có hai người bọn họ mới là đồng loại cho nên hai người bọn hắn tức là vợ chồng cũng lấy huynh m u ộ i tương xứng phục hy cùng nữ hoa hậu đại bên trong bởi vì bọn họ hai ghen quan hệ hiện tượng phản tổ thường có xuất hiện nhiều nhất lúc phản tổ vì nhị đại nhân loại nhân loại chừng mấy chục cái bọn hắn cực kỳ cường đại chúng ta đồng tộc vừa xuất hiện bọn hắn liền phát hiện đồng thời lấy siêu cao trí tuệ h i ể u chúng ta loại hình thức này sinh mệnh bọn hắn không có khu trục chúng ta cũng không có phát động chiến tranh mà là lựa chọn tiếp nhận h i ệ n nhiên bọn hắn cũng biết rõ chúng ta cường đại với lại bọn hắn đem trên địa cầu chúng ta đồng tộc gan trí lợi dụng phi thường tốt bọn hắn đem chúng ta trên địa cầu đồng tộc mệnh danh là thần là bọn hắn t h u thần địa vị rất cao. thế là chúng ta đồng tộc trở thành bọn hắn thống trị công cụ chúng ta đồng tộc cũng rất tình nguyện an bài như vậy cùng có lợi thẳng đến có một ngày thủ vọng giả tới bọn hắn xuất hiện như vậy đột nhiên cao cao tại thượng nhưng rất rõ ràng bọn hắn đối với người thân đôi rắn phản tổ nhân loại phi thường tôn trọng thậm chí có chút ăn nói khép nép những cái kia thủ vọng giả đón đi cái này đến cái khác phản tổ nhân loại thẳng đến tiếp đi cái cuối cùng hoàng đế thế gian này từ đó lại không có xuất hiện qua phản tổ nhân loại loại kia có thể sinh ra phản tổ d i biến g e n mang theo người đều bị mang đi bạch hồ một cái ngay tại mã tứ khoa giảng thuật bên trong phát hiện thế giới này lớn nhất bí ẩn những cái kia thủ vọng giả cũng không có tham dự nhân loại sáng tạo bởi vì bọn họ cũng là thần bí tạo vật chủ sáng tạo ra mã tứ khoa nghi ngờ nói có loại khả năng này nhưng ngươi vì cái gì như thế chắc chắn bạch hồ thấp giọng nói bởi vì thủ vọng giả đối phản tổ mình người đ ô i rắn nhân loại cực kỳ tôn k í n h mã tứ khoa trầm tư nói cái kia có thể đại biểu cái gì có lẽ cũng là bởi vì mình người đ ô i rắn nhân loại vô luận là trí lực vẫn là vũ lực đều rất cường đại thủ vọng giả cũng không muốn lần nữa tới phát sinh mâu thuẫn công trình mặt mũi mà thôi a bạch hồ lắc đầu thở dài ngươi tư duy đã sơ cứng còn không bằng cái x ú c sinh đầu góc tốt dùng ngươi suy nghĩ kỹ một chút từng cái văn minh bên trong liên quan tới tạo ra con người truyền thuyết liền nên minh bạch vì cái gì thủ vọng giả sợ sệt những người kia thân đôi gián phản tổ loài người Thấu c ư nếu g xong, chương 237. Tàn nhận bố của người. Chương、237. tàn nhận tàn nhận người. của của bố bố như nói vân thiên phong tại trên tấm ảnh nhìn thấy tiểu thần kinh để hắn trái tim thật giống như bị cái búa đập một cái như vậy làm hắn thấy rõ ràng tiểu thần kinh ôm cổ người kia liền để ở trong đầu của hắn tựa như nổ tung một cái lựu đạn bởi vì tiểu thần kinh ôm cổ người kia đúng là hắn mình vân thiên phong ta cũng là săn giết tiểu đội thành viên sao ta cũng là đến săn giết vân thiên phong sao trong nháy mắt đó vân thiên phong có một loại mình cùng mình tách rời h ảo giác kém chút tinh thần phân liệt ảnh chụp cũng không phải giả nếu không không cần thiết tiêu hủy với lại đủ mọi lần dê dù bị t r ạ m d ô n hai người biểu hiện cũng chứng minh bọn họ đích s á c vô cùng quen thuộc ta thậm chí đối ta có cực sâu tình cảm cái kia cũng không phải giả ta có thể cảm giác được đồng thời vững tin khó trách tiểu thần kinh cái gì đều không nhớ rõ còn đối ta có cảm giác quen thuộc nguyên lai nàng và ta đã từng như thế thân mật tiểu thần kinh cũng là tới giết ta sao nàng cũng tại nam cực sao không nàng hẳn là sẽ không ở chỗ này nàng đã mất đi ký ức không hiểu vân thiên phong thở dài một hơi hắn không dám tưởng tượng đối mặt mình tiểu thần kinh hình tượng vô luận là tiểu thần kinh giết hắn hay là hắn ra tay đi giết tiểu thần kinh hắn đều không thể tiếp nhận những người này cùng ta là một cái đ o à n đội chúng ta lẫn nhau đều từng phi thường thân mật c h ắ c không được đủ mọi đoạn dê ưu vi chạm hai người kia đối ta chỉ có tất sắc ý nhưng không có chút nào hận thậm chí đối ta phi thường tôn kính thậm chí bọn hắn còn mang theo ta yêu nhất quất thuốc lá cùng quen thuộc nhất lục sắc duy nhất một lần cái bật lửa vô luận là bọn hắn chết vẫn là ta chết bọn là ta ch nhưng đây là vì cái gì vì cái gì bọn hắn muốn làm như thế vì cái gì ta cái gì đều không nhớ rõ chẳng lẽ ta cùng tiểu thần kinh một dạng cũng đã mất đi ký ức sao không ta cùng tiểu thần kinh khác biệt tiểu thần kinh là cái gì đều không nhớ rõ mà ta có tự nhận là trí nhớ đầy đủ như vậy tất cả mọi thứ ở hiện tại đều thuyết minh trí nhớ của ta cảm giác ta bị sai trí nhớ của ta cũng không hoàn chỉnh có người đào đi ta bộ phận ký ức đổi lại không có ý nghĩa cái k h á c tình cảnh người ném đi đồ vật không đáng sợ đáng sợ là biết mình ném đi đồ vật nhưng lại không biết ném đi cái gì loại kia mất hồn mất vĩa cảm giác để c vân tiên phong, phong không biết mình là đi như thế nào về đất tuyết bên cạnh xe một đoạn đường này hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong ký ức của hắn linh đa biểu diễn rất chăm chú hơn nữa thoạt nhìn cũng không thèm đếm xỉa một hồi tại cửa sổ xe vươn về trước da đùi ngọc một hồi đong đưa một cái giòn ngó sen cánh tay cũng thật nhịn được lạnh vân tiên phong lay, còn có không nói gì mà là như tờ gỗ cầm trên tay cái kia nửa tấm ảnh chụp đưa cho lịnh đạ khi nàng nhìn thấy trong tấm ảnh vân tiên h phong mặt sau lập tức cũng ngây ngẩn cả người đ u m m n dê ưu vinh trạm gặp phải hai người nàng cũng nhớ kỹ rất rõ ràng mà hiện nay nàng vậy mà thấy được vân thiên phong cùng bọn hắn chụp ảnh chung trong lúc nhất thời linh đã cũng hoàn toàn không biết nên biểu đạt cái gì mà là theo bản năng hỏi ra một câu ngươi cùng bọn hắn nhận biết vân thiên phong nhẹ gật đầu nhưng ngược lại lại lắc đầu cười khổ nói ta là ai ta là ai ta từ đâu tới đây muốn đi đâu đó là cái triết học vấn đề nhưng rất hiển nhiên vân thiên phong hỏi ra câu này cùng triết học không hề quan hệ mà là cực kỳ hiện thực vấn đề điều động một đám vân thiên phong quen thuộc nhất chiến hữu đến giết chết mất đi hoặc là bị bóp méo ký ức vân thiên phong để bọn hắn lẫn nhau là lẫn nhau tế phẩm cái này nên hứng cỡ nào âm độc người mới có thể làm ra tàn nhẫn sự tình linh đã không cách nào trả lời vân thiên phong cái vấn đề này nhưng là vân thiên phong kia đáng thương bất lực nghèo túng bộ dáng lại kích phát nàng mẫu tính bản năng nàng đem vân thiên phong đầu ôm vào trong ngực của mình lấy tay nhẹ nhàng vô vân thiên phong phía sau lưng ôn nu nói đừng sợ càng đừng nóng nổi hết t h ả y cuối cùng sẽ có đáp án ký ức có lẽ sẽ là giả nhưng nhận biết thiện ác đúng sai lại là vĩnh hằng bất biến không phải sao vì mình sinh tồn vì còn sống tại cái này văn minh không đạt sinh mệnh trong cấm khu ngươi làm hết thảy trong mắt ta không chỉ là đúng càng là vân ô c g tiên vết. c chết của b hắn, phong đem đầu tựa ở linh đạ ngực nửa ngày nhẹ nhàng nói cảm ơn ngươi lịch đạ nếu ngươi là ta mẹ liền tốt linh đạ ôm lấy vân tiên phong đầu chậm rãi ngẩng mặt lên nhẹ nhàng thở dài một tiếng trong lòng chửi mắng nghiệp trường a ta muốn sang ngươi ngươi lại gọi ta mẹ ông trời a xét đánh đánh chết ta đi vân tiên phong không nghe thấy l í n h đạn nội tầm độc thoại mà là hít sâu mấy lần phấn chấn tinh thần lên nói những người kia cũng đều là người n h i ệ t khí cầu hai người một tổ phân tán hành động cho nên kể bên này nhất định còn có n h i ệ t khí cầu bọn hắn đều sẽ lưu lại n h i ệ t khí cầu dầu nhiên liệu làm còn sống sót người nhất tuyến sinh cơ nói một cách khác đó cũng là vì ta lưu lại bọn hắn có thể chết ta cũng có thể chết nhưng người sống muốn đi một cái địa phương nói xong hắn chỉ chỉ cái kia điện từ màn hình bên trên chất động lên thực vật xanh đánh dấu tiếp tục nói cũng chính là đi nơi này đã như vậy chúng ta không bằng thẳng đến yếu hại đi xem một chút nơi nào đến cùng có cái gì đang đợi người sống sót nhìn xem cái này tế tự âm hưu đến cùng ý muốn như thế nào mặc dù ta không nhớ rõ bọn hắn nhưng chiến hữu của ta không thể chết vô ích người khởi s ư ớ n g nhất định phải trả giá đắt người trong xe trở lấy đóng kỹ cửa xe ta tìm tới dầu nhiên liệu liền trở lại đông phương đừng cái kia hai cái sát thủ là bị người tuyết móc giống nội tạng mà chết chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng linh đã nghe nói qua người tuyết nhưng là không nghĩ tới vật kia vậy mà thật tồn tại lập tức dọa đến khẽ run dày bởi vì bị vật kia giết、chết. tử tướng thực sau ự quá d mười mấy phút hắn phát hiện cái tiêu màu trắng nhiệt khí cầu hình cầu bên trên một dạng gạo chữ hình bế tắc cánh quạt khung máy bên trong một dạng tất cả đều là không có đánh dấu cùng mã hóa linh kiện vân tiên phong không kỳ quái kết quả này bởi vì liền ngay cả bọn hắn dùng súng ngắn đều là phá đi số hiệu đồng thời đi qua đường kính cải tạo hoàn toàn không cách nào tìm tới xuất xứ mang theo dầu nhiên liệu trở lại bánh xích xe phụ cận đem bình xăng d ó t đầy hai người tiếp tục xuất phát thẳng đến l â y tấm phẳng bên trên chỉ hướng mà đi đó là địa lý nam cực điểm phương hướng trên cái thế giới này nhất hiểm ác nhất băng lánh địa phương không có gió khó được nam cực cực đêm có như thế an t ĩ n h thời điểm nhưng kỳ quái là sau xe phương đất tuyết xe kia vòng ép qua địa phương lại có tuyết p h ồ lên với lại tốc độ cực nhanh rung động tiến lên thật giống như vân thiên phong bọn hắn đất tuyết phía sau xe đất tuyết biến thành một sợi ba động biển sóng Cái kia tuyết s ó nói g khoảng cách hai người đất tuyết xe càng ngày càng gần, càng ngày càng gần đáng、tiếc. trong xe hai người không cách hai hai chút nào. Đèn xe của bọn họ chỉ nào, đèn bọn tiếc, của c biết đất tuyết xe xe xe thể h c ế u xíu khoảng cách. tấu sáng cách, khoảng chương xong, chương 238. Hợp nhất, chương 238. Hợp nhất, nói phía hợp hợp chút trước một đến đây bạch hồ đột nhiên ngây ngẩn cả người nàng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem t h ấ p mã mạ xị cổ trầm thấp thanh nhâm hỏi ngươi không nên không biết vì cái gì thủ vọng giả đối với người thân đôi rắn nhân loại tôn trọng càng sẽ không không biết thủ vọng giả không phải tạo vật chủ dù là một cái khâu bọn hắn đều không có tham dự qua ngươi đối ta che giấu cái gì thất mã nói Bạch Hồ thấp í n tình thoạt nhìn r t táo bạo, với lại tựa hồ tại xa xôi đã từng, bạo, lại với xôi xa hồ đã c ấ bậc của nàng hẳn là liền là、so、thấp so mã mạ u ô n cao. Thấp mã m xỉ cộ nhìn xem bạch hồ trầm m ặ t một lát mới lên tiếng bình thường ngươi không cần sinh khí ta là vì mọi người tốt ngươi hãy nghe ta nói hết liền sẽ rõ ràng ngươi nói không sai ta biết thủ vọng giả cũng không phải là nhân loại cái nào đó giai đoạn tạo vật chủ cũng biết thủ vọng giả tôn trọng mình người đôi rắn nhân loại nguyên nhân là bởi vì đó là tạo vật chủ hình tượng vô số nhân loại đạn sinh truyền thuyết đều chứng minh qua điều này thần dựa theo hình dạng của mình sáng tạo ra đời thứ nhất nhân loại ta dẫn đạo ngươi Hy vọng n g ư bạch hồ không nói tiếng nào i t chằm chằm t vào thất mã đó là xem kỹ đối phương nội tâm ánh mắt t h ấ p mã hít sâu một hơi nói từ cái cuối cùng phản tổ đầu người thân rắn nhân loại bị thủ vọng giả mang đi nhân loại hoàn toàn tiến nhập chỉ có nhân loại hiện đại chủ đạo thế giới thủ vọng giả cũng không hề rời đi bọn hắn ở tại khoảng cách địa cầu rất gần lơ lửng cự hình trên phi thuyền không sai liền làm ặ t trăng đó là thủ vọng giả tọa giá bọn hắn xưng là nam sơn bọn hắn ở trên mặt trăng ở lại thỉnh thoảng sẽ hạ phàm đức cao vọng trọng nhân loại cũng thỉnh thoảng sẽ bị mời leo lên mặt trăng đó là nhân loại cùng thủ vọng giả thời kỳ t r ă n g m ậ t nhưng là rất nhanh thủ vọng giả bị nhân loại nữ nhân hấp dẫn thủ vọng giả toàn bộ đều là nam tính với lại bề ngoài của mỹ nhân loại nữ nhân sao có thể bù đắp được ở như thế truy cầu vậy cơ h ồ là hoàn mỹ nhất vị h ư n phu thế là thủ vọng giả cùng nhân loại nữ tử hải tử rất nhanh liền xuất hiện mỹ lệ nữ nhân cùng mỹ lệ thủ vọng giả sinh ra hải tử lại l ạ i như vậy xấu xí bọn hắn toàn thân hiện đầy màu xanh tấm lân giáp hình như thàn l à n thân thể cao lớn cường tráng với lại khát m á u thành tính ưa thích đồ ăn sống huyết đục thủ vọng giả ghen cùng nhân loại nguyên bản tồn tại ở hải dương ghen ở giữa phát sinh dung hợp cùng biến dị những vật kia những cái kia thủ vọng giả hải tử đều là động vật l ư ợ n g thê khí quan với lại bọn hắn trăm phần trăm kế thừa phụ thân sợ xẻ ánh nắng đặc tính những cái kia thủ vọng giả hải tử chỉ có thể sinh hoạt tại dưới mặt đất trong huy động ban đêm mới dám đi ra mặt đất thủ vọng giả rất yêu những hải tử kia bọn hắn cảm thấy thế giới như vậy đối bọn hắn hải tử tới nói quá mức không công bằng thế là bọn hắn đem phi hành khí càng thêm tới gần địa cầu giáng xuống thang trời để mặt trăng có thể ổn định cùng địa cầu bảo trì đ ứ n g im đồng thời cùng địa cầu ở giữa hình thành một cái rất kỳ diệu trường hấp dẫn tại cái này trường hấp dẫn ở giữa một vị trí nước có thể lơ lửng ở nơi đó hình thành một mảnh nổi bồng bềnh giữa không trung đại dương minh ông tràn ngập tại mặt trăng cùng địa cầu ở giữa nước loại bỏ ánh nắng đối những cái kia thàn lằn qu để bọn hắn có thể thời thời khắc khắc xuất hiện tại cái này bóng ma trên mặt đất đương thời mặt trăng liền lơ lửng tại ét xuyên bồn u địa phía trên cái k i a phiến lơ lửng biển tản ra lấy như m ộ n g ảo qua mang mà như vậy một mảng lớn thổ địa bên trên đương thời chỉ sinh sống hai cái thủ vọng giả hải tử một cái nam hải một cái nữ hải nơi nào cực mỹ có phong phú tài nguyên khoáng sản hồng sắt đất bốn nhánh sông q u a y quanh dòng sông bên trong chấp động lên bảy sắc bảo thạch qua mang thủ vọng giả s ư n g nơi nào vì hơi đen mà nhân loại là bởi vì nhìn thấy biển cả phiêu phủ ở đỉnh đầu hiện lên trong gen ký ức bọn hắn xưng hô nơi nào vì sảng gì lạ ngay từ đầu hết thệ còn tốt khắp núi l n g vật để hai đứa bé kia có thể không buồn không lo sinh hoạt nhưng là theo thủ vọng giả hải tử càng ngày càng nhiều thức ăn không đủ liền ngay cả nhân loại chung quanh cũng bắt đầu đi theo đã không có thịt ăn mà những cái kia thủ vọng giả hải tử chỉ ăn huyết thực không ăn thực vật thế là thủ vọng giả hải tử bắt đầu tập kích nhân loại làm bọn hắn thức ăn nhân loại bất đắc dĩ bắt đầu hướng bắc di chuyển định cư tại kim hà duyên hạ tránh ra cái kia phiến đỉnh đầu có biển địa vực nhưng mà những cái kia thủ vọng giả hải tử cũng không bỏ qua bọn hắn tại ban đêm bằng vào tốc độ của mình tiếp tục tập kích nhân loại thẳng đến đế khóc giáng sinh đế khóc m ư ờ i mấy tuổi đã thể hiện ra kinh người trí tuệ hắn không đành lòng đồng tộc nhận đến như vậy xỉ đ ụ thủ vọng giả vừa lấy không can dự mặt đất sự tình làm lý do bỏ mặc con của mình tập kích nhân loại thế là đế khóc hướng nó thúc phụ chuyên húc đế dân g ra ám độ i chấn thương kế sách hắn để chuyên húc đế lấy trục xuất hình thức đem hắn đuổi ra bộ lạc sau đó du tẩu giữa thiết địa tìm được si vu hậu duệ thủy thần cộ công lấy hoàn trình si vu cùng hàng nga thông ra làm điều kiện cũng dâng lên si vu chi đầu lấy được cộng công tín nhiệm đáp ứng cùng chi hợp tác thế là một trận vợ kịch mở mắt nhân tộc cùng v u tộc lần nữa khai chiến chiến trường ngay tại hơi đen bên cạnh thủ vọng giả hải tử vui vẻ hỏng mỗi ngày ngay tại chiến trường bên cạnh bồi hồi nơi nào mỗi ngày đều có vô số huyết thực người khác giết tốt huyết thực chuyên hút tại cộng công loạn chỉ huy giới liên tục đại thắng với lại đối thủ vọng giả dị thường tôn kính chuyên hút càng là tại hơi đen biên giới xây dựng dưới mặt đất đường hầm liên thông một cái một mảnh nguyên bản liền tồn tại thế giới dưới đất nói là để cho tiện thủ vọng giả tử tôn có thể có càng nhiều cư trú pha vi dù sao hải t cũng tại thế giới dưới lòng đất làm xong ngày đó tập thể xuống tới các băng thủ vọng giả hoàn toàn không biết cái gì gọi là tiếu lý tàn g đ a o cũng l i ề n tại ngày đó cộng công cùng chuyên h ú t thủ hạ mạnh nhất đại tướng trúc dung triển khai quyết chiến tại hê đen bên cạnh một mực đánh tới hê đen bên trong thủ vọng giả h à i tử n h a u n h a u đã trốn vào không gian dưới đất mà hai trăm h thủ vọng giả cũng tại mới xây thành thế giới dưới đất du lãm cộng công cùng trúc dung một mực đánh tới thang trời trước sau đó hai người đem hết toàn lực vọt tới thang trời thang trời gây mất mặt trăng không còn ổn định cái tiêu phiến bởi vì trường hấp dẫn mà tồn tại đại dương mênh mông chút xuống đại hồng thủy d phiến phiến cộng công bọn mình vu s tộc còn thừa không có mấy con cháu đợi sau bản hồ tiếp nhận nó thủ lĩnh địa vị đế khóc không có n ớ c lời vì hằng nga cùng bản hồ cử hành huấn lễ nhưng hoàn chỉnh siêu lại là dành cho tương lai bản hồ mà bản hồ vậy mà đáp ứng ai cũng không biết đế khóc đến cùng hứa hẹn cái gì đây là chúng ta không hiểu rõ một đoạn lịch sử khả năng chỉ có tương lai bản hồ mới hiểu được xảy ra chuyện gì hằng nga leo lên mặt trăng bị đế khóc phong làm người thần chủ đạo mặt trăng rời xa mặt đất c h i t để gây mất thủ vọng giả cùng mặt trăng liên hệ nhân loại có thể thắng là bởi vì thủ vọng giả chủ quan còn có nhân loại giỏi về ngụy trang cùng hoang nôn nhưng này không phải chân chính thực lực thủ vọng giả cực kỳ cường đại cường đại đến tạo vật chủ chỉ sáng tạo ra nam tính thủ vọng giả bởi vì tạo vật chủ e ngại thủ vọng giả ở giữa sinh sôi mà bây giờ thủ vọng giả đi ra sâu trong lòng đất đã không cách nào ngăn cản nhân loại diệt tuyệt đã là tất nhiên thất a k ô n h cho để ngươi bởi vì mã cùng cùng nhẹ g cảm c ù gật đầu nhìn xem thất mã trầm giọng nói cho nên ngươi đem thủ vọng giả hướng tạo vật chủ trên thân dẫn đạo chính là vì để cho ta cho rằng nó không thể chiến thắng xuất hiện sợ hãi đúng không thất mã nhẹ gật đầu không có phủ nhận đúng vậy nhưng ta coi thường ngươi ta cho là ngươi mới trở lại văn minh thế giới còn không có hiểu rõ càng không nhiều, nhưng không nghĩ tới ngươi đoán nhiều. hiểu tới với rõ ta xa so ta dự bạch hồ cười nhạt nói bởi vì ta từ lần này g á n g lâm liền theo một cái gọi vân thiên phong người cũng có thể là liền là trong miệng ngươi tương lai b à n hồ hắn rất không may gặp phải quái sự nhiều cần hiểu rõ sự tình liền nhiều còn có vì cái gì ngươi chắc chắn thủ vọng giả nhất định sẽ đi ra đại điện mặt trời thế nhưng là hãm tại thấp mã mạ s ỉ cổ trầm giọng nói ngươi biết vì cái gì trên địa cầu sẽ có sông băng thế kỷ sao bạch hồ n h ă n mày nói không biết nghe nói còn không có khoa học kết luận t loại, loại kia sương mù sẽ không đối với sinh vật tạo thành tổn thương một bộ phận nhân loại có thể sống sót nhưng vấn đề là tại vụ khô ánh nắng sẽ không đúng dưới thủ vọng giả tái tạo thành đầy đủ tổn thương bọn hắn có thể to gan đi tới không còn cả tay Ta cung cương có cho thể giả hợp tác là lựa chọn duy nhất bạch hồ lần nữa nhẹ gật đầu thản nhiên nói đừng lại đối ta có bất kỳ dầu diếm chỉ là không đếm xỉa đến thủ vọng giả sẽ không cho ngươi dạng này hứa hẹn nói đi ngươi còn vì thần làm cái gì thấp mã mạ s ỉ cổ trầm giọng nói đáp ứng rất nhiều nhưng trọng yếu nhất chính là trợ giúp tát yếu giết chết vân thiên phong với lại chúng ta cũng làm như vậy bạch hồ đại não nhanh quay ngược trở lại đột nhiên kinh ngạc nói các ngươi là thay vân thiên phong chế tạo chu sa cùng bột bạc vũ khí người những cái kia chu sa cùng bột bạc là giả thấp mã mạ s ỉ cổ trầm mặc một lát cuối cùng không có dấu diếm nhẹ gật đầu bạch hồ nhìn thấp mã mạ s ỉ cổ một chút nghiêm túc mà nói nghiêm túc t h ấ p mã bằng hữu của ta nói cho đồng tộc từ hôm nay trở đi san giết ta không cần lưu thủ ta bình thường từ trước tới giờ không trái với điều ước ta sẽ đi trợ giút vân thiên phong thẳ xin từ biệt đợi tương lai tính tốt gặp lại nói xong hóa thành một đạo bóng trăng biến mất phía sau là thấp mã thở dài liền biết có thể như vậy ai nam cực trói lọi cực quan g phía dưới t ắ t yếu chấn động cánh t hưởng thụ lấy hàn lánh thoải mái dễ chịu nàng đã thấy phi nhanh hồng sắc bánh xích xe mà trong xe chính là nàng trọng yếu nhất có thể làm cho thần hoàn chỉnh con n mồi vân tiên h phong nàng cỡ nào chờ đợi nhìn thấy vân tiên h phong ném ra vô dụng chu sa bột bạc lúc biểu lộ a Cực đêm tinh không là tuyệt vời như thế sáng trói tinh trói lọi nửa bầu trời cực quang để cho người ta phản phất đưa thân vào m ộ t cảnh n g ư ờ i không cách nào tưởng tượng đây chính là n g ư ờ i tại những khác vĩ độ nhìn thấy cùng một mảnh bầu trời bọn chúng là như thế khác biệt d u n g lính đã lời mà nói cái tia chính là ngoại trừ lạnh nơi này lãng mạn đến nếu là có người cầu hôn nàng xem ở cực quang trên mặt mũi cơ bản đều có thể đáp ứng loại này ám chỉ rất hiển nhiên vân thiên phong không có nghe hiểu bởi vì hắn hỏi một câu hạ dị thánh mẫu viện gõ cho người cũng đi linh đã trầm mặc lời nói có chút đầy mình mặc dù không phải nhan cậu nhưng cũng tối đa cũng liền là nhan cậu một n à n g cảm thấy vân thiên phong đúng lúc là cái này giảm một không sợ bị trộm vẫn rất nén lòng mà nhìn yên tâm thư thái vừa đúng chỉ là có chút đầu góc chậm chạp bánh xích sau xe cái kia lăn sóng tuyết trắng lưu động biến mất bởi vì cái kia đầu sóng chui vào gầm xe ngay sau đó thân xe bắt đầu run run giống như phiêu phủ ở sóng gió mặt biển lung lay vân thiên phong cùng lính đã đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì dưới xe mặt có cái gì làm vân thiên phong nói ra câu nói này đồng thời trắng xóa hoàn toàn bao khóa thân xe che đợi ngoài cửa sổ cảnh đẹp chỉ để lại hoảng sợ miếng màu trắng kia bao khóa thân、xe. trong nháy mắt để trong xe tối đen như mực người chính là như vậy một khi không nhìn thấy đồ vật cảm giác sợ hãi liền sẽ tăng lên gấp b ộ i vân thiên phong cũng không thể ngoại lệ bật đèn lịnh đạ lịnh đạ trong lúc b ố i r ố i lại còn có thể ổn định tâm thần mở ra trong xe cái kia không thế nào ánh sáng đèn hướng dẫn bá trắng bạch đạm ánh đèn tràn ngập ra đem hết t h ể đều chiếu xạ phát xanh cổ xưa mà hai người cũng theo đó thấy được che tại trên cửa sổ xe đồ vật những vật kia giống như là tuyết lớn bao trùm cửa sổ xe nhưng khác biệt chính là bọn chúng mọc ra thật là nhiều con mắt hai cái bàn tay lớn bên cạnh cửa sổ sợ không phải liền có ba mươi bốn mươi con đen tròn con mắt đang nói g chừng hai người nhìn a a vân thiên phong cùng linh đ à một chiếc một sau bị dọa đến t ê u sợ hãi cuối cùng thanh âm hợp hai là một những cái kêu mọc ra vô số con mắt tuyết đoàn một dạng đồ vật tại trên cửa sổ xe ngọng ngoại đem bánh xích xe thúc đẩy tùy tiện lay động tựa như một cái hải tử bướng bình đang vui l ừ a một chút c ố cỏ máy điều hòa không khí trong khe hở chui vào một vòng màu trắng nó là như vậy mềm dẻo lại có thể đem thân thể kéo dài đè bẹp từ cái này a thật nhỏ khe hở chui vào vân thiên phong mượn ánh đèn trước tiên phát hiện cái này xâm lấn đồ vật vội vàng dùng tay bắt một cái đem vật kia bóp tại đầu ngón tay dùng sức dùng sức nghiền một cái vật kia vậy mà phát ra chi chi như chuột một dạng tiếng kêu đây là vật gì lịnh đạ kinh thanh kêu lên vân thiên phong nghĩ đến trước đó nam cực đứng cái kia hai người tử tướng lại nhìn thứ này mềm dẻo có thể biến hình thể chất lập tức tỉnh lộ nói là người t u y ế t những vật nhỏ này tập hợp tại một đoàn liền tạo thành người t u y ế t lịnh đạ tòa gấp cái ghế tuyệt đối đừng nhấc cái mông đem miệng ngập kín tiền đặt c ự c l ô t h a i thứ này gặp lỗ liền trui thúc thúc tay không đủ dùng a ta và ngươi không đồng dạng ta ngồi gấp cái ghế cũng còn cần một cái tay bưng b í lấy vân thiên phong nghe vậy vội vàng dùng lực vứt bỏ giày của mình sau đó đem chân vừa nhấc bỏ vào lính đại trên thân lớn tiếng nói tốt bao ở mặt mũi là được phía dưới giao cho ta thúc thúc chân của ngươi t h ố i quá bao lâu không có rửa đừng nói nhảm mạng sống quan trọng đợi lát nữa rửa chân càng ngày càng nhiều màu trắng tuyết cầu d y r ử a tiến vào trong xe lần theo nhiệt lượng bỏ tới hai người trên thân bọn chúng tại trên thân người leo lên tốc độ không nhanh với lại chính như vân thiên phong suy đoán chuyên môn tìm kiếm nhiệt lượng tập trung phát ra địa phương cũng chính là lỗ làm sao hai người sớm làm chuẩn bị chặn lại kín những vật kia tại hai người trên đầu trên người bỏ qua bỏ lại không được nó cửa mà vào rất nhanh hai người triệt để bị những người tuyết này khỏa lấy thân ba tầng trong ba tầng ngoài một điểm khí không thấu không thể t h ở nổi hai người hoàn toàn không dám bông ra nắm l ô mũi tay cắn chặt răng không cho những vật kia thuận miệng chui vào nhưng dạng này rằng co vài phút liền đều bởi vì ngạt thở mà sắc mặt đỏ lên n ư ự c bắt đầu kịch liệt chập trùng bọn hắn không thể không đứng trước hai lựa chọn vung tay ra hô hấp sau đó bị người tuyết t a n không tiếp tục kìm nén ngạt thở mà chết sau đó bị người tuyết t ă n không ngay tại hai người tại hai cái hẳn phải chết tuyển hạ bên trong hoảng sợ xoắn suýt q u a n người những người tuyết kia lại đột nhiên tan tác như chim ông thật đúng là đến cũng đội vàng đi vậy vội vàng từng cái tranh nhau chen lấn chui vào lại từng cái tranh nhau chen lấn thuận máy điều hòa không khí khe hở chui ra đi trong chớp mắt liền chạy sạch sẽ vân tiên h phong kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ hội tụ tại một chỗ hiện lên người tuyết hình dáng đám kia quái vật trong lúc nhất thời tất cả đều là mê man g người tuyết không có chân rót thành một đông sau cứ như vậy dán m ặ t tuyết tốc độ cực nhanh hướng về phương xa chạy tới tựa như là mặt tuyết bên trên lăn lộn bọt nước thúc thúc bọn chúng làm sao chạy vân tiên phong lắc đầu đang luôn nói không biết sau đó sửng sốt tới câu bởi vì xui xẻo hơn sự tính tới nói xong đẩy cửa xe ra mang trên mặt dếu cận đi tới đối giữa không chúng tắc nhược nói mười năm tu được cùng tuyển độ trăm năm tu được chung gối ngủ một ngày vợ chồng bách nhật ân người ta cuối cùng có một ngày duyên phận đây là lại m ộ n ta nói xong ha ha cởi to hai tiếng nơi này đồng thời hắn tay trái dôi ra lắp một cái một viên chỉ có mười cm tên nọ bắn thẳng về phía gần nhất người thằn lằn vành hồng sắc cùng mậu bạc bột phấn bạo tán ra tràn ngập cái kia người thần l ằ m ngược một mảnh nhưng mà cái kia coi là ăn mòn hiệu quả cũng không có xuất hiện ngược lại dẫn tới t á t n h ư ợ c cùng đám kia người thần l ằ n một trận cười quái dị đ ồ n g ố c ngươi chu sa cùng bột bạc đều là hàng giả cho ngươi chế tạo những thứ này người đã là chúng ta người hầu ha ha ha chờ đợi chúng ta vĩ đại t á t n h ư ợ c đối n g ư ơ i cha t ấ n a t á t n h ư ợ c tuyệt không gấp ở chỗ này cũng không có mặt trời quấy dối cho nên nàng ngay cả trận pháp đều chẳng muốn bố trí thế là hận, hận nhìn xem vân thiên phong trong đầu nghĩ đến đợi lát nữa cha tấn phương pháp đám kia người thần không cần tác ngược phân phó l đầu đầu hắn t ố chuẩn bị mở ra một con đường máu đỏng bệnh một cái người thàn lặn là quyết định ngăn không được vân thiên phong nhưng là năm con sáu cái bậy con cũng không phải là vân thiên phong có thể đột phá bởi vì hắn muốn bảo vệ hai chân của mình không bị công kích đó là tử huyệt của hắn hắn né tránh va đập vào nhưng thủy chung không cách nào lao ra khỏi vòng đ â y phạm vi bị những cái tia người thàn lặn càng vây phạm vi hoạt động càng nhỏ mắt thấy hắn có thể di động phạm vi chỉ còn lại có không đủ đường k í n h năm mét vòng tròn những cái kia người thằn lằn âm trầm m à cười cười bộ pháp trầm ổn hướng về vân thiên phong dựa sắp vào t ắ t nhược đến tận đây cũng chưa hề đụng tới cứ như vậy nghi ngờ tung bay ở giữa không t r ú n g nhìn xem vân thiên phong tựa như chuột giống như tán loạn lúc này tâm tình của nàng rất không tệ đợi lắm nữa có thể cho người thằn lằn phát nổ hắn giải mối hận trong lòng ta đang nghĩ ngợi đã thấy trong vòng đây vân thiên phong tại trong túi móc ra một thanh hình tròn tiểu cầu cắn răng nói chớ tới gần tại ở gần ta liền không khắc khí những cái kia người thằn lằn cười to nói ngơi lấy cái gì đối với chúng ta không khách khí đâu. những cái kia tiểu cầu sao bên trong cũng không phải chu xa là sắt bị oxy hóa cùng nôn vấn vân thiên phong tay có chút run dày cái kia trong lòng run sợ bộ dáng để cho địch nhân miệt thị cười đột nhiên vân thiên phong hai tay vung đầy cái kia sớm bị hắn trộm trong tay tiểu cầu bị hắn tản ra mà ra những cái kia cách hắn chỉ có xa mấy mét người thằn lằn không một may mắn thoát khỏi tất cả đều bị quả cầu đỏ nhỏ đập chúng p h a n h p h a n h p h a n h liên tục nổ vang những cái kia người thằn lằn bị đánh chung sau vừa muốn nhoẻn miệng cười nhưng ngay sau đó cái kia khuôn mặt tươi cười và mẹo biến thành thống khổ kêu n a ô chỉnh t â như một hồng sắc cùng màu bạc phấn sương mù. hủ thực những cái kia người thằn lằn lằn r a toát ra quần quần c h ó i đen vân thiên phong ngửa mặt lên trời cười to nói các ngươi biết lao t ử trước đó là làm gì sao ta nói cho các ngươi biết chu sa thật giả ta một cái mũi liền có thể đoán được còn muốn gặp ta liền đợi đến các ngươi đi tìm cái chết bánh xích trong xe linh đã nghe được vân thiên phong la lên trong lòng một bên sợ sệt một bên buồn bực thúc thúc nói hắn là làm triết học triết học cùng chu sa là quan hệ như thế nào thật là cao thâm a thấu chương s o n g chương hai trăm bốn mươi cực kỳ khắc thưởng chương hai trăm bốn mươi cực kỳ khắc thưởng kỳ thật coi như không phải vân thiên phong cái kia cái mũi Lấy kia kia ngay tại a vân tiên phong, phong xem ra đây chính là bước hắn lại đảo một lần ngay tại vân tiên phong chuẩn bị đối bên người bảy cái bị trọng thương người thằn lằn hạ sát thủ lục tắc ngược như ưng một dạng lao xuống mà đến đánh gây vân tiên phong ra tay tác động cái này bổ nhào về phía trước ngưng tụ tác nhược tất cả hận ý cùng khuất đ ủ thủ vọng giả cho tới bây giờ đều chỉ có nam tính bởi vì tạo vật chủ chưa hề sáng tạo qua giống cái thủ vọng giả giống nhau bạch hồ suy đoán của bọn hắn thủ vọng giả cực kỳ cường đại cường đại đến tạo vật chủ cũng sợ sẽ thủ vọng giả có thể sinh sôi mà nào sẽ nguy cơ tạo vật chủ sinh tồn nhưng vạn sự vạn vật đều có t r u n g hợp nhất là sinh mệnh tính chất phức tạp dù là mọi loại tính toán cũng hầu như về sẽ có sơ hở bộ tạp sân t ư ợ n g vân thiên phong trùng hợp xuất hiện làm dối loạn tác nhược trở về trình tự nhân duyên tế hội xuất hiện một cái loại biến dị thủ vọng giả lấy nữ nhân hình tượng tồn、tại. bản thân cái này đã đầy đủ để t ắ t ngược phẫn nộ hết lần này tới lần khác hai người còn có một lần chân thực cái này không chỉ là phẫn nộ mà là vô cùng phẫn nộ cương đại lực trùng kích đụng phải vân tiên phong trên thân chỉ là một cái liền đem vân tiên phong trên thân trên cánh tay thanh lân đụng đi ra trên đầu s o n g rác đầu thú cũng nổi lên có thể thấy được cái này va chạm lực tổn thương c h i đại bánh xích trong xe linh đã thấy cảnh này màu xanh t i ể u dáng châu âu mắt sáng lên trong lòng ngạc nhiên thúc thúc dĩ nhiên là cái người sói đêm trăng tròn có thể cầm xuống vân tiên phong cùng tắc ngược có thể nói là chiến đấu bên trên người quen biết cũ hai người đều biết n h ư ợ c điểm của đối phương thế là quân ôm ở một chỗ sau ám chiêu tổn hại chiêu chiêu chiêu sát thủ vân thiên phong xé rách t ắ t n h ư ợ c áo ra t ắ t n h ư ợ c chuyên chọn vân thiên phong đầu gối chân công kích sau đó hai người trong lòng đều vang lên một tiếng sợ hai thán phục người này cực kỳ g à o hoạt bởi vì t ắ t n h ư ợ c phát hiện vân thiên phong cực kỳ vô lại thuốc cao giống như quân lấy mình hai cái đùi thật giống như hai cây dây thừng một mực trói lại mình e o hai tay quấn lấy hai tay của mình muốn đánh đều đánh không đến mà vân thiên phong phát hiện tắc ngược áo ra không phải thật sự ra là một loại nhận tính và có d á n cực mạnh chất liệu mình một thanh tôn chống dài hơn một mét sửng sốt không có phá k hai ô n nhược g phá áo, tắt cùng bột bạc bột l ề người k h ô n có chút chân chết cái này hầm cầu thạch khó nghĩa đánh không Thiên Phong đánh hầm thối rất ý nào đến Vân này cứng rắn. n g Hai đầu sẽ từ trên trời lăn đến trên mặt tuyết lại bay lên đến trên trời mà trong quá trình này hai người tựa như là liên t h ể người chưa từng chút nào tách ra chỉ có thể nghe được hai người quyền đến khuỵu tay quá khứ tiếng đánh đập vang đông đông đông mỗi một cái đều giống như sấm rền hiển nhiên dùng sức cực lớn thụ thương người thằn làm đứng lên muốn vây công vân thiên phong nhưng là bởi vì tắc ngược cùng vân thiên phong cơ hồ là trói cùng một chỗ để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình không biết nên từ đâu ra tay s o n g có khúc người có lúc tắt n h ư ợ c một cánh tay cởi ra vân thiên phong không chế một cái bắt lấy vân thiên phong đầu gối tắt n h ư ợ c tâm hoa nội phóng bởi vì chỉ cần nàng vừa dùng lực vân thiên phong đầu gối liền sẽ bể nát đối phương cũng đem không cách nào lại tiếp tục đem mình quấn ở trên người mình thắng bại sắp thấy rõ ràng nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị dùng sức bóp nát vân thiên phong đầu gối thời điểm rất đột nhiên nàng cảm thấy trong bụng một trận có rút đau đến nàng mồ hôi lạnh trên trán đưa ra trên người lực lượng phảng phất đống chóc bị q ấ t hung vân thiên phong nhìn thấy tắt ngược tay nắm lấy mình đầu gối lập tức trong lòng chấn kinh bi vẫn nghĩ đến xong triệt đề xong nhưng mà, dự đoán đến bi kịch không có phát sinh đầu gối vẹn vẹn cảm thấy một tia nhói nhói sau tắt n h ư ợ c liền không hiểu thấu bưng lòng tay nhất làm cho vân thiên phong vui mừng chính là tắt n h ư ợ c toàn thân tựa hồ mềm l ũ n g vậy mà tại giữa không trung rơi xuống vân thiên phong sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy rơi vào trên mặt tuyết sau vội vàng một cái xoay người cưới tại tắt n h ư ợ c trên thân quả đấm to hạt mưa giống như nện ở tắt n h ư ợ c trên mũ giáp nhu có thể khắc v ừ a tính bền d ẻ o của não vân thiên phong là thật không có biện pháp nhưng là đầu này nón trụ là cừng rắn tự nhiên nện đến nát kèn kèn kèn vang vọng không ngừng tựa như một c h ẳ n roi Mắt thấy cái màu đèn nhưng ấ cái mà đúng vào lúc này tắc ngược phản kích chỉ bất quá phản kích phương thức để vân thiên phong phi thường kinh ngạc bởi vì tắc ngược thân thể nhuyễn động một cái phần bụng xếp chặt khỏe mạnh ít khang vừa nhất ách một tiếng phun ra một mụn nước chua dán vân thiên phong một mặt hai nhà dùng bẩn thiệu chiêu người làm lao tử sẽ không vân thiên phong nổi giận một bên nện tắc ngược ngũ giáp một bên phi phi phi t á c ngược tại vân thiên phong bạo kết giới phun r a muốn nói nước chua hít sâu một hơi phần bụng q u ặ n đau mới bình phục lại thân thể khôi phục khí lực hét lớn một tiếng lên sau lưng hai cánh chấn động đem cưới tại trên người mình vân thiên phong bắn lên đến vân thiên phong gặp t ắ c nhược phải bay sao có thể để nàng kéo dài khoảng cách lập tức lấy tay khẽ chống cả người bắn lên đến lao cao lần nữa quấn ôm lấy t ắ c nhược khôi phục lại ban sơ trạng thái chiến đấu t ắ c nhược phẫn nộ cái này nhân loại chiêu pháp quá mức khó chơi vô lại đến cực điểm nhưng nàng không thể không thừa nhận cái này rất thông minh bên cạnh bảy cái người thằn lằn tại tác nhược nôn mửa thời điểm cái mũi giật giật trong mắt tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi ngạc nhiên. sau đó thì là hoảng sợ cái kêu bảy cái người thằn lằn cơ hồ không hề nghĩ ngợi cũng không đứng thẳng trực tiếp ghé vào trên mặt tuyết hướng về nơi xa liền chạy một màn này đem vân tiên phong nhìn mộng người thằn lằn vì sao phải trốn gặp nguy hiểm tới gần theo bản năng nhìn bốn phía lại không phát hiện nguy hiểm gì tiếp cận ngay tại vân tiên phong vừa xuất thần quan cảnh t ắ t nhược rút ra một cái tay đẩy ra vân tiên phong chân thuận thế một cước đạp ở vân tiên phong trên bụng trực tiếp đem vân tiên phong tiên thạch giống như quen đến trên mặt đất hoàn thủ rất nhanh tốn đi vân tiên phong hầu ba bánh vân tiên phong nện ở trên mặt tuyết bông tuyết bắn ra một phía trực tiếp ném ra một cái e tắc ngược tại bay nhanh tốc độ nhanh đến ánh mắt không cách nào bắt nàng lao xuống hướng những cái tia chạy trốn người thàn lằn dùng vân thiên phong trong hầu bao chu sa bột bạc trứng đánh tới hướng những cái kia người thàn lằn thậm chí ác hơn trực tiếp đem chu sa bột bạc trứng nhét vào người thàn l ặ n miệng cùng hốc mắt tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía t ắ t nhược giết một cái người thằn lằn lập tức liền đuổi theo kế tiếp rất có chém tận giết tuyệt ý tứ những cái kêu người thằn lằn chẳng biết tại sao không dám chút nào phản kháng sẽ chỉ liệu mạng chạy trốn vân thiên phong rất muốn lớn tiếng hỏi một chút làm gì tự giết lẫn nhau a nhưng lý trí nói cho hắn biết bây giờ không phải là ăn dưa thời điểm mà là tuyệt hảo thời cơ chạy trốn chỉ thấy hắn nhanh chóng chạy đến bánh xích trước xe tiến vào cửa xe lớn tiếng nói đi đi đi đi mau chân ga đi cùng đừng cạn d ầ ba、Cổ. bánh xích xe tại linh đã thao tắt dưới mũi tên bắn đi ra nhưng mà vừa nhảy lên ra ngoài mười mấy mét bên ngoài tựa hồ chuyển đến một tiếng như sấm rền tiếng vang đại đ ị a giống như biến thành trào dầu rút r ú dậy ngay sau đó trong xe hai người đột nhiên cảm giác được một trận mất trọng lượng cảm giác cửa sổ xe trước đất tuyết bắt đầu nhanh chóng hướng lên nâng lên đại đ ị a sẽ nâng lên sao rất hiển nhiên sẽ không như vậy chỉ có thể là hai người đang chìm xuống a là nam cực băng khe hở chết chắc rồi a thúc thúc ông ta c ũ n g chết thấu chương xong chương hai trăm bốn mươi một tắc n ư ợ c chương hai trăm bốn mươi một tắc ngược, ngược. băng khe hở là vậy vật đáng sợ nhất không có cái thứ hai Băng bên trong những này thẳng đứng vết nước vết sâu không thấy đáy, gian g tuyết p đùa dân nói đạp lần nữa bị phát hiện thời điểm khả năng thời điểm đó địa cầu văn minh đã không phải là nhân loại băng khe hở rất hẹp bánh xích xe nghiêng đ ư n c vào bị băng khe hở một bên băng nhai bắn ngược lại v ọ t tới một bên khác băng nhai như thế lặp đi lặp lại chỉ thấy bánh xích trên xe linh kiện không ngừng tản mát xuống chỉ là tung tích hai ba mươi mét nương theo lấy đèn xe bị đâm cháy hai người triệt để lâm vào đèn kịt bên trong vân tiên h phong không nhìn thấy phía ngoài hết thảy thậm chí tìm không thấy cửa sổ xe tại cái kia muốn leo ra đi tự cứu đều không thể làm được nhất là vướng víu lính đạ còn q u ấ n ô mình trước khi chết còn muốn biểu đạt mình lãng mạn cũng chính là vân tiên h phong tìm không thấy cửa sổ không có cách nào ra bên ngoài bò nếu không lính đạng mạn nhất định sẽ phá diệt đồng hồ kim dây đi tới bắt đầu rơi xuống sau thứ vân thiên phong não hải hiện hiện một nghìn hai trăm bọn h chín mươi mét hơn nữa còn tại tiếp tục tung tích của bọn hắn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh có thể nói hiện tại liền là có thể nhìn thấy đồ vật vân thiên phong cũng không có cách nào tại cái này bóng l o á n g trên mặt băng tự cứu bởi vì căn bản không có mượn l ự c chỗ như vậy hắn có khí lực lớn hơn nữa cũng không có chút ý nghĩa nào dù sao sở bá vương hạng vũ dắt lấy tóc mình qua sông truyền thuyết đánh chết hắn cũng sẽ không tin thử vong tựa hồ đã thành tất nhiên ngay tại vân thiên phong thở dài chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh thời điểm hắn mơ hồ cảm giác được dưới mông cái ghế mang đến một chút áp lực bánh xích dưới xe hàng tốc độ tại giảm xuống chẳng lẽ băng khe hở trở nên càng hẹp hai bên tạo thành ma sát thế nhưng là không có ma sát tiếng văng a ngược lại là phong thanh lớn hơn cái ghế truyền đến để ép cảm giác càng ngày càng rõ ràng ý vị này bánh xích dưới xe hàng tốc độ càng ngày càng chậm mất trọng lượng cái kia nước tiểu gấp cảm giác khó chịu cũng biến mất không thấy gì nữa ầm một tiếng văng nhỏ bánh xích xe vậy mà tại mấy phút đồng hồ sau nhẹ nhàng rơi xuống đất s、so、a bánh xích xe nhanh chóng vượt trên một cái khối băng sau sóc này còn nhẹ vân thiên phong người mù sờ voi tại bánh xích trong xe lục lọi rốt cục tại sau xe tràn đầy thấm nước đ á y kết băng vị trí tìm được hai người ba lô tại ba lô bên trong lật ra một đầu điện vội vàng mở ra thuận tổn hại cửa sổ xe chiếu xạ ra ngoài vượt quá dự liệu của hắn bánh xích dưới xe hàng tốc độ giảm bớt cùng hai bên vách đá không hề quan hệ bởi vì ở chỗ này hai bên vách đá rộng chừng mười m ấ y mét, căn bản là không có cách cho bánh xích xe mang đến ma s á t giảm tốc độ hắn vội vàng chui ra bánh xích xe dùng tay trên giới thập phương chiếu một vòng nơi này dốc tuyết chỉ có hắn cùng lính đa cùng tổn hại nghiêm trọng bánh xích xe kỳ quái bá như thế an ổn rơi xuống đất gặp quỷ may mắn này để vân thiên phong mê hoặc bất quá hắn biết lúc này không phải suy tư chuyện này thời điểm hắn hiện tại cần suy tính là tiếp xuống nên làm cái gì trời vậy mà đã rơi xuống tầng băng phía dưới vân thiên phong tới gần một bên vách đá sau phát hiện đó đã không phải là băng mà là nham thạch với lại tựa hồ đã rơi vào nham thạch khu vực rất sâu bởi vì dùng tay đã chiếu không tới phía trên băng nhai ở nơi nào không đúng như nơi này đã từng là tự nhiên dốc đá như vậy dốc đá trong khe hở hẳn là lấp kín băng tuyết mới là nhưng nơi này một điểm băng tuyết đều không nhìn thấy thậm chí không thế nào lạnh mặc dù độ cao so với mặt biển càng thấp nhiệt độ tương ứng sẽ có đề cao nhưng cái này cũng có cái hạt độ với lại cần điều kiện tỷ như thế giới nóc nhà chỗ cao là tuyết chỗ thấp màu xanh biết doanh doanh đó là độ cao so với mặt biển độ cao quyết định nhưng điều kiện tiên quyết là có ánh sáng mặt trời mà nơi này là tuyệt đối không có vân tiên h phong s ử soạn một cái lạnh bướt vách đá phía trên nước nhẹp tựa như về nam thiên gạch men xứ tất cả đều là giọt nước những cái kia giọt nước tại trên vách đá hội tụ sau đó hóa thành dòng nhỏ rơi trên mặt đất trên mặt đất cũng tất cả đều là nham n thạch bị những dòng nước này trùng kích ra trùng đồ cố lượng khe rãnh những cái tia khe r a n h thật giống như mạch máu đem vách đá hạ xuống nước vận chuyển đến sườn núi khe hở trung tâm ở nơi đó hội tụ thành một đầu rộng chừng bốn năm mét dòng sông bánh xích xe v ớ i lúc liền rơi vào dòng sông bên cạnh kém một hào liền sẽ nước vào những này dọn nước là phía trên sông băng chậm c h ạ m hòa tan đi ra thế nhưng là nhiệt lượng nơi phát ra ở nơi nào sườn núi khe hở là trong không, không có tuyết động nhiệt lượng nhất định ngay tại vách núi này khe hở bên trong với lại rất cân đối nghĩ đến cái này vân thiên phong vội và ngồi sổn người xuống lấy tay sờ thạch đầu m trên mặt đất ướt nhẹp nước thật lạnh đó là sông băng vừa mới hòa tan đi ra tự nhiên như thế nhưng nếu là nắm tay đặt ở trên mặt đất dừng lại một hồi liền sẽ phát hiện hoàn toàn không phải như thế bởi vì vân thiên phong cảm thấy nóng những n à y trên mặt đất thạch đầu là nóng ta đã biết la địa nhiệt dẫn đến nơi này không có tồn chữ băng tuyết càng la địa nhiệt tạo thành cái này to lớn băng khe hở thì ra là thế phía dưới này có lẽ khoảng cách nham tương không xa hoặc là cái khác hình thức nguồn n h i ệ t thật là thế giới tri đại không thiếu cái là nếu là nơi này có nguồn sáng chỉ sợ đều sẽ có lục sắc thảm t h vật đáng tiếc đó là cái tin tức tốt bởi vì nơi này nhiệt độ tối thiểu nhất sẽ không đem hắn cùng lính đã chết quóng hắn đi tới bánh xích bên cạnh xe nhìn thấy lính đạ vẫn như cũ hôn mê nghĩ đến vừa rồi dọa c h ò phát sợ trong xe có chút mùi vị k h á c t h ư ờ n g đ o á n chừng nha đầu này không có đình chỉ với lại chỉ sợ lớn nhỏ đều không đình chỉ đợi lát nữa lại cho nắng tắm r ử a à. nghĩ đến hắn dùng tay chiếu một cái nhiệt kế phát hiện nhiệt độ của nơi này lại có trên 0 7 y tám độ nhưng là bởi vì hơi nước gấm ướt lạnh cho nên cảm giác giống như là phương nam ba i chín ngày tối xoa xoa lạnh thấu xương k ó chịu nhưng không muốn sống hắn đi tới mép nước lấy tay cảm thụ một cái dòng nước phương hướng cùng tốc độ rất phẳng chậm tốc độ chạy phía bên phải tay phương hướng lưu động thú vị nước sông mặt ngoài nhiệt độ thật lạnh nhưng đến hai ba cm chiều sâu phía dưới dĩ nhiên là ấm áp vân thiên phong ngỡ thích trong lòng vội vàng cởi y phục xuống vừa rồi mất trọng lượng sau dọa ra một thân mồ hôi sền sệt khó chịu vừa vặn tắm rửa thoát đến một nửa vân thiên phong luôn có một loại sợ sau cảm giác theo bản năng cầm đèn tin hướng về sau chiếu xạ nhưng mà đằng sau tối om không có cái gì hay lúc nhỏ đôi keo ăn nhiều fim vừa đến đen xì xì địa phương cũng cảm giác đằng sau có cái、gì. vân thiên phong lẩm bẩm chậm rãi đi vào trong nước tràn qua mặt nước một tầng lạnh b ư ớ c phía dưới ấm áp thoải mái dễ chịu đơn giản liền là tự nhiên ô tuyển vân thiên phong thoải mái thở một hơi dài nhẹ nhõm đắc ý ngâm nga tiểu khúc tám tám mới đem lính đa nhớ tới đến cho nàng cũng thuận tay tẩy một cái cái kia mùi vị a nghĩ đến đem lính đa lôi ra xe tới vỗ vô, vô mặt vậy mà bất tỉnh vân thiên phong cũng không có chơi liều nên nhìn không nên nhìn đều nhìn qua không có gì không tầm thường thế là một trận lộn bánh trưng sau đó đem lính đa cũng ôm vào trong nước sông vân thiên phong không biết là tại h ắ n cách đó không xa tối đa cũng liền x 8 mét, một xem tia kịt trong thấy cái ánh sáng người. đen đứng đấy không bên bóng、người. Nàng xem thấy vân tiên phong ở trong n ư ớ cho tắm dựa, trong một rửa, con người ồ i chấp nhận h p động tàn n mang, động g một hồi chấp l ê n do dự h n hồ xuất hiện một vẻ đạ n chuyển lần. g hồ đổi Tiên số một cái mạch phát hiện nha đầu này dọa cho phát sợ là tâm thần có chút không tập trung thay mặt mạch nghĩ đến xem mạch ngón tay thuận linh đạ non m i ệ n g dưới cổ tay trượn ngón tay tìm được linh đạ lòng bàn tay phải bên trên â n lòng bàn tay không có mạch tượng nhảy lên tự nói một mình lại đem dưới ngón tay trượn thuận linh đạ ngón giữa tay phải một đường điểm thăm dò qua thẳng đến ngón giữa đầu ngón tay mới dừng lại hắn cảm nhận được linh đạ ngón giữa ngón áp hút một bên đầu ngón tay nhảy lên gấp rút dựa theo trúc do khoa thuyết pháp trong lòng bàn tay đến ngón giữa đầu ngón tay một đ o ạ n này là quỷ mạch ngón giữa đầu ngón tay tới gần ngón áp ú t một bên nhảy loạn là mất hồn quỷ quân tri tướng dạng nay triệu chứng linh đạ nhất thời bán hội rất khó mình dù sao trên cao rơi xuống nhưng quỷ quấn là tình huống như thế nào nam cực cái này địa phương cất c h i m cũng không có còn có thể có hoang dại quỷ hắn ngồi tại mép nước cho mình cùng lính đã mặc quần áo xong ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại nơi nào chỉ có tối đen như mực liên điểm này cực đêm tinh quang căn bản là không có cách xuyên vào lần này hẹp bên trên càng hẹp băng khẽ hở nhưng vân tiên h phong cứ như vậy nhìn xem nhìn rất lâu cách đó không xa bí ẩn trong bóng đêm tắt h ư ợ c chằm chằm vào vân tiên h phong gương mặt kia biểu lộ vẫn như cũ biến nào khó lường luôn cảm giác nàng tựa hồ liền muốn xông đi lên giết vân tiên phong nhưng không chấm một tép sau lại thay đổi biểu l nghĩ đến làm sao đi lên sao nhân loại ngu xuẩn vậy làm sao khả năng leo đi lên trừ phi có cánh cũng có lẽ hắn là đang c h ờ ta hắn nhất định rất buồn bực vì cái gì ta đột nhiên giết ta những thuộc hạ kia với lại càng buồn bực hơn vì cái gì ta không có truy sát tới hoặc là buồn bực vì cái gì hắn sẽ an nhiên rơi xuống đất nếu như là đang c h ờ ta cái kia ngược lại là không đ ốc biết địa hình như vậy trốn là trốn không thoát không bằng tiết kiệm khí lực dùng khỏe ứng mệnh tắc ngược đoán không lầm vân thiên phong tức là buồn bực bánh xích xe làm sao an ổn rơi xuống đất đồng thời cũng đang nghiên cứu tắc ngược làm sao còn không có xuống tới vân thiên phong cảm thấy điệu nhân lông vũ bình thường đều sợ nước nơi này có sông đem t á t nhược kéo đến trong nước nha hẳn là liền không thể bay đến lúc đó mình còn không lấy bót trên nàng kết quả chờ nửa n g à y cũng không đợi được t á t nhược xuất hiện hắn không khỏi nhăn mày lẩm bẩm t á t nhược vậy mà không cùng đến cái này sao có thể q u á i sự lần này thế nhưng là thật nhiều cách đó không xa t á t nhược tự nhiên nghe được vân thiên phong lẩm bẩm lúc này nghe nói như thế trong lòng không khỏi muốn hắn không đợi được ta chẳng lẽ không nên may mắn sao làm sao trên mặt có thất lạc biểu lộ chẳng lẽ h ắ n không không có khả năng một giây đồng hồ không đến có thể có cái gì tình cảm nàng mặt này nghĩ đến vân tiên h phong cũng đã đứng dậy đem bánh xích trong xe đệm cùng áo d à y phục lôi ra ngoài trải trên mặt đất đem l í n h đạn nằm thẳng để lên sau đó thở hắt ra lẩm bẩm đến ngươi không đến vậy ta cứu người trước nói xong vân tiên h phong ho khan hai tiếng h á n giọng một cái hai tay hợp trước người nhanh chóng dựa theo cựu tự chân ngôn chín quyết k ế t động ngón tay đồng thời dùng sức dùng chân trên mặt đất đông đông, đông đạp ô n g đ ba lần sau đó kéo cổ họng ra l u n g cao giọng hô đung đưa du hồn nơi nào tồn tại tam hồn sấm hàng thất khiếu vị lâm ta chính là vân thị thiên phong chúc dung hậu duệ khí thuần sao bắt đầu mệnh mang theo khôi đầu vai tam hỏa lòng bàn tay nội hàm lôi c ắ t lộ du hồn nhanh chóng lui về nhưng đi chậm gọi n g ư ờ i thành cho linh đã cùng thúc thúc về nhà ăn cơm đến rồi linh đã cùng thúc thúc về nhà ăn cơm đến rồi linh đã, đã cùng thúc thúc về nhà ăn cơm đến rồi phía trước thanh em bên trong khí mười phần trung đoạn ngự khí đằng đằng sắc khí lại thêm nhóm từ quái dị cách đó không xa dấu kín cùng hát cám tắt ngược nhiều có hào hứng nhìn xem nhưng mà đến đằng sau hô về nhà ăn cơm cái này chuyển hướng kém chút để tắt ngược thẻ một lảo đảo vân thiên phong một mặt sắc khí cung chân đi tới con vị bước vòng quanh lính đã đi ba vòng đem trước đó lời kịch máy móc lặp lại cả ba lần sau đó mới dừng lại sau đó lần nữa cho lính đạ s ố một cái quỷ mạch đ ơ n mất hồn kinh hãi ngược lại là đi làm sao này quỷ quấn c h i tướng còn tại trên người ta dương khí còn dọa không đi nha miệng bên trong nói tựa như cho đùa nhưng là vân tiên phong trong lòng thế nhưng là có chút tâm thần bất định quỷ mạch thứ này rất khó làm bộ người lục thức trở lên người mình không cảm ứng được nhưng nó vẫn l ư u tại cho nên người phát giác không được đồ vật biết mình lại là biết đến cho nên có lúc sợ sau thật không phải là sợ sau đơn giản như vậy chỉ thấy vân tiên phong một bên nghĩ linh tinh một bên tựa như chỉnh lý linh đạ quần áo nhưng là tay phải lại đột nhiên n h o á một cái trong tay đèn tin cũng đồng thời chiếu thân tượng sau hát cắm chỗ tác nhược lần này không c ó n né tránh bởi vì vân thiên phong động tác quá mức khẩn nấp đột nhiên vân thiên phong nhìn thấy trong bóng tối tác nhược thân ảnh miệng bên trong mắng ta nói làm sao quỷ quân c h i tướng rõ ràng như vậy nguyên lai là ngươi tại cái này quân lấy đâu làm gì tiếp tục đánh nói xong vân thiên phong lung lay bà vai bẹ bẹ cổ phát ra tạch tạch tạch giọt vang liền cùng lưu manh đánh nhau trước đó hù dọa người một cái con đường bất quá đừng nhìn vân thiên phong biểu hiện ra vô nam mãng nhưng trong lòng thế nhưng là có tính toán tác nhược đã sớm tới nàng trước đó nếu là đánh lén ta khả năng đã mất mạng nhưng lần này không có, cái gì. tựa hồ tránh nẻ hắn vẫn thật là đoán sai bánh xích xe an ổn rơi xuống đất vẫn thật là tắt ngược dựa vào mình cánh cùng một thân cự lực làm được lại băng ngai trong kẽ hở cũng chỉ có cánh mới có thể mở lực bị vân thiên phong phát hiện tác ư ợ c ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh chỉ là trong lòng lại là rời sông lấp biển người này biểu lộ một đôi lấy ta làm sao lại như thế chắn ghét vẫn là rét bất lo về phần để cho ta hoàn chỉnh thôi được rồi ta làm sao bỏ được nghĩ đến cái này thời điểm nàng theo bản năng sờ lên bụng của mình sau đó ngẩng đầu một cái s á t khí tất lộ nhìn về phía vân thiên phong sau lưng cánh chậm rãi mở ra vân thiên phong tóc g á y trên người đều dựng lên hai chân hơi quong bày ra hổ phát trước đó tư thế xem ra vẫn là khó thoát liều mạng vân thiên phong cắn răng xúc gắng sức chờ đợi t ắ t nhược sông lại đối diện t ắ t nhược cánh vừa chống ra một nửa đã cảm thấy phần bụng một trận bút lên còn đau để t ắ t nhược đầu gối mềm lún g thân thể hướng về phía trước nửa bước lảo đảo nàng t h ở hồn hển mấy lần ý đồ làm dịu trong bụng còn đau nhưng là lần này cũng không để ý dùng lập tức ở trong lòng hỏi ngươi không cho ta giết hắn sao có phải hay không nếu như vậy ngươi cũng không cần d i à y vào ta trong nội tâm vừa hỏi xong trong bụng cặn đau lập tức biến mất t ắ t nhược trên mặt hiện lên một tia ônu đồng thời lấy tay nhẹ nhàng bảo vệ phần bụng sau đó nàng ngẩm đầu nhìn về phía vân tiên phong ônu biến mất h không thể tưởng tượng. vân tiên h phong gặp tác i n dưới đất chiếu hướng nhược g tia sáng vốn cũng không nhúc c có lại h t nhích i ê n n p h o đứng tại cái kia không có công kích dấu hiệu thế là không có tiếp tục khiêu khích mà là đem dư thừa quần áo bao thành một bao cột vào phía sau lưng sau đó đem lính đạ ôm ngang dùng miệng ngậm đèn tin chậm rãi lui về phía sau dần dần rời xa t ắ t ngược ai h á c thật là c h o n g váng nàng vậy mà không có cùng lên đến nghĩ đến quay người viết khai nhanh chân liền bắt đầu chạy cái này một hơi thẳng chạy đến mình thở không ra hơi vân thiên phong mới dừng lại bước chân đem lính đạ hướng trên mặt đất vừa để xuống mình cũng đặt mông ngồi dưới đất ngủ lớn thở dạng này còn không giải lao vân thiên phong d ứ t khoát ngửa mặt k h ẽ đảo nằm trên mặt đất vương bít lấy lồng ngực tử há to m i ệ n g dùng sức hấp khí khẩu khí này vừa mới tiến miệm rác vân thiên phong kèm chút không có để không khí ngại chết cái này vừa nằm xuống hắm xuống hắn mới nh m ặ t không thay đổi nhìn xem mình chỉ là cặp mắt kia tuyệt không bình tĩnh tràn đầy d ấ y r u a một lát sau cái kia d ấ y r u a ánh mắt lần nữa hóa thành sắt ý t ắ t nhược thở một hơi thật dài làm r a đáp xuống tư thế tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi ba tắc nhược trong lòng công bằng chương hai trăm bốn mươi ba tắc nhược trong lòng công bằng t ắ t nhược cảm thấy vẫn là i ế t vân thiên phong mới đúng người này đã có được si v i e giáp sáu cái bộ vị nếu là không i ế t tập hợp đủ si v i e giáp là chuyện sớm hay mượn đến lúc đó toàn tri chi, chi nhãn bên trong ngàn vạn ngủ say vu tộc linh hồn một khi thất tỉnh đem đối với tộc ta tương lai sinh ra trở ngại cực lớn vô tộc những người kia lực lượng cũng không phải hiện đại những nhân loại này có thể so sánh không thể để cho vân thiên phong tập hợp đủ si v u giáp không thể để cho cái kia ngàn vạn vô tộc t h ứ c t ỉ n h thạch tượng hội cũng tốt thể văn cũng tốt vẫn là nợ đao người cũng thôi bọn hắn sở dĩ đ ố i toàn c h i chi nhãn coi trọng như thế nguyên nhân liền là toàn c h i chi nhãn tương đương với một cái linh hồn chữ tồn khí nguyên lý liền cùng mạ sĩ cổ nói lên nao cơ tiết lời đem người ý thức số liệu hóa vĩnh sinh cùng mạng lưới bên trong sinh tồn ở một cái tồn chữ khí bên trong là một cái khái niệm chỉ bất quá vô tộc toàn tri chi, chi nhãn càng thêm thần kỳ thần kỳ đến không cách nào tưởng tượng tắc nhược cân phần c lợi hại, bụng một trận co rút đau đến nàng một cái ném nghiêng cánh đều không khống chế tốt bay nhảy một cái ném xuống đất vân thiên phong làm hổ phát hình dáng đứng trên mặt đất thấy cảnh này cả người đều hòa đá trong nháy mắt đó hắn vậy mà kinh ngạc đến không nghĩ tới nào tới công kích tắc nhược mà là đầy trong đầu bột n h a o cái này thủ vọng giả là chuyện gì xảy ra bị đoạt xá làm sao bay cũng bay không rõ chờ hắn ý thức được mình hẳn là bổ nhào qua đánh nha thời điểm tắc nhược đã mặc không thay đổi đứng lên vẫn như cũng là bảy tám mét khoảng cách chằm chằm vào vân tiên phong vậy mà không có chút nào lúng túng cảm xúc người nha vừa rồi tại không trung q u ả n g bị vùi dập giữa chợ vậy mà không xấu hổ vân tiên phong có chút không làm rõ ràng được tình huống thế là nếm thử giao lưu hát ngươi rốt cuộc muốn làm gì tắc nhược không nói lời nào chỉ giữ trầm ặ c trong lòng suy nghĩ vừa muốn giết hắn ngươi liền để ta đau bụng. xem ra là giết không được thế nhưng là nếu như không giết hắn thủ vọng giả trở về sau ta làm như thế nào đối mặt ạ dạ rồi cùng ma vương vẫn hỏi vừa nên như thế nào giải thích ta không có khôi phục vì hoàn chỉnh thủ vọng giả chuyện này thừa nhận ta giết không chết một phạm nhân bọn hắn lớn như vậy trí tuệ làm sao lại tin không đây không phải trọng điểm ngay cả tạo vật chủ đều hoảng sợ, sợ giống cái thủ vọng giả sinh sôi ra không thể không trúng tộc ạ dạ rồi cùng ma vương cũng rõ ràng điểm này bọn hắn một dạng cũng sẽ e ngại nhất định sẽ không cho phép đứa bé này xuất sinh bất luận cái gì nhất tộc vương g i a sẽ như thế lựa chọn phản bội cùng đào vong là ta duy nhất t u y ể n hạng nếu như ta muốn hải t ử còn sống vậy ta giết hay không giết vân tiên h phong thì có ý nghĩa gì chứ nghĩ đến cái này t ắ t n h ư ợ c trong mắt sát khí lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh dùng một loại rất tình cảm phức tạp ánh mắt nhìn xem vân tiên h phong tình yêu đó là kiên quyết không tồn tại thủ vọng giả có ý vọng có sùng bái nhưng từ không biết tình yêu là cái gì hữu nghị cái kia càng là không tồn tại hai người từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu liền là không chết không tôi đoan ra thân tình có lẽ chỉ có thể là thân tình vân tiên phong gặp tắc ngược không nói lời nào hơn nữa nhìn ánh mắt của mình càng ngày càng cổ quái để trong lòng của hắn có chút sợ hãi h uy ngươi không đánh vừa không nói lời nào đến cùng muốn như thế nào nếu không nói ta có thể đi a tắc n h ư ợ c vẫn như c ũ không lên tiếng vân thiên phong suy nghĩ một lát ông a n g lên l ị n h đ ạ đối mặt với tắc n h ư ợ c lui về phía sau hắn lui một bước tắc n h ư ợ c cùng một bước từ đầu tới cuối duy trì bảy tám m khoảng cách không nhiều cũng không ít con mắt cũng thủy chung không rời đi vân thiên phong mặt vân thiên phong cắn răng tiến về phía trước một bước tắc n h ư ợ c liền hướng lui về phía sau một bước vẫn như c ũ chằm chằm vào vân thiên phong không thả đây là sự thực đem vân thiên phong triệt để làm ngộng trên người nạn sát khí tất cả đều biến mất không thấy nhưng lại không rời đi rốt cuộc muốn làm cái gì với hỏi thăm vài tiếng tắc nhược vẫn như cũ không rên một tiếng vân thiên phong không có cách đành phải ôm lịnh đạ tiếp tục dọc theo sườn núi khe hở triệt thoái phía sau hướng về dòng nước động phương hướng mà đi đi lần này liền làm mấy cái giờ đồng hồ mỗi một lần vân thiên phong quay đầu đều có thể nhìn thấy tắc nhược đi theo gần như không biến khoảng cách vị trí bên trên hắn m ệ n h mọi ngồi xuống nghỉ ngơi tắc nhược liền đứng tại cái kia không n ú c nhích nhìn xem mình mình vừa đi tắc nhược liền là đ u ổ i theo cùng cái bóng giống như cùng quen thuộc vân thiên phong liền cũng không thấp thỏm nên làm gì làm cái đó đi nhà xí ăn đồm nếm thử tỉnh lại hôn mê linh đạ Tắt càng càng ngay h sau b đó hắn ngửi thấy một cỗ gió canh đó là ăn thịt động vật khoang trống hương vị mùi vị đó như thế nồng hậu dày đặc tiếng gió như này mạnh chứng minh cái tia động vật hình thể phi thường khổng lồ hắn đang muốn trốn tránh sau lưng tắt ngược cánh lại chấn động đồng thời bay nào mã tới vân tiên h phong trong lòng hoảng hốt nguyên lai nàng đang chờ nhất kích tất sát cơ hội của ta vân tiên h phong nhất định phải làm ra lựa chọn liền là đối phó bên người con này nhìn không thấy quái vật to lớn vẫn là đối phó t á t nhược cuối cùng hắn lựa chọn đối phó t á t nhược động vật săn ngồi là thiên đạo mà t á t nhược muốn giết mình là bởi vì bọn hắn m u ố n là hoa hân ra thế là hắn cắn r ă n g một cái đem lính đạn ném tới nơi xa hy vọng không có ngã chết liền tốt sau đó mạnh mẽ cái h ổ pháp nào về phía t á c nhược ôm lấy tắc nhược keo không cho nàng công kích mình chân cơ hội nhưng mà con quái vật kia cũng gọt tới đèn tin chiếu sáng phạm vi đó là một cái to lớn cá cóc hình như t giờ khác này vân tiên phong đột nhiên cười khổ một tiếng nhìn xem tác nhược đạo còn không bằng tiện nghi ngươi đây là lời thật lòng bởi vì hắn cùng t á Mắt nhược ở giữa chỉ là định nhân không có cựu hận vân tiên phong không ghét tác nhược chỉ là nhất định phải giết nàng chỉ thế thôi t á t nhược không có phản ứng vân tiên phong nói nhảm mà là làm ra để vân thiên phong hoàn toàn không cách nào lý giải cử động bởi vì tắc n h ư ợ c vậy mà dùng hai chân đạp ở cái tia to lớn cá cóc răng trên răng dưới bên trên sau đó tới cái ioga một chữ chân ngạnh sinh sinh c h ố n g được sắp khép lại miệng rộng để vân thiên phong may mắn thoát khỏi cùng khó sau đó tại vân thiên phong á n h mắt khó hiểu dưới đem vân thiên phong dùng sức vùng ra trên mặt đất tựa hầu ngậm lấy tức giận trên mặt đất ngã quá sức vân thiên phong đứng lên liền thấy phi thường bạo n g ư ợ c một màn chỉ thấy tắc ngược cưới tại cái tia cá cóc trên đầu dùng chi ngọc nắm đ chỉ đem cái tia cá cóc nện đến m ẹ p còn không thu tay lại tựa hồ tại phát tiết một cỗ tạ khí gặp bây giờ không có lại đánh vị trí t á c nhược mới chậm rãi đi đến mép nước thanh tẩy hai tay của mình có thể là phát hiện mình trên thân cũng có cái tia cá cóc bắn ra mấy thứ bẩn thỉu thế là t á c nhược không coi ai ra gì giải khai trên người áo ra màu lam phát sáng nước sông nổi bật trắng l o a như tuyết tương rực khinh động t á c nhược cứ như vậy bay vào bên trên lạnh xuống nóng trong nước sông đối với trong nước khả năng tồn tại nguy hiểm căn bản không thèm để ý chút nào nhất có thu chính là tắc nhược trong nước một bên thanh tẩy còn một bên chằm vào vân thiên phong nhìn trong mắt tất cả đều là suy tư vết tích ta thủ vọng giả nhất tộc mặc dù không nói tình yêu nhưng đối với xứng đôi nhân loại đều sẽ dành cho thân thể cùng trên sinh hoạt hạnh phúc vân thiên phong tại ta chỗ này đạt được cái gì một giây đồng hồ có thể được đến cái gì đã không giết vậy liền cho hắn công bằng nghĩ đến cái này nàng đột nhiên bay ra mặt nước một thanh ôm không có phòng bị vân thiên phong cùng một chỗ đâm vào trong nước sông ngắn ngủi dãy rồi sau là thủy lãng ngập trời tấu chương s o n g chương hai trăm bốn mươi b ố xính lễ chương hai trăm bốn mươi b ố xính lễ ngồi xem bên cạnh trong lúc ngủ mơ hai tay che eo vân thiên phong tắt n ư ợ c lông mày mấy q u y n mấy thư tắc nhược tin tưởng vững chắc đây không phải tình yêu mà là làm cao vị giai dành cho cấp thấp nhân loại một loại công bằng là như vậy nhất định là đáng tiếc nơi này không có tấm gương nếu không tắc nhược nếu là thấy được ánh mắt của mình liền nên biết mình đều là đang gặp mình có chút đáng yêu người chính là như vậy bất đắc dĩ định ra lập tức liền có thể giải quyết xong trước kia chư tâm chết một lòng công việc chính là duy nhất tắc nhược nắm tay đặt ở vân thiên phong trên mặt sợ lấy hắn sóng mũi cao đây coi như là vân thiên phong trên mặt đẹp mắt nhất địa phương phổ thông ngũ quan toàn bộ nhờ cái này trung đỉnh cái mũi cân đối đến vừa vặn tắc n h ư ợ c ở trong lòng thổ lộ hết lấy muốn đối vân thiên phong nói lời ý mắng không nói cho ngươi không phải cố ý d i ấ u diếm mà là ngươi không biết hắn có thể tốt hơn sống sót ngươi là cái kia đế khóc tính toán người tất không được chết tử tế ta phản bội thủ vọng giả cũng là sinh tử khó liệu lần từ biệt này liền vĩnh biệt đi thật xin lỗi trong lòng nàng vẫn ó i chỉ có ba chữ này là có tiếng một người không biết mình h ả i tử họ gì tên gì dáng dấp ra sao thậm chí không biết có dạng này một đứa bé đây là phi thường tắc k ố c nên được ở một tiếng này thật xin lỗi nói xong tắc ngược a n tính mặc quần áo tử tế cũng không quay đầu lại dung nhập trong bóng tối đó là vận mệnh của nàng hát cám là nàng tương lai duy nhất nhà vân thiên phong cũng không có thật ngủ chìm hắn giả bộ như ngủ chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt vận động sau t ắ t ngược giống đối thê tử như thế ôm ở trong ngực ôn n u thì thầm vân thiên phong tự hỏi làm không được dù sao trước đây không lâu còn gọi đánh kêu giết chuyện không đến đối xử lạnh nhạt tương đối cái này càng không làm được có nên hay không đều làm lúc này trở mặt đó còn là người thế là vân thiên phong đành phải lựa chọn ngủ chìm suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào đối đãi tắc n ư ợ c tắc n ư ợ c rời đi lúc vân thiên phong nghĩ đứng dậy hỏi thăm thậm chí là muốn ngăn trở nhưng chẳng biết tại sao hắn xoắn suýt đến xoắn suýt đ ế c h u n g quy là không có đứng dậy mặc kệ rời đi làm cái kia cánh phong thanh hoàn toàn biến mất vân thiên phong m ớ i đứng lên x ư ơ n g sống thắt lưng cho hắn thẳng hấp khí xo cái này tắt ngược eo nhanh quá mạnh chịu không được hô đến cùng chuyện gì xảy ra tắt ngược làm sao đột nhiên tốt với ta giống biến thành người khác thật chẳng lẽ chính là t r ò n váng còn có nàng giống như nói với ta tiếng xin lỗi thanh em rất nhỏ không nghe rõ a a i hôm nay q u á sự thật là nhiều lắm đi cũng tốt ta còn thực sự không biết nên làm sao đối mặt nàng chủ yếu là không biết ta ngươi nha ngược lại là nói thẳng một tiếng cho cái tin chính xác để cho ta trong lòng có cái đấy à. vân tiên h phong chuẩn bị đứng lên tiếp tục đi đường dù sao cũng không thể tại vách núi này khe hở phía dưới cho chết mình cũng không có cánh không bay ra được chỉ có thể tự tìm đừng ra kết quả vừa đứng lên một nửa phần eo hê ẩm s ư n g liền để hắn trực tiếp cải biến ý nghĩ đi mẹ nó quá mệt mỏi ngủ một giấc lại nói nghĩ đến h ư ớ n g ấm áp trên mặt đất một năm ba giây không đến tiếng ngáy đại tác tình nữa lúc đến đã là năm cái giờ đồng hồ về sau lúc này eo không chua sót biến thành mọi nói, nói cũng may cuối cùng là có khí lực đau cùng ba tổ hợp thật là quá tượng hình lấy nghĩa Cái nói à y so cắt ác. c đều hôn thể là b ở v chuyện t r đứng lên lúc này mới nhìn thấy đầu mình bên cạnh bảy biện ba món đồ một cái cổ kính tạo hình tinh xảo màu vàng cái bật lửa phía trên khảm đá quý màu xanh lam như biển cả mặt sau điêu khắc cả người mang cánh nhìn không ra nam nữ p h ù điêu cái bật lửa phía dưới là một hộp nhỏ xì gà bên trong thiếu đi mấy cây vân thiên phong bên người còn có một đoạn hút rơi một nửa xì gà liền là trong hộp thuốc lá kiểu dáng tại hộp thuốc lá bên cạnh là một cái màu đen vòng tay ngón cái rộng ba mỹ ly mẹ độ dày phía trên điêu khắc gọn nước còn có hai cái ký hiệu s ở không ra là kim loại vẫn là t h ạ c h đầu cái này vòng tay vân thiên phong gặp qua một mực tại tắt ngược trên cổ tay trái mang theo là một đôi mạ hai người bọn hắn giao thủ mấy lần vân thiên phong đối vật này có ấn tượng cái này cái bật lửa xì gà cùng vòng tay là tay là đây coi là cái gì đưa tiền nghĩ đến cái này vân thiên phong phía sau lưng tê dại một hồi đột nhiên cảm thấy mình sa đ o ạ bất quá thật vui vẻ đây là tắc ngược thiện ý à. xem ra ta về sau thiếu một cái tử lịch rồi nga hống vân thiên phong cao hứng đem trên mặt đất cái kia một nửa xì gà nhặt lên một lần nữa nhóm lửa dùng sức hít một hơi khói ngoài miệng có hắn mùi vị quen thuộc mấy cái kia giờ đồng hồ bên trong vô số lần thưởng thức qua hương vị xem ra tắc ngược cũng ứa thích lúc không có chuyện gì làm hút điếu thuốc chỉ là vì cái gì đột nhiên cho ta những này liền là không cho những này nàng chỉ cần không truy sát ta, ta cũng không dám không tha thứ nàng a hắn nào biết được thủ vọng giả mỗi lần tìm nhân loại đều là đưa tiền cho vật về phần là xính lệ vẫn là cái gì tư cái này không tốt lắm giải thích tâm tình thật tốt vân tiên phong một lần nữa nằm xuống hút lấy x ỉ gà đối lính đạ nói cho thúc thúc xoa xoa e o cảm lạnh lính đạ đối vị này chính là hữu cầu tất ứng dù sao phải dựa vào nhân ra sống mà đi ra đi với lại lính đạ rất muốn cầm xuống thúc thúc dù sao không ăn thịt người người sói có thể nộ nhưng không thể cầu a không thử một chút vậy xin lỗi tính cách của mình một bên gỗ còn một bên hỏi một chút lực đạo phù hợp hay không phù hợp làm cho rất chuyên nghiệp vân tiên phong câu được câu không về lấy lời nói cầm trong tay cái k i a màu đen vòng tay nghiên cứu phía trên này đồ án hẳn là một cái tượng hình ký tự ta xem một chút giống như người lấy hai tay trải v ố t tóc đây cũng là tượng hình chữ thảo chữ cổ thảo thông như yếu t r u n g b u n h trang trí lấy vận nước nói như vậy đây là như thủy thủ vòng rồi tên rất hay a bên trên thiện như nước nước vô hình mà hóa v ậ n hình mấy cùng nói không biết tay này vòng giá trị bao nhiêu tác nhược loại này mấy chục ngàn tuổi lao yêu tinh xuất thủ khẳng định là đồ tốt với lại n à n g cơ hồ từ g á n g lâm bắt đầu liền mang theo cái này vòng tay nhất định có đặc thù ý nghĩa thậm chí là đặc thù công năng đây là đối hoàn nhi cho ta một cái tác nhược lưu lại một cái cái này Cái này không phải là tín vật đính ước ca vân thiên phong nghiên cứu nửa ngày nhưng cũng không có phát hiện vòng tay có cái gì đặc thù công năng thế là đối với này hắn vẫn là càng ưa thích cái kia cái bật lửa nắm tay vòng bọc tại trên cổ tay trái nhắm mắt hưởng thụ lấy một hồi lính đạ mát xa sau hai người mới tiếp tục xuất phát trên đường lính đạ hung hăng để vân thiên phong cho nàng giảng người sói sinh hoạt cùng người sói cùng người có thể hay không cùng một chỗ sinh đứa trẻ vấn đề đem vân thiên phong đều hoạt động hoàn toàn không biết lính đạ là coi hắn là thành người sói xử lý dạng này đi mấy cái giờ đồng hồ lại ăn hai bữa cơm thời gian sau hai người mặc dù vẫn chưa ra khỏi sườn núi khe hở nhưng vân thiên phong lại ưa thích trong lòng bởi vì hắn trong bụng toàn chi chi nhãn động tấu chương s o n g chương hai trăm bốn mươi lăm chưa từng có đường lụi nhân sinh chương hai trăm bốn mươi lăm chưa từng có đường lụi nhân sinh thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ nhờ rơi vách núi kim lão gia tử thật không lừa ta vân thiên phong rất rõ ràng chỉ cần mình toàn chi chi nhãn động liền mang ý nghĩa si vưu giáp cách mình không cao hơn ba mươi km động đến rõ ràng như thế vậy liền chứng minh thêm gần vân thiên phong nhìn một chút tại đông phương đứng cầm tới tấm thẳng địa đồ Hắn phát hiện phía t rất ê n này n duy cái kia h không có đánh xiên, có vị t rõ í trí tiếp toà trong toàn nhất Biết điểm chi chi nhãn dung động phương cận cực cùng nam mình bụng nhãn rung động hướng nhất trí dương địa độ, lý như à. Biết rõ là giờ, ta nhưng lại lại không không này mà bấy bình dập, dọc dùng ta thể theo ta tất nhiên tâm thần thể thể mệt, tính an, nhưng không không con đường nhiên người ứng toán. khó khỏe đi, giỏi có các có ràng ấ t rõ r những người kia nếu như giết không chết vân thiên phong như vậy thì sẽ đem cái này địa đồ lưu lại dẫn vân thiên phong đi bọn hắn đánh dấu tốt t o a độ mà vân thiên phong vô luận như thế nào tất nhiên muốn đi nơi đó bởi vì si vu giáp chân ở nơi đó mặc dù minh bạch đối phương h ư u tính nhưng là vân tiên h phong nhưng như cụt tại đoán được khả năng này sau nội tâm bắt đầu lo lắng tâm thần bất định tâm thần bất định tự nhiên là lo lắng mình gặp được cái gì nhưng nhất làm cho hắn khó chịu vẫn là tâm phiền ý loạn từ tấm hình kia đến xem những người này cùng mình rõ ràng phi thường thân mật quen thuộc nhưng lại đều ôm tất sát quyết tâm của mình dạng này phản xác để vân tiên h phong không có chút nào thắng lợi thoải mái chỉ có không h i ể u bi thương và thống khổ chờ lấy ta sẽ là trên tấm ảnh những người khác sao tiểu thần kinh hội ở chỗ này chờ ta sao nàng cũng là tới rết ta sao ta có thể nhận tâm đối nàng hạ sát thủ sao ta có thể sao bọn hắn đến cùng tại sao phải làm như vậy là ai phái bọn hắn tới cho tới bọn hắn ngay cả cự tuyệt ý nghĩ đều không có linh đã nhìn ra vân thiên phong nội tâm có p h i ề n não thế là sát bên vân thiên phong sóng vai đi tới hỏi thúc thúc ngươi đang suy nghĩ gì vân thiên phong trầm âm nói nếu như một cái ngươi rất quên người thậm chí quan hệ rất tốt người muốn giết người ngươi có thể hạ được tử thủ đánh trả sao vượt qua vân thiên phong dự liệu linh đã một điểm không có do dự há mau nói đương nhiên hoàn thủ à hắn đều muốn giết ta ta còn không hạ tử thủ đây không phải làng ốc quan hệ cho dù tốt cái t i ê mọi người cũng đều là lần thứ nhất là người ta dựa vào cái gì để cho hắn có năng lực hắn đừng đến g i ế t ta hạ đúng hay không vân thiên phong bị linh đã lời nói cho cười vỗ một cái nàng cái k i a tóc vào đầu cười nói còn lần thứ nhất là người làm sao ngươi biết ngươi là lần đầu tiên là người linh đã hướng lên mặt vẫn rất hưởng thụ bị vỗ đầu dưa đắc ý nói chẳng lẽ lại ngươi biết mình là lần thứ hai là người vân thiên phong trầm mặc nghĩ đến ạ rủ hẻm núi dưới vũ tộc phi thuyền cánh cổng ánh sáng lại nghĩ tới vặn vẹo trên đảo mình thay thế bản hồ cùng h à n g nga hoàn thành vượt qua mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm h u ấ lễ sau đó bất đắc dĩ cười nói khả năng ta nói là khả năng ta tối thiểu nhất là lần thứ ba là người linh đã nội tâm ngạc nhiên bởi vì nàng nhìn ra được vân thiên phong không phải là đang nói cười trong lòng không khỏi cảm khái hắn đều đã trải qua cái gì à nhất định cực kỳ đáng sợ lần thứ ba là người cái tiết chính là tối thiểu nhất biết mình chết qua hai lần chỉ là cái suy đoán này liền để l i n h đã không rét mà run thúc thúc ngươi thật đáng thương linh đã ôm lấy vân thiên phong một đầu cánh tay thiếp càng c h ặ t hơn nha đầu này chỉ cần có thể chiếm được tiện nghi thời điểm nhất định có thể thật chặt nắm lấy cơ hội cầm xuống một cái người sói ghi lại ở nhân sinh của mình lý lịch bên trong linh đã cảm thấy mình có thể càng cố gắng một điểm quá mẹ nó đăng giá Có thể ngộ nhưng không thể cầu đáng thương. vân tiên phong, phong, phong may mắn từ đi ra đại học cửa liền bị sinh hoạt làm cho chỉ có thể hướng về phía trước nhìn về phía tiền nhìn không có thời gian hồi ức qua lại bị thương hiện tại vân tiên phong tâm lý duy nhất để cho mình cảm thấy có chút đáng thương liền là hắn hoàn toàn không biết đế khóc trên người mình nữ tính cái gì loại này không biết hoảng sợ thời khắc tràn ngập toàn thân trốn không thoát rẽ ruộng mà không thoát hai người cho chuyện đi được ngược lại là nhẹ nhàng rất khó tưởng tượng nam cực băng khe hở dưới có thể có dạng này thoải mái dễ chịu nhiệt độ thậm chí còn có thể trời mưa sườn núi khe hở dưới dòng nước cấm gặp được trên không băng khe hở phạm vi không khí lạnh đem sông băng thả ra hơi nước ngưng k ế t thành giọt nước rơi xuống chính là cái này tiểu hoàn cảnh mưa đáng tiếc nơi này không có ánh nắng nếu không nhất định sẽ là một cái cực giai sinh thái hoàn cảnh dù là như thế trong nước sống dưới nước động vật cùng động vật l ư ợ n g thê cũng cùng với náo nhiệt có đôi khi vừa đi thoáng qua một cái tính đến trong nước sinh vật liền sẽ vang lên trận trận tiếng nước chạy vân thiên phong đèn tin chiếu vào phía trước nhất là thủy vực phạm vi tránh cho lại có trước đó loại kia to lớn động vật l ư ợ n g thê đánh lén hai người vừa đi vừa tán gấu bất chi bất giác đi ra rất xa ngay tại lính đà càng g á n vân thiên phong càng thân mật thời điểm hai người không thể không dừng bước tại bọn hắn phía trước vắt ngang lấy một cái chiều dài không hạ mười mét toàn thân trắng bệnh không có con mắt sinh vật nó thoạt nhìn như là cá cóc nhưng hình thể càng thêm phong dài ngược lại là càng giống mọc ra bốn cái chân bạch mãng hát cám hoàn cảnh để bọn chúng con mắt thoái hóa biến mất không phải con mắt màu trắng mà là hoàn toàn đã không có con mắt cái này khí quan trên mũi chỉ có hai cái l phía trên làn da nông rộng thay vào đó là siêu việt tưởng tượng bén n h y t í n h giắc cùng cứu giác hai người xa xa đi tới tiếng bước chân đã đánh thức cái này lười biếng ngủ ngon sinh vật nó chuyển động dài nhọn mang theo cá chép sợi dâu đầu dùng loa hình dáng l ô mũi đối hai người phương hướng l ô mũi co vào khuyết t r ư ờ n g đang tại thu thập hai người mùi trên người toàn thân con mắt người tuyết dọa người cái này không có con mắt đồ vật cũng dọa người cũng có thể làm cho da đầu r u lên con mắt thoải hóa răng lợi cũng rất tốt cái tia trắng bóng tựa như được chứng bạch tạm đồ vật một n h a răng liền có thể nhìn thấy nó trong miệng bên trong đến nghiêng răng anh s、so、a cá sấu còn buồn vân tiên h phong nhớ lại một cái tắt n h ư ợ c đánh trước đó cái kia nhỏ một chút cá cóc hình tượng cảm giác mình hẳn là cũng đi đây là nhân loại bệnh trùng liền là nhìn thấy người khác đi đã muốn làm nhưng cho là mình cũng có thể thế là thấp giọng nói linh đà ngươi lưu lại trốn xa một chút hai chúng ta là hoa sơn một con đường chỉ có thể giết chết nha tài năng tiếp tục đi tới linh đà người này phi thường nghe khuyên một điểm không mang theo trần trở sau này liền chạy cố lên đều không hô một tiếng vân tiên h phong hít sâu mấy lần nhìn xem cái kia chậm dại hướng về mình núp n í c lỗ mùi kích động càng lúc càng nhanh bạch hóa cá cóc làm ra hổ phát tư thế hắn đã trong đầu não bổ tốt quá trình cái kia chính là học t á t nhược m ộ t dạng c ư ờ i đến quái vật trên đầu đem nó đầu ngay cả da lẫn xương nệm dẹp khác nhau tại cùng t á t nhược b i ế t bay mà hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp này tới quái vật kia càng ngày càng gần bọ sắt cũng bắt đầu gia tăng tốc độ nơi tay điện cái kia ánh sáng mông lung chiếu xuống thoạt nhìn tựa như là một đầu dao long hướng về vân thiên phong xông lại vân thiên phong cảm nhận được loại kia to lớn thân thể đánh thẳng tới cảm giác c áp bách vận điệu cắn chặt rằng đầu lưỡi đỉnh lấy h n g trên bả vai hướng phía trước k h é quấn quanh thân một thể tất cả đều d ự n vào đỡ không có một chỗ lòng lèo liều mạng vật lộn nhiều lần tự nhiên mà vậy liền cái kia chính là giá đỡ cũng cứ gọi cái cọc công đầu lưỡi dựng đỡ cái cổ không giả hai vai t r ư ớ c quấn ngực lưng đủ eo vượt bên ngoài c h ố n g đỡ khép lại dưới hai đầu gối hơi cong trọng tâm rời rút u y ể n như mà i ép tả hữu ngón chân mới trưởng quanh thân lực tới gần càng gần vân thiên phong hít sâu một hơi chuẩn bị tấn công nhảy vọt nhưng mà ý hắn còn không có động sườn núi khe hở phía trên đột nhiên chuyển đến ẩm ẩm chầm đục giống như sấm rền cái này tiếng vang để vân thiên phong theo bản năng nhìn lên nhưng phía trên tối om cái gì cũng nhìn không thấy mà trước mắt cái kia quái vật to lớn đang nghe cái này chầm đục sau tựa hồ hứng chịu nỗ toàn thân vặn vẹo thành nét hình tới cái đột nhiên thay đổi chạy bên cạnh nước sông tiến lên h i ệ n nhiên là muốn trầm thủy tránh né cái tia để nó hoảng sợ đồ vật vân tiên phong không biết sắp rơi xuống đồ vật là cái gì nhưng là h i ệ n nhiên hình thể cực lớn nếu không không có khả năng phát ra dạng này trầm đ ụ lại nhìn cái tia bạch hóa cá cóc hoảng sợ trình độ l i ề n biết cái này đến đồ vật cực kỳ đáng sợ thế là không hề nghĩ ngợi trở lại mấy bước ô m lấy lính đạ rồi xoay người về phía trước hắn phải thừa dịp lấy cái tia bạch hóa cá cóc tránh né nguy hiểm không có thời gian phản ứng mình cùng trên đỉnh quái vật kia trước khi rơi xuống đất khoảng cách tiến lên lư lại vân thiên phong chưa bao giờ qua đường lui đế khốc đã sớm đem hắn tất cả đường lui phá hỏng thấu chương s o n g chương hai trăm bốn mươi sáu mạng sống như treo trên sợi tóc chương hai trăm bốn mươi sáu mạng sống như treo trên sợi tóc vân thiên phong người này có cái ưu điểm cái t i ê chính là chạy trốn thời điểm tuyệt không quay đầu thật bị đuổi kịp lại liều mạng đuổi không kịp cũng không hiếu kỳ nhưng là lính đạ cũng không có tốt như vậy tâm lý tố chất cũng là vân thiên phong khiến nàng không để cho nàng cần mình nhìn đường lính đạ dùng hai tay chống đỡ lấy vân thiên phong e o vị trí đem đầu của mình nâng lên nhìn về phía hậu phương chỉ thấy nương theo lấy ầm ầm chầm đục càng ngày càng gần lại có bông tuyết bắt đầu bay xuống những cái k i a bông tuyết nhung nhung một đoàn chỉ có đầu ngón cái lớn nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống tuyết rơi thúc thúc nhưng mà linh đạ vừa dứt lời chỉ thấy những cái k i a bay xuống bông tuyết đột nhiên đều mở ra một con mắt mỗi một đoá trên bông tuyết đều có một cái tròn căng tựa như người ngạt thở lúc căng nước nhãn cầu trong đen nhỏ bạch n h a n nhân đa phía trên còn hiện đầy lít nha lít nhít tơ máu thúc thúc là người tuyết là người tuyết xuống linh đạ trong lời nói tràn đầy hoảng sợ bị ăn cùng bị ăn ở giữa khác nhau rất lớn linh đạ trong con người chiếu đến những cái tia tản mát người tuyết chỉ thấy bọn chúng rơi vào cái kia bạch hóa cá cóc trên thân cái kia quái vật to lớn vậy mà dọa đến một bước cũng sẽ không đi toàn thân run l y bẫy tuyết cầu tại cá cóc trên thân trên mặt đất bắt đầu hội tụ biến thành từng đầu màu trắng trường xà cột tại cái kia bạch hóa cá cóc trên thân nhanh chóng nhúc nhích bỏ sát sau đó thuận cái kia bạch hóa cá cóc cái mui khoang miệng hậu môn các loại mở lỗ chỗ chui vào bạch hóa cá cóc trong cơ thể cũng chính là trong vòng mấy cái hít thở những cái kia tạo thành bạch xà người tuyết liền vừa chui ra ở bên ngoài từng đầu hội tụ vào một chỗ chất thành một đống không có chân người tuyết có thể nhìn thấy bọn chúng mỗi một cái hình thể đều biến lớ Có trong nước sông màu lam động vật lênh quang để một màn này cực kỳ âm chầm đáng sợ thúc thúc chạy mau người tuyết hướng phía chúng ta đuổi theo tới bọn chúng tốc độ thật nhanh vân thiên phong quyết định thật nhanh lớn tiếng nói lịch đạ hấp khí đình chỉ linh đã đương nhiên biết vân thiên phong muốn làm gì lập tức vội vàng hút mạnh một hơi thẳng đem bánh bao nhỏ biến thành bột lên men phương bắt bánh bao lớn mà cùng n à y đồng thời vân thiên phong cũng nhảy lên một cái ôm lính đã trực tiếp nhảy vào bên cạnh cái kia bên trên lạnh xuống nóng trong nước sông cơ hồ tại vân thiên phong rơi xuống nước trong nháy mắt đó cái kia không có chân người tuyết vừa lúc tràn qua vân thiên phong lên nhảy vị trí trước sau trên l ệ c h không đến một giây đồng hồ cái kia chính là sinh cùng từ khoảng cách soạn thân thể tràn qua một tầng lạnh bước ngay sau đó chui vào một mảnh ấm áp thích hợp trong nước vậy mà so bên ngoài nhìn thấy hết thẻ rõ ràng hơn quang hợp kim mạch cắt nước、thanh. phát sáng động vật đúng là nhiều như vậy loại đa dạng hữu hảo như thủy mẫu hơi mở sinh vật cũng có người hình như là đèn lồng cá nhưng là hình thể đại xuất rất nhiều l o ạ i cá cẳng có vô số dài bằng bàn tay xoay người t ô m trên thân cũng đều lóng lánh lang quang dưới đáy nước cùng một chút xốc x ế c đá vụn bên trên mọc ra rất nhiều k ỵ khí thực vật phiến lá rất nhỏ rất mỏng có thể tại ánh sáng yêu dưới thấy rõ ràng phiến lá mạch lạc có thực vật cũng sẽ phát sáng không chỉ là lá cây còn có bọn chúng theo dòng nước phiêu động hạng i ố n g thỉnh thoảng sẽ như vàng p h a một dạng l o ạ ánh sáng vành một cái toát ra một đoàn bọn chúng thật giống như vô số đèn đêm đem vốn n ê n đen kịt đ á y sông chiếu lên cùng ban đêm phồn hoa đô thị đường cái một dạng trói lọi người tuyết xếp thành tựa như một tòa trắng m ộ phần mang một cái trọn triệu đầu đi tới mép nước nó hẳn là sợ nước tối thiểu nhất là không thích nước cho nên tại mép nước tới lui lại chưa từng bước vào một bước nhưng là rất hiển nhiên nó không nỡ cái kia vốn nên đến miệng huyết thực bọn chúng không hề rời đi tựa h ồ bọn chúng hiểu rõ vừa rồi sinh vật không cách nào dưới đáy nước mỏi mòn chờ đợi còn sáng khắp nơi đáy nước vân tiên phong cùng lính đã lấy tay chống đỡ đáy nước bùn các hạ du nhanh chóng đi vòng quanh bọn hắn hy vọng có thể nhờ vào đó rời xa người tuyết tránh thoát lần này sắc cơ nhưng mà mỗi một lần bọn hắn nổi lên mặt nước đều có thể nhìn thấy đi theo bên bờ người tuyết thậm chí bọn hắn vừa ló đầu người tuyết trên thân cái kia hai đầu tay nhỏ liền sẽ rúi dài y đ ồ bắt được bọn hắn nhiều lần lính đã đều kém chút trúng chiêu may mắn vân t i ê n phong phản ứng rất nhanh mỗi lần đều có thể đem nàng đúng lúc kéo vào trong nước cái này cũng dẫn đến lính đã uống không ít nước sông trong nước hai người không cách nào giao lưu nổi lên mặt nước không có thời gian giao lưu hai người bọn hắn cứ như vậy đi, tới đi lui lấy nhưng người tuyết như bóng với hình thủy trung không thể thoát khỏi nguy rồi. đang tại đáy nước hướng về phía trước huy động vân tiên phong đột nhiên n u lại đã muốn không nín thở được linh đạ đồng thời chỉ chỉ phía trước chỉ thấy đáy sông cắt mịt bên trên n ằ m sấp một cái to lớn ra hỏa chính là trước đó loại kia bạch hóa không có mắt bốn t r à o cá cóc chỉ là đầu này càng thêm to lớn như là một đầu màu trắng dao long c u ộ n tại đáy nước ngủ gật tại t r u n g quanh nó mấy chục mét phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì một cái cái khác sinh vật bén ngạy khíu rác để cái kia bạch hóa cá cóc một cái liền phát hiện người xâm nhập đến linh đạ đã nhanh muốn tới nín thở cuối cùng hai má cổ trướng cổ cùng trên trán mạch máu đều kéo căng nàng chỉ, chỉ cái mũi của mình lắc đầu ý là nàng không chịu nổi vân thiên phong lắc đầu chỉ chỉ mình chỉ chỉ cái kia cản đường bạch hóa cá cóc sau đó lại chỉ một cái mặt nước sau đó nhẹ gật đầu linh đã minh bạch vân thiên phong ý tứ cái tia chính là vân thiên phong chuẩn bị mượn đao giết cá cóc muốn đem cá cóc dẫn tới trên mặt nước chờ hắn cùng cá cóc đều nổi lên mặt nước linh đã t ạ i bơi ra mặt nước hô hấp lấy hơi sau đó vân thiên phong một đầu đâm về cái tia đã bắt đầu triển khai thân thể to lớn bạch hóa cá cóc hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng lúc này suy nghĩ cái khác không có chút ý nghĩa nào cái tia to lớn bạch hóa cá cóc cơ hồ đồng thời xông về vân thiên phong lưỡng giả đâm vào một chỗ. Ở trong thiên thiên tay tiến trong, ra phong, phong vào nước lượng vân nhưng vân bên cá cóc lực móc cái bạch cá vừa xa hai kia hóa mà sau n ổn định thân hình, không g sốt đụng bị có y s a đó hắn dựng ngược đứng dậy hai chân né tránh cái k i a cá cóc miệng rộng sau đó ghé vào cá cóc trên đầu hai tay dùng sức trên mạng lấy tách ra bạch hóa cá cóc bị đau thân bất do kỳ cải biến đầu phương hướng toàn bộ thân thể to lớn xông ra mặt nước nghiêng lao ra vừa vặn hơn phân nửa rơi vào bên bờ nham thạch bên trên cái tia một đống trắng mộ phần người tuyết lập tức bắt đầu chuyển động cấp tốc trải rộng ra giống như một mặt trắng cấm tràn ngập cái tia cá cóc khoác lên bên bờ trên thân thể màu trắng to lớn cá cóc điên cùng dãy rủa thân thể dãy rủa lấy muốn trở lại trong nước nhưng là làm sao người tuyết tốc độ quá nhanh cơ hồ trong nháy mắt liền lấp kín khoang miệng của nó ngay sau đó là thể khoang vân thiên phong tránh chi không kịp trên thân cũng bị cái kia trắng xóa hoàn toàn bao trùm mấy con trước hết nhất bỏ lên trên thân thể của hắn người tuyết nhanh chóng chui vào thai của hắn lỗ miệng cùng còn như vậy nguy cơ dưới trên người si vu giáp cơ hồ trong nháy mắt liền nổi lên trong tay xong rác ngoại trừ đùi u bên ngoài toàn thân hiện đầy màu xanh vải văn nhưng mà si vu giáp chỉ có thể bảo hộ ngoại lực tổn thương mà lúc này những người tuyết kia đã chui vào thân thể của h vân thiên phong tựa hồ đã nhìn thấy mình sắp bị ăn trống không bộ dáng tựa như đông phương chạm hai người kêu một dạng a biến thành thật mỏng một lớp da vừa mới nổi lên mặt nước đem miệng há phải cùng loa một dạng thợ lính đã nhìn thấy một màn này kinh hô thúc thúc sau đó phấn đấu quên mình phóng tới triệt để bị màu trắng bao phủ vân thiên phong quên suy nghĩ có lúc cũng là dũng khí tấu chương s o n g chương hai trăm bốn mươi bảy người tuyết tượng hình giao lưu chương hai trăm bốn mươi bảy người tuyết tượng hình giao lưu linh đã bổ nhào vào vân thiên phong trên người thời điểm mới nhớ tới đây là tự sát nhưng là hết thệ đều đã không kịp nàng có thể làm liền là tận khả năng liệu một phen thế là nàng đần độn dùng hai tay lay vân thiên phong trên người màu trắng người tuyết ý đồ đem vân thiên phong cứu ra thế nhưng là dẫn lửa thiêu t h ầ n lập tức có mấy con người tuyết bỏ tới trên người nàng tìm lỗ mà vào à. linh đã một tiếng hét thảm lại là đã trúng chiêu bổ chân nhảy bật lên chiếu vào dưới mông một trận đập ngay tại lính đạ kinh hô muốn chết rồi thời điểm kỳ tích lại xuất hiện những cái kia tiến vào trong cơ thể nàng người tuyết đột nhiên yên t ĩ n h trở lại ngay sau đó vậy mà quay đầu chạy ra ngoài mang theo kéo đi ra ngoài linh đã xứng sở lòng h ĩ hẳn là ta có su tị người tuyết thể chất không đợi nghĩ lại vân thiên phong trên thân tràn ngập người tuyết phần phật một cái tất cả đều tàn g ra lộ ra toàn thân thanh lân tế văn đầu như thú mang song rác vân thiên phong những người tuyết kia tránh lui đã chui vào vân thiên phong miệng lỗ h a i cùng trong cơ thể người tuyết cũng hoảng hốt chạy bừa chạy trốn mà ra sau đó trở về tráng mộ phần người tuyết đứng ở đó vô số con mắt nhìn xem vân thiên phong linh đã vậy mà tại người tuyết trên thân cảm thấy một tia nghiêm túc bọn chúng tại đứng nghiêm t r à o chỉ bất quá những người tuyết này c h ú mục lễ đều là chằm chằm vào vân thiên phong bụng ở nơi đó có toàn tri trí nhãn một ngàn xong thậm chí nhiều hơn con mắt cùng một chỗ rơi lệ t r à n diện vào lúc này xuất hiện thậm chí những người tuyết kia còn có thể phát ra chi chi tịch tê tiếng ma sát đó là bọn chúng tiếng khóc như khóc như tố vân tiên h phong tại quỷ môn q u a n chạy một vòng doa đến mất hồn mất vía một hồi lâu mới tỉnh hồn lại ngoại trừ cái mông đau ngược lại là không có cái khác gì chứng nhưng gặp cái kia lít nha lít nhít con mắt nhìn mình chằm chằm bụng khóc trong lòng chỗ nào còn có thể không minh bạch thế là kinh ngạc nói các ngươi là vu vu hậu duệ chưa hề bị giết tuyệt trước đó tại gỗ thắp trong không gian cứu mình đầu người thân g á n quái vật cũng là vu những người tuyết kia rất rõ ràng nghe không hiểu vân tiên phong nói cái gì nhưng là cái này không làm khó được vân tiên phong n ô n ngữ không thông rất bình thường mấy ngàn mấy vạn năm diễn biến c ầ u âm đã sớm thay đổi chữ cổ âm cùng hiện đại phát âm hoàn toàn không thông triệt để khác biệt nhưng có một dạng đồ vật vĩnh viễn sẽ không thay đổi vô luận thời gian làm sao kéo dài cái tinh cầu này bản nguyên nhất văn minh đ ả n sinh phương thức sẽ không thay đổi cái k i a chính là tượng hình lấy nghĩa thế là vân thiên phong trên mặt đất dùng ngón tay chắm nước viết hai cái giao nhau thành thập tự công chữ cái k i a rất giống phật học bên trong chữ vạn nhưng ở tượng hình trong chữ đó là vũ tự nguyên thủy nhất bộ dáng người tuyết thấy được vân thiên phong trên mặt đất viết xuống ký hiệu vô số ánh mắt trên giới cổ động khẳng định đáp án này trời h tiền sử vô tộc sinh vật khoa học kỹ thuật rốt cuộc mạnh bao nhiêu có thể sáng tạo ra nhiều như vậy đáng sợ q u ỷ dị sinh vật vân thiên phong hơi kinh ngạc đồng thời minh bạch vì cái gì mình có thể không chết đó là bởi vì mình hiện lên si vư bộ dáng mà trong cơ thể còn có toàn c h i c h i nhãn mình là vũ vương những người tuyết kia tản mát trên mặt đất mấy chục cái nhanh chóng bày ra một cái đồ hình phù văn đó là một cái nha hình dạng tựa như nhanh cây vân thiên phong biết đây là người tuyết đang cùng mình giao lưu thế là trực tiếp lấy tượng hình chữ lấy ý tứ duy suy đoán phù văn này hàm nghĩa chạc cây hình dáng nhưng cũng không phải chạc cây nếu không sẽ có sửa chữa đây chính là đơn giản vết dạc Đúng, đây là hỏa thiêu mai rùa vân ế tuyết t tại hỏi thăm ta tương tìm ta dạng, người Không, nó không có khả năng đoán mệnh, nó hẳn là lai. là, làm bói b có hỏi hỏi chữ, khả sao sao về y giờ? v â tiên h phong đoán đúng suy tư một lát vân tiên h phong lấy chỉ trắng nước trên mặt đất vẽ lên một người miệng tại miệng phía dưới vừa vẽ lên mấy đầu dây cái này mấy đầu dây vẽ rất chậm với lại một cây so một cây dài đây là giáp cốt văn c ẩ n chữ tượng hình liền là người sợi dâu nhưng lấy ý nghĩa vì chờ đợi chờ một người trưởng thành mạnh lên mọc ra sợi dâu quá trình liền đại biểu một cái nam nhân trưởng thành đang vẽ cầu phù thời điểm vân tiên phong còn tận lực để cho mình trong ánh mắt tẩn chứa tự tin vô cùng thân sắc vân thiên phong không biết người tuyết hỏi tương lai chỉ thay mặt chính là cái gì cho nên chỉ có thể lắc lư để nó chờ đợi luôn luôn không sai người tuyết chú mục vân thiên phong m é bửa đợi nhìn thấy cái này cần chữ sau lại nhìn một chút vân thiên phong con mắt sau đó tại vân thiên phong tự tin ánh mắt nhìn soi mói trầm mặc một lát lần nữa tràn ra mấy chục cái tuyết cầu trên mặt đất bày ra một cái cầu phủ một vòng tròn vòng tròn bên trong một người bộ dáng nhìn ra được đó là nữ nhân vân thiên phong dây hiểu dùng ngón tay chỉ trên mặt đất vòng tròn bên trong nữ nhân cầu phủ vừa chỉ, chỉ mình sau đó tay phải nắm bánh giống như hiện lên một cái ống tròn n g ó n t r ỏ trái thuật ống tròn nhét đi vào người tuyết kia hiển nhiên xem h i ể u vân thiên phong ý tứ vậy mà tại vô số ánh mắt bên trong lộ ra vui sướng cảm xúc nó tràn qua một khoảng cách đứng ở vân thiên phong viết cẩn chữ bên trên đối vân thiên phong ngàn s o n g c h ú m ụ tựa hồ tại thi đại lễ sau đó dường như hồ hoàn thiên hỉ đ ị a đi tới thời điểm l á đáp xuống thời điểm ra đi tràn qua hai bên vách đá càng tung bay khiêu vũ giống như l ắ c l ắ c vân thiên phong nhìn xem miếng màu trắng kia đi xa trong lòng có chút phức tạp bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy có chút lòng chua sót loại tâm tình này không thể nào là mình chỉ có thể là si vưu giáp truyền lại cho mình hoặc là toàn chi chi nhãn ta cùng si vưu giáp tại ảnh hưởng lẫn nhau l ấ y dung hợp những n à y lấy quái dị tồn tại đặc thù vu bọn chúng vẫn tại từng cái cực khổ chi địa ngoan cường còn sống từ vừa rồi giao lưu có thể nhìn thấy bọn chúng đang chờ đợi thế nhưng là bọn chúng đang chờ đợi cái gì vì sao biết ta cùng hàng nga hôn sự đã định nó sẽ như thế cao hứng n g ạ i cỡng chuyện này chỉ có thể chứng minh người tuyết biết bản hồ bị kim trung chấn giết chuyện này với lại có thể hiểu được chuyện này đồng thời như đế khóc mở dạng biết ta sẽ xuất hiện thay thế bản hồ cùng hàng nga kết thúc bữa lễ những n à y cổ lao tồn tại bọn chúng trong lòng đã định đều cất giấu một cái cực lớn bí mật nhân loại hiện đại hoàn toàn không biết bí mật sẽ là gì chứ là bọn hắn giữa lẫn nhau tính toán sao linh đã đánh gây vân thiên phong suy nghĩ nha đầu này một bầu nhiệt huyết tới cứu vân thiên phong vừa qua khỏi nghĩ mà sợ kỉnh lại bị vân thiên phong có thể cùng người tuyết giao lưu sợ ngây người lúc này sau khi kinh ngạc mới phát giác trên thân hoàn toàn thoát lực đặt mông ngồi dưới đất nhưng mà d à y thịt vừa chạm đất liền đau ngao một tiếng l u n lên đến biến thành nằm rạp trên mặt đất sau đó dùng điểm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn xem vân thiên phong mang theo tiếng khóc nước nợ xoa xoa vân tiên phong cũng thụ thương đau phát một dạng hắn hút lấy khí lạnh nhìn xem lính đạ c ũ n g lấy tư thế lập tức đã cảm thấy đau thắt lưng trong đầu tất cả đều là t ắ t ngược khi đó điên cuồng không khỏi hô hấp gia tốc eo càng đau lập tức chiếu vào linh đạ c ũ n g lấy ra vỗ một cái nương theo lấy rung động linh đạ kêu t h ả m một tiếng không đợi linh đạ nói chuyện vân tiên phong liền một tay đem nàng cơ lấy đến hướng trên vai một khiêng tiếp tục hướng phía dòng sông hạ du mà đi linh đạ tội nghiệp tiếp tục cầu xoa xoa cầm xuống người sói chi tâm trắng trợn vân tiên phong không để ý nàng nghĩ linh tình một đường sải bước rốt cục đi tới cái này vết nước thâm nước ở chỗ này rót vào dưới mặt đất dòng nước mà cái kia thủy đạo cửa vào làm ấ y cái đường kính không đến nửa mét cổ tròn lỗ thủng người căn bản không cách nào chui vào nói cách khác muốn tiếp tục đi tới hai người chỉ có thể nghĩ biện pháp bỏ lên trên cái này cao không thấy đỉnh vách núi treo leo vân tiên h phong cảm thụ một cái trong bụng toàn chi chi nhãn động tĩnh cảm thấy nghi hoặc không đúng toàn chi chi nhãn khu động phương hướng liền là chỉ hướng về phía trước không có trên giới nghiêng cũng liền mang ý nghĩa ta thứ muốn tìm tại cái này chết cuối đường đầu vách núi bên trong vân tiên phong nhìn xem khe nước chắn đầu vách núi vách đá lấy tay sờ cái kia h m ướt nhan thạch suy tư xuyên tường chi phát dưới chân một cái bình nhỏ bị chân của hắn không cẩn thận đá đến trên tảng đá phát ra g i ò n vang vân thiên phong túi đầu xem xét dạng này bình nhỏ còn có không ít tất cả đều g i ố n g mở lấy đóng nằm ngang trên mặt đất tấu chương s o n g chương hai trăm bốn mươi tám lục mang tiền sinh chương hai trăm bốn mươi tám lục mang tiền sinh một cái đen kịt trong không gian chỉ có nơi xa chập trần ánh l ử a tản ra đến một chút q u a n g mang đem người nơi này mặt làm nổi bật tựa như hắc b ạ c h phát hỏa hoạn phát lệnh mi tâm dựng thẳng văn trô bóng đen để bọn hắn thoạt nhìn thần bí mà nghiêm túc h n muốn tới tiếng nói cứ thấp đèn khó mà nói lên lời kích động ân trở về gọi tất cả mọi người chuẩn bị kỹ cảng nhìn lần này hắn chạy chỗ nào nói chuyện hai người này rón rén hướng phía xa xa ánh lửa mà đi phản quang mà trông chỉ có thể nhìn thấy hai cái di chuyển nhanh chóng màu đen cái bóng nhưng nhìn ra được đó là hai cái cực kỳ nam nhân cao lớn phi thường cường tráng có một cái phía sau lưng còn có một thanh đại khảm đao s ư a núi khe hở nơi cuối cùng vân tiên phong nhặt lên trên mặt đất không bình đặt ở mũi thở dưới hít hà trong lòng lập tức hiểu rõ thứ này hắn quá mức quen thuộc tại g ã nhân sơn thần tích lối vào cái mùi này để hắn ký ức khắc sâu là từ đàn thủy linh đã tò mò hỏi thúc thúc đây là cái gì? vân tiên phong nói là in d i ẩn văn minh một loại thảo dược có thể cải biến đại não của con người tiếp thu tần đoạn từ đó nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật linh đạ càng thêm không hiểu hỏi thứ này có làm được cái gì vân tiên phong chỉ chỉ trước mặt vách núi vách đá nói ra xuyên tường dùng linh đạ triệt để mộng vân tiên phong tiếp tục nói đợi lát nữa ta ôm ngươi lúc thức dậy ngươi liền đem con mắt đóng lại tuyệt đối không nên mở ra nếu không hậu quả khó liệu ta sẽ dẫn lấy ngươi xuyên tường mạ qua đi vào một không gian khác linh đạ kinh ngạc nhìn vân tiên phong lấy tay sờ sờ vân tiên phong cai chán xác định hắn không có phát sốt vân tiên phong không để ý tới nàng điều trình h tiến vào nín hơi trạng thái theo huyết dịch thiếu dưỡng trong cơ thể hắn loại kia cùng loại t ử đằng thủy vật chất bắt đầu điên cuồng bài tiết cảnh sát trước mắt cũng bắt đầu v ặ n vẹo v ố lượn g nước sông biến thành lò x o hình dạng xoa n ố t đứng b ư n g b á c h núi hướng phía dưới đảo lại cùng bên cạnh b á c h núi tạo thành một cái sâu không thấy đáy hang động đen nhánh tựa hồ bên trong có ánh lửa vân thiên phong biết đây chính là xuyên tường mà qua lối vào nơi này là cái v ặ n vẹo không gian thế là hắn ôm ngang lên lịnh đạ trầm giọng nói nhắm mắt vô luận như thế nào không cần mở ra lịnh đạn lòng nghĩ bất quá chỉ là đụng một cái hẳn là không chết được thế là quyết định chắc chắn vừa nhắm mắt hai tay ôm sát vân thiên phong một bộ ngươi thích thế nào dán vẻ bất quá vừa nhắm mắt lại lập tức vừa mở ra nói ra thúc thúc nếu không ngươi con ta a linh đ ạ o ý nghĩ là vẫn là đừng đụng vào mình cho thỏa đáng vân thiên phong d ở khóc d ở cười mắng nhắm mắt lại đừng nói nhảm linh đ ạ o biết đàm phán thất bại vội vàng nghe lời nhắm mắt nhưng v ẫ n v è o hồn e o keo đem cái mông đối vách đá phương hướng nàng cảm thấy thịt g à y có giảm sóc ít thụ điểm thương nhưng mà cái kia hoảng sợ thêm quỵ dị mong đợi va chạm cũng không có xuất hiện bên hai liền vang lên vân thiên phong thì thầm có thể mở mắt. lính đạ từ từ mở mắt tại vân thiên phong trong ngực xuống tới đứng tại trong h tám dùng tay chiếu xạ t r u n g quanh trên mặt tất cả đều là kinh ngạc nơi này trước sau thông suốt là một cái cực kỳ rộng rãi hang đá đầu kia sông không thấy ngăn cản bọn hắn vách núi vách đá không thấy mà vân thiên phong rõ ràng vẹn vẹn đi vài bước đường cứ như vậy mấy bước đã không có thể lên trời cũng không thể vào nhưng hết thể t r u n g quanh cũng thay đổi để lính đạ có thể nào không kinh ngạc thúc thúc chúng ta thật là xuyên t ư ờ n g tới vân thiên phong trầm ngâm nhẹ gật đầu nói tại giả tượng bên trong chúng ta là xuyên tướng tới trên thực tế chúng ta là thuận một cái hang đá đi tới lính đạ càng m ộ n thực tế giả tượng vân tiên h phong nhẹ gật đầu nói cái thế giới này chúng ta nhìn thấy không nhất định là thật chúng ta con mắt thu thập quang phổ rất có hạn thậm chí kém xa bồ câu nhìn thấy càng rõ ràng với lại những này quang phổ bản thân lại là âm mưu nói thí dụ như màu lam đồ vật nhất định không phải màu lam bởi vì nó phản xạ lang quang nhưng ở chúng ta trong mắt là màu lam cho nên muốn nhìn thấy c h â n tướng liền cần mặt khác một đôi không nhận hồng trần che đậy con mắt những người kết lợi dụng từ đằng thủy tới làm đến điểm này mà ta có chính ta biện pháp linh đã không thể hoàn toàn lý giải vân tiên phong những lời này ý tứ nhưng nàng minh bạch một sự kiện cái t i ệ chính là cái thế giới này rất thần bí t h ầ nơi đ này cửa hang rất nhiều tựa như là cây mạch lạc tại dạng này không gian dưới đất bên trong đi loạn lạc cực kỳ nguy hiểm như vậy hướng phía ngọn lửa đi là lựa chọn duy nhất vân thiên phong đi ở phía trước hô hấp rất nhẹ cẩn thận đến cực hạn linh đã rụt rè đi theo vân thiên phong sau lưng thỉnh thoảng đem đầu tại vân thiên phong bả vai bên cạnh lộ ra nhìn xem phía trước như cái nhát gan nhỏ con hai người rốt cục đi tới cái kia ngọn lửa phía trước đó là một cái cắm ở trên vách đá bó đuốc một đoàn động vật gì ra quấn lấy một cây sơ n g cốt những cái kia động vật trên da thấm đầy dầu mỡ như vậy liền thành một cái có thể thiêu đốt thật lâu bó đuốc không phải vạn năm đèn những này bó đuốc là vừa vạn chế tắc được không lâu nghe nói như thế linh đã thấp giọng nói cái kia chính là nói nơi này còn có những người khác vân thiên phong nhẹ gật đầu khẳng định linh đã suy đoán cẩn thận một chút có thể là những cái kia người muốn giết ta bọn hắn đang chờ ta tự chui đầu vào lưới linh đã rất muốn nói vậy chúng ta mau chạy đi nhưng là lời nói không nói ra miệng liền phủ định mình đề nghị bởi vì không chỗ có thể trốn bó đ u ố c vị trí là cái này hang đá một cái góc vông chỗ khúc quanh bắt đầu từ nơi này rẽ ngoặt sau trong t h ạ c h động thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cây dạng này bó đ u ố c đem cũng không rộng lớn hang đá chiếu lên rất rõ ràng có thể nhìn ra được nơi này cho dù là tự nhiên hang đá nhưng cũng nhất định đi qua nhân công tạo hình mặt đất rèn luyện rất vương vức hai bên trên vách đá khắc họa lấy rất nhiều tượng hình phụ văn gọn nước vân văn bức văn các loại để nhưng cảm nhận được một loại rất khó nói nên lời và vị dạng này đi mười mấy phút bọn hắn đi tới cái này hang đá cuối cùng ở chỗ này có một cái cửa đá khổ trên cửa đá điêu khắc một cái chàng cảnh phù điêu đó là sáu cái tay nâng bình gốm mặc quái dị người các nàng có đầu cắm lông vũ có đầu sâu thu đôi trên thân đều mặc lấy điểm đầy bảo thạch rộng rãi trường bảo sáu người ngồi đối diện nhau tại một cái lục mang tinh trên đồ án mà tại lục mang tinh ở giữa nằm một người thủ thân rắn sinh vật cái này phù điêu cực kỳ linh động thậm chí có thể cảm giác được sáu người kia tại niệm định lấy chú ngữ đem trong tay bình gốm bên trong đồ vật đảo hướng trên mặt đất nằm cái kia sinh vật mà trên mặt đất cái kia sinh vật cho người xem cảm giác liền là tử vong linh đạ cái khác không biết nhưng là nàng biết lục mang tinh bởi vì cái này cầu phụ tại phương tây rất thịnh đi những người này là vu nữ các nàng tại sử dụng lục mang tinh chất pháp ta nhớ được đây là triệu hoán ma quỷ dùng nguyên lai、like、chúng ta phương tây văn minh tại cực kỳ lâu niên đại cổ xưa liền xuất hiện ở nam cực vân thiên phong nhịn không được cười linh đã nhìn ra hắn là cười n h ạ o thế là việc gì cả giận nói ngươi cười cái gì ta nói không đúng sao sự thật bày ở nơi này a các ngươi đông phương là ngũ hành dùng ngũ mang t i n h a vân thiên phong chỉ vào trên phủ điêu lục mang tinh hỏi vậy ngươi biết lục mang tinh nguyên lý là cái gì tác dụng là cái gì nguyên thủy nhất xuất hiện ở nơi nào linh đã trả lời lục mang tinh lại được xưng là v u a solo m o n phong ấn có thần bí mà cường đại tạ ác lực lượng có thể câu thông địa ngục các ma vô luận là tháp la bài vẫn là người liền rủa đều cần lục mang tinh trận trợ giúp nguyên thủy nhất xuất xứ hẳn là v u a solo m o n nơi nào a vân thiên phong cười nói ngươi nói tất cả đều không đúng lục mang tinh cầu p h ụ cùng ngũ mang tinh cầu p h ụ đều là ở trên trời nghiêng tây b ắ c đất sụt tây nam trước đó liền xuất hiện khi đó solo m o n khoảng cách xuất sinh còn sớm đây tại cái kia cổ lao niên đại ngũ mang tinh được xưng là tử vi tinh trận mà lục mang tinh chân thực tên gọi câu trần tinh trận nó hình chiếu ở thế giới nó trong giọng nói khinh thường để lính đã rất muốn đem vân thiên phong nô、no、nô、no、rồi đương nhiên cũng liền ngẫm lại động thủ là không dám đối mặt đánh không lại địch nhân nén giận là người phương tây lớn nhất trí tuệ thế là lính đã quyết định nói sang chuyện khác thúc thúc nhìn ngươi biểu lộ ngươi thật giống như biết cái này trên phủ điêu sáu người là ai Vân chương n hai gật n trăm bốn mươi chín nhất bái thiên địa sơn hải kinh hải nội tây kinh ghi chép nhị phụ chi thần nói nguy nguy cùng nhị phụ giết rũ rũ là một vị thân rắn mặt người thiên thần cùng thiên đế tình cảm phi thường thâm hậu thế là thiên đế đem nhị phụ cùng nguy cũng giết cũng lệnh vu b ả n h vũ, vũ đ ệ vũ dương vũ lý vũ phạm vũ tương lục đại vu lấy bất tử dược cứu chữa rũ cũng không phải là không có lựa thì sao có khói dù sao muốn chết người phục sinh liền muốn tại địa ngục đem linh hồn lôi ra ngoài cũng chính là lần này bất tử dược cứu chữa rũ thất bại mới khiến cho thiên đế đem bất tử dược giao phó tại tây vương mẫu trưởng quản mà không còn là lục vu phân biệt trưởng quản nói đến đây thời điểm vân thiên phong trong lòng lại tại suy nghĩ một cái k h á c không hiểu sự tình cái này truyền thuyết bên trong thiên đế tự nhiên không phải đế khốc mà hẳn là hoàng đế hoàng đế thời điểm nữ diêm la tinh người tới địa cầu sao nếu như bọn hắn khi đó không có tới cái này hoàng đế lúc vu đại biểu cho cái gì nếu như hoàng đế lúc nữ diêm la người đã đi tới địa cầu như vậy thì chứng minh v u tộc cùng hoàng đế hợp tác qua trong này rất rõ ràng có chỗ mâu thuẫn v u chữ này thâm ý sâu sắc cũng không phải giản đáp một cái danh từ cũng sẽ không là đơn giản một cái v u tộc có thể giải thích đây là vân thiên phong sau cùng kết luận linh đã bởi vì ghen lịch sử hạn chế chỉ có thể nghe vân thiên phong lắc lư bởi vì chính mình ngay cả c á i lại căn cứ đều không có chỉ có thể tò mò hỏi lục vu liền là ở chỗ này cứu chữa du sao vân thiên phong lắc đầu n g ư ờ i nói tuyệt đối không thể ở chỗ này nhìn thấy ứng long không kỳ quái nhìn thấy nữ bạn cũng không kỳ quái nhưng nhìn thấy lục mang tinh cùng lục vu cái này rất kỳ quái bởi vì cho dù là tại bản cổ đại lục thế giới nóc nhà văn minh cũng không có khả năng phát xạ đến nam cực vị trí cho nên này tấm phù điêu xuất hiện ở đây nhất định có ám chỉ gì khác có lẽ đi vào cánh cửa này chúng ta liền có thể tìm tới đáp án nói xong khi sâu một hơi đem chân trốn ở một cái sau cửa đá dùng cánh tay phải đẩy ra một cái khắc phiến cửa đá dạng này có thể bảo hộ nhược điểm của mình hai chân không bị đột nhiên tập kích nhưng mà cửa vừa mới đẩy ra vân thiên phong liền triệt để sợ ngây người lịch đạ càng là cả kinh chạy nước bọt để sợ ngây người lịch đạ càng là cả kinh chạy nước bọt để quên xoa bởi vì ngay tại cửa mở t đổi kèn lần à h nữa sâu lô nhất chuyển đổi thành bách điều hướng vượng lần này liên hợp khẩu vị cách c t c h một tiếng cửa đá bị từ trong rậm mở chỉ thấy trong cửa đá bó đốc lũ đem toàn bộ ộ r sau đó thấy ạ được u vân thiên phong sau lưng lịch đạ lông mày níu một cái cao giọng nói phủ dâu cũng mẹ nó có vân thiên phong điều động lòng nghĩ cái này tình huống như thế nào đây là bẫy dập sao vậy cái này bẫy dập nhưng so sánh hồng môn yến cao đong nhiều ánh mắt hắn đảo qua những người kia trong đó bốn cái hắn tại tấm kia thiêu hủy một nửa trong tấm ảnh gặp qua bọn hắn liền là đám kia tới g i ế t ta người nhưng là hiện tại đây là làm gì bọn hắn muốn làm gì vì cái gì ánh mắt của bọn hắn tiết lộ đều là thật vui vẻ cùng vui vẻ vì cái gì bọn hắn nhìn thấy ta đều là loại kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ánh mắt thân lang ai là tân lang ta thân lương là ai vân tiên h phong phát hiện mình trả lời không được bất kỳ một cái nào trong lòng nghi vấn hắn chưa từng như này mẫu bước qua thạch sành chỗ sâu nhất hẳn là một chỗ tế đản nhưng là rất hiển nhiên bị những người này trở thành sân khấu trên tế đài có một cái ngọc thạch bình phong cản trở cái tiêu ngọc thạch bình phong cực xinh đẹp toàn thân trắng tinh không có một tia tạp chất phía trên khắp thanh chỉ cùng h o a sen mượn chập chân đèn nước vân tiên phong có thể nhìn thấy một bóng người ngay tại bình phong về sau chập chân như đạp ở phụ điêu bọt nước bên trên có hai người đạp trên bách đ i ể u hướng v ư ợ n g tiết tấu chạy đến trên tế đài một người một đầu đẩy hướng cái tiêu ngọc thạch bình phong rất hiển nhiên là muốn cho sau tấm bình phong người xuất hiện tại cái này bên trên tế đàn nhưng là làm sao cái t i ê ngọc thạch bình phong quá tốt c ạ n ặ n g hai người vậy mà không có thôi đậu cái này hai thai họa vừa v ẫ n rất tốt rút ra bên hông ra bầu dùng c á n đao chiếu vào bình phong liền nệ dáng dắt cái tiêu ngọc thạch giá trị liên thành bình phong ít nhất trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt đồ cổ xịn á t mỹ mắt đều không nháy một cái chớ nói chi là đau lòng bình phong vừa vỡ một cái thân mặc hồng sắc s ừ n s á m đầu đội hồng sắc khăn văn nữ nhân xuất hiện tại trên tế đ ạ i nàng đưa lưng về phía vân thiên phong tiến đến cửa đá vóc dáng không cao tựa hồ cũng liền khoảng một m năm mươi nhưng bất kỳ người đều phải thừa nhận đây là trên thế giới đẹp nhất bóng lưng trên thế giới này không có người so với nàng càng thích hợp mặc xử s á m một cái cũng không có đó cũng là một cái duy nhất vân thiên phong nhìn thấy bóng lưng liền tuyệt đối sẽ không nhận là người nhìn thấy cái bóng lưng này vân thiên phong trong đầu lập tức hiện ra tại bệnh viện tâm thần nhìn thấy một mặt kia một cái mỹ lệ bóng lưng nữ hải mặc ca rô màu xanh quần áo tay vác lên hai ba trăm cân băng ghế đá tại l à m ngồi s u ồ dường như đã có mấy đời tiểu thần kinh vân thiên phong vô ý thức mở miệng kêu lên cái tên này trên tế đài kia nữ hải đỉnh đầu khăn văn đỏ chấn động một cái vân thiên phong xác định đó là tiểu thần kinh sau đầu tiên nghĩ đến chính là tiểu thần đã bị những người này bắt cóc nhưng là ngay sau đó nghĩ đến tiểu thần kinh cũng tại trong t ấ m hình kia liền vừa hoài nghi cái suy đoán này đ ổ i thành tiểu thần kinh cũng là tới giết ta thế là hắn nắm chặt nắm đấm sau hỏi ra lại là vô lực một câu các ngươi rốt cuộc muốn làm gì người ở bên trong ha ha cười to mở cửa hai người dắt lấy vân thiên phong nắm chặt nắm đấm đi vào trong vừa đi vừa nói ra còn có thể làm gì an ngươi cùng tiểu thần kinh rượu mừng a kéo đã nhiều năm như vậy cũng nên đem sự tình làm gặp vân thiên phong đứng vững bất động con mắt c h ầ m chằm vào túm mình người người kia thở dài cười nói cho các h u n h đệ cái bề mặt đem hôn lễ làm hôm nay không làm các huynh đệ coi như uống không đến c ắ p ngươi rượu mừng rồi ha ha ha tiếng cười kia đem bi thương cùng vui sướng hoàn mỹ hỗn hợp đến cùng một chỗ không thấy mảy may mâu thuẫn tựa hồ vốn l à n lên dạng này vân thiên phong nhìn về phía trước mười người này bọn hắn có khôi nô coi nhỏ gầy nhưng đều không ngoại lệ trên thân trên mặt đều mang vết xẹo trong mắt bọn hắn vân thiên phong đọc được vô tận tang thương còn có không chứa một tia tạp chất tình nghĩa chẳng biết tại sao vân thiên phong phát hiện mình vậy mà không cách nào cự tuyệt ánh mắt như vậy hắn đi theo đi vào hang đá đại sành l i n đã bị người đứng phía sau lôi đến bên cạnh ngồi trên mặt đất vân thiên phong bị người d tại bách điều hướng phượng vui sướng làn điệu bên trong chậm rãi đi đến tế đàn đi tới tấm lưng k i ê u bên người tiểu thần kinh nghe được vân thiên phong kêu gọi mặc sân xám nàng chậm rãi q u a y người dùng tế bạch hai tay n ắ m ở vân thiên phong hai tay vân thiên phong tay nó hổi tiểu thần kinh tay giống nhau đã từng lạnh bớt nhìn thấy trên tế đài hai người ra tay dưới đài ở trên mặt đất đám người cùng kêu lên la lên nhất bái thiên đ ị a thấu c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm năm mươi không thể không chương hai trăm năm mươi không thể không vân thiên phong đang muốn đối tiểu thần kinh nói cái gì nhưng là cho dù là che kín khăn đoan tiểu thần kinh cũng có thể từ vân tiên h phong hô hấp phát giác cử động của hắn thế là mở miệng đánh gậy vân tiên h phong muốn nói ra lời nói tiểu thần kinh thấp giọng nói nghe bọn hắn cầu ngươi c ầ u vân tiên h phong bị chữ này ngăn chặn miệng trong lòng không hiểu mọi nhừ tiểu thần kinh lấy tay dẫn vân tiên h phong quay người hai người mặt quay về hướng nam l ư n g đưa về hướng bắc chỉ lên trời mà bái nhị bái cao đường lão đại và đại t ỷ đầu cha mẹ cũng không tại cái này làm sao bái cái k i a trên tế đ à i hẳn là bày da ba nữ vương pho tượng nên được làm phụ mẫu túi đầu y ê miệng a ngươi có văn hóa sau ngươi đó là tây vương mẫu không phải bày da ba người bày ra ba âm đọc đến từ dấu nữ nữ hệ liền là phương tây ý tứ đám này không có hình tượng ra hỏa lẫn lộn cùng nhau ấu nôn h ế nữ không ngừng vân thiên phong lúc này mới nhìn thấy trên tế đ à i tôn này pho tượng t r ì n h thể cẩm thạch tạo hình nó giống trên mặt răng nanh hổ đầu mặt nạ xoa tung qua eo tóc dài một đầu báo đuôi ở sau lưng hắn chỉ lên trời vốn lượn mà rối không biết là trang trí vẫn là xúc g i á c một loại đồ vật chính là sơn hải kinh bên trong tây vương mẫu hình tượng pho tượng kia phía trên còn điêu khắc một cái chân hình dáng liền bị pho tượng một tay nằm ở trong tay tại pho tượng trước người một cái trên bệ đá trưng bày một đầu đuổi lớn phía trên tre kín màu xanh b ả y văn chính là si vu giắc một cái chân tiểu thần kinh dẫn lấy vân thiên phong hai người quỳ lệ tại tây vương mẫu pho tượng trước đó lễ bái thi lễ người phía dưới thấy cảnh này lập tức không ở mỹ an tính lại đợi đến hai người lễ bái tây vương mẫu pho tượng sau phía dưới người cùng hô lên phu thê ra bái ngoại trừ lính đã không có l à nàng muốn ngăn cản người sói kết hôn bởi vì người sói còn không có tiếng nàng sưu tập tem sách nhưng là làm sao người bên cạnh cùng vô gà con tử giống như nàng căn bản dậy không nổi tiểu thần kinh cùng vân thiên phong đối diện mà lập đồng thời không lưng hướng đối phương thi lễ kết thúc bởi lễ an tiểu rồi ăn mẹ nó tịch có biết nói chuyện hay không a sẽ không nói chuyện ngươi đừng nói phong ca ta sai rồi cái này từ hoàn toàn chính xác không đúng ngươi nói ngươi nói cái kia được xưng là phong ca trầm tư nửa ngày ho khan hai tiếng nói an tịch an tịch không gì k i ế n kỵ dẫn tới một trận hư thanh không ai ăn cái gì ngoại trừ lình đ ạ lình đ ạ tự rót tự uống phàm ăn t ự uống lấy bổ khuyết nội tâm b i phẫn những người khác chỉ là rót đầy ba chén rượu sau đó đ ố i một cái không cản bàn tiệc mời rượu uống cạn một chén vân thiên phong biết cái kêu bàn tiệc bên trên vốn nên có bốn người chỉ bất quá đám bọn hắn đều đã chết mỗi người đều đối lấy chỗ chống mặt mời một ly rượu một người trong đó nói lao thất lao bát lao thợ tiểu thập lục các ngươi trên trời có linh nhìn thấy lao đại và đại tỷ đầu thành hôn cũng nên nhắm mắt ai nếu là đại tỷ đầu sớm đến một ngày các ngươi liền có thể tận mắt thấy một màn này câu nói này để vân thiên phong biết tiểu thần kinh là mới đến không lâu mà lại là mình tới không phải là bị bắt cóc cái này khiến hắn trái tim chìm xuống dưới bởi vì ý vị này tiểu thần kinh cũng là tới giết mình cho chỗ chống mời rượu sau những người kia hai tay bưng còn lại hai chén rượu nhìn qua trên tế đài vân thiên phong vân thiên phong biết nên tới cuối cùng vẫn là m u ố tới một người trong đó thân cao không sai biệt lắm hai mét cực kỳ cao lớn đôi bàn tay sợ không phải có vân thiên phong hai cái đại hắn nâng hai chén rượu đi tới tế đàn trước xoay người hành lễ đem bên trong một chén rượu đưa tới vân thiên phong trước mặt cười nói lao đại chúc mừng ngươi cùng tiểu thần kinh rốt c ụ c vui kết liền cảnh chúng ta cũng yên lòng chúng ta cạn ly rượu này trước kia đứt đoạn đợi chút nữa ta sẽ không nương tay cũng hy vọng lao đại ngươi tôn trọng ta không cần lưu thủ nói xong nâng chén liền muốn uống cạn lại bị vân thiên phong kêu rừng chầm rãi muốn giết muốn đánh cũng không có vấn đề gì các ngươi có thể nói cho ta biết tại sao không ta có thể cảm giác được các ng thậm chí hết sức quen thuộc nhưng ta không có các ngươi ký ức có lẽ là trí nhớ của ta bị bóp méo hoặc là ta mất trí nhớ ta không biết nguyên nhân nhưng ta hy vọng xuất thủ thời điểm trong lòng là thấu triệt cái k h ư hán tử cao lớn ha ha cười nói lao đại ngươi một mực dạy cho chúng ta đừng có lòng hiếu kỳ ngươi lai lòng hiếu kỳ của ngươi cũng nặng như vậy à bất quá đừng hỏi nữa không ai sẽ nói cho ngươi biết muốn biết đáp án đơn giản giết tới chúng ta chỉ còn lại có một người tự nhiên sẽ nói cho ngươi đáp án đương nhiên nếu như ngươi bị chúng ta giết vậy ngươi liền không cần biết đáp án chỉ nhìn cái kia ánh mắt kiên định vân thiên phong liền biết mình không cách nào hỏi ra mình muốn biết đáp án thế là thở dài m ộ t hơi đi đầu uống vào chén rượu kia cái kia đại hán cũng vui sướng uống vào sau đó nhìn vẫn như cũ che kín khăn văn tiểu thần kinh cười lớn tiếng nói đại tỷ đầu lão đại vẫn là đau lòng người dù là hắn cái gì cũng không biết tiểu thần kinh khăn văn đang run dậy khăn văn d ư ớ i tràn ngập bị thương cái này to con người nhìn xem l ô mãng nhưng tâm tư lại là t ì n h tế tỉ mỉ vân thiên phong không có s ố c lên tiểu thần kinh khăn văn thật là yêu thương nàng bởi vì hắn không hy vọng tiểu thần kinh nhìn thấy sắp phát sinh hết thảy mình t ự biệt người chết hắn đều không hy vọng tiểu thần kinh nhìn thấy chủ yếu nhất những người này bao quát tiểu thần kinh coi trọng như vậy cái này q u ỷ dị hôn lễ như vậy chỉ cần vân tiên phong không vén khăn đ o a n như vậy tiểu thần kinh gần như không có khả năng tự mình đi xốc lên khăn đ o a n nếu như vậy mình tối thiểu nhất tạm thời không cần cùng tiểu thần kinh giao đấu tiểu thần kinh vũ lực vân tiên phong cho dù là hiện tại cũng không có chiến thắng nàng lòng tin có thể nói nàng tì xa yếu cũng khó khăn quấn hai người uống cạn rượu trong chén sau vân thiên phong b i ệ n không cách nào nhìn thấy phía ngoài t i ể u thần kinh đi tới tế đàn phía sau cùng theo sát tây vương mẫu pho tượng sau đó trở lại trung ương tế đàn lớn tiếng nói ta không biết đây là vì cái gì cho nên ta sẽ không đối với kế tiếp sở tác sở vi có bất kỳ ấ y náy nhưng ta muốn nói là hành vi của các ngươi cùng lựa chọn nhất định là ngu xuẩn vô cùng ngu xuẩn cái kia đại hán xì nát chén rượu nhảy lên tế đàn nhìn xem vân thiên phong trầm giọng nói lão đại ngươi bây giờ d á n g vẻ t ố ấ t xuẩn giống nhau chúng ta lúc ban đầu nói xong kéo rách á o ngoài lộ ra một thân kéo cơ bắp tiếp tục nói ta đồng đại bảo luyện thành một thân ngạnh khí công toàn thân ngoại trừ hai mắt cổ họng cùng bài t i ế t đường lại không được điểm từ đ â u trước đó nói ra tự h u y ệ t của mình cái này khiến vân thiên phong trong lòng ngoài ý muốn phẫn nộ hắn không thích loại cảm giác này hắn tình nguyện những người này liền là một lòng muốn giết chết mình dùng bất cứ thủ đoạn nào đều được nhưng đối phương rất hiển nhiên là tại muốn chết vân thiên phong cũng thi ô m g quyền lễ cao giọng nói ta vân thiên phong cả đời không có chút nào thành tích toàn do một thân bảo giáp hai chân là ta duy nhất được điểm đồng đại bảo nhét miệng cười một tiếng lớn tiếng nói coi quyền nắm đâm thẳng đến vân thiên phong mặt vân thiên phong không che không ngăn cản dùng đầu đón nắm đấm đ ụ n tới đồng thời một cái đấm thẳng đồng dạng đánh tới hướng mặt của đối phương cửa bành hai người nắm đấm tại đối phương trên mặt đồng thời va chạm ra một tiếng v a n g trầm to lớn l ự c đạo để hai người đồng thời lui về phía sau nhưng là ngay sau đó hai người chân sau đính trụ mặt đất thân hình lần nữa t r ư ấ t tung vẫn như c ũ đều là không tránh không tránh cứng đôi cứng đem nắm đấm đánh tới hướng đối phương với lại đều không đả kích đối phương yếu hại lúc này bên cạnh tiểu thần kinh khăn văn d ư ớ i chuyển tới một câu đều mời hạ sát thủ đừng để đối phương thống khổ một câu để tỉnh hai người lúc này lớn nhất thiện ý chính là cho đối phương một cái thống khói đồng đại bảo một cái túi người sung lên nhanh chóng dùng hai tay nắm lấy vân thiên phong hai cái đuổi sau đó phát thanh trợ lực hai tay bên ngoài mở muốn đem vân thiên phong hai cái đuổi xé mở mà vân thiên phong đuổi quyền vị trưởng chiếu vào đồng đại bảo đỉnh đầu h u y ệ t bách hội tựa như đập cầu giống như vô xuống thậm chí cảm giác không thấy dùng sức bàn tay cùng đỉnh đầu va chạm thậm chí chỉ có rất nhẹ một tiếng vang vọng rất thông thấu tựa như người gõ chín mồi dưa hấu đây là xảo kình đánh ra nó đỉnh đầu ý lại tại nó lòng bắn chân cũng là lần này đồng đại bảo cả người đột nhiên cứng góc con mắt cùng lỗ mũi chạy ra màu đến cao tráng thân thể ẩm văng ngã xuống đất đại nào chân thoát Dây vân thiên phong đứng lên đứng ở trên t ế đ à i lớn tiếng nói kế tiếp lão đại ta là lý duệ đại tỷ đầu dạy ta chu sa trưởng có thể cách đầu hũ đánh nát thạch đầu ta một mực rất ngạc nhiên ta trưởng có thể hay không cách si v u giáp đem ngươi nội tạng đánh nát vân thiên phong trầm giọng nói hiện tại ngươi có cơ hội thử một chút t ấ u c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm năm mươi một đáp án chương hai trăm năm mươi một đáp án lý duệ ngã trên mặt đất hắn chu sa trưởng để vân thiên phong rất đau đích thật là rất thần kỳ thấu kỉnh nhưng vân thiên phong vặn gãy cổ của hắn người thứ ba bưng chén rượu đi tới nhìn xem trên mặt tiếu dung mà chết lý duệ thở dài nói lão đại ngươi lần này lựa chọn là đúng nhân lực vô luận như thế nào khai phát đều quá có hạn chỉ dựa vào nhân loại mình không thắng nổi ngươi lần này lựa chọn là đúng kính ngươi lại là một câu vân tiên phong nghe không hiểu lời nói nhưng vân tiên phong biết mình muốn biết đáp án liền muốn để bọn hắn từng cái từng cái nằm trên lôi đài thẳng đến người cuối cùng theo chén rượu xì nát tiếng vang lại là một trận nhanh chóng sinh tử quyết đấu cái này người thứ ba đem đôi bàn tay luyện được so mạnh mẽ bắt còn cừng rắn chụp vào tế đàn mặt đá bên trên đều có thể vạch ra mấy đạo vết tích tung tóe ph Hắn cũng là x một, chiêu chiêu là một tiếng h vang dọn toàn thơi đây là vân thiên phong có thể nghĩ tới nhất không thống khổ phương pháp lão đại ta là hên lưu gi am hiểu tâm ý đem hình thức biến hóa tuy ít nhưng cũng tá lực đả lực nhất là xào rượu thái cực quyền chính là nguồn gốc từ cái này quét ngang thức lão đại ta người này chỉ là lực đại vật tay ngươi không có thắng nội ta lần này nhìn xem chúng ta ai lợi hại hơn lão đại ta am hiểu dùng n a o ngươi cũng có thể lựa chọn vũ khí lão đại nhược điểm của ngươi là chân ta cường hạng là chân khống chế khoảng cách đối ta không có ý nghĩa bắt được ta chân là ngươi cơ hội duy nhất lão đại ta dây thanh m ặ c thủ trên người cộng m i n h khang khác hẳn với t h ư ờ n g nhân có thể phát ra cực cao độ cùng tần suất thanh âm tới gần ta có thể để ngươi trong nháy mắt ai điếc trừ phi ngươi có thể ngăn chặn lỗ thai lão đại ta tu nhu thuật thể mềm như bưng vải ngươi khớp nối kỹ vô dụng với ta lão đại bàn tay của ta là kịch độc ngầm đi ra chỉ cần bị ta sắt tổn thương một điểm liền không thể thốt chữa lão đại ta thiếu lâm bảy mươi hai ký tám bức trưởng chút thành cựu nhưng tại ba mét ngoại thương người lão đại ta sở trường vợ kịch hay là phi hoa trích diệp thiên hạ vạn vật đến trong tay của ta đều là á m khí tỉ như chén rượu này cùng bên trong rượu lão đại một chén rượu một người mỗi người đối v â n tiên phong đều là thản nhiên mỗi người ngã xuống thời điểm đều mang ý cười vân tiên phong toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi nhưng là trong mắt của hắn càng ngày càng lạnh xuất thủ thời điểm càng ngày càng quả quyết không có chút nào cố kỵ chỉ có dạng này mới có thể chống cự cái tiết như kim đâm tâm tiểu dung người phía sau chiêu thức cũng là càng thêm tàn nhẫn chính như người thứ ba nói bọn họ đều là đem thân thể khai phát đến cực mạnh nhân loại nhưng cũng vẹn vẹn như thế nhân loại nhỏ yếu vốn là tạo vật chủ cố ý gây nên mỗi nghĩ đến đây vân tiên phong ngay tại trong lòng không hiểu nghĩ đến đế khốc muốn biết hắn là như thế nào bằng vào nhỏ yếu như vậy nhân loại thân thể trở thành trên trời dưới đất thiên cổ nhất đế lịnh đạ là nơi này người hạnh phúc nhất nàng uống say nằm dạp trên mặt đất ngủ rất say miệng bên trong còn lẩm bẩm nhất định phải cầm xuống rất nhanh cái này lớn như vậy trong thất, chỉ còn lại có ba cái còn có thể hô hấp người toàn thân như nước tẩy vân tiên phong che khăn văn tiểu thần kinh say bí tỷ tội lớn lịnh đạ vân thiên phong quay người nhìn xem đứng ở tây vương mẫu pho tượng cái khác tiểu thần kinh trầm giọng hỏi hiện tại có thể nói cho ta biết đáp án sao là ai phái các ngươi tới có phải hay không đế k h ớ c tính toán tại vân thiên phong trong lòng có thể bố trí t à n nhẫn như vậy thế của người chỉ có đế k h ớ c để tốt nhất đồng bạn đến giết chết đồng bạn lẫn nhau trở thành tế phẩm trên thế giới chỉ sợ không có so đây càng t à n n h ẫ n sự tình vân thiên phong thể nếu như đây là đế k h ớ c tính toán như vậy hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào phá đi đế k h ớ c trong tương lai tất cả tính toán tiểu thần kinh nghe vân thiên phong cái kiềm chế thanh em run dậy dùng rất bình tĩnh ngữ điệu hồi đáp đáp án ngay tại trên người của ta để đó đánh bại ta ngươi liền có thể cầm tới nó đây là vân thiên phong sợ hãi nhất nghe được trên tế đài những ngày người nga xuống vân thiên phong trong lòng khó chịu nhưng sẽ không để cho hắn sụp đổ bởi vì hắn đối bọn hắn không có ký ức nhưng là tiểu thần kinh không đồng dạng không đồng dạng vân thiên phong chậm rãi đến gần tiểu thần kinh tiểu thần kinh không có yêu cầu vân thiên phong s ố c lên khăn van chính nàng cũng không có đi s ố c lên cái kia hồng s ắ c t h e o hoa tinh xảo phương bố tựa hồ liền chuẩn bị lấy dạng này không cách nào nhìn thấy trạng thái cùng vân thiên phong nhất quyết sinh tử nghe được vân thiên phong tiếng bước chân vị trí đã tại trước người mình một thức d ư ớ i tiểu thần kinh chậm rãi vươn g tay lòng bàn tay hướng lên trên đứng ở trước người đây là vĩnh xuân quyền ra tay nàng chuẩn bị dùng mình xuân nghe kình phương thức cùng vân thiên phong mủ đánh nhưng mà một giây sau tiểu thần kinh cảm giác được mình trên lưng bị một cái thô sáp đồ vật định lấy đó là một thanh súng ngắn ngươi thua vân thiên phong thản nhiên nói tiểu thần kinh trong lời nói không có sách quyết sinh tử như vậy vân thiên phong liền sẽ không từ bỏ cái này mình có thể nhất tiếp nhận phương thức tiểu thần kinh ngây ngẩn cả người nàng không nghĩ tới vân thiên phong vậy mà không nói v à đức nhưng mà trên thực tế cái này vốn là không phải là võ với lại từ kết quả đến xem mình đích thật là thua tiểu thần kinh rũ xuống b ả y ra tay phải ôn nu nói n g ư ơ i thắng sốc lên khăn đoan vân thiên phong thu hồi súng dùng hai tay nâng lên cái kia đỏ tươi p h ư ơ n g bố lộ ra tiểu thần kinh thanh lệ khuôn mặt mặt của nàng rất nhỏ rất xinh đẹp nhất là hôm nay nàng lần đầu tiên vẽ lên đồ trang sức trang nhã để con mắt của nàng càng thêm thâm thúy sáng tỏ cái miệng nho nhỏ môi phảng phất như chín mồi anh đào cho ta đ o á n vân thiên phong nhìn xem một thân trang sức màu đỏ tiểu thần kinh hỏi lần nữa tiểu thần kinh dùng hai tay nắm ở vân thiên phong e o đem mặt tựa ở bộ ngực của hắn nghe cái kia đông đ n g ỉ non nói tại y phục của ta bên trong dán da của ta mình đi l ấ y vân thiên phong tiếp thu được tiểu thần kinh thả ra tín hiệu h ạ n t ự i hồ minh bạch tiểu thần kinh vì cái gì phóng thích dạng này tín hiệu cái kia chính là bởi vì cái kia trên tế đài tưởng t r ư ơ n g khuôn mặt t ư ơ i cười nàng hy vọng bọn họ linh hồn có thể biết hai người thật ở cùng một chỗ cái này cùng nó nói là c h ấ n an linh hồn không bằng nói là c h ấ n an nội tâm của mình cái này vốn là duy tâm vân thiên phong ôm ngang tiểu thần kinh nhanh chân đi đến tây vương n g u cái kia pho tượng to lớn về sau pho tượng trong bóng tối chỉ có phiêu miểu bó đúc quang ảnh ngẫu nhiên quấy dối đến nơi đây cái kia thật lâu trước đó vân tiên phong liền không chỉ một lần tưởng tượng qua mỹ hảo trong lòng của hắn đẹp nhất bóng lưng hoàn toàn thẳng thắn xuất hiện ở trong mắt chính mình tiểu thần kinh gục ở chỗ này lấy khuỵu tay chắn đất nhìn lại vân tiên phong mắt nhỏ như tơ vân tiên phong giờ phút này mới biết được cái gì gọi là em mở cốt thiên thành cái kia hẳn là trên cái thế giới này tuyệt vời nhất thanh âm tại cái này thạch trong sảnh như khói như xương tràn n g ậ p ra tiểu thần kinh không có kiềm chế thanh âm của mình nàng thỏa thích hát vắng lấy nếu như người thật sự có linh hồn như vậy bọn hắn nhất định nghe được đây là bọn hắn chờ đợi nhiều năm hứa lễ thật lâu tiểu thần kinh đứng lên hai tay vị vân thiên phong bà vai ôn nhu nói ngươi muốn đáp án đều tại bên trong nhưng mở ra trước ngươi nhất định phải nhớ kỹ giữ vững tỉnh táo nơi này không có người đúng sai chỉ có lựa chọn tấu t h ư ơ n g xong chương hai trăm năm mươi hai sau cùng bí mật chương hai trăm năm mươi hai sau cùng bí mật cái này nho nhỏ bỏ túi ca mê ra xa so với vân thiên phong tưởng tượng công nghệ cao phía trên lại có một cái nho nhỏ hình chiếu đèn có thể đem máy ảnh bên trong ảnh trụ cùng video bắn ra ở trên vách tường mà không cần nhìn mắt kiếm kia phiến lớn nhỏ màn hình pho tượng kia sau đá trắng vách đá vừa lúc liền là tốt nhất hình chiếu tường bức ảnh đầu tiên bị bắn ra tại trên vách đá đó là một cái vân thiên phong cực kỳ lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc trắng cảnh nói nó lạ lẫm là bởi vì cái kia bầu trời cùng đại địa nhan sắc cùng trong bầu trời phiêu đáng kỳ quái hình dạng đồ vật đều là chưa từng nhìn thấy cái thế giới này không có dạng này màu sắc bầu trời cùng đại đĩa tựa hô toàn bộ thế giới đều bị màu đỏ sầm hơi nước nhủ nhủ dần, cây cối, bầu trời mặt trời đều là để cho người ta cảm xúc phản g phất như bị cắt vỡ màu đỏ sởm nhưng mà nơi này vân tiên phong lại là quen thuộc như vậy bởi vì cái kia kiến trúc cái kia cực kỳ đặc sắc mái con khu kiến trúc trên thế giới hoàn chỉnh nhất cung điện ngay tại cái này trong tấm ảnh cũng bị nhiễm lên màu đỏ sởm vân tiên phong rất rõ ràng cái này không phải là đặc hiệu nếu không liền không có ý nghĩa tiểu thần kinh bầu trời cùng đại địa nhan sắc là chuyện gì xảy ra là nhân loại chúng ta không thấy được quan phổ sao tiểu thần kinh trị vào trong tấm ảnh phiêu đãng tại cực trên bầu trời một hình tam giác phi hành khí nói ra ngươi nhìn nó chẳng lẽ còn không minh mệnh sao hình tam giác phi hành khí không có cái gì hiếm lạ hiện tại khoa học kỹ thuật có thể kiến tạo ra bất luận cái gì hình vẽ hình học phi hành khí cho nên vân thiên phong vừa rồi cũng không có chú ý cái kia bởi vì khoảng cách quay chụp rất xa cho nên rất nhỏ đồ vợt lúc này tiểu thần kinh nhắc nhở vân thiên phong mới nhìn k ỹ đi ngay từ đầu hắn thực sự không có phát hiện cái kia hình tam giác phi hành khí có cái gì đặc thù liền là một cái bình thường hình tam giác chỉ bất quá chẳng biết tại sao cái kia hình tam giác nhìn xem để cho người ta rất không thoải mái tựa hồ có chỗ nào không thích hợp nhưng là ngay sau đó vân thiên phong phát hiện cái kia hình tam giác phi hành khí quỷ dị chỗ hắn vô cùng kinh ngạc kêu lên cái này sao có thể hình tam giác ba cái sừng đều là chín mươi độ đây là b ẹ n rơ sở tam giác làm sao có thể xuất hiện tại không gian của chúng ta b ẹ n rơ sở tam giác cùng b ẹ n rơ sở cầu thang một dạng chỉ có thể xuất hiện tại số chắn trong không gian tỷ như hai triệu không gian cùng không gian bốn triệu nhưng tuyệt sẽ không xuất hiện tại không gian ba triệu bởi vì ba triệu độ không gian hình tam giác ba cái sừng chi cùng là một trăm tám mươi độ mà b ẹ n rơ sở tam giác ba cái sừng chi cùng là hai trăm bảy mươi độ cái này trương hình ảnh bên trên thế giới của chúng ta tiến nhập càng cao duy độ không gian đây là khả năng duy nhất tiểu thần kinh chậm rãi lắc đầu nói chúng ta cũng không xác định vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhưng những n à y vật cổ quái hoàn toàn chính xác xuất hiện chúng ta duy nhất có thể xác định là thái dương hệ tại vây quanh ngân hạch quay quanh quỹ đạo bên trong tồn tại loại này quỷ dị vũ trụ vũ khu có lẽ tại cao vĩ độ sinh mệnh trong mắt đây không phải là sương mù nhưng ở trong mắt của chúng ta là những n à y sương mù dày đặc sẽ không đối với sinh vật sinh ra nguy hại nhưng lại để cho chúng ta tinh cầu nhiệt độ giảm xuống chiếu sáng giảm bớt dưới mặt đất một chút quái vật bắt đầu tàn phá bừa bãi còn có dấu ở trong sương mù dày đặc lúc nào cũng có thể xuất hiện quái vật bọn chúng giống côn trùng nhưng rất thông minh. tiểu thần kinh nói lấy điều chỉnh máy ảnh đổi thành mặt khác một tấm hình tại tấm hình này bên trong thế giới biến thành màu cam thật giống như toàn thế giới đều bị hoàng hô nhiễm n tiểu thần kinh tiếp tục nói những x ư ơ n g mù này sẽ cải biến nhan sắc hết thể có bảy loại cải biến tạm thời còn chưa phát hiện quy tắc nhưng có thể xác định là màu xanh màu lam màu tím x ư ơ n g mù dưới bình thường sẽ không xuất hiện những cái k i ê u bí ẩn tại trong x ư ơ n g mù q u á i vật côn trùng tựa hồ bọn chúng còn như vậy nhan sắc x ư ơ n g mù dưới nghỉ ngơi vân tiên phong tựa hồ nghe đã hiểu một chút nhưng lại nhiều càng nhiều nghi hoặc đây là chúng ta bây giờ thế giới sao các ngươi làm sao đập tới những hình này là cái gì đặc thù quan g học dụng cụ nếu không ta làm sao một lần dạng này sương mù cũng chưa từng thấy qua tiểu thần kinh lắc đầu nói không phải chúng ta hiện tại thế giới là mười lăm năm thế giới sau này mười lăm năm sau giữa hè khí hậu đột nhiên dị t h ư ờ n g sau đó những sương mù này bắt đầu xuất hiện nhân loại thai nạn cũng theo đó bắt đầu nhân loại tột quần ngàn không còn một sống tiếp hoặc là giống như xúc vật một dạng bị nuôi nhốt xem như thức ăn hoặc là giống chúng ta một dạng ăn bữa hôm lo bữa mai vốn phía lưu lãng một câu nói kia vân tiên phong trong đầu nghi hoặc lập tức giải khai hơn phân nửa hắn nhìn xem tiểu thần kinh kích động nói các ngươi các ngươi đến từ tương lai Các n g ư ơ i thông qua được bổ thiên chi môn tiểu thần kinh nhẹ gật đầu ôn nhu nói đúng vậy chúng ta đến từ ba mươi năm sau chúng ta viên tinh cầu này thai nạn bắt đầu thứ mười lăm năm nói cách khác ta bây giờ còn chưa có xuất sinh ta khi tiến vào bổ thiên chi môn sau tao nộ g thời không l o ạ n lưu ký ức bị từ trường ảnh hưởng mất đi cũng so mấy cái khác minh đệ tới sớm nơi này thật lâu thằng đến lao ra miếu đáy nước thân tích ngươi bị vi mô tồn tại xóa đi tất cả tin tức sau lần kia phạm vi lớn lịch sử ký ức cải biến để cho ta khôi phục ký ức ta không có bất kỳ cái gì thân phận hao hết c h ắ c c h ở mới đi đến được nơi này nhưng là cuối cùng tới chậm bốn người bọn họ không thể tham gia hôn lễ của chúng ta mấy người bọn hắn tác hợp hai chúng ta cùng một chỗ rất lâu nhưng ngươi kiểu gì cũng sẽ nói nếu là tuổi trẻ ba mươi tuổi liền nhất định c ư ớ i ta nghe được câu này nghĩ đến tiểu thần kinh dù là mất đi ký ức đều không có mất đi đối với mình quen thuộc c ấn tượng lại thêm lúc này trên tế đài ngã xuống những người kia đối với mình tràn ngập tình nghĩa ánh mắt vân thiên phong trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả sự tỉnh nhưng cũng không phải là đế k h ố c đạo diễn một màn này vân thiên phong âm thanh dun dậy nói ra là ta để cho các ngươi tới g i ế t ta tiểu thần kinh khẽ gật đầu khẳng định vân thiên phong đáp án là ta phỏng đoán ngươi tại lần thứ nhất nói ra tuổi trẻ ba mươi tuổi liền cưới ta thời điểm cũng đã bắt đầu đang bố trí cái này nhằm vào đã từng mình cụ bước đã từng mình đổi một lựa c h ọ n cụ vân thiên phong nắm đấm bóp giống như pháo ken k á t rung động hắn cắn ra ă n g oán hận nói hắn vì cái gì không tự mình đến g i ế t ta muốn để các đến. Thứ ngươi đến ngươi nên hiểu rõ chính mình nếu không phải không đường có thể đi ngươi sẽ không hy sinh bất kỳ một cái nào cùng ngươi thân mật người tương lai ngươi sở dĩ không có tự mình đến là bởi vì thời điểm đó ngươi chết ngươi không có đi gom góp chọn bộ si v u giáp có một cái chân vẫn như c ũ phạm là chồng huyết l ụ vì cứu ta ngươi cái chân kia bị lục sắc vụ k h u bên trong một cái giáp trùng tán rơi mất chúng ta không có dược vật không có bất kỳ cái gì chữa bệnh khí c ụ thậm chí ngay cả băng vải đều không có chỉ có thể nhìn ngươi đổ máu thẳng đến giọt cuối cùng tại thời khắc cuối cùng ngươi nói cho ta biết ngươi đổi ba mươi năm trước lựa chọn tràn đầy hối hận ngươi muốn chúng ta trở về giết chết ngươi hoặc là bị ngươi giết chết người còn sống sót muốn tuân theo đế k h ố c tính toán hy sinh chính mình ngăn cản thai nạn phát sinh nếu như chúng ta thành công giết chết ngươi như vậy người còn sống sót mặc vào si v u giáp liền có thể minh bạch nên làm như thế nào nếu như ngươi giết chết chúng ta nghĩ như vậy muốn chúng ta những n à y khăng khăng một mực đi theo ngươi người sẽ không tử vong chân chính ngươi sẽ vì chúng ta tồn tại đi xuống mà đi hy sinh chính mình ngươi luôn luôn hiểu rõ bất luận cái gì nhân tính cho nên dùng phương pháp này ép mình thượng lương núi vân thiên phong nghi ngờ nói thế nhưng là bọn hắn đã chết tiểu thần kinh lắc đầu cười nói không bọn hắn còn chưa có chết trí nhớ của bọn hắn cùng ý thức vẫn tồn tại tại cái thế giới này chỉ là chúng ta không nhìn thấy bọn hắn tựa như một đoàn mê thất từ trường tại đã chết đi địa phương phiêu đ ẳ n g tương lai ngươi nói cho ta biết toàn c h i chi nhãn là một cái rất thần kỳ đồ vật thậm chí không thể phục chế linh hồn của con người có thể tại toàn c h i chi nhãn bên trong tiếp tục tồn tại có ý thức thậm chí có thực thể tồn tại cái kia vốn là vu tộc tìm kiếm trường sinh phương pháp bọn hắn thành công chỉ là bị đánh gãy mà muốn toàn tri chi, chi nhãn một lần nữa có được loại này dẫn độ linh hồn công năng cần người mặc si v u giáp người làm ra hy sinh vân tiên h phong trầm giọng nói cái gì hy sinh tiểu thần kinh lắc đầu nói ta không biết tương lai ngươi đã nói chỉ cần ngươi mặc vào tây vương mẫu trước người đầu kia si vu giáp chân liền sẽ biết đà hắn vân tiên h phong không có chút gì do dự đi đến trên tế đài cầm lấy trên b ệ đá si vu giáp đùi phải dung hợp tại đùi phải của chính mình bên trên dung hợp sau trong nháy mắt đó hắn trong bụng toàn chi chi n h ã n so đeo si vu giáp mũ giáp lúc sao động còn lợi hại hơn toàn chi chi n h ã n ở trong cơ thể hắn toát ra lúc trước toàn chi chi nhắn đã tại đáy biển vị trí lẻn đến bên trong bụng mà tại dung hợp đầu này chân sau toàn chi chi nhắn một cái chui vào thiên trung bên trong nhưng vẫn như c ũ hướng lên kích động chỉ bất quá tựa hồ cường độ không đủ không cách nào càng thêm hướng lên giờ khác này vân thiên phong minh bạch tương lai mình cái gọi là lựa chọn tương lai mình sở dĩ không có gom góp mặt khác một cái chân là bởi vì hoảng sợ đối toàn chi chi nhãn loại này đi hướng biến hóa hoảng sợ có thể đ o á n trước nếu là si v u giáp tập hợp đủ như vậy toàn chi chi nhãn liền sẽ đi lên nhập nam bộ khi đó toàn chi chi nhãn sẽ thành thân thể của mình chủ não mà vân thiên phong người này đem không còn tồn tại đây chính là tương lai trong miệng mình hy sinh tương lai mình đối với hiện tại mình quá độc、ác. vân thiên phong trong lòng mắng bước chân nặng nề hướng đi pho tượng đằng sau hắn bây giờ không có dũng khí để cho mình không còn tồn tại vì người người hắn không có loại kia cao thượng giác ngộ nhưng hắn rất khó chịu rất khó chịu nhất là nhìn thấy trên tế đài những cái kia chết đi tiểu dung mà khi hắn trở lại pho tượng sau nhìn thấy thời khắc này tiểu thần kinh sau hắn biết mình không hy sinh không được bởi vì tiểu thần kinh khỏe miệng chảy máu đã hấp hối chính nàng uống thuốc độc thừa dịp vân tiên h phong rời đi này lại thời gian tiểu thần kinh cười nhìn lấy vân tiên phong thanh âm đã đứt quãng đường buồn m ộ ta ngươi nói ta không chết ngươi sẽ không làm mới lựa chọn mà sẽ đi ra để tương lai ngươi hối hận đường xưa vì ta ngươi mới có thể hy sinh chính mình ta thật cao hứng tương lai ngươi nói như vậy vân thiên phong ôm vừa rồi vẫn là lửa nóng tiểu thần kinh cảm thụ được thân thể nàng chậm dại biến mát tim giống như bị đồ vật gì chặt lấy hắn không thể không hẽ miệng hô hấp dùng sức hấp khí hắn muốn la lên phát tiết trong lòng một lời bi thống cùng phẫn nộ nhưng mà cái kia góp nhặt nửa ngày khí lại chỉ làm cho hắn khóc hô lên một câu ngươi còn không có nói cho ta biết mặt khác một cái chân ở đâu ta xong đi tìm tới nó ta đáp ứng các ngươi ta đi chết đi chết t đây chính là tế phẩm lực lượng tiểu thần kinh dùng sau cùng khí lực vớt ve vân thiên phong mặt trên mặt tất cả đều là đau lòng d ù nàng g Vương tượng, rộng g tay chỉ phía trước Tây phía sau chỉ pho run nói n mẫu đó y c h ú tuân a linh tại Nói i hồn từ trường còn có thể tồn tại ngày.、Nói、xong, thể tử t có ể thần trên mắt, theo chát. t kinh khỏe nhưng đóng bên trên con mắt, khỏe miệng mang theo cười, nhưng cười đến đắng、chát. Nàng cười, cười u theo vân thiên phong lời nói đến bức bách vân thiên phong nơi này nhất tình thế khó xử chính là nàng nhưng nàng tin hắn bởi vì vân thiên phong tuyệt sẽ không làm tự tuyệt sự t ì n h nơi này có sinh cơ tất cả mọi người sinh cơ nàng tin hắn nơi này mỗi cái chết đi tiểu dung đều là bởi vì loại này tín nhiệm vân thiên phong cho tiểu thần kinh mặc cái kia thân trang sức màu đỏ dùng khăn van phủ lên mặt của nàng sau đó chạy đến tây vương mẫu trước tự thần tiểu thần kinh tại một khắc cuối cùng chỉ hướng nơi này như vậy pho tượng này nhất định chính là mình tìm tới mặt khác một đầu si vưu giáp chân mấu chốt hắn không thể lãng phí một giây thời gian bởi vì hắn chỉ có tại trong vòng bốn mươi chín ngày tìm tới cuối cùng một bộ phận si vưu giáp để chi cùng mình dung hợp để cho mình triệt để bị toàn c h i chi nhãn chiếm hữu mới có thể đem linh hồn của bọn hắn thu nạp tiến toàn c h i chi nhãn vân tiên phong đứng tại tây vương mẫu pho tượng trước thở hào hẹn tỉnh táo lấy mình đừng hốt hoảng tỉnh táo lại tỉnh táo lại tìm tới manh mối nhưng mà cái này vẹn vẹn một pho tượng chỉ thế thôi pho tượng là sẽ không nói chuyện nhưng nó nhất định ẩn dấu đi bí mật sau cùng bí mật tấu chương xong chương hai trăm năm mươi ba ai mượn ai lực chương hai trăm năm mươi ba ai mượn ai lực ổn bên trong dấu gấp t ĩ n h trung dấu tranh càng là gấp càng là cần tranh đoạt từng giây thời điểm càng phải ổn càng phải t ĩ n h vân tiên phong khoanh chân ngồi tại tây vương mẫu pho tượng trước nhắm mắt lại kéo dài hô hấp của mình để nóng nảy nhảy trái tim khôi phục cột tĩnh không cần mở mắt tây vương mẫu pho tượng dáng vẻ ngay tại hắn ngắn lúc trong trí nhớ lúc này liền lơ lửng tại hắn đen kịt trong đầu treo ở mi tâm giống nhau người phương tây theo đổi mạn đà la cái t i ê chính là sơn hải kinh bên trong tây vương m cũng không có chỗ gì đặc biệt duy nhất dễ thấy liền là pho tượng trong tay nâng một cái chân cái này cũng không kỳ quái bởi vì vân thiên phong vừa mới liền là mặc vào tây vương mẫu pho tượng trước người đầu kia si vu giáp chân nghĩ đến pho tượng kêu bên trên khắp một cái chân liền là dùng để diễn tả dùng tây vương mẫu chấn đẻ đầu này si vu giáp chân ý tứ dù sao nơi này không có thần khu như vậy thì dùng tây vương mẫu pho tượng đến thay thế cái này bộ phận thế nhưng là tây vương mẫu pho tượng tại sao lại xuất hiện ở nam cực vô luận từ bất kỳ một cái nào góc độ tới nói tây vương mẫu pho tượng xuất hiện ở đây đều là cực không hợp lý nam tri cực hẳn là ứng long chỗ ở bắc cực cực quan g vì trúc long nam cực cực quan g vì ứng long lúc này mới phù hợp sơn hải kinh ghi chép tiểu thần kinh chỉ hướng nơi này như vậy manh mối liền nhất định tại pho tượng này trên thân nàng không nói ra đáp án là bởi vì nàng cũng không biết có lẽ là ta của tương lai chỉ nói cho tiểu thần kinh tuyến tác tại pho tượng bên trên ta của tương lai vì cái gì không nói rõ là thời gian không đủ hay là hắn cần ta suy nghĩ quá trình này là vì tận khả năng không đi cải biến nhân sinh của ta quy tích càng thêm rán vào đế khóc tính toàn sao còn nói là cái này manh mối cực kỳ rõ ràng một chút liền có thể nhìn thấy hoàn toàn không tất yếu nói rõ nghĩ đến cái này vân thiên phong đột nhiên mở to mắt con mắt nhìn thẳng cái tia cầm thạch pho tượng ánh mắt tập trung ở pho tượng bên trên điêu khắc đi ra si vu giáp chân vị trí trong n g á y mắt đó vân thiên phong tìm được manh mối pho tượng bên trên điêu khắc chính là chân trái mà nơi này b ả y biện chính là đùi phải pho tượng kia ở chỗ này ý nghĩa liền là nói cho ta biết si vu giáp sau cùng một cái bộ phận tại tây vương mẫu trong tay ta phải tìm tới tây vương mẫu quả nhiên là lòng yên tĩnh xuống tới một chút có thể thấy được manh mối vân thiên phong trở lại pho tượng sau nắm chặt tiểu thần kinh tay nói khẽ ở chỗ này chờ đừng có chạy lung tung ta sẽ ở trong vòng bốn mươi chín ngày để toàn chi chi nhãn lần nữa mở ra nói xong đầu hắn cũng không trở về nhanh chân đi đi nâng lên say chết lịch đạ lần theo hang đá tìm lối ra lối ra ngay tại địa lý nam cực điểm phụ cận trên không liền là gặp năm xuất hiện bổ thiên chi môn cái k i a vòng xoáy màu xám giống như một con mắt liền cùng tiền sử khắp đá bên trên điêu khắc phượng hoàng gan bụi châu rất giống vòng xoáy này đối với ngoại bộ lớn nhỏ sẽ không biến hóa biên giới rõ ràng nhưng là nó nội bộ lại nhanh chóng chuyển động tựa hồ muốn đem hết thẻ hút vào trong đó nhưng người ở b ê n giới lại cảm giác không thấy một tiệp p h n g ngược lại là an tính quỷ dị đầy sao săn trói cực quan phủ kín nửa bầu trời mà cái kia bổ t i ê n t r i môn làm nổi bật tại dạng này bối cảnh dưới thật giống như nghiêng nhìn trong vũ trụ tinh vân thấu xương hàn lánh để linh đã rụt rụt bà vai n ỉ non một câu lời say tu cục thì thẩm vân thiên phong cũng không nghe rõ nàng nói cái gì lối đi ra có một cỗ bánh xích xe s o vân thiên phong trước đó mở chiếc kia phải lớn không ít trong thùng xe đổ đầy dầu nhiên liệu bình nhìn ra được đây là tiểu thần kinh bọn hắn cố ý lưu lại vì sống sót duy nhất có thể an toàn rời đi nam cực g à n h giật đ ư n g dây vân thiên phong trực tiếp đi tới trong xe đem lính đã bỏ vào chỗ ngồi phía sau khởi động nam cực xe dựa theo phía trên dự lưu bản đồ điện tử hướng d tại vân thiên phong trong lòng tây vương mẫu cũng tốt bày ra ba bà nữ vương cũng được hẳn là đều tại hoa hạ văn minh phát xạ trong vòng cho nên hắn lựa chọn cái phương hướng này một khi được cứu viện liền có thể nhanh nhất đi tìm tây vương mẫu chỗ hướng dẫn địa đồ bên cạnh để đó một cái vệ tinh điện thoại lúc này không có bao tuyết tín hiệu rất tốt vân thiên phong bấm lộ hệ nạ điện thoại điện thoại đả thông một khác này hắn ngự tốc cực nhanh nói ra ta hiện tại lái về phía nam từ cực phương hướng ngươi chỉ có thể là nhanh nhất tại nam từ cực phụ cận bờ biển an bài cứu viện đồng thời thay ta chuẩn bị tất cả liên quan tới tây vương mẫu cùng bày ra ba nữ vương tư liệu thời gian rất lớp ta nhất định phải nhanh tìm tới tây vương mẫu chỗ lô hễ nạ nghe được vân thiên phong trong giọng nói cấp bách thế là hỏi vội xảy ra đại sự gì vân thiên phong cười khổ nói thiên đại sự tình quan hệ tất cả mọi người an nguy cũng quan hệ ta nội tâm bình tĩnh lô hễ nạ quả nhiên là cái mọi thứ sớm làm chuẩn bị người nàng trả lời tôn thiên t h u y n ngay tại họa cờ làn quần đạo phụ cận trợi thuyền của nàng lắp đặt mới động lực có thể tại cực đêm tiến hành cứu viện nàng lại so với ngươi đến sớm nam từ cực phụ cận bờ biển ta hiện tại thông qua cái số này khóa chặt ngươi thời gian thực tọa độ phát cho tôn tiến h để nàng nhanh nhất cùng ngươi tụ hợp cảm ơn ngươi lộ hê na nhận biết ngươi thật sự là đời ta may mắn lớn nhất đừng nói những ngày nói nhảm sớm chút đem sự tình tất cả đều xử lý tốt an tâm trở về ăn bám Tốt vân thiên phong nói láo bởi vì hắn biết mình khả năng rất lớn không có cách nào trở về để điện thoại xuống vân thiên phong không kịp bi thương cảm thán đại não cơ hồ tại để điện thoại xuống trong nháy mắt liền bắt đầu tiếp tục nhanh chóng vận chuyển mặc dù thoạt nhìn là t u y ệ t lộ nhưng là vân thiên phong h i ể u rất rõ mình hoàn toàn tự tuyệt sự tình vô luận như thế nào chính mình cũng sẽ không làm trong này nhất định có sinh cơ hắn trong đầu phục quận tại nam cực gặp phải tất cả tình huống tiến hành phân tích tiểu thần kinh đám người này đem n h i ệ t khí cầu cùng súng ống bên trên đánh dấu cùng mã hóa tất cả đều xóa đi hẳn là không hy vọng người khác phát hiện bọn hắn là đến từ tương lai dù sao bổ thiên tri môn bí mật nếu như một khi bị rất nhiều người biết như vậy cái thế giới này thời gian tuyến s ợ là muốn triệt để lộn xộn bọn hắn tốn sức tâm tư phá hư từng cái nam cực đứng mục đích lại là cái gì là, là lợi dụng hiệu ứng cánh đối tương lai tận khả năng ảnh hưởng nhìn ra được, tiểu ư ơ n g thần ế kinh nói ta của tương lai là hy vọng ta đi theo đế khóc tính toán mà đi nhưng bằng vào ta tính cách nói ra câu nói này nhất định là hoan hôn ta không thể nào làm được như thế hết lòng tin theo một người xa lạ như vậy là cái gì để cho ta có thể như thế tin tưởng đế khóc tính toán là chính xác chính trực vì người người hy sinh tâm sao nếu như nói hiện tại ta lựa chọn hy sinh chính mình đường là đế khốc tính toán lựa chọn như vậy cái kia ta của tương lai lựa chọn ban đầu là của người nào tính toán lúc trước ta đem toàn chi chi nhãn n u ố t vào bụng vi mô bên trong tựa hồ có một cố lực lượng tức giận muốn xông ra đến bằng vào ta hiểu rõ si vu giáp không có cái năng lực kia thạch tượng hội cũng không có phổ la những cái kia sơn thần cũng không có lực lượng như vậy bọn hắn nhiều nhất là thông qua bổ thiên chi môn làm một chút tính toán nhưng tuyệt làm không được tại vi mô bên trong có mạnh mẽ như vậy năng lượng cụ hiện cái kia lực lượng là ai thân vì cái gì lựa chọn tiểu thần kinh có thể hay không ta của tương lai lựa chọn liền là thần tính toán chỉ vì đem tiểu thần kinh đưa về đến ba mươi năm trước trở thành thần lựa chọn mà ta vừa lúc phá hủy thần tính toán vô luận như thế nào thần cũng không phải đế khốc bởi vì ta hiện tại lựa chọn mới là đế khốc tính toán như vậy thần hẳn là đế khốc đ ị n h nhân ta lúc đầu đi ra giã nhân sơn thần tích cảm nhận được loại kia vi mô đánh cờ không phải sơn thần không phải thợ đá cũng không phải thi hoàn mà hẳn là tồn tại cùng vi mô đế khốc cùng cái này không biết thần đánh cược có đánh cược tồn tại làm bên thứ ba liền có thể m ư lực sinh cơ nhất định ngay ở chỗ này không chỉ là cái khác tất cả mọi người sinh cơ cũng là ta nghĩ đến cái này vân thiên phong đột nhiên sắc mặt trắng bệnh kinh hô không đúng tiểu thần kinh lúc trước nói qua trong đầu của nàng hai thanh â m đều muốn nàng g i ế ta t ta tất nhiên là đế khóc lựa chọn cái này từ vặn vẹo trong đ ả o hàng nga trở lấy ta hoàn thành hôn lễ liền có thể xác định đế khóc coi như muốn ta chết cũng nhất định là tại si vu c h ọ n vẹn về sau như vậy thì nhất định còn có một cái khác lực lượng cường đại tồn tại ở vi mô bên trong đế khóc mới là cái kia tận dụng mọi thứ mượn lực người mà ta là hắn mượn lực công cụ đế khóc ca ngươi là thiên cổ nhất đế hàng nga nói ngươi tính toán vô song hôm nay ta lựa chọn làm tốt công cụ của ngươi nhìn ngươi có thể cho ta cái gì kinh hỷ nam cực xe tại trên mặt tuyết dùng tốc độ nhanh nhất phi nhanh tại trên mặt tuyết lưu lại một đạo thật dài vết bánh xe bánh xích xe mục đích là nam từ cực điểm bờ biển tựa như có ít người nhân sinh ngay từ đầu liền đã định chế tốt mục đích tất cả chuyển hướng bất quá là ngặt một cái mà thôi nhưng không cải biến được kết cục thấu chương s o n g chương hai trăm năm mươi b ố mò kim đáy biển chương hai trăm năm mươi b ố mò kim đáy biển vân tiên phong đến đường ven biển thời điểm tôn tiến thuyền đã sớm chờ ở nơi đó lợi dụng đội thuyền bên trên máy bay trực thăng đem vân tiên phong cùng lĩnh đ ạ nhận được trên thuyền trong khoang thuyền t h ậ tấm áp điện lực sung túc hiện nhiên lộ hệ nạ vì tôn tiến thuyền lắp đặt phi thường tiên tiến hệ thống động lực bạch mội từ mấy cái lộ hệ nạ thủ hạ cũng trên thuyền lộ hệ nạ còn tại xử lý êm tất thắng công ty những chuyện kia đoán chừng còn cần một đoạn thời gian mới có thể làm xong cho nên không cách nào theo tới mà tần sơ ảnh đoạn thời gian trước đi hoa hạ chuẩn bị đem chuyện bên người xử lý tốt sau đó liền sẽ định cư tại lộ hệ nạ đảo nhỏ tư nhân bên trên đã lâu không gặp tôn tiến càng phát không giống người không phải bề ngoài biến hóa chỉ nói bên g o à i tôn tiến so trước đó đẹp mắt nhiều tự nhiên hơn cũng càng thủy linh còn mang theo một cỗ cảm giác thần bí nói nàng không giống người là bởi vì nàng trở nên rất ít. Cơ hội h k ô nhưng g n ì n nàng cùng n thấy g ờ i giao、lưu. cái loại cảm giác khác cảm lưu, à y thật i Thiến người, ố n như Tôn Thiến đã không đem mình xem như g t đã đem xem mà là rất ở thành、so、với người càng cao một càng người so cao với c p cấp bậc ậ sinh v đó là một loại lưỡi một n hiển á đàn gậy h a châu cảm xúc. Nhưng h rất i nhiên nàng đối với vân thiên phong là ngoại lệ bởi vì nàng mặc dù lời nói vẫn như cũ ít nhưng lại rất ưa thích dính tại vân thiên phong bên người thỉnh thoảng sẽ hỏi một chút nói nhảm vấn đề vân thiên phong cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước là hố nàng trở thành một cái cộng sinh thể nhưng nàng vẫn rất cảm kích đương nhiên cũng có thể là là bởi vì si v u giáp tồn tại cái này khiến tôn tiến cảm thấy vân thiên phong cũng thuộc về đẳng cấp cao sinh vật thiên kiến mẹ phái quỷ dị vật cũng không ngoại lệ bạch ngội tử đem s i ê u tập đến liên quan tới tây vương mẫu tư liệu tất cả đều đưa cho vân thiên phong kỳ thật loại này trong truyền thuyết thần thoại nhân vật tư liệu rất nhiều nhưng chân chính hữu dụng ít bởi vì khó phân thần giả an bài tốt l í n h đa nơi ở tô tiến bạch ngội tử mấy người liền đều đi tới vân thiên phong gian phòng cùng một chỗ tại những cái tia tây vương mẫu trong tư liệu mò kim đáy biển bọn hắn đầu tiên muốn phân rõ tây vương mẫu tướng mạo bởi vì trong truyền thuyết tây vương mẫu tướng mạo có rất nhiều loại nhưng không ở ngoài đẹp xấu hai loại xác định nó tướng mạo bạch m g ộ i tử mặc dù trên thân làn da so mặt đen nhưng là trong lòng trong suốt là cái có kiến thức có chi thức người lại bởi vì cùng lộ hệ nạ lăn lộn trước đó làm tư trình thám công tác cho nên có rất mạnh thôi diễn cùng sức phán đoán lộ hệ nạ gọi bạch m g ộ i tử dùng hết khả năng thỏa mãn vân thiên phong mọi yêu cầu mà bây giờ vân thiên phong yêu cầu liền là phân rõ tây vương mẫu tướng mạo bạch m g ộ i tử trước đó liền xem qua những tài liệu này lúc này đi đầu nói ra cá nhân ta càng tin tưởng sơn hải kinh ghi chép bởi vì quyển sách kia đầy đủ cổ lão có cận c thể tiếp nhất qua, quá trọng yếu. vân thiên c lại q u phong này cùng bên cạnh mấy người đều nhao nhao gật đầu tán thành bạch mội từ phán đoán tôn thiến nhìn xem tư liệu suy tư nói sơn hải kinh ghi chép tây vương mẫu hình tượng nói như thế nó trạng thái như người b á o đôi u hổ răng mà thiện dích đạo hoành phát chim đầu dịu nếu là như vậy giữ tợn tướng mạo ta rất khó tin tưởng chu mục vương cùng hán võ đế sẽ ngàn dặm xa x ô i đi cùng nàng hẹn h ọ chu mục vương cùng tây vương mẫu t r ư ớ n g ấm trung độ ba ngày ba đêm truyền thuyết nhưng cũng là sơn hải kinh g h i lại đây cũng là chuyện gì thực hiện đại người trẻ tuổi tất cả đều tràn đầy cảm xúc dù sao vô luận nam nữ đ ề u ư ớ c qua chiếu l ử a gạn có thật sự là dương dương đều không xuống tay được chu mục vương cùng hán võ đế nhất đại đế vương chắc chắn sẽ không như thế làm oan chính mình nhất là chu mục vương vẫn là ba ngày ba đêm cái tia được nhiều sói bạch m ộ i tử n h ư ớ n g lông mày lên nàng mấy ngày nay đối tôn tiến thái độ lạnh như băng rất có ý kiến giờ phút này còn không cần chi thức đ ố i nàng một thành vậy thì không phải là mặt bạch thân đen bạch m ộ i tử nàng cầm lấy một sắp tư liệu nói ra cái này một sắp tư liệu không phải liên quan tới tây vương mẫu nhưng ta đương thời cảm thấy hữu dụng liền cố ý cũng mang tới nói xong đưa cho bên cạnh mấy người một người một chương đây là thế giới rét giáo sinh ra cùng quy luật phát triển toàn biểu nhìn xem mấy người nghi ngờ trên mặt bạch m ộ i tử đắc ý tiếp tục nói báo đôi hổ răng mà thiện dích đạo h à n h phát chim đồ dịu nếu như tây vương mẫu liền là rất mỹ rất đẹ người như vậy làm như thế nào giải thích câu này miêu tả? bạch mội tử vừa xuất ra cái này s ố c tư liệu vân thiên phong liền đã đoán được bạch mội tử muốn nói gì lập tức tùy ý nói là x a m ạ n nghe được vân thiên phong lời nói bạch mội tử búng tay một cái ngựa mặt nói không sai đây chính là x a m ạ n cách ăn mặc dù là hiện tại dân gian x a m ạ n đang nhảy đại thần thời điểm cũng vẫn là ăn mặc như vậy cho nên tây vương mẫu là cái cực mỹ x a m ạ n càng s á t thực tới nói hẳn là một cái b u ồ n giáo thần b u ồ n là cổ xưa nhất thần linh tín ngưỡng có thể nói như vậy thiên hạ tất cả giết giáo đều là bổn diện hóa mà đến trong đó é giáo ý giờ giáo ý tờ cùng dân gian sa mạc càng là b u ồ n trực hệ diện hóa mà thành đạo giáo mặc dù một dạng cổ lão với lại thu nạp b u ồ n tín ngưỡng bên trong một chút thần danh hào nhưng l ư ợ n g giả lại không phải một cái đầu nguồn đạo giáo bên trong mặc dù bây giờ có thần tượng tín ngưỡng nhưng căn nguyên của nó không phải tới từ tín ngưỡng mà là đến từ triết học đây là nó cùng trên cái thế giới này cái k h á c rét giáo khác biệt lớn nhất bạch nội t ử phân tích đem tây vương mẫu tướng mạo vấn đề giải quyết tốt đẹp cũng chính là lấy sơn hải kinh làm căn cơ là không sai sau đó vân thiên phong ném ra vấn đề thứ hai cuối cùng một cái vấn đề tây vương mẫu cùng kỳ ba nữ vương có phải hay không một người hai cái này tại cổ lão đ xác định hai người có phải hay không một người mục đích là vì xác định tây vương mẫu ở lại đại khái vị trí nếu như dựa theo phương tây cổ tịch ghi chép thôi diễn kết quả kỳ ba nữ vương hẳn là tại cổ hải cập phụ cận nhưng nếu như dựa theo sơn hải kinh ghi chép tây vương mẫu thì là tại tuyết khu phạm vi bên trong vỗ bình mát phủ di tích cổ thi nhớ thì hẳn là tại về già mà nạc ả cho nên phân chia kỳ ba nữ vương cùng tây vương mẫu là xác định to lớn khái vị trí phạm vi tất qua cửa hải mà cái này cũng là khó khăn nhất khảo chứng một vấn đề theo lý thuyết giữa hai cái này tất nhiên cách xa nhau rất xa nhưng hết lần này tới lần khác cả hai ghi chép ở thế giới các nơi trong đ i ệ n tịch tương tự tính quá lớn tỷ như sơn hải kinh ghi chép chu mục vương ở tại vào chỗ sau tây trinh ngàn dặm đi gặp tây vương mẫu trường ấm ba ngày còn có cũ S p trải qua ghi chép solo m o n ở tại vào chỗ sau tây trinh đi gặp kỳ ba nữ vương đồng dạng cũng là ba ngày hết lần này tới lần khác chu mục vương cùng solo m o n sinh tuất năm cực kỳ tiếp cận nói cách khác hai người này một cái đi gặp tây vương mẫu một cái đi gặp kỳ ba nữ vương cơ hội là tại cùng một cái đoạn thời gian bạch n ộ i tử tư liền nói có lẽ chúng ta hoàn toàn có thể không suy nghĩ cái vấn đề này chỉ dùng tây vương mẫu tư liệu đến tìm kiếm tây vương mẫu đây không phải đơn giản、hơn. Vân chu i n Phong lắp đ đầu, nói đầu tiên, ta nhất định phải xác xác đầu ta p mục vương cùng solo môn niên đại là đế khốc về sau khi đó đã là tiếp cận hiện nay lục địa cách cục đế khốc cũng đã đối ngay lúc đó thiên hạ tiến hành phân đất phong hầu nhưng này cái thời điểm nhân loại ký ức căn nguyên vẫn là bản cổ đại lục văn hóa cách cục bọn hắn niên đại đó hẳn là còn không có hoàn toàn quên những cái kia chân thực thần thoại cho nên không bài trừ cả hai chứng kiến là một cái nhân loại như vậy thì muốn đối tây vương mẫu chỗ tiến hành cái khác bằng chứng mới có thể bên cạnh một cái tóc vàng tiểu ca suy tư nói vậy chúng ta có thể hay không đổi một cái mạch suy nghĩ đâu vân thiên phong hỏi vội cái gì mạch suy nghĩ cái kia tiểu ca trầm ngâm một chút nói ta là vừa vặn phát hiện một vấn đề ngài biết đến chữ cái văn tự chỉ có biểu âm công năng cũng chính là tất cả chữ cái văn tự đều là kéo dài cổ đại cái nào đó sự vật phát â m mà không phải hoa hạ văn tự dạng này có thể biểu đạt hình ý cho nên solo môn có thể là cái danh tự cũng có thể là, là cái xưng hô phương tây không có ai biết solo m o n chân chính hằng nghĩa chúng ta chỉ là có dạng này phát âm ký ức với lại bởi vì chữ cái văn tự diễn biến phát âm sẽ có một chút cải biến dù sao khẩu âm chỗ nào đều sẽ có ta tiếng hoa không phải rất tốt bởi vì ta phát âm vấn đề cho nên ta vừa mới nhìn một chút chu mục vương tên đầy đủ hắn cứ gọi chu mục mãn cùng ta niệm solo m o n lúc phát âm gần như giống nhau cho nên chúng ta có thể hay không thay cái mạch suy nghĩ không đi cân nhắc tây vương mẫu cùng kỳ ba nữ vương mà là cân nhắc solo m o n cùng chu mục mãn có phải hay không là một người nói như vậy đáp án liền sẽ trở nên càng thêm duy nhất t không không với lại cái kết luận này đem hoa hạ rất nhiều chuyên gia cả không cao hứng dùng phương tây lịch sử khoa học bác bỏ nói khi đó hoa hạ không có du lãng toàn cầu năng lực cái kia chính là hoa hạ địa đồ mà lại là rất nhỏ một cái phạm vi sau đó đám này chuyên gia ngay tại đông hải vừa vẽ một vòng tròn nói cái kia chính là toàn bộ sơn hải kinh nhìn thấy người muốn khóc nghĩ đến cái này gọi dâu bin lộ hê nạ tiểu thủ hạ vừa rồi ngôn luận nếu như bị một nhóm kia chuyên gia nhìn thấy sợ là cũng không thiếu được một trận dùng ngòi bút làm vũ khí cũng may trong gian phòng này mấy người tư duy cũng không quá bình thường rất dễ dàng tiếp nhận các loại không thể tưởng tượng khả năng mấy người bọn hắn sẽ không đầu tiên trực tiếp lấy mình cố hữu kiến thức đi bắt bỏ mà là đi trước suy nghĩ vân tiên h phong suy tư nói ra nếu như nói m ặ c tử có thể trở thành thạch tượng hội chữ cái âm nguyên như vậy chu mục mãn trở thành solo môn âm nguyên cũng không phải là không thể nào rất có thể là mặc r a tây truyền về sau đem hoa hạ một chút lịch sử tri thức dẫn tới mà có chút có ý tưởng người liền đối với mấy cái này lịch sử tiến hành nhận tổ quy tông tựa như thủy hoàng đế xưng mình là hoàng đế trực hệ hậu duệ cho mình huyết mạch bên t r ê n tăng thêm cái này cũng có thể giải thích vì cái gì khổng l ồ như vậy tinh mỹ thần điện hoàn toàn tìm không thấy một điểm vết tích cũng có thể giải thích cái kia có thể thông thiên tháp bẫy bện vì cái gì cũng không có một điểm vết tích đều là chỉ tồn tại ở văn tự bên、trong. bởi vân ì khả không kỳ phải hắn lịch Bạch thế nhưng theo phán chố Hải chúng hoa hạ năng này vốn cũng bọn tần nói vẹn vẹn theo văn vật phán đoán, kỳ ba nữ vương cẳng là là, Lào vật với v cổ Cập, cổ mội mi ba sử. so tử ta A.、Vân、thiên phong khoát tay á o nói văn minh đầu nguồn cái vấn đề này là không cần nghiên cứu thảo luận văn minh đầu nguồn nhất định là tại hoa hạ một hải đáy biển đã phát hiện đại hồng thủy thời kỳ trước sau cổ thành cách nay tại 15.000 n ă m đến 8.000 n ă m ở giữa t ò a kia đáy biển cổ thành tường thành cao lớn hùng hậu kiến trúc trình độ cao với lại tường thành tuần dài vượt qua t á km bên trong mà hoa hạ hiện có cổ đại đại thành đệ nhất tưởng bạch ngội từ nhẹ gật đầu nói nếu như văn minh đầu nguồn điểm này có thể kết luận như vậy ngươi nói hữu tâm người nhận tổ quy tông liền là khả năng phát sinh hai cái vương là cùng một người gặp cùng một cái tây phương nữ vương cũng đã rất có thể là cái hiện thực tôn thiến nói nếu như là dạng này như vậy tây vương mẫu chỗ nhất vân thiên phong trầm tư một lát nói vĩ độ bắc ba mươi độ lời kia vừa thốt ra tất cả mọi người con mắt đều là sáng lên cái này vĩ độ có thể xưng vùng này nhân loại văn minh động mạch chủ cơ hồ tất cả cổ văn minh đều là vây quanh đường dây này triển khai đồng thời phóng xạ ra ngoài bạch ngội tử vội vàng triển khai địa đồ dùng ngón tay lướt qua đi sau đó tại một vị trí dừng lại nói ra v ị độ bắc ba mươi độ tàng địa thần sơn là cương nhâm sơn dỗ bin thở dài ta đều cảm thấy nhất định là nơi này ngọn thần sơn kia truyền thuyết quá nhiều năm đó tế thác lạc nhà khoa học túi khôn đoàn liền cho rằng nơi nào là thế giới trung tâm điểm này cùng tất cả văn minh thần thoại đầu nguồn định nghĩa là giống nhau tại cổ xưa nhất b u ồ n bọn hắn liền cho rằng cương nhâm sơn là thiên địa trung tâm là chống trời trụ cái thế giới này vận truyền trụ bạch ngội tử cũng vội vàng nói đúng vậy nơi nào rất thần kỳ vô luận là truyền thuyết vẫn là hiện thực địa lý tình huống đều phù hợp thế giới c h i trục định nghĩa cương nhâm sơn cao 6.666 m é t khoảng cách cự thạch trận 6.666 n g à n m é t khoảng cách bắc cực điểm 6.666 n g à n m é t khoảng cách nam cực điểm 2 a 6 6 6 s n g à n m é t bắc cực điểm khoảng cách cờ hờ uf u kim tự tháp 6.666 n g à n m é t cự thạch trận khoảng cách gác ma tháp 6.666 n g à n m é t cự thạch trận khoảng cách b á c h mộ đại tam giác 6.666 n g à n m é t phục sinh đảo khoảng cách b á c h mộ đại 6.666 n g à n m é trên t cái thế giới này cổ văn minh địa lý độ lượng hoàn toàn là y theo cương nhâm sơn độ cao sắp xếp may a kim tự tháp cờ hờ ufu kim tự tháp liên tuyến cùng phục sinh đ ả o cùng cự thạch trận liên tuyến giao điểm ngay tại cương nhâm sơn mà cái này bốn cái di tích là trên thế giới trừ hoa hạ bên ngoài rực rỡ nhất cổ xưa nhất văn minh di chỉ, lấy loại này liên tuyến phương thức định vị văn minh chỗ phương thức rất phù hợp đế khốc ở giữa phân đất phong hầu thiên hạ truyền thuyết nói một cách khác đế khốc cũng cho rằng cương nhâm sơn là cái thế giới này trung tâm đồng thời lấy cương nhâm sơn độ cao là tiêu chuẩn vân thiên phong nhẹ gật đầu trầm giọng nói cương nhâm là một cái tuyển h ạ n h ì n xem còn có cái gì địa phương cũng có thể là tây vương mẫu nơi ở bạch n ộ i tử tìm tới một chương tư liệu giấy Nói ra nếu như không cân nhắc kỳ nữ ra ba kỳ vân ư vương, như ơ n cận nữ còn g là lại cổ cọp chỉ có rắc hài phụ vậy đ m c ô Lôn, Lôn Côn Lôn Sơn, hán đường thiên i c ủ trên đường về a ba Mã mẫu Nạ này phương từng Vương nơi Cạ, cái cái ghi điểm. là Tây địa đều đã chép h có t Vân ở phong cầm một c â y bút trên tay đổi tới đổi lui suy tư nửa ngày mới hạ quyết tâm nói chính ta đi cương nhâm sơn bạch ngội tử ta muốn ngươi lại tổ chức ba cái đội thám hiểm trước khi chia tay hướng mặt khác ba cái địa điểm nhất định phải mang chết đàm thủy bạch ngội tử ngươi tự mình dẫn đội tìm kiếm về da mạ nạ cạ cái kia truyền thuyết vị trí rất mơ hồ khả năng cần đi khắp cổ tơ lộ đường là còn lại ba cái bên trong khó tìm nhất tìm cho nên ta hy vọng ngươi giúp ta bạch ngội tử hám mau nói tốt ngươi yên tâm đi tuyến đường kia ta đến mang đội dỗ bin vội vàng nói vậy ta phụ trách côn lôn sơn đường tuyến kia ta tại băng đảo lớn lên đ ố i giá l ạ n h hoàn cảnh rất quen thuộc có thể bảo đảm nhất định an toàn một cái khác thủy t r u n g trầm mặc không nói tròm dâu dài chẳng hán trầm giọng nói vậy ta dẫn đội giáp đâm côn lôn đường tuyến kia chỉ cần ta không chết nhất định đem cái tia núi đảo ba thức đất ba cái đội trưởng xác nhận tổ chức đội ngũ cũng không khó dù sao có tiền hiện tại lộ h nạ còn quản lý êm tất thắng tài sản của công ty nói nàng phú khả đế quốc đều có điểm bị khu vân tiên phong lần nữa bàn giao nói nhớ lấy chiếc đằng thủy nhất định phải mang theo vệ tinh điện thoại mang nhiều mấy bộ vô luận là ai xác định tây vương mẫu chỗ đều muốn trước tiên cho ta biết ta sẽ mau chóng chạy tới vật tư mang nhiều đừng sợ dùng tiền dùng tốt phương tiện giao thông dùng tới b ỏ tây tạng lạc đà cũng đều giữ sẵn tóm lại chúng ta bốn c h i đội ngũ nhất định phải duy nhất một lần hoàn thành lần này thám hiểm ta không muốn nói một chút nói chuyện giật gân lời nói nhưng ta nhất định phải rất chân thực nói cho các người biết lần này thám hiểm liên quan đến toàn bộ thế giới an uy người ta đảm nhiệm nặng nhưng đáng giá không nói vì người, người chỉ nói vì thất bằng t ô người t h i kỳ thật rất kỳ quái làm hắn không thể không mang trên lưng người người an nguy thời điểm bọn hắn tư tâm sẽ ở trong quá trình này biến mất rất kỳ quái tựa hồ loại trách nhiệm này có thể làm cho người siêu thoát sinh tử linh đã cuối cùng không thể siêu tập tem người sói ở cạnh bờ hậu thừa cơ về nhà lưu luyến không rời nói cho vân thiên phong sau khi trở về nhất định phải đi nhìn nàng vân thiên phong miệng đầy đáp ứng đối nàng nói lao không có gì áp lực bạch mội t ử tự mình an bài các loại tiếp tế vì giảm bớt vân thiên phong g á n h vác cũng vì lộ trình thừa cơ ngồi xe thuận tiện rất nhiều vật tư nàng đều trực tiếp an bài tại tuyết khu người nào đó nhà bên trong vân thiên phong dựa theo bản đồ điện tử chỉ thị trên đường đi cũng sẽ không thiếu khuyết vật tư vân thiên phong đến bờ biển trực tiếp xuất phát một phút đồng hồ đều không chờ đợi bạch mội t ử ba người bọn hắn đội ngũ người muốn làm vượn mới có thể đến cho nên những người này ở đây người đến đông đủ sau cũng là lập tức xuất phát không có chút nào ngưng lại vân thiên phong thừa cơ thẳng tới công giác ngoài phi trường đã có người dơ viết vân thiên phong bảng hiệu người chở ở bên ngoài nhìn thấy vân thiên phong sau lưu loát đem một thanh chìa khóa xe cùng một c ố d ị p mục mã nhân giao cho vân thiên phong một câu nói n h ạ m không có có thể nói là dùng lớn nhất hạ n độ đến tiết kiệm thời gian vân thiên phong cũng là hai lời không có lên xe mở ra định vị tốt bản đồ điện tử một cước chân ga mau chóng khởi hành tấu chương xong chương hai trăm năm mươi sáu gặp lại chương hai trăm năm mươi sáu gặp lại có thể nhìn ra được bạch m g ộ i t ử tại an bài c ố xe thời điểm cũng là từng có kinh tế tính toán muốn đi cương nhâm sơn tốt nhất lộ tuyến liền là bên trên 318 quốc lộ chuyển 219 quốc lộ mà vân thiên phong xuống phi cơ địa phương tiến về 318, đi tắt lời nói có một đoạn tương đối lắc lư xuôi theo hồ đường xưa mà mục mã nhân am hiểu nhất liền là đi như thế đoạn đường vân thiên phong hầu như không cần suy nghĩ lên xe cứ dựa theo bản đồ điện tử thiết trí tốt lộ tuyến một đường phi nhanh liền có thể có thể nói là tiết kiệm quá nhiều thời gian vừa đến 318, vân thiên phong liền thấy bản đồ điện tử bên trên có một cái điểm màu lục đang nhấp ngáy ngay tại đầu đường mà ở nơi đó n g n g lại một cỗ lục địa tuần dương hạm đứng bên cạnh một người trong tay d ơ một cái thẻ bài phía trên là vân thiên phong danh tự vân thiên phong biết đây là bạch m ộ i t ử an b à i ở chỗ này chờ đợi mình đội khác biệt loại xe ứng đối con đường khác nhau hướng đồng thời giảm bớt vân thiên phong cố lên thời gian vân thiên phong không có nói nhảm đem xe hướng bên cạnh quét ngang cũng không t ắ t lửa trực tiếp lên c h i ế c kia lục địa tuần dương hạm chiếc xe này cũng tương tự không có tắt máy vân thiên phong một cước chân ga trực tiếp lên ba trăm một ư ơ i tám một đường phi nhanh chiếc này lục địa tuần dương hạm rõ ràng là đi qua cải tiến động lực rất mạnh tốc độ cũng thật nhanh chính yếu nhất điều khiển thời điểm so mục mã nhân muốn dễ chịu rất nhiều rất ổn vân tiên h phong cơ hồ đạp cần ga tận cùng trên đường phi nhanh dọc theo con đường này cực ít có thể nhìn thấy nhân ra rộng rãi trên đường chạy một cái giờ đồng hồ cũng chưa chắc có thể gặp được hai chiếc xe duy nhất cần lo lắng liền là khả năng đột nhiên ở bên cạnh trên thảo nguyên lao ra một cái b ò tây tạng hoặc là linh dương loại hình động vật hoang dã làm chiếc này lục địa tuần dương hạ bình sang chỉ còn lại có một phần ba lúc vân tiên h phong lần nữa nhìn thấy ven đường đợi chờ mình người lần này là đổi một cỗ hoặc cải ẻn đây coi như là trong xe việt g ã tốc độ nhanh nhất một cái nhìn ra được con đường sau đó đoạn sẽ khá nhẹ nhàng thích hợp sử dụng chiếc này phương diện tốc độ càng có ưu thế xe đổi thứ tư chiếc xe thời điểm đổi thành hai người chờ đợi một cái là lái xe bạch n ộ i tử có tính toán vân tiên phong thể lực nàng tính ra lúc này vân tiên phong trong lòng cái kia c ố cấp kính đã qua hẳn là có thể nghỉ ngơi thế là an bài cho hắn lái xe để hắn có thể tại chỗ ngồi phía sau đi ngủ gia tăng một người gánh chịu mặc dù sẽ giảm bớt một điểm tốc độ xe nhưng vân tiên phong luôn luôn cần nghỉ ngơi năm cái giờ đồng hồ về sau chờ đợi người lần nữa đổi thành một cái thế là có biến thành vân tiên phong tự mình lái xe thẳng đến lần nữa gia tăng lái xe để h ắ n nghỉ ngơi lần này vân thiên phong tỉnh ngủ sau xe việt ra đã phi nhanh tại màn đêm trên thảo nguyên nơi này đã không có đường một lúc sau ô tô giảm tốc độ dừng ở ven đường tài xế kia đối vân thiên phong nói ra vân tiên h sinh con đường sau đó ô tô không cách nào hành c ẩ u bất quá nơi này khoảng cách cương nhâm sơn đã rất gần chúng ta đem vật tư đều đặt ở văn chất một cái ra trong miếu người đi theo bản đồ điện tử liền có thể đi đến cái kia dẫn đường cũng ở đó chờ đợi n g à i vân thiên phong nhẹ gật đầu vừa xuống xe liền thấy cách đó không xa có một người một ngựa đứng tại bên hồ tay cầm bản đồ điện tử chờ đợi ánh trăng mâm lung nhưng còn có thể nhìn ra cái đại khái cái kia hẳn là cái mặc truyền thống giấu phục nữ hải và áo biên giới đều là ngũ thải màu sắc trang trí đầu đội một cái da chuột mũ trên lưng quấn lấy mũ sắc đai lưng eo bên trái cải lấy một thanh nguyệt nha hình tàn g đao ở dưới ánh trăng vỏ đ a o phản xạ ngân quang bạch ngội tử hỏi tham quan v â vỏ đào phản g c xạ ngân được quang bạch ngội tử liền có an bài như vậy cái kia chính là an bài một cái cưới ngựa cao thủ mang theo vân thiên phong chạy tới để đặt vật liệu trong miếu tiểu nha đầu này hẳn là vượt qua mười bảy tuổi bởi vì hồ ly mũ dưới lộ ra ngoài là trưởng thành hình biện bộ ở chỗ này nữ hải mười lăm tuổi ho bất quá h ẳ nữ hải cưới thành hôn, tại lưng ngựa bên trên cười hỏi vân thiên phong thanh âm thanh thúy tại cái này không có che giấu dưới đêm trăng tựa hồ liên thanh mang biên giới chấn động đều có thể nghe được như vậy rõ ràng vân thiên phong lung túng cười một tiếng hỏi cái này mã lực khí tại sao kia nữ hải xứng sở sau đó nói đương nhiên ta là tốt nhất người cưới đây là tốt nhất ngựa rồi vân thiên phong nhẹ gật đầu đuôi phải dùng sức chút một cái ruộng cạn đổ hành cả người nhảy dựng lên hai mét cao một cái đường vòng cùng vừa lúc rơi vào nữ hải sau lưng vững vàng ngồi tại lưng ngựa bên trên mà cái này con tuấn mã cũng không hổ là lương câu chỉ là thân thể hướng phía dưới run lên một cái lập tức liền đứng vững như lúc ban đầu nữ hải bị vân thiên phong thao t á c kinh d i ễ m một cái khen tốt tuấn thân thủ có dạng này lực chân há tử nhất định sẽ tìm tới tốt lao bà sao nói xong nữ hải hai chân kẹp lấy ngựa liền nhanh chân bắt đầu chạy màu xanh thảo nguyên bên cạnh là dưới ánh trăng ngân sắc vạy văn hồ nước thanh phong mang theo hương cỏ để lần đầu tiên tới tuyết khu nội địa vân tiên phong, phong ngồi tại lưng ngựa bên trên dùng cánh tay vòng quanh đại cô nương kia đến eo ổn lấy thân hình bởi vì cao nguyên phản ứng vừa rồi giơ chân cái kia vừa dùng lực để hắn bây giờ còn có chút thợ uy ngươi đừng thổi mang thai rất ngỡ sao vân tiên phong vội và nghiêng n g mặt đi hướng phía bên cạnh thợ sau mười mấy phút mới tính đem thở hồn hển đều đ ặ n hồ trước đó hắn một đường lái xe phi nhanh tinh thần chuyên chú cho nên không có cảm nhận được mỏng manh dưỡng khí thống khổ lúc này lập tức liền muốn tới cương nhâm sơn tinh thần buông lỏng loại này vô lực đau đớn mới tràn ngập toàn thân mà khi cái kia thống khổ rất rõ ràng thời điểm vân thiên phong trên thân thanh lân hoa văn xuất hiện bộ mặt tại nhân thu ở giữa nhanh chóng chuyển đổi tựa hồ si vưu giáp vội vã bảo hộ hắn cũng may cái này c ư ỡ n n ử a cô nương một mực không có quay đầu nhìn khoan hay nói dạng này ẩn hiện mấy lần vân thiên phong loại kia hô hấp khó khăn cảm giác hoàn toàn tiêu trừ trong lỗ mùi t thậm chí nằm lên mấy ngày mới có thể chỉ hoãn qua cao nguyên phản ứng vân thiên phong vài phút liền triệt để thích ứng ngựa đi tới một tòa treo đầy cờ kinh c h ù a miếu trước miếu không lớn nhưng nhìn phi thường cổ lão đây không phải cũ nát mà liền là loại kia mang theo tuyến nguyệt cảm giác thắng thương tại miếu sau là một tòa c h u ỗ i l ù i sườn núi nhìn phía trên đá lởm trầm bóng đen hẳn là một cái đá núi đại cô nương kia xoay người lưu loát xuống ngựa đứng tại dưới ngựa nói ra nhảy xuống ta tiếp lấy ngươi nát vân thiên phong vội vàng n g ấ đầu nói không cần ta tự mình tới đại cô nương kia cười nói đường gượng trống rồi ngươi cũng thiếu dưỡng ta nghe được ngươi một đường đều tại cái này đại cô nương rất nhiệt tình cũng rất ngoan cố nàng không tin tưởng vân thiên phong có thể nhanh như vậy hóa giải thiếu dưỡng khí triệu chứng cho nên hảo tâm muốn ôm hắn xuống ngựa vân thiên phong không lay c h u y ể n được đành phải thận trọng lật chân tại lưng ngựa trên hướng xuống trượt hắn chủ yếu là sợ n g ệ n vào cái này hảo tâm đại cô nương nhưng cái này chậm rãi cử động để đại cô nương cho rằng vân thiên phong ôm ngang trong ngực cười nói ngươi so với chúng ta nơi này rất nhiều nữ nhân đều nhẹ nói xong cũng không đem vân thiên phong đem thả xuống cứ như vậy ôm ngang không chút nào phí sức cất bước đi đến trượt miếu dùng bả vai va chạm cửa đi vào trong miếu tràn ngập dân hương ngụi một người mặc trường bảo màu đỏ sống hòa thượng ngồi tại phật tượng trước đưa lưng về phía cửa phương hướng cái này đại cô nương đem vân thiên phong hướng hòa thượng kia sau lưng trên trên nệm vừa để xuống tiếng cười nói giờ bị pháp sư ta đem người tiếp đến liền là thiếu dữ rồi giờ bị pháp sư xoay người lại trước nhìn v ắ n g qua vân thiên phong cái kia tràn đầy nếp nhăn khe danh trên mặt mang theo uy nghiêm nhưng là cặp mắt kia tràn đầy hình ảnh để cho người ta thật giống như bị một cỗ hùng hậu ấm áp lực lượng bao quanh cái này thoạt nhìn liền là cái lao nhân bình thường nhưng vân thiên phong nhìn thấy giờ b ị sau lưng dưới điện thờ trưng bày tựa như song đầu truy màu vàng đa cát liền biết tòa miếu nhỏ này bên trong cất dấu chính là cao nhân đa c á t liền là dân gian cái gọi là kim cương sự loại này song đầu c h ạ m r ộ n g viên truy kim cương sự cũng không phải bình thường người có thể sử dụng cái tia ê tượng trưng cho địa vị cùng tâm cảnh song trọng năng lực giờ biết nhìn về phía vân thiên phong cái nhìn kia để vân thiên phong có một loại trong nháy mắt bị nhìn thấu cảm giác nguy cơ may mắn giờ biết lập tức liền quay đầu nhìn về phía đại cô nương kia sau đó nói tiểu đồn mạ vất vả đi đem bơ trà bưng tới cho khách nhân tẩy trần nguyên lai、like、cái này đại cô nương gọi đồn mạ Đồn m mẹ lời này n h đánh i giờ bịt cho vân thiên phong đầu góc trực tiếp học rơi bởi vì hắn có thể thể mình tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy vị lao nhân này tấu trước xong chương hai trăm năm mươi bảy nhân quả nghe được bốn chữ này vân tiên h phong hiểu ra ngươi lai、like、giờ biết pháp sư nói là luân hồi đây không thể nghi ngờ là niềm vui bất ngờ bởi vì bản hồ sự kiện kia đã làm phức tạp hắn thật lâu thế là vội vàng hỏi giờ bị pháp sư ngươi gặp qua trong luân hồi ta sao giờ bị pháp sư gật đầu bình thản nói đúng vậy ngươi thấy qua mỗi một cái ta đều gặp ngươi chưa thấy qua ta cũng đã gặp lại là một câu vân tiên phong không cách nào hoàn toàn lý giải lời nói lập tức lòng nghĩ ta đã thấy ta chỉ hoài nghi mình là bản hồ luân hồi chẳng lẽ còn có cái khác vân thiên phong tin tưởng luân hồi là bởi vì hắn tin tưởng cực hạn toán học biên giới dưới s á t suất cái kia chính là tại tháng năm dài đằng đắng bên trong nhất định tồn tại giống nhau như lúc hai đoá hoa tựa như vạn t ứ c hành tinh bên trong nhất định còn tồn tại một cái khác địa cầu giờ b ị pháp sư ngài nói là bản hồ sao giờ b ị pháp sư lắc đầu nói bản hồ không có quan hệ gì với ngươi nay bằng với trực tiếp phủ định vân thiên phong trước đó đối với mình cùng bản hồ quan hệ suy đoán mà lại là rất khẳng định loại kia ngữ khí vân thiên phong nghi ngờ nói vậy ngài nhìn thấy qua đã t ư ở n g ta là ai giờ bị pháp sư tựa hồ lâm vào tuyên cổ trong hồi ức con người đều khuyết t ạ n hắn ra một lúc lâu sau mới lắc đầu ôn hòa nói có chút đáp án chỉ có thể chính mình đi tìm bất kỳ sớm đều là không đúng vân thiên phong biết một khi nói như vậy liền mang ý nghĩa mình tuyệt đối không thể hỏi ra muốn đáp án thế là lùi lại mà cầu việc khác hỏi giờ bị pháp sư ngài bao lớn tuổi rồi hắn muốn từ giờ bị pháp sư niên kỷ đến tiến hành phỏng đoán có thể nói vân thiên phong hiện tại lâm vào mê tín tâm thái bên trong cái t i ê chính là cho rằng dợ b ị có thể là cái thần tiên Có cười, mấy trăm rất đây tuổi hơn ngàn buồn là bởi v ì Giờ Bịt k h ô n g thiên ể n g h ngờ nhân, chẳng qua là cái có không người. Giờ bị triển nhan ôn hòa cười nói sống 60 năm. Vân Giờ cười là là cá cái có hòa h qua i trí Bịt phong đối đáp án này rất thất vọng thế nhưng là cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì giờ bịt rất phù hợp tuổi của hắn bên ngoài cái này khiến hắn vì chính mình vừa rồi loại kia đối phương mấy trăm tuổi suy đoán mà cảm thấy xấu hổ đồng thời ở trong lòng dùng tiểu học thêm phép trừ tính toán càng thêm mế hoặc họ coi như ngài là lúc nhỏ gặp qua đã từng như ta cái kia đã từng ta cũng quá thiên t h a giờ b ị chỉ chỉ mình trái tim bình thản nói cố nhân phía thiên địa này đem từ xưa đến nay ký ức khắc ở trong lòng của ta cái k i a để cho ta đau đến không muốn sống n g ã bệnh thật lâu ta là tại cái k i a từ xưa đến nay trong trí nhớ cùng ngươi gặp nhau đó là tại rất xa xưa rất xa xưa thuế nguyệt trước đó khi đó mặt trăng còn tại không trở thành thế giới nóc nhà mảnh đất này trên không không núp ních dưới mặt trăng có một mảnh biển đem ánh nắng chiết xạ thành ngũ thải rực rỡ nhan sắc để bên dưới thế giới giống như mộng cảnh mỹ lệ mặt trời ánh sáng từ nam không n h i ê n mà đến bậy sắc ánh sáng bao trùm tại xuyên thục đại địa bên trên đem nơi nào biến thành trên thế giới này giàu có nhất xinh đẹp nhất địa phương sảng d lạ vân thiên phong biết b u ồ n trong m i ệ n g sàng gì lạ liền là cũ ép trải qua h ê đen đồng thời thông qua câu nói này hắn đạt được một cái kết luận cái kia chính là giờ bị lần thứ nhất thấy mình là tại đại hồng thủy trước đó bởi vì đại hồng thủy trước đó trên cái thế giới này văn minh đều không có mặt trăng ghi chép bởi vì thời điểm đó mặt trăng còn không có phiêu p h ù ở trên cao mà là khoảng cách cái tinh cầu này rất gần khi đó mặt trăng tên gọi nam sơn đồng thời hắn nhớ tới một trăm năm trước phát sinh một sự kiện đó là tại một nghìn chín trăm hai mươi năm một cái triết học tiến sĩ đồng thời cũng là truyền giáo sĩ dồ xếp từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất ngồi tàu thủy lịch hành nước sông hành tàu tại xuyên t h ụ đại địa cái tia hồng s ắ c thổ địa bốn đầu vờn quanh tới lui hình như trời sinh lâm viên bồn u địa hết thệ hết thệ đều để hắn vô cùng chắc chắn xuyên thục liền là trong truyền thuyết lê đen cũng đem phát hiện của mình ban bố tại đương thời lớn nhất địa lý trên tạp chí hắn lấy tính ngưỡng của chính mình thể nơi nào liền là hê đen từ đó về sau vô số truyền giáo người đi xuyên thục khảo sát thẳng đến về sau loại này ngôn luận bị phương tây lấy một loại tính tuyệt đối thái độ cấm chỉ m ộ n cười chính là cấm chỉ đây hết thệ cũng không phải là rét giáo nhân sĩ vân tiên phong tính toán một chút thời gian xác định bản hồ là tại đại hồng thủy về sau để khóc niên đại một cái bộ lạc thủ lĩnh như vậy giờ bị xem ra thật không phải là bản hồ hắn nhìn xem giờ bịt hỏi ngài là một cái thiên tuyển s ư ớ n g ca người sao giờ bịt pháp sư nhẹ gật đầu vân thiên phong bận đ i ệ u lại hỏi vậy ngài những n à y cổ lao ký ức có thể truy tố đến bao nhiêu năm trước giờ bịt ôn hỏa cười nói tại cái này trong trí nhớ không có thời gian chỉ có một kiện chuyện lớn phát sinh tết i điểm tóm lại là cực kỳ lâu trước kia trong trí nhớ gặp n g ư ờ i đều đã là cái này dài d ằ n g d ặ c ký ức trung đoạn vân thiên phong hít vào một ngụm khí lạnh đại hồng thủy phát sinh trước thời gian đều là cái này ức trung đoạn như vậy có thể tưởng tượng giờ b ị trong đầu phiến thiên địa này ký ức tối thiểu nhất ba vạn năm trở lên mà cái kia tất cả đều là thuộc về nhân loại lịch sử tại giờ b ị t ký ức trước mặt nhân loại lịch sử học ra cùng tiến hóa học ra đều là buồn cười như vậy có lẽ cũng chỉ có nhà khảo cổ học có thể cùng giờ b ị t ký ức thông thuận nói chuyện với nhau đ ộ n mạ đưa tới bơ trà vân tiên h phong thật sự là khát nước vội vàng uống một hớp sau đó truy vấn giờ bị pháp sư ta lần này lựa chọn là chính xác sao giờ bị thản t nhiên nói tại thời gian xem ra tất cả lựa chọn đều là chính xác vân tiên h phong minh bạch những lời này ý tứ thế là đổi một góc độ hỏi cái kia đứng tại nhân loại góc độ đến xem lựa chọn của ta là chính xác sao giờ bị pháp sư bình tĩnh như trước nói vẫn không có đúng sai đây hết thể chỉ là người chấp nghiệm vân thiên phong ngây ngẩn cả người nghĩ thầm cái này sao có thể là ta chấp nghiệm đâu từ chỗ lớn nói ta đây là vì người người đang liều mạng từ chỗ nhỏ nói ta cũng là vì tiểu thần kinh tiếp tục sống tiếp mà liều mạng mệnh tại sao lại là ta chấp nghiệm giờ bị pháp sư ta không hiểu giờ bị hướng phía vân thiên phong nâng nâng chén t r à bình thản nói chủ đạo ngươi hết thể hành vi phật s ư n g là nhân quả bảo ứng nhà tâm lý học s ư n g là tầng sâu ý thức mà trong mắt của ta đây chẳng qua là linh hồn chấp n i ệ m một cái ngươi không biết thậm chí không cách nào cảm giác chấp niệm tại chủ đạo ngươi tất cả hành vi cùng lựa chọn người chỉ có theo hắn mới có thể giải quyết xong đã từng nhân quả nếu không theo nó cũng có thể giải quyết xong nhân quả vậy chỉ có thể là phật ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy bởi vì ta nói càng ít ngươi cuối cùng mới có thể chân chính tìm tới đáp án chính xác uống t r à vân thiên phong biết vị này cũng là sợ sệt ảnh hưởng đến hành vi của mình cùng tư duy như vậy giờ bịt cũng là đang nỗ lực theo đế khốc tính toán trong đêm vân thiên phong liền ngủ ở miếu nhỏ phong khách trên vách tường những cái kia dán bằng da để hắn có chút rút g i y ngủ được nửa tập n ậ p chơi liền tảng sáng có chuyện trong lòng hắn cũng nằm không được sớm rời giường không nghĩ tới đồn mạ so với hắn tỉnh còn sớm đã tại t r ư ớ c miếu trên đất chống bắt đầu thu thập hành trang đồn mạ liền là vân tiên h phong lần này dẫn đường dựa theo giờ b ị ế t lời mà nói liền là đồn mạ so ra kém cường tráng nhất chiến sĩ cũng không phải nơi này tốt nhất người cưới nhưng đồn mạ là nhận đến thần linh c h ú c phúc người sẽ cho vân tiên h phong mang đến hảo vận chủ yếu nhất vẫn là giờ b ị ế t một câu nói khác đồn mạ cũng là n g ư ờ i cố nhân nàng chính là vì trở thành ngươi dẫn đường mà xuất sinh ở chỗ này chờ đợi đáng tiếc ký ức không cách nào đ a o loạn nếu không vân thiên phong liền là dùng bắt cóc cũng phải đem giờ bịt ký ức đ a o loạn xuống tới nhìn xem bên trong tất cả cố sự nơi nào nhất định ẩ n giấu đi quá nhiều bí mật tựa hồ nhìn ra vân thiên phong tức giận giờ bịt khó được dù ngày náy ngự khí đối lập tức liền muốn xuất phát vân thiên phong nói ra có một số việc không nói là sợ h ạ i n g ư ờ i có một số việc không nói là bởi vì ta cũng không biết tỉ như ngươi tiến lên đúng sai mãi mãi cũng chỉ có thể là chính mình mới có thể biết dù là tận mắt nhìn thấy người cũng sẽ không minh bạch chân thực đúng với sai rất duy tâm nhưng là rất có đạo lý vân thiên phong về lấy mỉ cười biểu thị mình không có mang thù sau đó đồn mạ dùng ngựa vân thiên phong ôm đồn mạ eo hai người hướng về phương xa núi tuyết chạy như bay đi theo phía sau hai thất kéo lấy vật liệu tuấn mã cùng ba cái hung thần áp sát chó ngao tây tạng nhìn núi chạy ngựa chết mỗi đi một đoạn đường đồn mã liền sẽ đổi thừa mặt khác một thớt khiến cái này ngựa có thể chậm rãi kình chạy như vậy cả ngày t r u n g quanh thảm thực vật càng ngày càng thấp thẳng đến chỉ còn lại có thấp bé thảo nguyên hòa thanh triệt hồ nước chạm mặt tới gió càng lúc càng lớn ngày mùa hè ấm áp không thấy thay vào đó là sâu thu một dạng cạo mặt gió lạnh những n à y hàn khí từ núi tuyết mà đến hoàng hôn thời đồn mạ nhìn sắp trời một chút quả quyết ngừng lại tìm một cái cạn gió hở lèn một bên trống lên một đỉnh lều bằng da vừa nói đến giúp đỡ sao chúng ta phải nhanh lên một chút muốn lên bao tố sao mưa to đúng hẹn mà tới vừa mới tiến vào lều nhỏ hai người cái thứ nhất khí còn không có thở đi ra hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền đập vào da trên bên trên phát ra ầm ầm chầm đục giống như g õ t r ố n g vân tiên h phong cùng đồn mạ nghe tiếng mưa rơi đối mặt cười ngây ngô một chút cùng một chỗ giơ cánh tay lên đụng một cái quyển sau đó cùng một chỗ ha, ha cười ha hạ loại này đơn giản hạnh phúc là chân thực như thế tấu chương song chương hai trăm năm mươi tám ngày dựng lên、đánh. Trưng tuyết lường, phương, ngày dựng lên đánh. Mùa này, tuyết khu Mùa thời tiết cũng á i kia là biến hóa để cho người ta vội vàng không kịp hóa ta càng cho chuẩn c là vàng bị. để may mắn đồn mạ h i ể u rõ nơi này thời tiết biến hóa mới có thể đúng lúc phát hiện bão tô sắp tới nếu không hai người tránh không được xối t h a n h ư ớ c xuống đ ố i với t h ấ p độ cao so với mặt biển địa khu đã là giữa hè nhưng thế giới nóc nhà vẫn là mùa xuân ban đêm đại khái mười mấy độ nhất là nơi này tới gần núi tuyết nhiệt độ thấp hơn một điểm cho nên cái kia mưa to hạ một lúc sau liền biến thành mưa đá chỉ nghe nện ở lều bằng da bên trên tiếng vang liền biết cái kia mưa đá cái đầu tuyệt đối không nhỏ vân thiên phong có chút bận tâm phía ngoài ngựa cùng chó ngao ngược lại là đồn mạ không lo lắng chút nào nói không cần lo lắng đát chó ngao ở trên vùng đất này sinh trưởng điểm ấy mưa đa không có việc gì đát bọn chúng sẽ tự mình tìm địa phương tránh né ngựa cũng không cần lo lắng ta cho chúng nó p h ụ chăn chiên kinh không đến đ á t s á t trời còn sớm hai người cũng ngủ không được liền theo s á t nằm tại nhỏ hẹp lều bằng da cách có một câu không có một câu trò chuyện đồn mạ hiếu kỳ hỏi vân thiên phong ngươi nhất định là cái đại nhân vật ta vấn đề này ngược lại làm cho vân thiên phong tò mò cười hỏi vì cái gì nói như vậy chắc mã lý chỗ nên nói bởi vì giờ b pháp sư đối đãi ngươi thái đ ộ đi t h ư ơ ngay n g người giờ bị pháp sư cũng sẽ không mở to mắt nhìn sao chỉ có phật ra tới thời điểm hắn mới có thể mở mắt nói chuyện bất quá cũng không đối lấy ngươi thời điểm mở ra lớn như vậy ta lần thứ nhất biết ánh mắt hắn lớn như vậy đ ắ t vân thiên phong giờ mới hiểu được mình đây là khách quý đãi ngộ lập tức cười nói giờ bị pháp sư khả năng nhận biết đã từ n g ta một đ ó a cùng hiện tại giống nhau như đ ư c hoa cho nên đồn mạ không chút nào nghi nhìn xem lều bằng da lều đỉnh thở dài vậy ngươi đã từng nhất định là cái cực kỳ nhân vật không tầm thường sao thậm chí là sướng ca bên trong đại nhân vật không phải quốc vương liền là thần linh nói xong còn hé miệ cười giống như mình cũng được nhờ như vậy vân thiên phong thấy được đ ồ n m ạ biểu lộ cái kia có chút nhàn nhạt cao nguyên đỏ mặt cười một tiếng thời điểm tự mang é、e、lệ h ư ơ n g vị nhưng mà sự thật cũng không phải như thế đ ồ n m ạ hào sẳn r ớ t hỏi làm gì cười đến vui vẻ như vậy đ ồ n m ạ quay đầu nhìn về phía vân thiên phong nói giờ bị pháp sư nói với ta sao hắn nói ta sinh ở nơi này chính là vì một ngày kia làm cho ngươi dẫn đường đ ắ t cái kia đã từng cùng ta cũng như thế đoán hoa kia nhất định là cũng đại nhân vật sao vân thiên phong cười nói giờ bị pháp sư không phải là trước mấy ngày cùng ngươi nói a ta đoán chừng hắn liền là lúc kia phải cho ta tìm dẫn đường mà ngươi vừa lúc tại cái kia đột mạo một cái ngồi xuống một mặt nghiêm túc nói ân cũng không thể nói như vậy giờ bị pháp sư sao hắn rất đức cao vọng trọng với lại hắn là rất nhiều năm trước liền nói về sau sẽ có cá nhân cần ta làm dẫn đường sao thật nhiều năm rồi hẳn là ta lúc mười ba tuổi à một lần kia ta bị thương rất nặng giờ bị pháp sư cho ta phía sau lương xoa thuốc thời điểm nhìn thấy ta bớt về sau nói cho ta biết đáp vân thiên phong không hề nghĩ ngợi hoặc giả thuyết hoàn toàn không có qua đầu óc nói thẳng dạng gì bớt cho ta xem một chút hắn cũng không nghĩ một chút mọi người đều nói cho phía sau lương x o a t thuốc hắn còn liếm mặt nói nhìn xem Quả nhiên, vân tiên phong vừa nói x oán n trong nghiêng nhìn Vân Tiên Phong, tiếng nói g giờ đột mắt mặt mạ xem hơi hiếp, xem phong, hừ hừ hai h p bịt p sư quả h không nhìn、lầm. hắn i nói với ê n lầm, thầm a sao, ta ngươi người này muốn cẩn sắc rất t ậ n không c n ăn người thua thì Vân Tiên Phong hoán thiệt thua t h ác. ầ giờ bịt chính là như vậy đối đãi khách quý còn phía sau nói người nói xấu đột mạ ngơi ư hiểu lầm ta chính là muốn thông qua ngươi bất đẩy ngược một cái giờ bịt vì sao nói như vậy đồng thời khả năng đoán được xa xôi đã t ư ở n g cái kêu đó cùng ngươi giống nhau như lúc hoa là ai đột mạ bên mặt biến ngay mặt có chút ý động nói có thể đoán được đã từng ta sao vân tiên phong lời nói không dám nói đầy chỉ có thể thành thật nói có khả năng này nhưng ta không dám hứa chắc rất hiển nhiên lòng hiếu kỳ để đồn mạ rất ý động nhưng là thiếu nữ ngượng ngùng cùng thận trọng để nàng vừa rất do dự vân tiên phong rèn sắc khi còn nóng nói ra nếu không dạng này đem ánh đèn đóng lại ta đưa lưng về phía ngươi ngươi dùng di động máy ảnh mở ra đèn flash, đem phía sau lưng bớt vô xuống đến thế nào giờ bịt nói không sai nam nhân này hướng dẫn từng bước c h i năng hoàn toàn chính xác rất dễ dàng ăn hắn thua thiệt đồn mạ bị thuyết phục nàng cảm thấy phương pháp này không sai đã có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình còn hoàn mỹ lẩn tránh thẹn thủng tiểu đoạn vậy cái kia ngươi thì sẽ không quay đầu nhìn vân thiên phong cũng ba ngón chỉ tiên h h á mau nói ta thể đ ồ n m ạ lúc này mới yên tâm lan lộn không có ý thức được vân thiên phong chỉ nói ta thể nhưng không có thể nội dung vân thiên phong sở dĩ dạng này là lo lắng cho mình vô ý thức quay đầu cũng không dám loạn phát thệ dù sao hắn đi đến hôm nay rất rõ ràng chuyện đột nhiên xảy ra s á t suất đ ồ n m ạ n h ố t cái kia dùng sạc tin năng lượng mặt trời nhỏ lét đèn sau đó cái này đèn kịt không ánh sáng lều bằng da bên trong truyền đến tất tất tất ca một tiếng văng nhỏ đồng thời một đoàn bạch quang bao phủ nhỏ hẹp lều bằng da chứng minh đột mã đã đập qua ảnh t r ụ cũng hiện tại lúc này bên ngoài lều đột nhiên chỉ nghe cái k i a cậu mình khang liền biết phát ra thanh â m này đồ vật cực kỳ trắng t i ệ n ngay sau đó là ba cái chó ngao tiếng k ê u tiếng k ê u k i a bên trong có cảnh báo có hoảng sợ càng có không sợ chết quyết tuyệt một tiếng ngựa tê minh đó là tiếng kêu tê h thảm chứng minh có một con ngựa nhận lấy công kích mà vân thiên phong cơ hồ tại cái k i a sinh gầm nhẹ truyền đến đồng thời liền quay đầu lại nhìn về phía lều vải lối vào chỗ đó cũng là đồn mạ phương hướng trong bóng tối đồn mạ giống một cái màu đen cắt hình chỉ có một cái xinh đẹp mỹ hình dáng khi nhìn đến bóng đen kia trước tiên vân thiên phong trong đầu nghĩ tới dĩ nhiên là tốt mạch eo bởi vì đồn mạ cái kia thân bảo phục nguyên nhân để đồn mạ thoạt nhìn cho vo lúc này mới biết nguyên lai、like、cái nha đầu này như thế tinh tế quay đầu đồng thời vân thiên phong một tay đem đồn mạ lôi đến phía sau mình lực lượng khổng lồ để đồn mạ cơ hồ là tung bay tới vân thiên phong thầm khen mình thề thời điểm thủ đoạn nhỏ quả nhiên sáng suốt đồng thời xông ra lều vải sau lưng đồn mạ hạ giọng kêu lên đường đi ra ngoài là m á hùng nhưng mà vân thiên phong mắt biết h ai ngơ trực tiếp liền xông ra ngoài đến nay đến bên ngoài lều vân thiên phong đã nghe đến mó mùi tanh đồng thời nhìn thấy một con ngựa ngã trên mặt đất mặt khác hai con ngựa bởi vì bực lấy lo lắng tại nguyên chỗ đạo quanh ba cái chó ngao vây quanh đầu kia thần cao vượt qua một m tám thể trọng không hạ bốn trăm kg lô đại mã gấu gầm rú không lui lại nhưng cũng không dám lên trước lớn như vậy hình thể mã hùng liền là lao hổ gặp được đó cũng là cụ đuôi chạy có thể nói là chân chính rừng cây bá chủ bất q u a vân tiên phong là ai a đây chính là ngay cả lòng đất quái vật thủ vọng giả đều nổ nổ qua nam nhân còn có thể sợ một con dạ thú lập tức gầm thét một tiếng đ u ô i phải dùng sức một điểm cả người nhảy ra ngoài cách xa hơn một t r ư ợ n g một cái nữa nhảy vọt liền vọt tới cái kia to lớn mã hùng bên người sau đó bày ra quyền kích ra đỡ chiếu vào mã hùng liền là một bộ trực bãi câu tổ hợp quyền đáng tiếc mã hùng sẽ không nói chuyện nếu bị cái này ba quyền đánh cho có chút ngậm mã hùng lúc này nhất định sẽ hô lên ngoài tảo làm hoang dã ba chủ mã hùng lúc nào bị thua thiệt như vậy a lập tức nổi giận gầm lên một tiếng huy động tay gấu đối vân thiên phong đánh lại một bộ con r ù a quyền liền cái này gấu lớn trưởng tùy tiện một cái đều vượt qua ngàn cân nhưng là vân thiên phong đ u ổ i phải đình hai tay hộ đỡ sinh sinh gánh vác lập tức gấu một đợt công kích sau đó thừa cơ tìm tới lôi thủng cũng là một bộ con rủa quyền không có cách nào không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện đánh lấy đánh lấy cuối cùng biến thành con rùa quyền. đây là quy luật vân thiên phong điểm số lần nữa dẫn trước trong chứng đ ồ n g đồn mạ nhìn thấy vân thiên phong lao ra lại nghe được má hùng cầm thét trong lòng lo lắng vân thiên phong an nguy dù sao cũng là giờ bịt giao phó cho mình thế là đồn mạ cắn răng một cái cầm lên mình đeo kéo tư tàng đao liền phóng tới cửa lều lan lộn quên mình quần áo còn không có m ặ c lên đao này cũng liền dài nửa thước đối phó một dạng g i ã thú vẫn được đối phó má hùng cũng không đủ nhìn bất quá đồn mạ không lo được nhiều như vậy mưa lạnh tập thân khí lạnh cửa hàng lao ra đồn mạ quét nam đao liền chuẩn bị phóng tới chiến đoàn liều mình trợ giút vân thiên phong sau khi nàng nhìn thấy một người một gấu lẫn nhau ném ra ngoài con rùa quyền chiến đ o à n sau cả người ngây dại ẩm tàng đao rơi trên mặt đất trời ạ hàn q u a rung mánh nhảy dựng lên đánh tấu chương xong chương hai trăm năm mươi chín tam thanh điệu chương hai trăm năm mươi chín tam thanh điệu đúng vậy vân thiên phong lại nhảy dựng lên chiếu vào m ã hùng đầu trên đỉnh đập cùng đập cầu giống như m ã hùng cũng không yếu thế bàn tay thô chuyển động bay lên ba cái chó ngao lúc này có chủ tâm cốt chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng cũng bắt đầu có can đảm tiến lên đánh lén má hùng chân ngắn sắc bén kia răng coi như má hùng da dày thịt béo cũng đổ máu gấu có cái đặc điểm cái kia chính là cảm thấy đối phương không dễ c h ọ c sau sẽ quả quyết rút lui m ã hùng chạy quay đầu liền chạy loại kia không có chút nào lưu luyến vân tiên h phong thừa thắng xông lên ba cái chó ngao bạn tả hữu chiếu vào chạy trốn m ã hùng các loại khiêu khích thằng đến m ã hùng chạy lên tốc độ vân tiên h phong không đ u ổ i theo kịp lúc này mới thôi một người ba cầu đắc thắng mà về ba cái chó ngao tinh thần vô cùng phân chấn đầu to ngẩn lên không ai bị nổi dáng vẻ đ ồ n m ã chạy trước chào đón bắt lấy vân tiên phong cánh tay trái xem phải xem vội hỏi thụ thương sao không bị tổn thương sao vân tiên phong liên tục biểu thị mình lông tóc không tổn h a đồng thời quất tay che khuất ánh mắt của mình đối tế bạch eo nhỏ đồn mạ liên tục q u ấ t tay nói không tưởng nổi không tưởng nổi xuyên nhanh bên trên giả bộ gấp vân thiên phong là chuyên nghiệp có thể gấp chết ngươi đồn mạ vội vàng núi v a i v ờ uff xong áo choàng sau đó căn bản không lo được thẹt thùng trong đầu tất cả đều là hắn bịt mắt có ý tứ gì ta rất xấu không tưởng nổi là có ý gì nói ta không đứng đắn hắn đến cùng có ý tứ gì xử lý tốt ngựa thi thể sau hai người tiến vào lều vải sau đồn mạ trong đầu lại biến thành lo lắng vân thiên phong ngươi vừa mới thể hiện tại ngươi quay đầu lại nhưng làm sao bây giờ là tốt cái này lo lắng không phải trang đột m ạ là thật tin tưởng lợi thế vân tiên phong nhất thời quên hết tất cả thành thật nói không có việc gì ta chỉ nói thề không nói nội dung cho nên quay đầu không quay đầu lại không có gì quan hệ đột mạo nới lỏng nữa sức lực sau hút mạnh m ộ t hơi c ắ n răng mắng giờ bị pháp sư nói đúng ngươi quả nhiên không phải cái thứ tốt đát là lường gạt sao lừa đảo ngươi làm sao lợi hại như vậy sao mã hùng đều tay không tất sắt đánh thắng được liền là trên thảo nguyên dũng manh nhất hán tử đều làm không được đáng tiếc là lường gạt bằng không nhất định có thể tìm tới tốt nhất cô lương ngươi nhìn sao dợ bị pháp sư nói đúng sao ta là bị thần linh bảo hộ người trên t h i ế n đại địa này luôn luôn biến nguy thành an vân thiên phong hiếu kỳ hỏi ngươi còn gặp được nguy hiểm gì đột mã không cần nghĩ ngợi nói ta đi qua hai lần cương nhâm sơn chuyển n ú i sau đó gặp được hai lần t u y ế t l ở hai lần ta đều sống t i ế p được lần thứ hai thương thế tương đối nặng sao liền là giờ bị pháp sư đã cứu ta sao sau đó giờ bị pháp sư liền thấy ta bớt sao sau đó liền nói cho ta biết nói ta là sống ở chỗ này chờ đợi làm người mang tin tức dẫn đường sao còn ngàn vạn căn dặn ta tại ngươi đến trước đó không cho phép lại đi cương nhâm sơn bởi vì qua tam ba bớt sao ngươi hết thể liền đi qua hai lần hai lần đều tích l ợ đối đáp đối đáp nghe nói như thế vân tiên h phong đều sợ ngây người lòng nghĩ cái này gọi chịu thần linh bảo hộ giờ bịt đại lắc lư cái này rõ ràng phải gọi nhận đến nguyền r ù a còn quá tam ba bận nếu không phải cái này đã chạy cả ngày vân tiên h phong thời gian đang gấp khẳng định trở về tìm giờ bịt trả hàng thay cái dẫn đường bất quá đồn mạ lời nói để vân tiên h phong nhớ tới đồn mạ phía sau l ư n g bất sự tình thế là vội nói cho ta xem một chút ngươi bất ả n h trụ nhìn xem ngươi đã từng là ai đồn mạ bị nói sang chuyện khác thành công lấy điện thoại di động ra đưa cho vân tiên phong hiển nhiên đồn mạ chưa kịp xịn sót điện thoại từ trên xuống dưới quay trụ trực tiếp đập tới eo t o n phía d vân tiên h phong vô ý thức ở trong lòng lần nữa thầm khen một tiếng tốt eo thoa lưng khó trách t ú m nàng thời điểm thân thể của nàng nhẹ như v ậ y doanh cùng chim bay giống như sau đó mới chú ý vị kia ở phía sau trung tâm ớt nếu không phải vân tiên h phong biết đồn mạ không đánh lừa dối rất khó tin tưởng đây là một cái bớt mà sẽ coi là đó là cái hình xăm trên tấm ảnh đồn mạ vị trí hậu tâm bớt rất giống một cái d ư ơ n g cánh nhìn lại chim bay cái này chim chóc toàn thân màu xanh ra trời vừa lúc một cái nốt rồi đen rơi vào chim chóc con mắt chỗ thành cái này thanh điệu mắt đen tròn đôi mắt nhỏ trâu rất có thần trong truyền thuyết thần thoại tam thanh điệu là tây vương mẫu người mang tin tức tây vương mẫu muốn đi gặp ai hoặc là nàng gặp nhau ai liền sẽ phái tam thanh điệu đưa tin hoặc là dẫn đạo xem ra tà tuyển cương nhâm sơn là chính xác bởi vì ngươi ở chỗ này ngươi chính là tây vương mẫu người mang tin tức tam thanh điệu giờ bịt quả nhiên không có chọn làm người ngực cười ta mới vừa rồi còn nghĩ đến trả hàng tới đột mã rất vui vẻ nói ý của ngươi là ta đã từng là một cái thần điệu sao vân thiên phong gật đầu nói s á t suất lớn là đương nhiên đã từng tam thanh điệu là người vẫn là chim cũng rất khó giảng bất quá tam thanh điệu đúng là tiền sử làm qua lớn bao nhiêu sự t ì n h hoàng đế cùng si v u đ ạ i c h i ế n lúc tây vương mẫu điều động tam thanh điệu cho hoàng đế đưa đi binh thư trợ giúp hoàng đế chiến thắng si v u nói đến đây vân thiên phong l ệ n h cả tim lòng nghĩ ta hiện tại có vẻ như liền là si v u a tây vương mẫu không phải là địch nhân của ta a đột mã lúc này đắc ý nghĩ đến đã từng mình phong phú huyễn tưởng đã t ư ở n g nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới điều gì đột nhiên mặt lệnh quay đầu thình lình hỏi ngươi nói trả hàng cái gì vân thiên phong đang tại nói thầm tây vương mẫu trợ giúp hoàng đế chiến si vự sự tình không có phòng bị nói lời nói thật đem ngươi cái này dẫn đường trả hàng à. sắc khí tràn ngập ngươi có ý tứ gì sao vân thiên phong mới đột nhiên tỉnh táo nhìn xem đồn mạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói đồn mạ ngươi hỏi cái gì đồn mạ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nói ta hỏi ngươi tại sao muốn đem ta trả hàng ngữ khí rất cứng đều không ma ma ma vân thiên phong trừng mắt nói ngươi người này làm sao lăng không âu người thanh bạch ta lúc nào nói qua nói như、vậy? đột mạ ngây n g ẩ n cả người kẻ trước mắt này so với chính mình còn dáng vẻ phẫn nộ không phải ngươi vừa nói sao vân thiên phong lắc đầu trầm giọng nói ta chưa hề nói qua nếu như vậy ngươi đưa ra chứng cứ nếu không liền là nói xấu ta yêu cầu ngươi nói xin lỗi đột mạ nhìn một chút nhỏ hẹp lều vải liền hai người rất rõ ràng vân thiên phong không đảm đương nổi chứng nhân mình cũng không có ghi âm trong lòng b i ệ t khuất ta càng nghĩ càng sinh khí nhóm miệng trong mắt được sưng ngủ vừa nghiêng đầu quay người lại nằm xuống đưa lưng về phía vân thiên phong mắng câu lừa đảo sau đó lại cũng không có phản ứng vân thiên phong tuyệt đối không phản ứng loại kia vân thiên phong tức ngã đồn mạ ngồi tại xe mở mũi cửa thành thơi tự t ạ i hít khói nhìn xem mưa rơi nhỏ dần lúc này mới an tâm ba cái chó ngao gặp vân thiên phong ngồi tại lều vải miệng đều dùng sức mắc mắt cái đôi vây tới động vật đều là hòa thuận mạnh vân thiên phong bây giờ tại ba cái chó ngao trong mắt cái k i a chính là đầu chó địa vị ba cái chó ngao cùng ở bên người vân thiên phong sở lấy chó ngao đầu trải lấy lông thì thầm trong lòng giờ biết nói ta không phải bản hồ như vậy còn có thể là ai đâu tây vương mẫu phái đồn mạ cái này người mang tin tức ở chỗ này chờ đợi là bởi vì ta là nàng cố nhân hay là bởi vì đây là đế khóc sau lưng chuyển đến đ ồ n mạ bất tỉnh h lỉnh t r a hỏi ngươi vừa nói cái gì trả hàng vân thiên phong phun vòng khói thuốc thản nhiên nói ta chưa hề nói qua nếu như vậy ngươi nói xin lỗi đ ồ n mạ dùng sức quay người lại lần nữa nằm xuống ở trong chăn bên trong lặng lẽ đóng lại điện thoại di động ghi âm sinh khí sinh khí ngủ thiết đi ngày thứ hai trời mới vừa sáng đ ồ n mạ đi đầu rời giường tựa như lăn lộn quên hôm qua vân thiên phong trận tròn mắt nói lời bịa đặt sự t ì n h liệu dĩu hô vân thiên phong rời giường đi rồi đi rồi chúng ta đêm nay đổi tới cương nhâm sơn chân sao lập tức ăn lập tức kéo đi rồi đi rồi vân thiên phong r ỗ i lưng một cái trong lòng khen bệnh hay quên lớn cô nương thật tốt sau đó vân thiên phong mới hiểu được đột mã nói lập tức ăn không phải lập tức ăn cơm ý tứ mà là tại lập tức mặt một bên đi đường vừa ăn cơm ý tứ thế là nghĩ đến lập tức bên trên kéo ba chữ không khỏi phía sau lưng phát lạnh không dám uống nước đột mã cũng không uống cho nên từ chuyện này đó có thể thấy được đột mã chưa cái này lừa đảo mở mắt nói lời bịa đặt mà là chuẩn bị dùng loại này tiểu thủ đoạn trả thù một cái vân thiên phong sau đó nhìn lừa đảo cho cười nhưng là không nghĩ tới lừa đảo rất cảnh giác cũng không uống nước một ngày này song mã thay nhau lao nhanh đột mã một bước không ngừng cần thay ngựa thời điểm trực tiếp tại con ngựa này bên trên nhảy đến mặt khác một thất phía trên sau đó lại t ú m vân t i ê n phong đi qua hạ tiểu vũ cũng không tránh cứ như vậy một mực đi đường đây là sức chịu đựng so đấu cũng là bên cạnh ánh sáng so đấu cùng ngày hoàng hôn bọn hắn cuối cùng đã tới cương nhâm sơn dưới chân nơi này dưới núi cũng liền bậy tám độ nhiệt độ khắp nơi chỉ có thưa thất thảm cỏ cùng tảng đá cứng rắn hướng lên nhìn giữa sườn núi cũng đã là tuyết trắng mê man thần kỳ nhất chính là cái này cương nhâm sơn nối mặt trời một mặt giữa sườn núi tất cả đều là tuyết động nhưng là mặt sau lại là một điểm tuyết động cũng không có thậm chí có thể nhìn thấy tuyết động tàn chạy sau r ố t thành dòng nước t a dưới dạng này vi phạm thiên nhiên quy luật hiện tượng chỉ tồn tại ở nơi này xuống ngựa hai người một trái một phải chạy còn nhanh hơn thỏ phân biệt tìm một cục đá to lớn che chắn thân hình sau đó chuyển đến quen thuộc tiếng vang cùng hai người không chịu được thư sướng tiếng hô a hô đột mạ than thở hại người cuối cùng hại mình vân thiên phong than thở chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy thấu chương xong chương hai trăm sáu mươi c ổ dị d ạ tấm gương chương hai trăm sáu mươi cộ dị d ạ tấm gương mượn sau cùng tà dương vân tiên h phong điều khiển lấy máy không người lái tại cái này một mảnh phạm vi nhìn xuống quay trụ vân tiên h phong sử dụng cái này đ ạ t cương máy không người lái là đi qua cải tiến đóng lại hạ cao tăng cường động lực nhưng là dù vậy máy không người lái cũng vô pháp nhảy lên tới cương nhâm sơn đỉnh núi khoảng cách đỉnh núi còn có rất lớn một khoảng cách bất quá tại vân tiên h phong xem ra cái này đã đủ rồi hắn chỉ là lợi dụng máy không người lái quan sát cương nhâm sơn bốn phía phạm vi thông qua hoàn cảnh phỏng đoán bọn hắn sau khi trời sáng nên đi chỗ nào tìm kiếm tây vương mẫu đột mạ cũng không biết là đoạn đường này không ngừng lại cưỡi ngựa mệnh muốn chết rồi vẫn là nhịn gần chết la hét bụng không tho Toàn t vân tiên phong lên bằng lều r sờ một cái đồn mạ cái chán có chút phát nhiệt vội vàng xuất ra thuốc hạ sốt lắc tỉnh đồn mạ nhìn xem nàng bước vào trả lại cho nàng ăn hai mảnh vitamin đồn mạ thì nói cho vân tiên phong không cần lo lắng nói là quá mức tới gần cương nhâm sơn người ngay từ đầu đều sẽ có dạng này toàn thân bất lực cùng sốt nhẹ triệu chứng bất quá sau khi nghỉ ngơi liền tốt hiện nhiên đồn mạ là có dạng này kinh nghiệm cũng không thèm để ý đồng thời hâm mộ vân thiên phong thân thể thật là tốt một điểm triệu chứng cũng không có nếu qua thuốc đồn mạ có do phía sau l ư n g đối vân thiên phong tiếp tục mê man vân thiên phong biết đồn mạ sốt nhẹ nguyên nhân sau liền cũng không còn lo lắng bắt đầu nghiên cứu quay chụp những cái kia video trước tử cương nhâm sơn ngọn núi bắt đầu quan sát cái này cương nhâm sơn chỉnh thể liền là một cái hoàn trình kim tự tháp hình dạng phi thường quy t h muốn nói khác nhau cái kia chính là ngọn núi tây cùng bắc hai mặt hơi có chút l õ m xuống mặc dù nói không ra nguyên lý nhưng là vân thiên phong suy đoán cương nhâm sơn đ ố i ánh nắng phía nam dốc núi tuyết động lâu dài không thay đổi ngược lại là tây bắc pha đưa lưng về phía ánh nắng lại lưu không được tuyết động nguyên nhân khả năng liền cùng cái này l õ m xuống có quan hệ ngọn núi rất hoàn chỉnh không có phát hiện sơn động khe danh loại hình có thể làm chỗ ở địa phương thế là vân thiên phong bắt đầu quan sát nhất tới gần cương nhâm sơn chung quanh video máy không người lái màn ảnh là trên thế giới tiên tiến nhất quay chụp chất lượng hình ảnh vô cùng rõ ràng để vân tiên tại cương nhâm sơn bốn phía chỗ gần cơ hồ tất cả đều là thạch đầu có thể x ư ơ n g khô c ằ n chi địa nhưng là xa hơn một chút liền có xanh đậm thấp đùi cỏ sinh mà những này thấp cỏ vây quanh rất nhiều cũng hiện lên kim tự tháp hình ngọn núi những cái k i a trên ngọn núi cũng đều tồn tại lấy tuyết động tuyết cùng thực vật cộng đồng xuất hiện trong hình để cho người ta có một loại thời không cảm giác mơ hồ đối với những này tương đối cương nhâm sơn nhỏ rất nhiều kim tự tháp hình núi tuyết vân thiên phong là sớm có nghe thấy nghe nói có một trăm linh tám tòa dạng này núi tuyết quay chung quanh tại cương nhâm sơn một phía như chúng tinh phùng nguyệt phát hiện sớm nhất những này tiểu kim chữ hình cái tháp núi tuyết quay chung quanh cương nhâm sơn quy luật là nga quốc đội khảo sát khoa học cái này đội khảo sát khoa học sở dĩ tới đây tiến hành khảo sát nguyên nhân là ạ đồn từng đem nơi này nhận định là thế giới trung tâm mà cái kết luận này là vô số ạ đồn thủ hạ nhà khoa học cho ra nhất trí kết luận chi tiêu đội khảo sát khoa học lại tới đây về sau nhìn thấy những n à y kim tự tháp hình dây núi cũng đều vì đó rung động không thôi bọn hắn thậm chí khẳng định những n à y căn bản cũng không phải là ngọn núi mà là mấy vạn thậm chí trăm vạn năm trước liền tồn tại kim tự tháp bảy trên cái thế giới này lớn nhất kim tự tháp bảy mà sau đó phát hiện càng làm cho những n à y đội khảo sát khoa học nhân viên giật mình không thôi bởi vì bọn họ phát hiện những n à y kim tự tháp hình dây núi phàm là hướng phía cương nhâm sơn một mặt đều là lom xuống giống như vệ tinh dây hẹn pèn nắp nổi bự mực dạng chỉ bất quá bởi vì ngọn núi đ ạ i cho nên cái k i a đường vòng cung rất nhỏ những hình này mang về e nước sau ban bố tại trên báo chí sau bị một chút nhà khoa học nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc phát hiện loại này mặt lom đối ứng một cái hạch tâm tổ hợp phương thức chính là cộ dị dẹ mỹ g i cũng chính là cộ dị dẹ tấm gương nghiên cứu cộ dị dẹ tấm gương cái này học phái nhà khoa học đều là nhà thiên văn học cùng số học gia bọn hắn nghiên cứu mục tiêu là thời gian. bọn hắn tin tưởng thời gian đã tồn tại như vậy thì nhất định có một cái đầu nguồn vật chất đầu nguồn đi qua đại lượng thí nghiệm cùng tính toán sau bọn hắn cho rằng thời gian rất có thể là một loại từ hàng tinh nội hạch truyền thâu tin tức tần suất trùng sáng cái này cũng liền mang ý nghĩa khác biệt tiểu tinh hệ đều có thời gian của mình quy tắc đây cũng là vì cái gì nhân loại thủy chung không cách nào đi ra thái dương hệ nguyên nhân bởi vì quy tắc hàng rào ngăn t r ờ đ â y hết thảy thế là những người này thiết kế ra cộ gì rẻ tấm gương lợi dụng loại phương pháp này thu thập mặt trời nội hạch tin tức ý đồn tìm tới thuộc về toàn bộ hệ ngân hà thời gian quy luật từ đó tìm tới đi ra thái dương hệ toán học tính toán công thức mà khi cương nhâm sơn kim tự tháp nhóm thành cổ g ì dẹ tấm gương bị phát hiện về sau những n à y nhà khoa học rất kỳ quái vì cái gì những n à y mặt lõm đều đối ứng với cương nhâm sơn chẳng lẽ mấy vạn năm trước thậm chí trăm vạn năm trước nhân loại hy vọng từ cương nhâm sơn nội bộ thu hoạch tin tức sao điều này hiển nhiên là không thể nào bởi vì một ngọn núi chất lượng cùng mật độ quyết định nó không có khả năng tồn tại càng nhiều tin tức hơn Cuối cùng b ọ thứ n luận, làm suy hai cương nhâm sơn không hoàn chỉnh tại không biết thuế nguyện bên trong cương nhâm sơn không phải hiện tại cái dạng này nó hẳn là kết nối lấy cái gì chỉ là đã không thể nào tưởng tượng cái này cái thứ hai kết luận kỳ thật rất ứng đối bất chu tru sơn truyền thuyết không hoàn chỉnh núi nhưng mà theo chi k i a quay chụp ảnh chụp đội khảo sát khoa học thành viên lần lượt ly kỳ qua đời cương nhâm sơn cũng bị nơi đó phong cấm không còn cho phép người leo núi chỉ có thể dọc theo cổ lão c u ố n đường núi cầu phúc thế là cái này nghiên cứu cũng liền triệt để kết thúc không thể đạt được đáp án cuối cùng vân tiên h phong sau đó quan sát tín đồ c u ố n núi cầu phúc đầu kia dài đến sáu mươi sáu km đường xá tại đầu này ba bái trí khấu thậm chí đầu dạp xuống đất cầu phúc trên đường có hai nơi vừa vặn ở vào hai tòa núi tuyết ở giữa tin tưởng đồn mạ gặp phải tuyết l ở liền là tại hai cái vị trí này chẳng lẽ muốn leo núi đi xem một chút sao cái này thật là làm khó vân tiên phong bởi vì hắn cũng không có phát hiện cái gì tương đối quỵ dị địa hình tại vân tiên phong xem ra hiện tại duy nhất tương đối chỗ thần kỳ liền là cương nhâm sơn bắp pha hóa tuyết nam pha tuyết động như vậy bắp pha cái k i a c h ố i long xuống có lẽ sẽ có cái gì không đồng dạng phát hiện ngay tại trong lòng của hắn nói thầm thời điểm bên cạnh đồn mạ nói mớ lại làm cho vân tiên phong không cách nào tập trung tinh thần vân tiên phong chuẩn bị đi phía ngoài lều suy nghĩ nhưng mà hắn quay người vừa s ố c lên nhỏ hẹp lều và i d è m liền cả người cứ thế tại chỗ cũ bởi vì đồn mạ nói mớ càng ngày càng rõ ràng mà tại những này nói mớ bên trong vân tiên phong nghe được mấy chữ mắt xăm hạ là a ra sâm đồn mạ nói là nơi đó ngôn ngữ vân tiên phong nghe không hiểu nhưng là xăm hạ là cùng a ra xâm hai cái này phát â m hắn lại là s x n g hạ lạ liền là truyền thuyết sàng di lạ cũng là phương tây truyền thuyết vườn địa đàng mạ a da -ja、sâm là quay chung quanh s x n g hạ lạ thành thị quần thể vậy đại biểu không biết cổ lão văn minh tam thanh đ i ề u b ớt chứng minh đồn mạ rất có thể liền là tây vương mẫu người mang tin tức đồn mạ làm dẫn đạo người mang tin tức nàng trong n g ọ n g lời nói có phải hay không là một loại chỉ dẫn thế nhưng là không đúng giờ bịt nói qua sàng di lạ là tại xuyên thục tại nam sơn cùng thiên hải bậy sắc cái bóng bên trong như vậy tất nhiên cùng nơi này là không quan hệ xem ra liền là thiêu hồ đồ vân tiên phong cảm thấy mình tới thế giới này nóc nhà về sau đầu ó c càng ngày càng khuynh hướng mê tín phương hướng lập tức tự d ê u lắc đầu cười cười liền chuẩn bị chui ra lều vãi tiếp tục nghiên cứu những cái kia quay được video ngay tại lúc lúc này đồn mạ cọ một cái ngồi thẳng thân thể dùng đầu ngón tay một phát bắt được vân thiên phong cổ tay động tác tri đại lực lượng tri đại để chắc mã bản liền trước khi ngủ bông u ra đai lưng t ắ n mát trường b à o và táo rộng mở trong bóng tối khó được sáng lên một đoàn trắng nón đồng thời đồn mạ miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm sắm hạ lạ sắm hạ lạ sắm hạ lạ tìm tới nó tìm tới nàng sắm hạ、lạ. vân tiên phong chỉ có thể nghe hiệu sắm hạ lạ cái này dị tâm cái khác hoàn toàn nghe không hiểu hắn lấy tay tại đồn đột m ạ con mắt không nhúc nhích tí nào v â n thiên phong tới gần đột m ạ cái k i a có lấy đao tức góc cạnh khuôn mặt nhìn về phía trong mắt của nàng chỉ thấy nàng con ngươi màu đen tốc độ cực nhanh rung động loại này nhãn cầu rung động hiện tượng phần lớn xuất hiện tại người nằm mơ thời điểm bởi vì người nằm mơ thời điểm trong ngộng thời gian tốc độ vượt xa chân thực thời gian tốc độ cho nên đang quan sát trong ngộng những cái k i a tình cảnh lúc trong ngộng ngươi cho rằng mình tại bình thường quan sát mà trên thực tế nhãn cầu cần cấp tốc chuyển động mới có thể bắt được những cái tia trong ngộng cảnh tượng thế là sẽ xuất hiện kịch liệt nhãn cầu rung động đ ồ n mã nhãn cầu rung động quá nhanh cho tới tựa như xuất hiện s o n g đồng huyết ảnh thật giống như quát lên điên cùng hai cân độ cao d i ệ u đế đứng tại giường xuôi theo bên trên nhảy nhót hồi thần xả mạng con mắt một màn này là như thế quỷ dị trời đ ồ n mã đến cùng trong n g ọ n g nhìn thấy cái gì tấu chương s o n g chương hai trăm sáu mươi mốt hai cái sắm hạ l ạ chương hai trăm sáu mươi mốt hai cái sắm hạ l ạ vân tiên h phong ổn định tâm thần tới gần đ ồ n mã dùng cực nhẹ thanh â m hỏi đ ồ n mã s ắ m hạ la ở nơi nào hắn nhất định phải dùng loại này tần suất thấp suất thấp để xi、si、bẹn thanh em hỏi thăm nếu không đột mã sẽ tỉnh lại bởi vì rất hiển nhiên tin tức có lẽ là dấu ở đồn mạ trong ngộng đại khái đây chính là vì cái gì giờ bịt để đồn mạ làm vân thiên phong dẫn đường nguyên nhân đồn mạ nhãn cầu vẫn tại rung động tốc độ thậm chí nhanh hơn thoạt nhìn đã hoàn toàn là x o n g đồng oa lạp oa lạp oa lạp sáng hạ lạ vân thiên phong biết trong ngộng đồn mạ là đang trả lời chính mình vấn đề nhưng là hắn thực sự nghe không hiểu chỉ cần tận khả năng tới gần nàng đem những này phát âm nhớ kỹ đợi đến đồn mạ tỉnh lại hắn lại hỏi thăm phiên liên dịch bởi vì vân thiên phong muốn tới gần đồn mạ thì thẩm tra hỏi hai người đã cách rất gần lúc này vân thiên phong nghiêm thay đối đồn mạ miệng lần nữa tới gần hai người bộ dáng tựa như là vân thiên phong ôm ấp lấy đồn mạ đem miệng chiếu vào đồn mạ lỗ thai vị trí thiếp đi qua trạng thái cái này cũng không có gì dù sao không thẹn với lương tâm sự tỉnh nhưng vấn đề là đồn mạ lúc này tỉnh thế là không là vấn đề vấn đề biến thành vấn đề a đồn mạ mắt thấy vân thiên phong ôm mình tiếp tới vội vàng đẩy ra vân thiên phong sau đó liền lét đèn ánh sáng nhìn thấy mình t à n mát ngũ sắc đai lưng cùng r ộ n g m ở và táo liệt mã đều có thể hàng phục nữ nhân ngươi cũng đừng trông cậy vào nàng tính tính tốt chỉ thấy đồn mạ quần áo đều không che đậy một thanh kéo qua bên cạnh tầng đao trực tiếp rút ra ngoả tạo vân thiên phong phát ra sợ quay người chui ra lều vải tốc độ cực nhanh đ ộ n mạ theo sát lấy ở phía sau đuổi theo ra đến miệng bên trong trong phòng q u a n g q u á t tất cả đều là nơi đó lời nói hiển nhiên là cực kỳ giận dữ vân tiên phong nhìn thấy một khối thẳng đứng tảng đá lớn sợ không phải có ba mét cao lập tức chạy tới mượn lực dùng đùi phải dùng sức một điểm phi thân hình nhảy bật lên tay một dựng thạch đầu đ ỉ n h cả người lật ra đi lên đứng tại trên tảng đá đối đồn mạ lớn tiếng nói hiểu lầm hiểu lầm ngươi nghe ta giải thích đột mạ chỉ mình ngực tản ra vào áo lớn tiếng nói ngươi muốn làm sao giải thích vân tiên phong vội vàng hai tay đầu hàng hình dáng Nói t r ư ớ càng t i đem nói áo che c nhất có cái khác cận, có, có cái dạ, che đậy tốt, vạn khác du tựa hồ càng sinh khí đột mã đem tảng đao cắn lấy miệng bên trong dùng cả tay chân chuẩn bị leo đến vân thiên phong đứng đấy trên tảng đá lớn nha đầu này thể khinh thân thể linh hoạt ngược lại là thật có thể leo đi lên nhưng làm sao vân thiên phong ở phía trên đột mã đầu vừa ló đầu vân thiên phong liền dùng bàn tay án lấy đ ồ n mạ đầu hướng xuống vừa dùng lực đ ồ n mạ liền vừa rớt xuống như thế lặp đi lặp lại mấy lần đ ồ n mạ giận không kèm được muốn cầm đao ném vân thiên phong kết quả phát hiện miệng bên trong ngậm tàng đao không biết lúc nào không thấy ngẩng đầu nhìn lên tại vân thiên phong trong tay nắm chặt đâu người xấu đưa đao cho ta sao đó là của ta sao vân thiên phong mẹo con giống như hướng xuống k h o á t tay chặt lại nói đừng làm rộn ta thật là ngơi nói nói mưa nói xăm hạ lạ ta hỏi ngươi xăm hạ lạ ở đâu vậy liền va lạp va lạp không ngừng ta cũng không biết đó là cái gì ý tứ đột mạ vậy mới không tin vân thiên phong lời nói cắn răng nói nói vậy ta ngủ ngon r ấ t không sao căn bản không nằm mơ ngươi cũng không cần rào b i ệ n rồi người xấu chắc chắn sói ta muốn giết ngươi sự thật chứng minh t r u n g quanh thật còn có du khách đột m ạ tiếng kêu to đã đem đóng quân giã ngoại một số người đánh thức vân tiên phong nhìn thấy nơi xa có bóng người tới gần trong tay còn cầm điện tin kỳ thật à, thấy việc nghĩa hăng hái là người cái thế giới này xưa nay không thiếu chỉ là không có truyền thông đưa tin mà thôi liền rất kỳ quái vân tiên phong không thể để cho cái này hiểu lầm tiếp tục nữa hắn cũng không có thời gian rào biện những sự tình này càng không muốn cùng người khác nói róc thế là hắn n h ả xuống t h ạ c đầu vừa đi về phía đồn mạ vừa nói vậy ta hướng ngươi chứng minh ta tuyệt đối không có đối ngươi làm cái gì ý tứ đồn mạ xứng sở vô ý thức hỏi chứng minh như thế nào sao nói còn chưa dứt lời liền bị vân thiên phong một thanh ô m lấy kẹp ở nách dưới hai người cùng một chỗ chui vào lều vải đồn mạ d ọ a sợ liền cái này khí lực mình căn bản không có cách nào phản kháng a đao còn tại nhân ra trong tay vân thiên phong đem đồn mạ ném tới trong trứng đ ồ n g hai tay nắm lấy đồn mạ cánh tay đặt ở đồn mạ hướng trên đỉnh đầu thân thể từ bên trên đè xuống nhưng là vẫn duy trì một điểm khoảng cách sau đó nói có thể phản kháng sao đ ồ n mạ nuốt n g ụ m nước bọn rất thành thật nói không thể vân thiên phong tiếp tục nói vậy ngươi có ngủ hay không lấy muốn ta làm cái gì có ảnh hưởng đ ồ n mạ lắc đầu vân thiên phong cười nói cái k i a tin đ ồ n mạ lần nữa nhẹ gật đầu cái này đại cô nương không ngu lúc này nếu là dám nói không tin trời mới biết vân thiên phong b ư ớ c kế tiếp chứng minh như thế nào ngược lại thua thiệt khẳng định là mình chủ yếu nhất vân thiên phong có một chút nói đúng nếu là hắn người xấu cái k i a đ ồ n mạ căn bản là không có cách phản kháng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân còn có đèn tin chùm sáng từ không có kéo tốt lều vải màn cửa bắn vào tin tưởng người bên ngoài có thể nhìn thấy vân thiên phong đè ép đồn mạ cánh tay tư thế người ở bên trong đi ra ta vừa rồi thế nhưng là nghe thấy được có cái cô nương hô chắc chắc sói ngươi không ra ta cũng không k h á c h khí ma lưu mau chạy ra đây đừng chờ chúng ta đi vào người tới còn không phải một cái vân thiên phong vội vàng bông ra đồn mạ cánh tay t r u i ra ngoài cười nói là cái hiểu lầm hai chúng ta đổ dỡn đúng không đồn mạ đồn mạ không nói lời nào đắc ý nhìn xem vân thiên phong cười cái tiêu trả thủ t i ể u tâm tư ngay cả tới cứu người người đều đã nhìn ra à thật đúng là hiểu lầm đừng loạn hô hơn nửa đêm ấy huynh đệ chúng ta là không phải gặp qua vân thiên phong hiếp mắt xem xét trước mắt là cái t r ò m dâu dài dáng dấp rất ra môn đại kim dây xích đồng hồ nhỏ đeo tay thật là có ấn tượng cẩn thận như vậy tưởng tượng nghĩ tới gặp qua gặp qua ngươi tại đường cao tốc nâng lên tỉnh ta trần xe có người cái k i a đại hồ tử vỗ tay một cái lớn tiếng nói đối ta nói như thế nhìn quen mắt đâu đổi bạn gái rồi nói xong vỗ miệng mình l u n g t u n g nói ngươi nhìn ta cái này miệng nàng dâu không tại trước mặt miệng luôn luôn so đầu ó c nhanh đúng ngươi xe kêu bên trên có phải hay không có c á ngân vân thiên phong gật đầu cười nói thật là có cá nhân cảm ơn ngươi đương thời nhắc nhở、à. đại hồ tử cười nói khách khí cái gì hẳn là đồ chơi đi chúng ta trở về đi ngủ m ì n h cái vẫn phải bồi nàng d â u chuyển núi cầu phúc đâu đi rồi ba cái các lao ra chào hỏi rời đi vân thiên phong gặp người đi xa nhẹ nhàng thở ra con mắt một vòng hầu nghi lên tiến vào l ề u vải đối còn tại c ư ờ i trộm đồn mạ chán gậy một cái đầu băng nói ra một bụng ý nghĩ xấu còn nói ta là người xấu nói cho ta biết hoa lạp là có ý gì gọi ngươi như thế giày vỏ ta liền nhớ kỹ xăm hạ lạc ù n g hoa lạp đồn mạ bưng bít lấy chán dùng chân nha tử đá vân thiên phong hai cước không có chút nào l ư c sát thương chỉ là biểu thị mình hoàn t h ủ sau đó hỏi vậy phải xem ngữ cảnh sao vân thiên phong bắt lấy đồn mạ bàn chân nói ra ta hỏi ngươi sắm hạ lạ ở đâu ngươi liền oa lạp oa lạp không ngừng đồn mạ rút về chân răng của chính mình co lại chân đến đem chân g i ấ u ở áo chuẩn dưới nói ra cái k i a chính là phía dưới ý tứ phía dưới đúng thôi phương hương tử ý tứ phía dưới dưới mặt đất sắm hạ lạ dưới đất thế nhưng là giờ bị pháp sư nói s à di lạ tại xuyên thủ đồn mạ lắc đầu nói vậy ta cũng không biết ngược lại oa lạp là ý tứ phía dư sau một lúc lâu mở to mắt c h ấ m âm nói vậy đã nói rõ một sự kiện đ ồ n mạ hiếu kỳ hỏi chuyện gì vân thiên phong nhìn xem đ ồ n mạ ngữ tốc rất chậm gàn từng chữ một cái thế giới này có hai cái sắm hạ lạ vân thiên phong cũng không biết phổ là những cái k i a sơn thần suy đoán ra hết thảy cũng không có như vậy tuyên cổ kinh lịch nhưng hắn một câu nói chúng cái thế giới này có hai cái sắm hạ lạ cùng mạ xỉ cổ cùng phổ l à cái này t ộ c đ à n đối với nhân loại đ à n sinh phỏng đoán hoàn toàn giống nhau đi dưới mặt đất như vậy thì cần cửa vào cái này xăm hạ lạ lối vào ở nơi nào vân thiên phong vội vàng tìm ra trước đó quay được vì đê ô lần nữa cẩn thận xem xét lên đồn mạ sát bên vân thiên phong bên người cũng chỉ t r ò giúp đỡ tìm kiếm khả nghi khu vực nhưng mà chung quanh nơi này hoặc là cự thạch núi tuyết hoặc là khe danh t r i địa tại trong video tìm không thấy bất luận cái gì hang động tồn tại cuối cùng vẫn là đồn mạ chuyển sơn giã liền hơn sáu mươi km không cần đi bao lâu chúng ta từng bước một đi qua nhất định tìm được vân thiên phong nhẹ gật đầu bởi vì hiện tại xem ra chạy một vòng là tất nhiên chuyện cần làm sau đó hai người vội vàng ghé vào trong lều vải nhắm mắt lại bọn hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng tốt tinh thần thời tiết có chút lạnh hai người xích lại gần một điểm nửa đêm càng lạnh hơn đụng đến c à n g gia tăng hơn một điểm giờ bịt trong miệng sắm hạ lạ là xuyên thục là ánh sáng bảy màu bao trùm chi điệm như vậy cái này sắm hạ lạ là cái dạng gì tại hai người trong ngộng không giống nhau ngay kế tiếp tỉnh lại hai người thu thập lưu loát xuất phát ngựa cùng dư thừa vật tư liền đặt ở chỗ cũ không lo lắng bị trộm hai người cũng không ba bái chiến khấu cứ như vậy bước nhanh đi tới cảm thụ trên con đường này mỗi một chỗ khí thức rất nhanh liền đi tới cái kia hai t ò a n ú i tuyết ở giữa đoạn đường mà lúc này vân thiên phong mới nhớ tới đồn mạ là bị thần linh bảo hộ người mà nơi này chính là cái kia tuyết lợ chi đ i ệ tấu trương song chương hai trăm sáu mươi hai càng tam liên một con mắt chương hai trăm sáu mươi hai càng tam liên một con mắt đại hồ t ử buổi tiếp phu nhân cùng mấy cái dân vượt kết bạn chuyển núi bọn hắn cũng không có lê bái liền là chống leo núi trượng chậm rãi đi tới cùng đại bộ phận chuyển núi lữ khách một dạng bọn họ đều là chuẩn bị hai ngày hoặc là ba ngày đi đến toàn bộ hành trình hoàn toàn không có tất yếu gấp gáp mấy người chính đi tới bên cạnh trên sườn núi một cái màu trắng hồ ly tốc độ cực nhanh trợt lóe lên đại hồ t ử hết nhìn đông tới nhìn tây vừa mới bắt gặp cái kia bạch ồ vội vàng dắt lầy lao bà của mình hô vợ ngươi nhìn cái kia hồ ly thật xinh đẹp một cây tạp mau không có bên cạnh mấy người cũng đều nhìn sang đôi cái kia một thân tuyết trắng hồ ly khen không d ấ t miệng không nghĩ tới chính là cái kia hồ ly lúc này vậy mà ngừng lại đứng tại giữa sườn núi nhìn xem đại hồ tử một màn này càng làm cho mấy người lấy làm kỳ lạ nó giống như không sợ người a có ăn gì không cho nó điểm đ o á n chừng cùng nga mi sơn tựa như con khỉ đại hồ tử lóc à, còn có bên cạnh hai nữ sinh đều vội vàng tìm kiếm ba lô tìm tới thịt khô ném tới màu trắng hồ ly bên người nhưng là cái kia bạch hồ nhìn cũng không nhìn những cái kia thức ăn một chút chỉ là chăm chú nhìn cái kia đại hồ tử một hồi sau đó tại chỗ vòng vo ba cái vòng Núi, núi t vân tiên phong cùng đồn mạ hiện tại vị trí chính là chuyển trên sơn đạo nguy hiểm nhất cũng khó đi nhất một đoạn đường nơi này tiếp cận độ cao so với mặt biển cao nhất khe núi đoạn đường vị trí đúng lúc là giữa hai ngọn núi ở giữa có một dòng sông hẳn là tuyết động hòa tan kiệt tác dòng sông khiến cho chuyển núi người nhất định phải dán bên cạnh ngọn núi hành tàu vô luận đi t r á i vẫn là đi phải đều muốn sát bên dốc đứng núi tuyết cũng may là âm quý trên núi tuyết động cũng không nhiều cái này khiến vân thiên phong không cần lo lắng quá mức đồn mạ cái kia tuyết lợ thể chất nhưng vẫn là không chịu được hỏi đồn mạ n g ư ờ i gặp được tuyết l ợ là ở đầu cái vị trí đồn mạ nói vậy ta nhưng nhớ kỹ quá rõ ràng rồi ngay ở phía trước không xa đường chỗ hẹp nhất bên trái là vách núi cái kia đoạn đường vân thiên phong suy tư nói mang ta tới nhìn xem ngươi hai lần ở nơi đó gặp được tuyết l ợ loại này trùng hợp hẳn là có chút nhân quả đồn mạ nhẹ gật đầu nói tốt sao, đi theo ta. một lúc sau hai người thuận loạn thạch bỏ xuống một cái dốc đứng mà tại cái này dốc đứng phía trên có một đầu rất hẹp đường đá đây chính là nơi đó một ít người chuyển đường núi dây nghe nói chỉ có một ít công đức rất viên mãn người mới có thể đi phía trên con đường kia đột mã đứng tại bên dưới vách núi một đống đá vụn bên trên nói ra chính là chỗ này sao may mắn năm đó t u y ế t đại ta bị lao xuống mới không có ngã chết ây ta đương thời liền là vung ra cái này hai khối trong tảng đá ở giữa sao đây là hai khối chừng ba bốn mét cao thành đầu song song kết bạn đứng ở nơi này ở giữa khe hở nhiều nhất mét chiều rộng vân tiên phong đi tới nơi này hai khối đá màu đen trong đó phát hiện tảng đá kia nguyên bản hẳn là cái nào đó kiến trúc bên trên vật liệu đá phía trên còn mang theo đ i ề u khắc hoa văn chỉ là bởi vì phong hóa đã mơ hồ không rõ nhưng phía trên có hai cái đồ án lặp lại xuất hiện lại bởi vì đồ án đơn giản ngược lại là còn có thể phân biệt đó là ba cùng một con mắt nằm dọc trùng điệp cùng một chỗ đồ đằng ký hiệu lấy vân tiên phong nhận biết nhìn thấy ba đầu tiên nghĩ đến liền là cản quẻ ba liền nhìn thấy mắt dọc liền sẽ nghĩ đến thần tiên đồn mạ cái này đồ đằng ký hiệu ngươi biết sao đồn mạ gật đầu nói đương nhiên nhận biết người nơi này đều biết sao đây là đại thời thiên thần hẹn già la hóa thân ký hiệu sao đại thời thiên thần cái này p h á p thân có sáu tay tác mục mắt dọc đại biểu mắt thứ ba mắt thứ ba ở giữa ngăn cách ba cái này cầu phủ đại biểu sáu tay vân tiên phong đối với những thiên thần này cùng hóa thân cũng không hiểu rõ. Nhất là vân tiên phong trầm lâm nói tương truyền cương nhâm sơn là sỉ vạ chỗ ở sỉ vạ ở chỗ này ở hàng hai mươi ngàn năm có ý tứ x ỉ vạ cùng tây vương mẫu lại là cái gì quan hệ đâu nói xong hắn bắt đầu nhìn hơi để cho mình tiến vào một cái khác đại não tiếp thu tần đoạn đột mạ hai lần gặp được tuyết lợi đều là nơi này mà nơi này lại có đại thời thiên tăng mục sáu tay thân đồ đằng những n à y trùng hợp đều đ á n g giá vân thiên phong tại cái này dưỡng khí mỏng manh chi địa nín hơi bị tội một lần đột mạ gặp vân thiên phong đột nhiên không nhúc nhích đứng ở đó sắc mặt t r ợ n đỏ bừng đang muốn tiến lên quan tâm hỏi thăm đã thấy vân thiên phong đột nhiên vừa tay chụp vào phía bên phải màu đen cự thạch sau đột mạ cả kinh dùng hai tay che miệng lại bởi vì vân thiên phong tay phải chui vào hát thạch thật giống như không có qua không khí một dạng không có chút nào cách trở mà ngay sau đó vân thiên phong tựa hồ nắm lấy đồ vật gì lần nữa nắm tay thu hồi lại lúc này vân thiên phong trong m ắ t cái này hát thạch không còn là hát thạch mà là một tòa tế tự màu đen thạch tháp tại thạch tháp chính giữa bày ra tế phẩm vị trí để đặt lấy một v ậ t vân thiên phong hít sâu mấy lần khôi phục máu dưỡng cung ứng lúc này mới chậm rãi vươn ra bàn tay chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn nằm một viên thiên châu cái này trắng đen sen kẽ thiên châu bên trên tự nhiên sắp hàng bao nhiêu cầu dây cùng hình tròn màu lót đen trắng cầu đột mạ hiếu kỷ cầm qua thiên châu cẩn thận đến một lần sau đó kinh ngạc nói nhị thập đ ồ n mạ ngẩng đầu nhìn vân thiên phong nói cực kỳ hiếm thấy sao đạt được nhị thập nhất nhãn tiên h châu mang ý nghĩa nhân thần hợp nhất số một cảnh giới cao vân ngươi là thần sao nếu không làm sao lại đạt được dạng này q u ả tạo đ ồ n mạ trong mắt đều là hâm mộ nhưng không có chút nào tham lam cùng đ h e n ghét vân thiên phong đem thiên châu giữ tại lòng bàn tay tại hai khối cùng tồn tại màu đen trên đá lớn nhìn kỹ một vòng lập tức minh bạch nhưng nhân thần hợp nhất hàm nghĩa sau đó nói đ ồ n mạ nhiệm vụ của ngươi hoàn thành về nhà a đ ồ t mạ xứng sở nghi ngờ nói cái này hoàn thành sao vân thiên phong nhẹ gật đầu trầm giọng nói sứ mệnh của ngươi liền là đem ta đưa đến ngươi hai lần gặp được tuyết lợi địa phương cũng chính là nơi này cái này nhị thập nhất nhãn thiên châu đúng là nhân thần hợp nhất ý tứ nhưng lại không phải ngươi cho rằng nhân thần hợp nhất mà là người tiến vào thần lĩnh vực đột mã vội hỏi là tiến vào tây vương mẫu lĩnh vực sao vân thiên phong trầm lâm nói hẳn là đột mã lập tức kiên quyết nói vậy ta cũng phải cùng ngươi cùng đi sao vân thiên phong lắc đầu nói rất nguy hiểm thậm chí có khả năng sẽ mất mạng đột mã c ư ờ lo lắng nói ta là ai ta từ đâu tới đây muốn đi đâu có thể thu được cái này ba cái vấn đề đáp án c nói c c á gì đại giới là không đáng sao? Sinh mệnh gì đại Sinh là mệnh sao. trắng i Thiên phong không có tiếp nói ngươi phải ế p Phong Vân vậy không khuyên can, mà là gật đầu nói vậy, chính ngươi nhất định phải cẩn thận, tục gật ta có đầu mà là ấ nhất t thể tới ta thành tình. t có có Nói không định phải hoàn để ngươi, ý bởi vì sự r ra là liền là vân tiên h phong nói cho đồn mạ đừng hy vọng mình có thể tại vô cùng nguy hiểm thời điểm bảo hộ nàng đồn mạ kiên định gật đầu nói hết thệ là ta tự dước vân tiên h phong không có lại nói cái gì cầm lấy lòng bàn tay nhị thập nhất nhãn tiên h châu lần nữa đến nơi con mắt nhìn xem tìm tới tiên châu khối k i m màu đen cự thạch đối diện màu đen cự thạch giờ này khắc này tại vân tiên phong trong mắt khối này màu đen cự thạch biến thành một cánh cửa điêu khắc tinh m ỹ như thủy tinh sáng long lanh cửa đá tại trên cửa đá có một cái lô đốt chìa khóa hình tròn lô đốt chìa khóa vân tiên phong cầm trong tay nhị thập nhất nhãn thiên châu chậm rãi đưa vào trong đó tấu chương s o n g chương hai trăm sáu mươi ba vạn mét núi cao chương hai trăm sáu mươi ba vạn mét núi cao đại hồ từ một đoàn người cũng đi tới khe núi trước mặt con đường hẹp cũng tương tự tại dòng sông bên trái các ngươi nhìn hai người kia có phải hay không đi làm đường đây chính là rất nguy hiểm muốn hay không gọi bọn họ trở về bên cạnh một cái chuyển núi dân bản xứ vội nói không cần sao có ít n g đại, đại hồ tử đưa ờ i mắt trông đi qua người nói thật đúng là hai người bọn hắn nàng dâu ngươi nhìn người kia liền là chúng ta tại đường cao tốc bên trên ta phát hiện hắn trên mui xe có người nội cái ngươi còn mắng ta hoa mắt nhân g ra nói thật có cá nhân ta làm đúng đại hồ tử nàng dâu liếc một cái đại hồ tử mắng ác mộng lấy đi ngươi lúc nào từng có việc này a ta thế nào một điểm không có ấn tượng đại hồ tử vội la lên sao có thể không có ấn tượng án ta muốn vượt qua ngươi còn quất tam i ệ n g án làm sao q u ê n án nói xong quay đầu hỏi hắn nhà nữ nhi nói b ả o bảo ngươi nhớ ký không l i ê n làm ư ớ n phòng xe nội cái thúc thúc nhớ ký không cùng đại hồ tử d á n g dấp tuyệt không giống nữ nhi bảo bối mãnh liệt lắc đầu nói ba ba ta không có ấn tượng ấy không có chuyện như vậy phát sinh đại hồ tử đều muốn gấp khóc các ngươi chuyện gì xảy ra rõ ràng chúng ta liền gặp được hắn hắn hôm qua đều thừa nhận các ngươi hỏi tam nhi hắn hôm qua cùng ta cùng đi hắn nghe thấy được không cái kêu gọi tam nhi gật đầu nói cái kêu anh em giống như thật nhận biết tỷ phu của ta tỉ có phải hay không các ngươi nhớ lầm mấy người đang nói chỉ thấy nơi xa một cái màu trắng hồ ly nhanh chóng chạy hướng vân thiên phong vị trí vân thiên phong lúc này vừa lúc đem trong tay cái kia nhị thập nhất nhãn thiên c h â u cắm vào l ỗ đốt chìa khóa tay vịn trên cửa vân thiên phong trầm giọng nói nhắm mắt đ ồ n mạ làm theo vân thiên phong một tay ôm lấy đ ồ n mạ eo một tay đẩy ra cái kia phiến đá thủy tính cửa màu trắng hồ ly cơ hồ tại vân thiên phong mở cửa đi vào một k h ắ c này đi tới vân thiên phong bên người nó cũng nghe đến vân thiên phong gọi nhắm mắt thế là lập tức thông minh nhắm lại sáng lấp lánh con mắt ưu hai người một h ai ư uta sát t h ì phu ẩn thân chớ nói nhảm cái gì ẩn thân nhất định là cái kia hồ ly thành tinh hồ ly tinh đem n g â n bắt đi báo động báo động tranh thủ thời gian báo động các người vô xuống đến không có không có được a ai có thể biết còn có cái này thần kỳ một màn a rất nhiều chuyển núi người tại leo lên khó khăn nhất đoạn đường khe núi trước cũng sẽ ở cái này bờ sông trên tảng đá nghỉ ngơi cho nên nhìn thấy một màn này người không phải số ít đáng tiếc là không có người may mắn vô xuống một màn này cùng n g à y cái này siêu tự nhiên sự kiện cấp tốc truyền khắp tất cả chuyển núi người ở lại nhà khách doanh địa cùng trồng ế u Chỉ bất quá hồ ly tinh biến thành chủ đề đi vào thủy tinh môn về sau trong nháy mắt vân tiên phong thể s á c tinh thần đều chỉ có một cái cảm thái cái kia chính là tâm thần thanh thản cái kia chưa hề ngửi qua mùi thơ m ngát c ũ n g chưa từng thấy qua mỹ lệ thực vật cùng đoá hoa trải rộng b ố n phía bầu trời có vân trắng tinh như bông vải dưới chân có sương n g ù phiêu m i ể u như sợi thô bọn hắn vậy mà xuất hiện tại một tòa cực cao trên đỉnh núi nơi này thảm thực vật cũng không cao giống như là một mảnh băng thẳng hoa dại tạo thành bãi cỏ ngoại ô cho nên đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa cảnh sát trước mắt nơi xa cũng có núi cao bởi vì cực xa màu xanh như mực tả hữu cũng là như thế những n à y núi vây quanh n ố t chặt một mảnh bằng phẳng đất trống cái k i a phiến trên đất trống có hồ nước dòng sông cũng đã bị thiên nhiên bao t r ù m cổ lão thành thị vết tích đứng tại đỉnh núi nhìn dưới núi thành phố nơi xa vết tích thật giống như nơi nào chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mở mắt ra đồn mạ thấy cảnh này kinh ngạc nói trời ạ núi này là có bao nhiêu cao vân thiên phong nhìn xem cái này như cùng ở tại trên máy bay nhìn xuống đất mặt thị giác trầm giọng nói so hệ vợ dẹt cao rất nhiều nhưng độ cao này lại còn có thể sinh trưởng thảm thực vật với lại không lạnh cái này mới là thần ký nhất đây vốn là chuyện không thể nào bởi vì độ cao so với mặt biển mỗi đề cao một năm mét nhiệt độ hạ xuống sáu độ ngọn núi này sợ là vượt xa qua vạn mét chi cao phía trên lẽ ra là vạn năm không thay đổi sông băng m ớ i đúng nhưng là nơi này không có vân thiên phong hạ giọng đối bên người kêu gọi bạch hồ p h a t i n ạ phổ la người ở chỗ nào khi tiến vào thủy tinh muôn thời điểm vân thiên phong nhìn thấy bạch hồ rơi vào mình trên bờ vai bên cạnh một mảnh trong đ u ổ i c ó chuyền đến bạch hồ thanh â m ta không mặc quần áo ở chỗ này ta không có cách nào lấy hồ ly bộ dáng tồn tại cho ta quần áo vân thiên phong v ộ i vàng tại ba lô bên trong móc r a mình mặc vào một bộ ngoài trời giả bộ ném tới phạ tì nạ chỗ bụi cỏ chỗ sâu bên trong rất nhanh chuyển đến tất tốt mặc quần áo tiếng vang còn có cắn răng nghiến lợi chửi nhỏ cũng không biết mắng nữa cái gì lại bởi vì cái gì mà mắng mà khi bạch hồ đi đến hai người trước mặt lúc vân thiên phong biết bạch hồ mắng cái gì bởi vì cái đuôi không có địa phương thả vân thiên phong n í n cười dùng dao quân dụng tại bạch hồ u ầ n đằng sau cắt một cái hố sau đó đưa tay đem bạch hồ cái đuôi móc ra bạch hồ vặt vẹo bồ neo lúc này mới thở dài ra một hơi dễ chịu đột mạ hiếu kỳ v tựa hồ rất muốn sờ cái kia màu trắng lông s ù cái đôi nhưng còn có chút không dám làm dân bản xứ rất dễ dàng liền tiếp nhận hồ ly thành tinh loại này không đáng tin cậy sự tình đột mạ như quen thuộc một mặt vui sướng nhìn xem bạch hồ h ỏ i v â n nói ta là tam thanh điệu đát ngươi là cựu vĩ hồ sao bạch hồ trầm ngâm muốn kéo căng lấy tiền bối kia p h ó n g phạm nhưng là rõ ràng không có kéo được tới lần cuối câu ta liền một đầu cái đôi đột mạ ngốc hề hề nói đoán chừng còn hộ trưởng chứng minh ngươi còn trẻ sao vân thiên phong nhìn xem bạch hồ cười hỏi sao ngươi lại tới đây nói lời trong lòng bạch hồ đến một lần vân thiên phong trong lòng không hiểu có cả bạch hồ trả lời giữa chúng ta khế ước còn tại ta khẳng định phải tới tìm ngươi trước đó chuẩn bị đi nam cực nhưng là nửa đường biết được ngươi đã trở về thế là liền bởi tới nơi này sau đó bạch hồ đem mình tại mạ xỉ、sì、cổ c h ỗ đó biết đến sự tình cùng vân thiên phong nói một lần vân thiên phong cảm khái đế khóc tính toán đồng thời cảm thán nguyên lai nhân loại cùng thủ vọng giả ở giữa cựu hận nguyên lai là bởi vì đế khóc đem bọn hắn bước vào lòng đất bất quá vân thiên phong cho rằng đế khóc làm được phi thường chính xác đã thủ vọng giả từ tôn có can đảm đem nhân loại xem như thức ăn như vậy nhân loại nên đem bọn hắn đưa đến tuyệt lộ đây là vân thiên phong bởi vì chính mình sửng sốt đoán được có hai cái sắm hạ lạ thế là hắn đối bạch hồ hưng p h â n nói bạch hồ nơi này nhất định chính là tối cổ sớm sắm hạ lạ bạch hồ trầm ngâm nói không cần sớm như vậy xác định tối cổ sớm sắm hạ lạ là dưới đ á y nước nếu không không cách nào sau khi giải thích nhân loại tới đem thiên hải dưới xuyên thục nhận thành vườn địa đàng vân tiên h phong nhẹ gật đầu nói ngươi nói đúng vậy chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi đến tòa thành cổ kia phế tích có lẽ liền sẽ có đáp án trên đường vân tiên phong hướng bạch hồ nghe ngóng thủ vọng giả theo hầu mà bạch hồ rất, hiển nhiên là làm công khóa, thật rất cẩn thận điều tra thủ vọng giả chân tướng vân ngươi biết vân thiên phong suy tư một chút nói n g h e nói qua nhưng là không có được qua biện chết sách cổ cùng thủ vọng giả có quan hệ sao bạch hồ nhẹ gật đầu nói biện chết sách cổ bên trong bao hàm lấy n ặ c sách lấy n ặ c sách tại cổ trước sớm bị định nghĩa vì tạ thư đã tiêu hủy biện chết sách cổ thì hoàn chỉnh giữ lấy n ặ c sách nội dung tương truyền lấy n ặ c tăng bị thủ vọng giả chủ nhân mời qua d ù lam chúng ta hoàn toàn không cách nào lý giải thế giới lấy n ặ c liền là tại bị mời trong vòng ba trăm năm ghi chép viết xuống lấy n ặ c sách h ã n ạ i lấy nạc trong sách rất kỹ càng ghi lại hai trăm thủ vọng giả có sự năm đó bị đế khóc lấy mưu kế bước xuống đất đáy hai trăm h thủ vọng giả bọn hắn nguyên bản trách nhiệm là thủ hộ địa cầu quan sát nhân loại mà quyết không cho phép quấy nhiều nhân loại sinh t ứ c nhưng là cái này hai trăm h thủ vọng giả bị nhân gian tình yêu hấp dẫn cuối cùng tập thể vi phạm với bọn hắn chủ nhân mệnh lệnh để cho mình cùng nhân loại dung hợp sinh ra những cái tia thản g làn nhân. Lúc này mới có chuyên hút cá nhân ó c tuyệt thuật, địa thiên giảng thông. Nghe xong Bạch vân tiên h phong nhẹ rất thành khẩn nói cám ơn n g ư ơ i bạch hồ bạch hồ lắp lắp cái đuôi thay thế khoác tay ý là không cần khách khí như vậy sau đó nói ngươi phải biết ngươi bây giờ đi là hẳn phải chết con đường a vân tiên h phong nhẹ gật đầu bạch hồ cũng nhẹ gật đầu thần tôn trọng vân thiên phong lựa chọn tựa như thần cho tới bây giờ đều tôn trọng mình một dạng ba người dọc theo dốc đứng dốc núi xuống cần thời khắc mượn bên cạnh thực vật ổn định thân thể mới không còn chợt chân chính đi tới sát trời nhưng dần dần đảm đạm xuống nhưng là mặt trời kia rõ ràng còn tại giữa bầu trời phía trên vân thiên phong hái được một mảnh lá cây dùng đầu lưỡi đem nước miếng liếm tại cây kia lá bên trên sau đó dựa vào tầng này chất lỏng phản chiếu giữa bầu trời mặt trời chúng ta lập tức mở ra một khối đất chống tại chỗ cảnh giới hẳn là nhật thực các ngươi nhìn mặt trời cái bóng đã thiếu nửa bên đột mã đem mình cái kia đem tương đối nhỏ tàng đao đưa cho tay không t ấ t sắc bạch hồ vân tiên h phong cũng giao quân dụng ra khỏi vỏ tại ba người dùng đao lâm thời làm ra một mảnh đất trống nhỏ bên trên nín hơi lắng nghe m ộ n phía tại này quỷ dị thế giới bên trong trời mới biết nhật thực về sau sẽ xuất hiện cái gì tấu chương s o n g chương hai trăm sáu mươi b ố tổ chương hai trăm sáu mươi b ố tổ đen kịt chân chính một tia sáng cũng không có loại hoàn cảnh này khiến người sinh ra một loại lâm vào ác n ộ n g ảo giác làm cho lòng người bên trong lo sợ bất an tại cái này chân chính không ánh sáng địa phương liền là bạch hồ pháp để kia con mắt cũng vô pháp nhìn thấy chút nào đồ vật dù sao dạ nhãn cũng là cần ánh sáng nhạt ba người trong tay đều cầm đao sợ tại cái này nhìn không thấy hoàn cảnh dưới sơ ý một chút làm bị thương đồng đội thế là ba người thận trọng dùng phía sau lưng k h á o hướng lẫn nhau khi bọn hắn phía sau lưng lẫn nhau tương liên sau ba người cơ hồ đồng thời thở phào nhẹ nhõm có thể cảm nhận được lẫn nhau cái kia bất an tâm lập tức dễ chịu rất nhiều bất quá bạch hồ cái mũi nhưng vẫn là có tác dụng nàng ngửi n g ư ờ i t r u n g quanh hương vị hạ giọng nói bên cạnh có động vật tại an tính di động có nhàn nhạt tầm bất mùi t a n h hẳn là rắn một loại động vật máu lạnh nàng nói chưa dứt lời lời kia vừa thó vân thiên phong cùng đồn mạ trên thân đều lên một tầng da gà người có chút phản ứng là phi thường kỳ quái tỉ như là người nghe được rắn lúc phản ứng phần lớn đều là hoảng sợ loại này hoảng sợ cắm rễ cùng ở sâu trong nội tâm âm lánh mà s ệ c h xệch cho dù là nằm tại trong c h ă n ấm áp cũng vô pháp tránh né loại này hoảng sợ bá khỏa nhưng kỳ quái là người nghe được l á hổ sư tử báo những này lực sát thương mạnh hơn động vật lúc nhưng trong lòng có rất ít hoảng sợ nhất là ngồi trong nhà trước máy vi tính thậm chí sẽ trước tiên nghĩ tới những thứ này động vật thân thể mỹ cảm liên la bò cạp con giết nhận mấy cái này từ ngự xuất hiện lúc sự sợ hãi ấy đều sẽ vượt qua lão hổ những cái kia cỡ lớn ăn thịt động vật có chút nhà sinh vật học cho rằng đây là nhân loại ghen ký ức tạo thành thế nhưng là không cách nào giải thích vì cái gì nhân loại sẽ đem loại này lực sát thương nhỏ hơn động vật lấy h o à n g sợ cách gọi khác cắm rễ cùng ghen tại loại này h o à n g sợ dưới vân thiên phong cùng đồn mạ hướng về bạch hồ vừa kháo chặt một chút bạch hồ t h ấ p giọng quắt lên hai người các ngươi h a i đẻ đến ta cái đôi hai người tranh thủ thời gian đứng dậy nắm tay hướng phía dưới chép một lát sau đồn mạ hạ giọng tràn đầy h y này nói là ta là ta thật xin lỗi sao bạch hồ đem khôi phục tự do cái đuôi đặt tới vân thiên phong phương hướng. tựa hồ sợ lại bị đồn mạ ngồi vào ba người trong lòng run sợ đợi nửa n g à y vân thiên phong đem đồng hồ đeo tay giấu ở trong vật áo vỗ sáng mặt đồng hồ cái này nhìn không thấy hoàn cảnh dưới t u y ệ t không thể đần đ ộ t ở bên ngoài đem đồng hồ đeo tay vỗ sáng vậy tương đương đem mình làm đ ị a sống một lát sau nhắm ngay thời gian vân thiên phong t h ấ p giọng kinh ngạc nói một giờ nhật thực sao có thể tiếp tục lâu như vậy hoàn toàn đ ẹ n thịt sớm nên lộ ra một bên đồn mạ run giọng nói có phải hay không là ma quỷ che đậy quân min giờ bị giảng sử thi bên trong liền có dạng này ác ma bạch hồ ngược lại là bình tĩnh thất giọng nói muốn rõ là trong lòng người cái chủng loại kêu ma quỷ ba người chúng ta còn có thể cái này a n n h i ê ngồi n muốn ta nói chỉ có một cái khả năng cái kia chính là đó căn bản không phải cái gì n h ậ t thực đ ộ n mạ thấp giọng nói đúng a không phải n h ậ t thực là bị ma quỷ che đ ợ i sao b ạ c h hồ thấp giọng nói cũng không phải ma quỷ đ ộ n mạ khó hiểu nói vậy cái kia là cái gì sao vân thiên phong thấp giọng cho ra đáp án là nơi này ban đêm chúng ta đi vào nơi này về sau nhìn thấy dây núi nhìn thấy mặt trời nhìn thấy hồ nước đã muốn làm nhưng cho rằng trên bầu trời phát sáng chính là mặt trời rất hiển nhiên là chúng ta bị tư duy theo quản tính mê hoặc đột mạ khó hiểu nói nhưng trên trời có thể phát ra dạng này ánh sáng không phải mặt trời còn có thể là cái gì à đại điệu phía trên còn sẽ có một cái khác có thể so với mặt trời vật sáng sao vân tiên h phong thấp giọng nói nơi này có lẽ không phải trên mặt đất phải biết chúng ta bây giờ chỗ ngọn núi thế nhưng là so thế giới đỉnh cao nhất vệ vợ rét cao hơn rất nhiều đây là một cái vốn cũng không tồn tại ở thế giới loài người trên bản đồ địa phương còn có ngươi chẳng lẽ quên n o a lạc đ ộ n mạ giật mình nhớ tới vân tiên h phong trước đó để cho mình phiên dịch nói mớ hàm nghĩa ngươi nói là nơi này là dưới mặt đất vân tiên phong gật đầu thấp giọng nói hẳn là dạng này về phần cái tia v ậ sáng là cái gì ta cũng không thể nào suy đoán bất quá cũng không thần kỳ có lẽ là mặt trời nhân tạo một loại đồ vật dù sao lấy nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật không cần bao lâu cũng có thể chế tạo loại vật này đ ộ n mã l ầ m bẩm thế nhưng là sướng ca thảo luận sắm hạ lạ thần quốc độ làm sao lại dưới đất bọn hắn hẳn là tại cao cao trên trời a bất quá lập tức nhớ tới bạch hồ nói liên quan tới nhân loại đản sinh cái k i a đoạn phỏng đoán lập tức không khỏi thở dài đúng vậy a nhân loại nếu như ban sơ là sinh hoạt ở trong b i ể n sinh vật như vậy nơi này thật chỉ có thể là dưới mặt đất rồi ba người lúc này trong lòng đều nghĩ đến một sự kiện cái tia chính là nơi này đã từng thật là đáy bi bởi vì tại dạng này đen kịt hoàn cảnh dưới chỉ có bạch hồ khíu rắc còn có thể có tác dụng thế là vân thiên phong gối lên bạch hồ cái kia lông s ù cái đuôi đột mạ gối lên vân thiên phong đuổi cứ như vậy ngủ thật say bạch hồ cảm giác lưng eo tt muốn đem cái đuôi rời đi nhưng không biết vì sao tựa hồ vẫn rất ưa thích loại cảm giác này nàng tự giác tìm tới cái nào đó điểm liền là bộ vị có chút kỳ quái dĩ nhiên là cái đôi sắc trời lần nữa sáng lên đã là sau bảy tiếng vân tiên h phong cùng đồn mạ tuần tự tỉnh lại bạch hồ vẫn như cũ tinh thần vô cùng phân chấn không giảm chút nào cơn buồn ngủ liền là gương mặt hồng hồng làm người thương yêu lại nhìn nơi này cái gọi là mặt trời quả nhiên còn tại vị trí cũ không hề động một chút nào chính như vân tiên h phong suy đoán cái kia có thể là cái nhân tạo đồ chơi chẳng qua là khi sau khi trời sáng nơi này bầu trời, nhìn, liền cùng phía ngoài bầu trời mở dạng màu xanh nhạt phối thêm trôi nổi mây trắng tại mấy người trước người cách đó không xa Có thực vân ậ t t bị áp đảo r tiên một đầu vết đầu tích dẫn hướng phong xa.、So、cười h nói khả năng tối hôm qua cái kia đại gia họa là ăn no nếu không thật đúng là nguy hiểm nhất nói xong cong lên mặt hồ phía trước mở đường ba người tiếp tục xuống núi bạch hồ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhẹ nhàng vân thiên phong cóng lên không có chút cảm giác nào phí sức liền là bạch hồ đem lông xù cái đôi u khoác lên vân thiên phong cổ bên cạnh ngứa một chút vân thiên phong hữu tâm đem cái k i a cái đôi u dịch chuyển khỏi nhưng lại cảm thấy ngứa sau khi còn có loại không h i ể u tâm lý thoải mái dễ chịu thế là liền đang xoắn suýt g i ớ i tùy ý cái k i a cái đôi u n ị c h ngậm tính toán ba người bỏ xuống núi đã là mười cái giờ đồng hồ về sau may mà chính là trời s ắ p không có đen chứng minh nơi này ngày đêm không phải bình quân đột mạnh mọi t h hồng hộp cái chắn đều là g ọ t mồ hôi nang liên rất buồn b ự c trước người cái này nam nhân trên đường đi đắc ý liền dùng một cái chân mẹ đi vậy mà một điểm mồ hôi tơ đều không có thật sự là tức chết cá nhân chân núi một thước chuẩn chỉnh bia đá đứng ở chân núi chỗ tấm bia đá này cực lớn tựa như lớp kín tường giống như nhưng là cả khối ngọc thạch điêu khắc thành tại bia đá t r u n g quanh khắp bức văn cùng vạn chữ văn kết hợp đồ án bia đá bốn góc bên trên khắp một cái con góc ba cái mỏ nhọn chim nhỏ một cái chín cái đôi u tiểu hồ ly còn có một cái ngồi xốn con thỏ tại những n à y đồ án bay chung q a n h ở giữa thì là ba cái tượng hình cầu phủ một cái là tổ chim tổ bên trong cầu phủ một cái là một nữ nhân đồ án phía trên tả hữu đều mang một điểm tròn phù điêu cái cuối cùng đồ án tựa như một cái chứng tốt bột lên men màn tàu phía trên cũng điêu khắc một điểm tròn vân tiên phong nhìn kỹ cái này bia đá sau mừng d ỡ kêu lên chu mục vương thật tìm được tây vương mẫu chúng ta đến đúng địa phương ha ha ha đến đúng địa phương tiểu thần kinh bọn hắn được cứu rồi ha đột mạ hiếu kỳ nói làm sao ngươi biết vân tiên phong chỉ vào bia đá kia cười nói sơn hải kinh ghi chép c h u mục vương từng không xa vạn dặm đến sẽ tây vương mẫu tại tây vương mẫu cho ở trọn vẹn chờ đợi ba ngày tại trước khi đi lúc hắn tại tây vương mẫu ở lại dưới núi dựng lên một tấm bia đá. phía trên điêu khắc tây vương mẫu c h i địa ký tự tương đương c h u n g mục vương lấy đế vương thân phận thừa nhận tây vương mẫu là chủ nhân nơi này đột mã dùng đầu ngón tay đối ký tự đến một cái sau đó quyết miệng nói ngươi ít gạt người sao cái này rõ ràng là ba chữ phủ không phải năm cái vân thiên phong cởi chỉ vào ba cái kia tượng hình ký tự phiên dịch nói ngươi nhìn cái này phải số chữ thứ nhất phủ là một cái ô chim về tổ đồ án ô chim mặt trời lặn về tổ dùng cái này tượng hình lấy nghĩa mặt trời tây hạ cái chữ này phủ cũng chính là phương hướng tây ý tứ ở giữa cái này tượng hình ký tự liền là một nữ nhân nhưng là nhấn mạnh điêu khắc của hắn nữ nhân lớn nhất c thủ đột mã đi qua vân thiên phong cái này nói chuyện tựa hồ hiểu rõ tượng hình lấy nghĩa chân lý lập tức không đợi vân thiên phong tiếp tục phiên liên dịch liền bận điệu chỉ vào cái thứ ba tượng hình ký tự nói ra ta hiểu cái này cũng là giống cái lớn nhất cầu thủ họa lớn như vậy nhất định là đại biểu nữ trung tri vương ý tứ sao lớn nhất sao cho nên ba chữ liền lên là tây m â u vương đúng hay không ta lợi hại a vân thiên phong trầm mặc một lát lấy tận khả năng không thương tổn đồn mạ lòng tự trọng ngư khí nói ra nói như thế nào đây ngươi trước mặt phân tích là đúng chính là cái này đặc ồ án cũng sắc thực cũng đại biểu cho đại đ biểu thù Nhưng này khi cái này đặc đơn ặ c thù đ độc xuất hiện thời điểm tượng hình lấy nghĩa là nó dưỡng dục c h i năng mà cái thế giới này lớn nhất dưỡng dục c h i năng là đại điệu cũng không phải ngươi nói loại kia so lớn nhỏ cho nên đó là cái đất chữ như thế ba chữ phù liền lên hẳn là tây mẫu thổ ý tứ liền là tây vương mẫu tri đ i ệ đồn mạ tuyệt không lung túng vui vẻ nói ngươi nhìn ta thật là lợi hại sao đúng phân nửa vân thiên phong giơ ngón tay cái lên tấm địa đá này xuất hiện ở đây cũng liền mang ý nghĩa nơi này là tây vương mẫu tiễn biệt chu mục vương t r i đ i ệ m vân thiên phong thậm chí có thể trong đầu tưởng tượng đến ngay lúc đó hình tượng tuyệt mỹ tây vương mẫu gót sen tuyển chuyển t i ễ n đưa cao lớn uy mánh mà lại quá thành thục chu mục vương lại tới đây chu mục vương nói tống quân thiên lý trung tu nhất biệt vương mẫu liền dừng bước nơi đ â y a sau đó liền là làm thơ chu mục vương đáp ứng ba năm sau liền trở lại lại sau đó liền dựng lên tấm địa đá này làm tín vật đương nhiên chu mục vương tạm bã căn bản không trở về lúc này rơi vào đất bằng chung q u n h thảm thực vật rầm r vân thiên phong đành phải dựa vào bầu trời giả mặt trời vì toa độ xác định đỉnh núi kia nhìn thấy cổ thành di tích phương hướng lần này vân thiên phong học đ ư n g ban khi bầu trời bên trong giả mặt trời vừa một phát tối lúc liền dừng bước lại dùng đốn mạ dài tàng đao chặt cây cây mây cùng cây cối thân cảnh sau đó lấy một gốc ngã lệnh đại thụ vì lương đem những n à y mang theo lá cây c ả n h cây nghiêng dùng dây leo cột vào ngã xuống đất trên đại thụ như vậy liền thành một cái cao nhất m é t ba bốn chiều sâu không hạ bốn m é t sần dốc tránh thân chỗ nơi này thảm thực vật rậm rạp cây cối cùng dây leo khắp nơi có thể thấy được chỉ là một chút thời gian liền làm xong tránh thân chỗ mặc dù không thế nào g i á n chắc nhưng lại có thể che chắn ánh sáng để bọn hắn có can đảm tại tránh thân chỗ bên trong mở ra lét năng lượng mặt trời đèn không đến mức giống tối hôm qua một dạng thấp thỏm hô hấp tại hoàn toàn không có thị giác thế giới bên trong ba người tiến vào tránh thân chỗ bên trong vân thiên phong dùng đóng tốt cành lá làm mặc cửa đem tránh thân hoàn toàn phong bế mà phía ngoài bầu trời đã chỉ còn lại có màu đen d ư quang hát cá mà âm trầm ca lét đèn cho tránh thân chỗ bên trong vẩy lên qua m ì n h ba người theo bản năng thở dài khẩu khí người không thể rời bỏ ánh sáng lần này có thể ba người thay nhau trước đêm không cần bạch hột như vậy mọi mệnh ứ c đ mặt đều chịu đỏ chịu lần ê lên n ngày. cả đỏ l một ngày. Lần này vân tiên h phong nhìn chằm chằm vào bên ngoài hoàn toàn trời tối xác định nơi này ban ngày thì mười sáu cái giờ đồng hồ sau đó nhớ k ỹ trời tối thời gian dạng này đêm nay liền có thể biết nơi này đêm chuẩn sắc dài bao nhiêu tránh thân sở trường hẹp người gác đêm cần ngồi tại tránh thân chỗ màn cửa đằng sau còn lại hai người ở bên trong song song nằm nghỉ ngơi đi ngủ đột mạ chủ động xin cái thứ nhất gác đêm vân tiên h phong cùng bạch hồ không có ý kiến đến gì chui vào tránh thân trong sở mặt lẫn nhau sát bên nằm tốt vân tiên phong cũng làm ệ t mỏi tối hôm qua kinh hồn táng đảm căn bản không ngủ ngon lúc này hai mắt nhắm lại bên trên đầu góc liền trở nên h o à n g hốt ngay tại đêm có ngủ hay không thời điểm hắn cảm giác lỗ thai có chút nữa quay đầu híp mắt xem xét lại l à bạch hồ cái đuôi tại mình lỗ thai bên cạnh lắc lư lập tức lấy tay hướng bên cạnh đầy chuẩn bị tiếp tục ngủ nhưng hai mắt nhắm lại bên trên cái k i a cái đuôi vừa đụng lên đến vân t i ê n phong hầu nghi nhìn về phía đưa lưng về phía mình bạch hồ cảm giác cô nàng này trên thân phát ra đi ra nhiệt lượng có chút cao ngồi thẳng thân thể thăm dò nhìn lại có thể nhìn thấy tại lép đèp bạch quang chiếu xuống bạch hồ gương mặt đỏ bừng một chút con mắt một khắc này vân thiên phong hiểu hắn một lần nữa nằm tốt đem bạch hồ cái kia lông xù cái đuôi gối lên dưới đầu lần này bạch hồ không có tiếp tục bị c h n g ợ m hô hấp đều đặn sâu xa vậy mà so vân thiên phong càng nhanh ngủ chìm đi qua vân thiên phong n ế t miệng im ắ n g lầm bầm một câu hắc ra h ỏ a này đỏ mặt là một loại thân thể ứng kích phản ứng cho nên cái kia không có nghĩa là cái gì tại vân thiên phong người từng trải này phẩm vị xem ra thận trọng thứ này cũng không tồn tại ở sơn thần cái chủng tộc này trong lòng thế là mình cũng không còn ngủ được như thế cẩn thận từng ly từng tý trước đó một mực sợi chen đến bạch hồ cho nên vân thiên phong cơ hồ là bọc lấy vai. m vân tiên phong, phong, phong nhìn i thoáng ạ i c qua đồng hồ xác định nơi này đêm tối là tám cái giờ đồng hồ thế là không khỏi cười nói cái này xăm hạ là cư dân rất hiểu dưỡng sinh a ban đêm tám cái giờ đồng hồ giấc ngủ một giây đồng hồ không kém cái này hoàn toàn là dựa theo trên mặt đất tốt nhất khổ nhàn thời gian thiết kế mặt trời bạch hồ lại không đồng ý vân tiên phong lời nói phản bác khi đó viên tinh cầu này thời gian một ngày nhưng chưa chắc là hai mươi bốn giờ đồng hồ vân thiên phong s ữ n g sở đột nhiên phát hiện bạch hồ nói đúng viên tinh cầu này một ngày độ dài chỉ sợ không chỉ một lần thay đổi qua liền lấy mặt trăng tới nói nó tới gần nơi này hành tinh thời điểm hình thành l ự c hút nhất định sẽ ảnh hưởng đến viên tinh cầu này tự quay tốc độ đồng dạng mặt trăng rời đi thời điểm cũng sẽ có ảnh hưởng cùng cải biến chớ nói chi là bản cổ đại lục phân hợp dạng này ảnh hưởng viên tinh cầu này trọng tâm cải biến vân thiên phong t ự hồ hiểu ra nói như vậy như thế nói đến dạng này thời gian làm việc và nghỉ ngơi hẳn là tạo vật chủ chỗ thế giới thời gian quy luật bạch hồ rất khẳng định gật đầu nói tất nhiên là dạng này cái này tinh hệ nhân loại nhất định cùng tạo vật chủ có rất nhiều chỗ tương tự có lẽ có một ngày các ngư i n h â n loại nơi này có cơ hội đối mặt tạo vật chủ đạt được hết thẻ đáp án nói xong nhàn thoại ba người tiếp tục đi đường bạch hồ lấy thay vân thiên phong trực đêm làm lý do yêu cầu bị cóng vân thiên phong mới tính minh bạch g i a hỏa này tính toán trong nội tâm thế là cố ý d ở trò xấu tại c o n lấy bạch hồ trong quá trình ở phía sau nâng hai tay trên đường đi liền không c o trung thực qua để vân thiên phong ngoài ý muốn chính là bạch hồ không rên một tiếng nhịn xuống đi qua rừng rậm bay cỏ ngoại ô cùng một mảnh đầm khi bọn hắn đi tới một con sông lớn bên cạnh lúc rốt cục cách sông thấy được tòa thành cổ kia hình dáng cái kia cố nhiên là một tòa thành trì nhưng cũng không phải nhân loại có thể tưởng tượng hình dạng mà là thoạt nhìn càng giống là côn trùng ở lại s a o h u y ệ t tấu c h ư ơ n g song chương 265. t ạ o vật chủ phòng thí nghiệm chương 265, t ạ o vật chủ phòng thí nghiệm cổ thành hình dạng giống như một cái màu đen khí cầu chứa đầy nước lấy tay mang theo tại trọng lực dưới hình thành hình dạng phía dưới là thô to hình tròn trên xuống lại có một cái vừa mảnh vừa dài đình nhọn vô cùng vô cùng tiếp cận con mối kiến tạo kiến tháp chỉ là hình dạng càng quy tắc với lại cũng quá mức to lớn chỉnh thể độ cao sợ không phải có 2 0 0 0 mét trở lên đường kính cũng sẽ không thấp hơn 1 0 0 0 mét cổ thành toàn thân màu đen thoạt nhìn đen kịt nhưng là phản xạ trong vầng sáng mang theo một vòng đỏ ứng bởi vì thảm thực vật quay quanh không nhìn thấy cửa vào ở nơi nào vân tiên phong nhìn thấy cái kia hát thạch cổ thành di tích cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào không hiểu quái gì cảm giác cẩn thận nghiên cứu một cái mới biết được cái này không cân đối cảm giác đến từ nơi nào bởi vì tòa thành cổ kia vị trí hẳn là địa thế nơi này thấp nhất địa phương liền ngay cả bên cạnh thạch cao mà thành thủy đạo đều xa xa cao hơn tòa thành cổ kia di tích vị trí cái này rất không khoa học tự nhiên cũng sẽ không cân đối kỳ quái đường sông so cổ thành vị trí muốn cao rất nhiều nhưng qua đường sông về sau tòa thành cổ kia chỗ chỗ lom xuống lại không phát hiện nước động thật sự là cổ quái bạch hồ nghe được vân thiên phong lời nói hướng về đường sông vị trí tới gần mấy bước dùng cái mũi ngửi ngửi vừa ném đi một mảnh dưới lá cây đi tung bay ở đường sông trên mặt nước sau đó nói trong nước có động thực vật hư tối h mùi không có tanh ngầm vị hẳn là nước ngọt với lại đây cũng không phải là đường sông đây chính là nước động ngươi nhìn cây kia lá đều không phiêu động chứng minh nước này là đ ư n g im ngay từ đầu vân tiên phong chắc hẳn phải vậy đem cái này đường sông dựa theo mình nhận biết hiểu thành sông hộ thành nhưng bạch hồ dùng lá cây chứng minh đây chỉ là nước động cũng không phải là cái gì cổ đại sông hộ thành ba người dọc theo cái này nhìn như đường sông vùng ven chỗ hướng một bên đi một đoạn lộ trình quả nhiên liền đến cái này thủy đạo một đầu biên giới căn bản chính là một cái cực lớn hình sợi dài vũng nước thật đúng là không phải sông hộ thành như thế nói đến cái không gian này cũng sẽ trời mưa nếu không, không có nước động cái này thủy đạo một dạng nước động không có đầu ngườn phía dưới cũng không có con suối khí ngâm như vậy thì chỉ có thể là trời mưa về sau tích lũy nước mưa đột mạ nghi ngờ nói tỏa thành cổ kia vị trí tại sao không có nước động nơi nào địa thế thấp hơn sao vân tiên h phong suy tư nói đoán chừng là có hệ thống thoát nước bạch hồ dùng cái đuôi r ú t vân tiên h phong một cái nói vậy liền mâu thuẫn nếu như đây là tối cổ sớm vườn địa đàng như vậy nơi này liền hẳn là đáy biển cổ xưa nhất nhân loại cũng là sinh hoạt tại trong nước muốn xếp hạng hệ thống nước làm gì trừ phi nơi này không phải cổ xưa nhất vườn địa đàng vân tiên h phong bắt được quất bạch hồ cái đuôi ngăn cản bạch hồ nghịch ngợm sau đó nói ngươi có nghĩ tới hay không tối cổ sớm một nhóm nhân loại Có lẽ là l vân tiên phong nói đến đây đem bạch hồ lần nữa cóng lên nói ra đi thôi vô luận như thế nào muốn biết rõ đáp án cũng nên vào thành nhìn xem bạch hồ vặn vẹo hôn néo tại vân tiên phong trên lưng xuống tới Thuận tiện dùng cái đuôi giật một đuôi dùng cái cái vân tiên h phong k cùng thành thất tay, sau đồn ta ta ta ta mạ ngây người một lúc tại đồn mạ trong lòng bạch hồ ngay từ đầu chính là cái này bộ giáng chưa từng nghĩ tới bạch hồ hoàn toàn là một cái hồ ly khả năng nhưng vân tiên phong lại là biết đến bởi vì bạch hồ ngoại trừ tại phổ la giáng lâm một khắc này cùng tại tác nghiệp thủ hạ cứu mình một lần kia biến thành loại này hồ yêu bộ d á n g còn lại vẫn luôn là bảo trì hồ ly bộ d á n g đột m à nghi ngờ nói phà t i nạ ngươi có hai cái bộ d á n g sao bạch hồ cũng không có dấu giếm phà t i nạ chủ yếu khả năng cũng là nói cho vân tiên phong nghe nàng vẫn là tín nhiệm vân tiên phong năng lực phân tích đúng vậy trong cơ thể của ta có hai bộ gen một bộ là này con hồ ly nguyên bản gen một bộ khác là ta giáng lâm tại này con hồ ly trên thân lúc thần khu tan vào tới chân chính thuộc về ta gen bởi vì chúng ta nguyên bản ghen bộ dáng cùng nhân loại rất gần cho nên dáng lâm tại trên thân người sau chỉ có rất ít biểu hiện liền là các ngươi nói có ít người lớn lên giống người ngoài hành tinh đại khái là là trình độ kia nhưng bởi vì lần này dáng lâm chính là hồ ly cho nên hai bộ hệ thống để cho ta có được hai cái bộ dáng mà tòa này h ấ t thạch cổ thành chuyển ra ngoài năng lượng áp chế trong cơ thể ta bộ kia hồ ly ghen hệ thống để cho ta chỉ có thể lấy hiện tại bộ dáng tồn tại ta không biết đây là cái gì nguyên nhân nhưng tóm lại cần cẩn thận vân thiên phong lúc này mới minh bạch vì cái gì bạch hồ có thể q u dị biến hóa hình thái cùng liêu trai giống như n g u y ê n lai đúng là song trọng ghen nguyên nhân hắn sờ lên c ằ m suy tư có lực lượng này vì sao lại hạn chế bạch hồ trong cơ thể thuộc về hồ l y bộ kia ghen thế nhưng là cái này vừa sờ cả người hắn ngây n g ẩ n cả người trong n g á y mắt đó hắn tự h ồ nghĩ tới điều gì trước tiên đem mình ống quần lột nhìn thoáng qua nhưng là ngược lại từ bỏ đưa ánh mắt đầu hàng đ ồ n mạ đ ồ n mạ bị vân thiên phong cái này đột nhiên chú mục hạ nhảy một cái theo bản năng hai tay giao nhau che ở trước người têu một tiếng ngươi làm gì sao vân thiên phong hai tay làm dáng đầu hàng trầm giọng nói đột mạ ta cần ở trên thân thể ngươi nghiệm chứng một ít chuyện. chuyện này tại ta cùng bạch hồ trên thân không cách nào nghiệm chứng bởi vì hai chúng ta bao nhiêu đều có chút bất đồng đ ồ n mạ vẫn là bị vân thiên phong ánh mắt nhìn đến có chút sợ t h ấ p giọng nói nghiệm chứng cái gì đó vân thiên phong chỉ chỉ đ ồ n mạ tóc nói ra ngươi phát đ ộ nguyên lai、like、chỉ tới phần gãy trung bộ hiện tại đã khoác lên trên vai chứng minh tóc của ngươi so với hôm qua lớn rất nhiều ngươi xem ta râu ria khi tiến vào nơi này trước đó vừa mới thổi qua nhưng ngươi nhìn hiện tại đã dài như vậy nói xong sờ lên tóc của mình tiếp tục nói còn có tóc của ta cũng thật dài rất nhiều đ ồ n mạ ngây n g ẩ n cả người trải qua vân thiên phong tiểu nói này nàng mới phát giác điểm này nhưng nàng vẫn không hiểu vân thiên phong muốn trên người mình nghiệm chứng cái gì bạch hầu nghe được vân thiên phong lời nói sau lâm vào trầm tư giờ phút này cũng nghi ngờ nói chuyện này chỉ có thể chứng minh chúng ta thay cũ đổi mới tốc độ tại cấp tốc biến nhanh ngươi muốn nghiệm chứng cái gì đâu vân thiên phong trầm giọng nói nghiệm chứng cố này quỷ dị lực lượng mục đích Mục đ í c h Đồn mạ mặc dù vẫn như cũ không minh bạch vân thiên phong lời này ý tứ nhưng thấy được vân thiên phong ánh mắt bên trong nghiêm túc cái kia không chút nào mang kinh n h ậ n thế là nhẹ gật đầu hỏi ta nên làm như thế nào vân thiên phong vội nói đứng cái kia đừng n ú c n í c h liền tốt nói xong hắn đã đến đột mạ trước người nhanh chóng ngồi sổn người xuống lấy tay giải khai đột sau đó kéo lên đồn mạ ống quần lộ ra trắng non b ắ p chân đồn mạ trên đùi làn da rất trắng cái này cùng các nàng phục sức lâu dài không lọt dưới ánh mặt trời tạo thành mà lúc này đồn mạ trên b à n chân làn da không chỉ là trắng non đơn giản như vậy tựa hồ phía trên có một tầng tinh thể vậy mà phản xạ ánh sáng bạch hồ cũng là một chút liền phát giác cái này kỳ dị lập tức vội vàng lại gần cái đôi u cao cao quấn lên tại đỉnh đầu nhìn xem đồn mạ b ắ p chân nói là trong suốt v ả y van không sai nếu là nhìn kỹ những cái kia phản quang trong suốt vật chất rõ ràng là lân phiến hình dáng từng mảnh từng mảnh dùng ngón tay chạm đến rất mềm mại cũng không có chất s ừ n g cứng rắn cảm giác vân thiên phong không nói chuyện mà là tiếp lấy đem đồn mạ trên chân bít tất t ẩ y sạch đồn mạ trên bàn chân cũng có loại kia mềm mại trong suốt màn mỏng nhưng lại không phải lân phiến hình dáng mà là dạng xuề ô vân nghiêng chỉ thấy vân thiên phong lấy tay nhẹ nhàng tách ra đồn mạ ngón tay cái ngón chân cùng hai mẫu ngón chân mắt trần có thể thấy hai cước chỉ ở giữa dài ngay cả một tầng hơi mở màn mỏng vân thiên phong ngẩng đầu nhìn một chút tay vừa mang lên lại gấp bận điệu dừng lại nói bạch hồ ngươi xem một chút đồn mạ trên thân những vị trí khác có hay không loại kia trong suốt vân thiên phong quay lưng đi mấy phút đồng hồ sau nghe được đồn mạ mặc quần áo thanh âm bạch hồ cũng đồng thời nói ra xương hông bộ phía dưới đều có đồn mạ mặc quần áo xong hai vai bọc lấy thoạt nhìn rất là hoảng sợ nàng hoảng loạn nói vì cái gì vì cái gì trên người của ta sẽ mọc ra những vật kia đó là cái gì nói xong nói xong nước mắt đều dọa đi ra vân thiên phong vội vàng chấn an nàng nói đừng sợ chưa chắc là chuyện xấu nói xong chỉ chỉ dâu mép của mình tiếp tục nói trên người của ta rất có thể cũng phát sinh giống như người biến hóa chỉ là ta bởi vì một số nguyên nhân bề ngoài không nhìn thấy mà thôi vân thiên phong có chút kỳ quái vì sao mình không có mặc si viu giáp trên đùi cũng không có cùng loại đồn mạ biến hóa nhưng là nghĩ đến hẳn là si viu giáp cùng toàn chi chi nhãn ảnh hưởng bởi vì hắn trong cơ thể toàn chi chi nhãn vận tốc quay rõ ràng so lúc ở bên ngoài nhanh rất nhiều nhưng lại không phải phát hiện si viu giáp lúc loại k i a phương hướng cảm giác chuyển động liền là trong bụng tại chỗ đào quanh mà cái này rất có thể liền là toàn chi chi nhãn tại kháng cự loại biến hóa này vân thiên phong trầm giọng nói đại biểu cho chân chính thuần túy phản cổ nhìn thấy hai người vẫn không hiểu vân tiên h phong đành phải tiếp tục nói bạch hồ nói cái không gian này có một loại lực lượng chống lại trong cơ thể n à n g hồ ly bộ k i a ghen là bởi vì c ố này quái dị lực trường tác dụng là cải thiện ghen để ghen nhanh trong hướng hoàn mỹ tiến hóa hồ ly loại động vật này ghen h i ệ n nhiên là không cách nào cùng bạch hồ bản thân ngươi ghen có thể so sánh được có thể nói t r ê n lệch rất nhiều mà cái này lực trường h i ệ n nhiên có thể phát giác điểm này thế là che giấu cái tia lạc hậu ghen giữ lại ngươi làm trước ghen sau đó lại đi hoàn thiện nó đột mạng h i ngờ nói theo lời ngươi nói đây là tiến hóa sao nói thế nào là phản cổ vân tiên phong lắc đầu nói tiến hóa là hoàn cảnh cùng g e n ở giữa lẫn nhau là giai đoạn tính cùng gen cao cấp cùng cấp thấp không quan hệ bởi vì biến hóa chỉ là thích chứng tính thậm chí tại trong quá trình này nhân loại cần thoái hóa một chút năng lực tỉ như nhân loại thính giác vì thích chứng thành thị các loại tạm tâm hoàn cảnh nhân loại thính giác đang tại một đời một đời thoái hóa sau này nhân loại có thể nghe được sóng ngắn sẽ càng ngày càng hẹp mà sự biến hóa này chỉ là vì để cho người ta có thể tại ở mỹ hoàn cảnh dưới tận khả năng ít chịu ảnh hưởng ngươi có thể nói loại biến hóa này là hướng tới hoàn mỹ sao khẳng định không thể hoàn mỹ sinh vật cùng hoàn mỹ thích ứng hoàn cảnh là hai khái niệm đây cũng là vì cái gì cổ đại rất nhiều tu đạo người lựa chọn sâu trong núi lớn nguyên nhân liền là thông qua hoàn cảnh cả i biến khôi phục tự thân vốn nên có được một chút năng lực mà bây giờ cái này lực trường hoàn cảnh khả năng liền là tại đem nhân loại cái này vô số thuế nguyệt vứt bỏ đồ vật trả cho chúng ta cho nên chưa chắc là chuyện xấu đ ồ n m ạ nhẹ gật đầu trên mặt buông lỏng không ít mặc dù nghe không hiểu nhiều vân thiên phong lý luận nhưng là nàng tương đối tin tưởng vân thiên phong về phần bạch hồ thì là hoàn toàn nghe hiểu vân thiên phong ý tứ nàng không nhịn được hỏi nói cách khác nơi này không chỉ là vườn địa đàng đơn giản như、vậy. đồng thời cũng là tạo vật chủ nhân loại sáng lập địa phương vân thiên phong nhẹ gật đầu nói sát xuất lớn là như vậy đó là cái tạo vật chủ phòng thí nghiệm thần dù là đem nhân loại đổi ra nơi này nhưng vẫn như cũ không có bỏ được phá hủy nơi này chỉ là trôn sâu dưới mặt đất cho nên ta muốn tìm tây vương mẫu rất có thể là cái sống với lại mặc kệ thần đã từng là bộ rắn gì nhưng là hiện tại đại khái là đầu người thân rắn tại dạng này lực trường d ư ớ i ghen là không ngừng sửa chữa phục hồi hoàn thiện quá trình đây cũng là mang ý nghĩa trừ phi ngoại lực tác dụng nếu không nơi này sinh vật sẽ một mực còn sống mà nhân loại ở chỗ này cuối cùng nhất định sẽ biến thành tạo vật chủ trong mắt hoàn mỹ nhất hình thái cái kia chính là mình người đ ô i rắn đây chính là cái này v ư ờ n địa đàng phòng thí nghiệm tồn tại mục đích tại vân tiên phong nói ra những lời này trước đó ba người đều cho rằng bọn hắn tìm kiếm tây vương mẫu hẳn là một cái biểu tượng tỉ như cùng loại vặn vẹo đ à o hôn lễ như thế thời gian lưu ảnh hoặc là một chút tự thạch ổ cứng tin tức nhưng bọn hắn chưa hề nghĩ tới tây vương mẫu là cái vẫn như cũ thật đúng là thực tồn tại cổ lao sinh mạng còn sống cho nên đang nghe vân tiên phong lời nói sau đột mạc ù n g bạch hổ đều cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh càng phát gi bạch hồ đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng r ầ m rạp thảm thực vật lớn tiếng nói chạy mau gặp nguy hiểm cũng l i ề n tại bạch hồ vừa mới dứt lời một khắc này một đầu so cầu cái ống còn t h ô màu trắng cự xà ở mảnh này thảm thực vật bên trong chậm rãi lộ đầu ra cái kia đầu to lớn so một cỗ xe còn còn lớn hơn thật dài xa tín tử sợ không phải có dài hai ba thước mang theo cái kéo một dạng phân nhánh tốc độ rất nhanh hướng về ba người phương hướng phun ra n u ố t vào cao lớn cây cối tại cái này cự xà hình thể dưới triệt để biến thành bụi cỏ một dạng thấp bé tồn tại vị to lớn thân rắn ép tới hướng hai bên đổ rạp đi qua ba người không có lựa chọn nào khác. chỉ có thể hướng phía bị thảm thực vật xâm nhập cổ thành di tích phương hướng bỏ chạy mà sau lưng con cự xà kia cơ hồ tại ba người bắt đầu chạy trong n g y mắt cũng không người ra tốc đ ỗ n g nhiên hướng phía ba người tiến lên đó căn bản không phải một cái lượng cấp thi chạy c ự xa tốc độ quá nhanh cơ hồ mỗi một giây đều tại nhanh chóng tiếp cận ba người vân tiên phong vốn có thể chạy càng nhanh nhưng hắn cuối cùng không hy vọng đồng đội gặp nạn thế là ở phía sau lấy tay kéo đồn mạ mang theo nàng chạy mau về phần mặt hồ cũng là không cần vân tiên phong lo lắng nàng chạy thật nhanh cũng không lâu lắm xa tín tử cơ hồ đã chạm đến vân thiên phong phía sau lưng bởi vì hắn cảm nhận được cái k i a phun ra nuốt vào phòng tập fim vân thiên phong thầm mắng một câu đem đồn mạ kẹp ở dưới nách chân sau nhảy hàng đột nhiên ra tốc đối với lớn như vậy c ự x à vân thiên phong cũng không có đơn đấu giúp ký dù sao mình còn có một đầu phạm nhân chân đoán chừng không chịu nổi rắn vị toan đồn mạ cả kinh sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng lại rất quyết tuyệt nói vân thiên phong đã nói xong gặp phải nguy hiểm mặc kệ ta sao đem thả xuống ta ngươi đi vân thiên phong thật đúng là đang tự hỏi cái vấn đề này nếu như từ bỏ đồn mạ như vậy hắn cùng bạch hồ thoắt đi liền một cái trở nên đơn giản. dù sao cự xà sẽ bị đồn mạ hấp dẫn chỉ hoãn một chút thời gian cũng liền tại nội tâm của hắn giao chiến công phu bạch hồ a một tiếng nói cự xà không truy chúng ta vân tiên phong lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua quả nhiên gặp cái kia cự xà rừng ở sau lưng cách đó không xa đèn đường giống như lại lăn lông lốc con mắt để đó hàn quang nhìn xem ba người nhưng lại không tiến thêm nữa một bước cự xà vặn vẹo thân thể xoay một lát sau đó quả quyết con người tiến vào cách đó không xa rậm rạp thảm thực vật biến mất hình bóng vậy mà cứ như vậy từ bỏ cơ hồ đến miệm thức ăn đôi này một cái động vật hoang dã tới nói là cực kỳ nan dải bạy vừa vặn đến cổ thành di tích ngoại bộ phạm vi bởi vì nàng nhìn thấy mọc đầy dây leo tường thành hai cốt cái kia cự xà không dám đi vào cổ thành phạm vi rất hiển nhiên là như vậy đồn mạ vị ngực thở mạnh nàng cũng không phải mệt mỏi hoàn toàn là d ọ đến lúc này thở không ra hơi nói vậy liền chứng minh bên trong tòa thành cổ có cự xà sợ sệt đ ổ vật nguy hiểm lớn hơn nữa vân thiên phong rút đau ra thở hắt ra cắn răng nói mặc kệ nguy hiểm gì ta đều phải đi vào vô luận như thế nào ta phải tìm tới tây vương mẫu hai nữ gật đầu không hề do dự đuổi theo vân thiên phong đốt chân cổ thành tại chỗ cao nhìn xem nhỏ nhưng là nó tường thành phạm vi kỳ thật cực lớn ba người đi nửa cái giờ đồng hồ còn chưa tới đặt cái kia cổ cái kiến hình cái tháp kiến trúc ngược lại là gặp được không ít sụp đổ tường đá bao phủ đang bỏ dây leo thực vật bên trong nghĩ đến đã từng cũng hẳn là là nơi này cư dân chỗ ở hóa giải cự xà mang tới hoảng sợ đột mã đi tới đi tới tựa hồ nhớ ra cái gì đó lo lắng nói vân tiên h phong ta có thể hay không qua một đoạn thời gian nữa liền không có chân tại trên thảo nguyên bỏ hẳn là có thể nhưng ta về sau làm sao c ư ớ i n g ư ờ i a ai còn dám cưới ta rõ ràng rất bi thương nhưng vân tiên phong nghe cười thật không có nhìn xuống nụ c ư ờ này giữ lấy đột mã càng lớn bi thương vân tiên h phong an ủi nàng nói đầu tiên thoạt nhìn biến hóa tốc độ không có nhanh như vậy chúng ta hẳn là có thể tại ngươi hoàn toàn biến thành mỹ nhân ngư trước đó rời đi nơi này ngươi còn có thể bảo tồn một đôi hoàn mỹ c h â n tiếp theo cái gọi là mình người đôi u rắn vạn nhất là hai cái đuổi biến hai cái đôi u đ â u không chậm trễ đ ồ n mạ ở phía sau lầm bầm chính mình không biến hóa đương nhiên không sợ còn cười vân tiên h phong cùng bạch hồ không có phản ứng đ ồ n mạ tiếp tục nghĩ linh tinh mà là tập trung tinh thần nhìn ngay hoàn cảnh c u n g quanh thận trọng đi về phía trước trên đường vậy mà một cái động vật đều không gặp qua cho dù là sinh tồn năng lực mạnh nhất côn trùng nơi này hoàn toàn liền là leo dây thực vật cùng thạch đầu thế giới vân thiên phong một đường đi tới suy tư vì sao lại không có động vật sinh tồn ở nơi này đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì nói ra ta m u ố n ta biết cái kêu cự xả vì cái gì không dám truy chúng ta t ấ u chương s o n g chương 266. cực đáng sợ phỏng đoán chương 266, cực đáng sợ phỏng đoán bạch hồ nghe được vân thiên phong nói như vậy lập tức vội vàng hiếu kỳ vội hỏi bởi vì cái gì vân thiên phong chỉ, chỉ chân ỉ c h trái của mình cắn răng nói chân trái của ta rất đau với lại không có lực lấy không có đầu náo trả lời để bạch hồ trong lúc nhất thời sửng ố t mà ngay sau đó vân thiên phong biểu hiện càng làm cho nàng t r ự n kinh bởi vì vân thiên phong đang trả lời mình chân trái bất lực đau đớn về sau cơ hồ đồng thời quay người một thanh ôm lấy đồn mạ kháng bên phải trên vai sau đó không muốn sống giống như hướng về đường về chạy đi bạch hồ mau rời đi nơi này vân thiên phong lo lắng lưu lại một câu nói như vậy bạch hồ biết đây không phải truy vấn ngọn nguồn thời điểm vội vang bắt đầu chạy nàng rất kinh ngạc bởi vì nàng không có chút nào phát giác ra nơi này có cái gì không đúng địa phương nhưng là nàng lại biết nơi này nhất định xảy ra chuyện gì bởi vì vân thiên phong chạy thời điểm là khắc h rất rõ ràng chân trái đã chỉ có thể đơn giản trèo、trống. toàn bộ nhờ đ u ổ i phải hướng về phía trước cái này còn không phải đáng sợ nhất càng đáng sợ chính là vân thiên phong trên vai đồn mạ mặc dù trận tròn mắt nhưng là cặp mắt kia không có chút nào thân s ắ c mà là được một tầng màu xanh nhạt mà n g mỏng tựa hồ đã hoàn toàn thất thần tại đồn mạ một đôi lỗ thai một đôi mắt một đôi trong lỗ mũi đồng thời c h ả y ra lấy máu c h ả y rất rõ ràng đồn mạ trong cơ thể đang tại s u ấ t huyết nhiều bạch hồ một bên theo sát lấy vân thiên phong một bên ở trong lòng nghĩ lấy đến cùng xảy ra chuyện gì vân thiên phong cùng đồn mạ làm sao đều bị thương nặng như vậy là ai hạ thủ vì cái gì ta không sao nàng không có hỏi thăm bởi vì lúc này trọng yếu nhất chính là đ ả o m ệ n h mà vân thiên phong hiển nhiên biết nên như thế nào thoát đi loại này tổn thương lúc đến đường bọn hắn đi nửa cái giờ đồng hồ lúc này chạy trở về thậm chí ngay cả mười phút đồng hồ cũng chưa tới đã đến trước đó bị cự xà đuổi bắt vị trí sau khi bọn hắn đến cái kia bị leo dây thực vật quấn quanh tường thành hài cốt bên cạnh lúc nhưng lại không thể không vội vàng ngừng bước chân bởi vì đầu kia màu trắng t r ư ờ n g dài ba mươi bốn mươi mét cự xà liền chờ đợi ở cửa thành bên ngoài tự hồ nó biết ba người sẽ ở lúc này chờ tới hoặc là nó căn bản vận chờ ở chỗ này cự xà hướng phía vân thiên phong ba người phút l lớn chừng cái đấu tròn trong mắt mang theo đ ố i kẻ yếu miệt thị cùng chế dây ước vân tiên h phong cắn răng rút ra đồn mạ trên người dài tàn đao sau đó đối thoại hồ nói ngươi nhìn xem đồn mạ ta đi làm thịt cái k i a b ỏ sát bạch hồ bắt lấy vân tiên h phong cánh tay lắc đầu nói đ ừ n g đi ngươi không phải là đối thủ của nó ngươi nhìn nó con mắt hoàn cảnh nơi này đã để nó tiến hóa ra trí tuệ nó hiểu được phân tích hiểu được tính toán ngươi ta cũng sẽ không là đối thủ của nó Nó lực lượng tuyệt đối quá cường đại vân tiên phong biết bạch hồ nói là sự thật nhưng là trước mắt hắn đã không có lựa chọn khác đồn mạ nhất định phải ly khai cái này cổ thành phạm vi nếu không hậu quả khó mà đón trước bạch hồ vội hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì ngươi cùng đồn mạ đều bị trọng thương vân thiên phong chỉ vào ngoài thành phạm vi nói ngoài thành lực trường rất yếu có thể làm cho sinh vật g e n chọn ưu tú hoàn thiện cho nên ngươi trên thân hồ ly bộ k i a g e n bị áp chế nhưng đã đến nội thành cỗ này lực trường chỉ sợ không phải che đậy cấp thấp g e n đơn giản như vậy mà là rất tàn nhẫn gạt bỏ ta vừa mới bắt đầu hiếu kỳ vì cái gì tòa thành cổ này phạm vi bên trong chỉ có thực vật không có động vật thẳng đến vừa rồi phát giác chân trái hoàn toàn bất lực mà lại trong ngoài kịch liệt đau nhức kết hợp cự xà không dám tiến vào cổ thành phạm vi mới đoán được điểm này đồn mạ trạng thái ấn chứng suy đoán của ta nơi này lập trường tại triệt để phá hư nó cho rằng cấp thấp động vật gen đồng thời gạt bỏ trên người của ta có si vưu giáp bảo vệ địa phương tạm thời không có việc gì nhưng là chân trái cũng đã triệt để phế đi ngươi bây giờ không có việc gì là bởi vì ngươi gen đầy đủ cao cấp nhưng ta suy đoán ngươi cũng không phải tạo vật chủ trong mắt hoàn mỹ gen tổn thương sớm muộn cũng sẽ đến vấn đề thời gian mà thôi bạch hồ mới tính minh bạch vì cái gì trong cổ thành này một cái động vật cũng nhìn không thấy cho dù là một con rồi vân tiên phong suy đoán hoàn mỹ giải thích nguyên nhân cái kia chính là càng là cấp thấp g e n ở chỗ này chết càng nhanh bạch hồ cắn răng nói ngươi nhất định muốn gặp tây vương mẫu không cần chậm trễ thời gian ta mang theo đồn mạ rời đi vân thiên phong lắc đầu cắn răng nói không chúng ta đều phải rời đi ngươi vẫn chưa rõ sao bạch hồ tây vương mẫu không có khả năng tại tòa cổ thành này phạm vi không có khả năng bạch hồ là vậy thông minh từ mạ sĩ cổ đối nàng tôn trọng liền có thể nhìn ra cho dù là tối cổ sớm lúc chạy nạn bạch hồ cái này sơn thần trong t r u n g tộc bạch hồ năng lực đều là xếp tại hàng đầu thế là vân thiên phong câu nói này thật giống như một đạo t i ể m điện bổ vào trong đầu của nàng mang đến v u tận r u n động nàng nghe hiểu vân thiên phong câu nói này đúng vậy tây vương mẫu tuyệt sẽ không tại trong tòa cổ thành này lý do lại cùng tây vương mẫu không quan hệ mà là cùng tạo vật chủ có quan hệ tạo vật chủ tại sao muốn kiến tạo dạng này một tòa nhanh chóng để ghen tiến vào hoàn mỹ trạng thái phòng thí nghiệm bởi vì tạo vật chủ muốn sáng tạo hoàn mỹ nhất sinh m ạ n g thể vì cái gì tạo vật chủ muốn sáng tạo hoàn mỹ nhất sinh m ạ n g thể đáp án liền là tạo vật chủ cũng không phải hoàn mỹ nhất sinh m ạ n g thể như vậy thì chứng minh cho dù là tạo vật chủ cũng không dám tại tòa này trong phòng thí nghiệm ở lâu cho nên nơi này là nhất định thành không thậm chí cái này mới là đời thứ nhất nhân loại diện tuyệt nguyên nhân càng là nhân loại bị trục xuất vườn địa đàng nguyên nhân tạo vật trục không phải hoàn mỹ sinh mạng thể đáp án này tựa như lôi điện tại bạch hồ trong đầu bạo tạc trí tuệ càng cao sinh vật kỳ thật càng thêm dễ dàng đối thần sùng bái bởi vì trí tuệ càng cao trước mắt chưa giải liền càng nhiều đây cũng là vì cái gì a d b u r t instinct newton hạ kỉnh những n à y vĩ đại nhà khoa học cuối cùng đều lựa chọn thần học nguyên nhân có thể nói vân tiên h phong đáp án này đem bạch hồ trong nội tâm linh thần chỗ sâu cái nào đó đổ vật đánh á t nhỏ vụn đứng phát ngây người bạch hồ ta đi dẫn dắt rời đi tự xả ngươi mang theo đồn mạ rời đi ta sẽ đi tìm tới ngươi bạch hồ bởi vì vân thiên phong kêu gọi đang khiếp sợ bên trong tỉnh lại nàng nhìn thấy đồn mạ lúc này trạng thái càng thêm đáng sợ bởi vì đồn mạ mi tâm đang tại vỡ ra tạo thành một cái g i ữ t ậ n vết thương càng khiếp người chính là tựa hồ có đồ vật gì tại cái kia trong vết thương núp đ í c h muốn leo ra một dạng không thể lại trì hoãn bạch hồ vội vàng tiếp nhận đồn mạ vác tại trên người mình dùng cái đuôi thật dài đem đồn mạ trói tại ngang hông của mình c a m đoan mình tại tốc độ nhanh nhất chạy thời điểm cũng sẽ không đem đồn mạ rơi xuống mà vân thiên phong thì là đỏ mắt lên chân sau nhảy n ó t bay thẳng hướng cái tiêm màu trắng cự xà đối mặt dạng này có được trí thông minh cùng lực lượng cường đại động vật máu lạnh không ai có thể bảo chứng mình có thể còn sống trở về vân thiên phong cũng không thể nhưng cũng chính là loại này quyết tuyệt nghĩa vô phản cố để vân thiên phong bạo phát ra lực lượng lớn nhất cùng tốc độ hắn không có hướng dĩ vãng như thế quanh co bởi vì cái k i a không có chút ý nghĩa nào hiểu được thái cực quyền người đều biết quanh co chiến thuật đối rắn là vô dụng chỉ có trực tiếp nhất nhanh chóng nhất t ổ n t h ư ơ n g mới là duy nhất thắng lợi khả năng bạch hồ mắt thấy vân thiên phong trực tiếp phong tới cự xà dù là, phía trước liền là cự xà mở ra miệm to như chậu máu nhưng là vân thiên phong không có giảm tốc độ hắn tại gia tốc tốc độ càng lúc càng nhanh mục tiêu của hắn lại chính là rán miệng Bá! vân thiên phong thân ảnh chui vào cự xà miệng rộng đồng thời một đoạn dài hơn một mét l ư ỡ i rắn mang theo máu rơi xuống trên mặt đất mượn nhờ thân thể tốc độ cùng đ a o sắp bén chỉ là trải tiếp xúc vân thiên phong liền phế đi cự xà dò xét nhìn thế giới này trọng yếu nhất khí q u a n đã không có l ư ỡ i rắn cự xà đã được xương tụng là nửa mù muốn lại đi đuổi theo bạch hồ cùng đột mạ cơ hồ là không thể nào bạch hồ nghe được tối om xà khẩu chuyển đến vân thiên phong thanh em đi xa khẩu tựa như một cái đang tại đóng lại loa đem cái chữ này âm phía trước huyết t r ư ờ n g đến giống như sấm rền theo đóng lại cái chữ này sau cùng âm cuối hoàn toàn biến mất để vân thiên phong hô lên cái chữ này nghe tới tựa như là từ ngao bạch hô giật một cái cái mũi con đồn mạ từ cự xả bên cạnh sông ra cũng không quay đầu lại đi xa đáng yêu l ô mũi quá nhỏ cuối cùng không cách nào dùng nạp tất cả nước mắt giọt nước cuối cùng vẫn là lướt qua khỏe mắt theo gió rơi vào không t r ú n g tế điện vân thiên phong hy sinh tấu chương song chương hai trăm sáu mươi bảy đế khóc so ta gấp chương hai trăm sáu mươi bảy đế khóc so ta gấp vân thiên phong hành vi là vô tư dũng cảm nhưng là lúc này tại đen kịt xà khẩu bên trong vân thiên phong là hối hận xúc động mặc dù hắn đã không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này với lại mỗi lần đều hối hận hối hận về sau còn biết nghĩ mà sợ tuân hoan đắc tính nhưng chính là không thay đổi tính cách cho phép vân thiên phong dùng tàng đao cắm vào cự xà h à g trên hai tay nắm lấy cắn đao chống cự lại cự xà nuốt cự xà trong miệng nuốt cơ bao vây lấy vân thiên phong đè xuống ngọn ngoại muốn đem vân thiên phong nuốt vào bụng mà vân thiên phong tựa như đi ngược dòng mã đi cá thân thể linh hoạt theo cự xà nuốt cơ nhúc ních mượt lực giảm bất lực sửng sốt dựa vào tàng đ Chuyệt k vân tiên rắn nếu dạ dày, phong trong lòng r thầm than không may đồng thời nghiên cứu làm sao nghĩ biện pháp để cự xà đem mình phun ra ngoài hắn cũng không biết khối kia cơ bắp có thể kích thích cự xà nuốt ngựa dù sao không có học qua phương diện này kiến thức thế là chỉ có thể ở chống cự nuốt đồng thời dùng đ u ô i phải tại xà khẩu bên trong từng cái bộ vị điên cuồng nếm thử cũng không biết cái nào dưới bị hắn đá trúng đỉnh đầu trong bóng tối vỡ ra một đầu k h é hở lại là cự xà đem miệng hám ở trên người đè ép cảm giác cũng tại đồng thời biến mất toàn bộ rắn khoang miệng cùng n u ố t khang đồng thời chống ra vân thiên phong biết tận dụng thời cơ hai tay dùng sức kéo một cái tàng đao đùi phải đang đánh trượt cự xà hàm trên đá một cước ngự lực cả người chạy mở ra miệng rắn bay đi tàng đao cùng vân thiên phong đùi phải Mắt thấy cái k sau khe hở càng ngày càng ngày đó, đó vân thiên phong cái gì cũng không lo được lan trên mặt đất động hai lần sau dùng cả tay chân cùng cóc ba chân giống như hướng về bạch hồ rời đi phương hướng chạy đi ánh mắt rất kém cỏi toàn bộ nhờ lưới rắn thu tập trung quanh tin tức cự xà tựa hồ có chút đầu góc cho váng ngay cả khống chế thân thể cân bằng đều hứng chịu tới ảnh hưởng nó quyết tâm truy hướng vân tiên h phong nhưng lại giống uống say giống như luôn luôn bái đạo cuối cùng cũng bị vân tiên h phong vùng ra sau lưng biến mất không thấy gì nữa vân tiên h phong hiện tại đột nhiên hiểu ra vì sao danh tự bên trong mang bài chữ đều yêu q u ả n g cái ngã bái đạo a mắt thấy cự xà bị mình vứt bỏ còn chưa kịp cao hứng liền phát hiện chân trái đau đớn bắt đầu l à n tràn xương hưng bộ đ ù i phải ngực bụng cánh tay cuối cùng là miệng cùng đầu toàn thân đều là loại kia đơn thuần đau cuối cùng đau đến vân tiên phong đã mất đi không chê đối với thân thể nhanh chóng bỏ sát chạy hắn cứ như vậy đột nhiên thân thể cứng ngắc tại quan tính dưới thân thể cày lấy đất nhấc lên một đầu khe đất sau đó cả người thẳng tắp nằm trên mặt đất không n ú c nhích đáng sợ là vân thiên phong lúc này cực kỳ thanh tỉnh biết bên người phát sinh hết thảy một mảnh lá khô dụng tại vân tiên h phong trên thân loại kia thể cảm giống như bị toàn thân che kín gai nhọn tảng đá lớn đập một cái đau như vậy đây cũng là độc tính trùng rắn tàn nhẫn nhất địa phương bọn chúng luôn luôn để con mồi bảo trí nhất thanh tỉnh trạng thái sau đó vô hạn lượng phóng đại đau đớn thẳng đến con mồi chết đi nếu như nói đây là thiên nhiên tiến hóa đưa đến vân thiên phong là đánh chết cũng không tin bởi vì thiên nhiên không cần thiết tàn nhẫn như vậy vân thiên phong tin tưởng vững chắc kịch độc trùng rắn loại này săn mồi con mồi phương thức là bản tâm á c đ ộ c nhất định có lịch sử nguyên nhân mặc dù khả năng này là tại nhân loại lịch sử bên ngoài độ cao cũng không biết trải qua bao lâu tại loại này địa ngục c ự c hình đau đớn dưới vân thiên phong đã mất đi ý thức tại mất đi ý thức trước một giây trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu triệt mấy thập niên vừa kéo túi của tử có độc trùng rắn để cho tiện hút máu cùng ăn thịt tại để con mồi đau đớn đồng thời cũng sẽ bung lòng đối phương cơ bắp để máu chạy càng thông thuận cảm giác càng tơ lụa vân thiên phong hiện tại chính là như vậy toàn thân tuyệt đối bung lòng lòng l ò n nhưng hắn biết mình sẽ không chết bởi vì toàn chi chi nhãn đang tại trong cơ thể hắn điên cuồng xoay trọn mỗi một giây trạng thái thân thể của mình đều tại b i ế n tốt làm hắn tỉnh lại lần nữa lúc đau đớn trên người đã hoàn toàn biến mất nhưng là không có mặc bất luận cái gì quần áo dưới đầu gối lên một cái mềm mại đồ vật không cần nhìn liền biết đó là bạch hồ cái đôi rất hiển nhiên bạch hồ lại đem đồn mạ phong tới an toàn vị trí sau liền trở lại tìm kiếm vân thiên phong đồng thời g i ú p vân thiên phong lau sạch sẽ trên thân vân t i ê n phong bỏ lên nhìn thấy bạch hồ liền ghé vào bên cạnh mình tựa h ầ ngủ thiết đi nhìn ra được mình hôn mê thật lâu tại b đồn mạ không thể nghi ngờ còn sống bởi vì còn có thể thấy được nàng hô hấp vân tiên phong đi hai bước phát hiện chân trái cảm giác bất lực vẫn tồn tại như cũ rất hiển nhiên bên trong tòa thành cổ cái k i a lực trường đối với hắn tổn thương là không thể n ị c h cái này khiến hắn phi thường lo lắng đồn mạ an n g uy mình còn có si vưu giáp bảo hộ đại bộ phận thân thể mà đồn mạ là hoàn toàn không để phòng cái k i a lực trường đối nàng tổn thương nghiêm trọng đến mức nào có thể nghĩ vân tiên phong đứng dậy động tĩnh tỉnh lại bạch hồ có lẽ là bởi vì rời đi cổ thành đủ quá quyết bạch hồ cũng không có bị bên trong tòa thành cổ lực trường tổn thương triệu chứng may mắn ngươi không có việc gì nghe được vân thiên phong lời nói bạch hồ cười khổ nói chỉ là về sau rốt cuộc biến không thành hồ ly cái kia bộ phận ghen bị gạt bỏ ta về sau chỉ có thể là cái này hồ yêu bộ g i n g a vân tiên h phong an ủi nàng nói không có việc gì về sau xuyên t r u n g thế giới ở r ổ vệ cung đình máy che được an ủi hiệu quả không tệ bạch hồ cũng không phải là quá mức do ngoại ý muốn đồng hồ vân tiên h phong đi tới bên cạnh trên tảng đá cầm lấy quần áo của mình sờ lên đã làm liền vội vàng mặc cảm ơn ngươi bạch hồ mỉm cười không nói chuyện tựa hồ rất hưởng thụ một tiếng này cà t ạ vân tiên phong là biết mình quần áo có bao nhiêu bẩn không chỉ là cự xa vẻ nôn còn có mình bài tiết làm sao đem đồn mạ quần áo cũng thoát đồn mạ lúc này trên thân liền che kín cái k i a lớn lên dấu bảo cái khác không có cái gì bạch hồ giải thích nói đồn mạ thân thể tại dị hóa cái k i a từ trường cho nàng thân thể mang đến không thể nghịch biến hóa quần của nàng là bị hai chân mọc r a mầm thịt phá đi vân tiên h phong s ứ sở suy đoán nói đồn mạ hai chân tại hướng về một chỗ sinh trưởng bạch hồ nhẹ gật đầu nói ân đã dính liền cùng một chỗ tin tưởng không cần bao lâu hai chân của nàng liền sẽ biến thành thuận hoạt đuôi cá vân tiên phong nhẹ gật đầu hỏi đồn mạ sinh cơ như thế nào bạch hồ trả lời sẽ không chết không máy công năng đều bình thường bất quá nàng hiện tại nhất định phi thường thống khổ nhưng lại không cách nào nhúc ních thậm chí không cách nào biểu đạt vân tiên phong trước đó vừa thân lâm k ỳ cảnh biết rõ loại thống khổ này thế là đi tới đồn mạ bên người ôn nhu nói nhịn xuống hết thảy đều sẽ sẽ khá hơn ta cùng bạch hồ sẽ bảo vệ ngươi ngươi ổn định lại tâm thần bạch hồ tuyển một cái tốt châu nghỉ ngơi cái này bên cạnh có một con suối nước thanh tịnh ngọt nào g nàng đem vân tiên phong đặt cơ sở áo dùng nước suối t h ấ m ướp chậm rãi lao đồn mạ trên thân bài suất dơ bẩn một bên nói khẽ xem ra mạ xị cổ đối với nhân loại ba lần cải biến suy bắn cũng không hoàn toàn chuẩn xác vậy â n Thiên Phong g、so、càng càng phần tạo vật chủ vì cái gì về sau lại đem nhân loại chạy tới trên mặt đất cái này không thể nào suy đoán bất quá từ nơi này phỏng đoán đến xem tạo vật chủ đối với nhân loại chỉ có đơn thuần nhất thiện ý dù là đó là cái thí nghiệm nhưng vẫn như c ũ là thiện ý không tồn tại tạo vật chủ diệt u y ệ t nhân loại khả năng vân thiên phong cái gọi là mạ xỉ cổ đoán sai chủ yếu nhất bộ phận ngay ở chỗ này cái kia chính là tạo vật chủ đối với nhân loại thiện và ác mạ xỉ cổ cho rằng là ác nhưng là căn cứ cổ thành đối với nhân loại ghen ảnh hưởng đến xem hai lần trước tạo vật chủ lựa chọn đều là lớn nhất thiện ý bạch hồ vậy mà lại đánh lửa có cái bật lửa đều không cần cái chủng loại kia đắc ý nàng giấy lên đ ố n lửa dùng vân thiên phong trong ba lâu ngoài trời cái nổi lên thức ăn đồng thời còn họ tiếp xuống nên làm cái gì cái không gian này cực lớn. chúng ta muốn làm sao mới có thể tìm được tây vương mẫu vân tiên phong thoạt nhìn t u y ệ t không bằng hoàng mà là tự tin nhìn xem đồn mạ chỉ vào đồn mạ mi tâm cái tia nhúc ních h vết thương nói ra đồn mạ là tây vương mẫu cho ta người mang tin tức đồn mạ lần này cả biến vốn là đang tính kê bên trong hẳn là đế k h ố c tính toán ta tin tưởng các loại đồn mạ hoàn thành thể biến tỉnh lại lần nữa sau chúng ta liền biết nên đi chỗ nào tìm kiếm tây vương mẫu đế k h ố c so tả gấp t h u c h ư ơ n mây đen từ bốn phương tám hướng hướng lên trời đỉnh hội tụ ước hiếp lấy cái k i a tuyên cổ chưa từng di động mặt trời để cái không gian này hào quang ảm đạm xuống không có gió lại có thể làm cho bốn phương tám hướng hơi nước hội tụ cùng đỉnh vân thiên phong suy đoán khả năng này là địa cầu hô hấp tác dụng địa cầu lỗ mùi ở đâu nam cực bắc cực vẫn là hải dương hắn không có thời gian đi nghĩ lấy cái vấn đề này bởi vì hắn nhất định phải vì tiếp xuống nhất định sẽ xuất hiện mưa to làm chuẩn bị nhìn một chút thời gian khoảng cách trời tối còn có hai cái giờ đồng hồ mưa to có thể sẽ so trời tối sớm đến vân thiên phong vội vàng đối thoại hồ nói bất hồ mau đi xem một chút chung quanh trong rừng có hay không có săn hốc cây sơn động loại hình đợi lát nữa lượng mưa phổ thông sườn dốc tránh thân chỗ chỉ sợ không đáng chú ý bạch hồ biết vân thiên phong hiện tại đi đứng không tiện lắm thế là nhẹ gật đầu tốc độ cực nhanh trèo lên cách đó không xa một cây đại thụ vân thiên phong thầm khen thông minh đứng nơi cao thì nhìn được xa bạch hồ thân hình cực kỳ linh mẫn tại trên một thân cây không thấy được thích hợp chỗ tránh mưa lập tức cũng không có xuống tới mà là thuận những cây bán ra nhảy lên đi thẳng đến mặt khác trên một cây đại thụ như thế lặp lại mấy phút đồng hồ sau bạch hồ vui vẻ trở về chỉ vào một cái phương hướng nói nơi xa có rất lớn một cái hốc cây、okay, ước chừng mười mấy phút lộ trình đầy đủ ba người chúng ta tránh mưa nghỉ ngơi vân thiên phong đại hỉ bạch hồ c o n g lên không thể động đậy đồn mạ vân thiên phong chuyển di hòa trùng ba người nhanh chóng hướng về trong rừng t r u i vào nhiệt độ của nơi này ước chừng tại ba mươi độ t ả hữu cho nên nơi đây thảm thực vật phi thường rậm rạp cao thấp chật ních ba mươi m trở xuống không gian ba người gạt ra những n à y thảm thực vật đi đường bạch hồ cái gọi là mười mấy phút lộ trình đó là chỉ không có c h ư n g n ạ i vật tình huống dưới hiện tại tình huống này không có nửa cái giờ đồng hồ đừng nghĩ tới chỗ mưa to so dự đoán muốn tới nhanh đi đến nửa đường mưa to cũng không chút nào thường tiếc mưa như chút nước mà rơi cơ hồ vừa đối mặt ba người liền triệt để ướt đẫm dồn dập hạt mưa đập nện lấy tầng tầng gấp gấp lá cây to bẻ phát ra liên tục không ngừng manh minh o n g o n g o n g gọi người lông thai này nhiệt độ cũng theo đó cấp tốc hạ xuống oi bức biến mất thay vào đó là khó nhịn ở m ứ c lạnh bạch hồ đem cái đuôi che tại mình trên c h á n không cho mưa to mê thất tầm mắt của nàng đến hốc cây sau vân thiên phong cất kỹ hỏa t r ù sau dùng tốc độ nhanh nhất ở chung quanh bắt đầu nhặt nhặt tủi lửa mưa to vừa dưới những cái tia tản mát bạch hồ cất kỹ đồn m à sau cũng vội vàng lao ra kiếm thủi hai người tốc độ đều không chậm rất nhanh tại chín mét vông lớn nhỏ trong hốc cây đ ố n g một đống lớn làm nhanh đủ trở về đi vân thiên phong đánh giá một chút đầy đủ ban đêm sử dụng liền la lên bạch hồ cùng một chỗ về tới sơn động đống lửa chậm dãi dấy lên xua tán đi trong hốc cây hơi ẩm ở mức lạnh thể cảm biến mất liền hô hấp đều trở nên thông thuận hai người chính g i à n bài chuẩn bị dùng để hôn s ấ y quần áo thuận tiện còn có thể làm rèm che chắn lẫn nhau thẻ thủng nhưng mà vừa dựng một nửa bên ngoài vang lên một tiếng sét sau đó liền cùng đốt pháo giống như răng rắc răng rắc vang lên không ngừng. xuyên tấu h qua hốc c ê có thể nhìn thấy bên ngoài mở tối trên bầu trời b ò đầy màu vàng t h i ề m điện thật giống như nửa cái bầu trời che lên một trương màu vàng mạng nệ tiếng thứ nhất sấm vang vân thiên phong cùng bạch hồ cơ hồ đồng thời khẽ run dày trên mặt hiện ra kinh hoàng hai người tự đòi là không chịu nổi xét đánh đồng thời biết rõ đến cùng là chủ quan chỉ muốn che mưa lại không nghĩ rằng lòng đất này không gian trời mưa cũng xét đánh thời tiết này ở tại trong hốc c ê sợ không phải tương đương tự sát ở mức kiếm chút hai người đồng thời chen tại hốc c â miệng hướng về bầu trời nhìn lại chân sau đều xúc gắng sức xem tình hình không đúng lập tức liền chạy quan sát sau khi hai người mới yên lòng t điểm, điểm này d đ vân thiên phong ngược lại là nghe nói qua bởi vì viên tinh cầu này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại lòng đất phóng thích ra thưa thất khí ba loại vật chất này cũng bị cho rằng là tốt nhất tụ biến tài liệu bởi vì sẽ không sinh ra ô nhiễm cho nên bạch hồ nói cái này mặt trời là khí ba tụ biên khí là tuyệt đối có khả năng với lại khả năng rất lớn về phần lôi điện đều bị hấp dẫn đến cái kia mặt trời vị trí nghĩ đến cũng là tạo vật chủ đang xây tại phòng thí nghiệm này thời điểm cố ý thiết kế thân đem mỗi một cái s á t suất tổn thương đến nhân loại khả năng đều l n tránh hai người xác định những cái kia thiểm điện chi uy sẽ không hạ đến lúc này mới cùng một chỗ thở phào một hơi trở về dựng tốt giá gỗ trước tiên đem đồn e m đ mạ áo choàng treo ở phía trên ngược lại đồn mạ cũng không thể động để nàng chạy một cái ánh sáng liền rất hợp lý sau đó vân thiên phong cùng bạch hồ phân đà trường bảo hai đầu dỡ xuống quần áo khoác lên trên kệ hạnh phúc ca hạnh phúc ca n à m g tại coi như bằng p h ẳ n g trong hốc cây móc treo quần áo hai bên vân thiên phong cùng bạch hồ cơ hồ đồng thời than thở nói sau đó liền là hai người cười ngây n ô tại chỗ tránh mưa nghe mưa đều sẽ làm người ta từ nội tâm chỗ sâu cảm giác được một niềm hạnh phúc không khỏi trên kệ quần áo cũng không có che kín hai người đầu đống l ử a làm nổi bật dưới bạch hồ mỉm cười thần thái cực kỳ xinh đẹp sắc trời triệt để đêm đen đến mưa rơi cũng thay đổi nhỏ tuân rơi gõ lấy lá cây cái này tần suất thấp trắng t ạ tâm giống như tuyệt vời nhất bài hát rú con vân thiên phong rất nhỏ tiếng ngáy chuyển đến lại là ngủ chìm đi qua. bạch hồ còn chưa ngủ nhìn xem đống lửa dưới vân thiên phong mặt bên thật dài dối bù cái đuôi bất chi bất giác liền chui đến vân thiên phong dưới đầu mặt trở thành vân thiên phong c á i h gối hoàn thành cái này trình tự bạch hồ đang đánh cánh áp cuộn tròn lấy thân thể ngủ thật say t ỉ n h nữa lúc đến bạch hồ phát hiện vân thiên phong đang dùng thấm ướp đặt cơ sở áo lao đồn mạ thân thể đồn mạ tại cái này phản cổ trong quá trình trên thân không ngừng hướng về làn da bên ngoài chạy ra màu nâu đậm dịch nhởn mang theo mùi tanh tuổi mùi dị thường khó ngửi bạch hồn lên mặc quần áo tử tế mặt cũng không tắm trực tiếp tới vân thiên phong ngồi ở bên cạnh quan sát đồn mạ biến h ó a trên người lúc này đồn mạ hai cái đùi đã hoàn toàn dính tại cùng một chỗ nhưng là còn có thể nhìn thấy hai chân hình dáng ngón chân ở giữa cũng đều bị một tầng hơi mở màng mỏng nối liền cùng một chỗ với lại ngón chân đang thay đổi dài những cái kia lân phiến càng giống là một cái hình xăm sơ tới sờ lui cùng làn da không khác nhan sắc và nhạt mang theo dị dạng mị hoặc mỹ cảm nhưng biến h ó a lớn nhất vẫn là mi tâm vết sẹo kia cái kia vết sẹo đã không chảy máu nữa chỉ mở ra rất nhỏ một cái khe lộ ra bên trong trước đó n ú c ních đồ vật đó l à màu trắng mắt nhân cùng con mắt màu đen vân tiên h phong nhìn xem đồn mạ mi tâm mọc ra mắt dọc nhớ tới mình đạt được nhị thập nhất nhãn thiên châu khối kia hát thạch bên trên điêu văn chậm rãi ngắn tàng đao khắc và o hốc cây bên trên chầm tư bạch hồ lau chùi sạch đồn mạ m à sống nhìn thấy vân tiên h phong nhìn mình c h ầ m c h ầ m khắc đi ra cầu phù ngần người lại hỏi đang nhìn cái gì vân tiên h phong chỉ vào cái kia ba cùng mắt dọc cầu phù nói ra trước đó đồn mạ nói cái này cầu phù đại biểu mạ hệ v à dạ cũng chính là cổ xì vạ bởi vì cổ xì vạ có sáu tay tam nhãn hiện tại xem ra đồn mạ giải thích là sai lầm cản tam liên đại biểu chính là cổ lúc trừ đột mạ mi tâm m ọ c ra là trong truyền thuyết t i ê n nhãn bạch hồ c h ấ m ngâm nói có phải hay không tiên nhãn không biết bất quá mạ xỉ cổ nói qua đời thứ nhất nhân loại cùng đời thứ hai nhân loại mi tâm đều có cái này mắt thứ ba đến bây giờ thế hệ này nhân loại mắt thứ ba đã thoái hóa vì con mắt thứ ba về phần tác dụng không được biết người đã từng có được con mắt thứ ba cũng không phải là cái gì huyền học mà là chân thực nếu không, không cách nào giải thích con mắt thứ ba bên trên vì sao có được võng mạc tổ chức cùng hoàn chỉnh cảm quan tín hiệu truyền lại hệ thống mà trên cái thế giới này cái thứ nhất hệ thống đưa ra như thế nào rèn luyện con mắt thứ ba lấy đạt tới khai phát nhân thể tiềm năng người là đường triệu lã nham cũng chính là dân gian truyền thuyết thuần dương t ử lã động tân chỉ bất quá lã động tân cũng không phải là dùng con mắt thứ ba đến mệnh dành cái này biến hóa mắt thứ ba mà là dùng kim đan xưng hô chi kim đan kim đan sống liền là cái này vôi hóa mắt thứ ba cho nên xã hội bây giờ bên trên dạy người trong bụng kết đan không cần nghĩ đều biết là làm gì lã nham thái ớt kim hoa tôn chỉ cũng đã trở thành duy nhất một bộ vang dội thế giới đan công pháp cửa người phương tây xưng lã nham tại thái ớt kim hoa tôn chỉ trình bày kim đan hồi quang nội thị chứng kiến vì thượng đế đồ đ ẳ n g cũng gọi mạn đà la phàm là dựa theo tôn chỉ hồi quang nội thị một khi nhìn thấy thượng đế đồ đ ẳ n g liền làm mở ra thế giới mới đ ạ i môn cái kia n ã o động mở rộng phim đại n ã o việt ngục liền là dĩ thái ớt kim hoa tôn chỉ vì lý luận bối cảnh nghe được bạch hồ lời nói vân thiên phong nhìn xem đồn mạ mắt thứ ba nói ra thượng đế đồ đ ẳ n g như vân tay hồi quang chứng kiến người, người đều không giống nhau nghĩ đến công năng cũng tất nhiên là khác biệt bất quá ta tin tưởng đồn mạ mắt thứ ba nhất định có thể giút ta tìm tới tây vướng nói xong vân tiên h phong nhìn xem hốc cây bên ngoài đã sáng r ỡ bầu trời trầm giọng nói đến khóc vượt qua bốn chín ngày kỳ hạn ngươi tất cả tính toán đều sắp thành không bởi vì như vậy ta đem nhất định sẽ rời bỏ ngươi tính toán lời kia vừa thốt ra sáng sủa trong bầu trời vang lên một tiếng sấm rền tiếng sấm rền bên trong hốc cây chỗ sâu ngủ say đ ộ n mạ mở mắt ba con mắt đồng thời mở ra t ấ u chương xong chương hai trăm sáu mươi chín thần châu phía dưới chương hai trăm sáu mươi chín thần châu phía dưới đột mạ tam mục đều mở trong nháy mắt đó nét mặt của nàng là cực kỳ đặc sắc đầu tiên là chân kinh tựa hồ bị mình chứng kiến kinh hai đến ngay sau đó là vui vẻ tựa hồ chứng kiến để nàng trừ khử tất cả phiến não cuối cùng thì là mặt mũi tràn đầy không giảng hòa vẻ suy tư tựa hồ có cảm giác vân thiên phong cùng bạch hồ tại đồn mạ mở mắt một cái trước mắt đồng thời nhìn lại bọn hắn thấy được cái kia để bọn hắn khó quên trong nháy mắt nguyên lai người có con mắt thứ ba sẽ đẹp đẽ như vậy mang theo cảm giác thần bí mỹ không phải tưởng tượng đáng sợ cùng vì gì. đồn mạ hai tay thập tự giao nhau che lậy ở trước ngực không cần cánh tay trợ rút cái kia lưu tiến duy mỹ thân thể cứ như vậy rung động dùng x ư c nhẹ nhàng dựng đứng lên thật dài như cá mà không phải cá. giống như rắn không phải rắn hạ thân so nguyên bản đồn mạ chân phải dài rất nhiều cho nên cho dù là nửa gây lấy cũng cùng đồn mạ nguyên bản thân cao tương đương lúc này đứng yên đồn mạ thoạt nhìn tựa như là mặc người cá váy siêu mô hình tản ra dị dạng mị lực đứng lên đồn mạ túi đầu phát hiện cái gì vội vàng dùng tay che lại dưới luồn cuống tay chân mấy lần sau một tay bên trên một tay dưới bạch hồ bận điệu đem rửa sạch hơ khô giấu bảo cho đồn mạ đưa tới mặc quần áo xong đồn mạ mới thở vào một cái thân thể gố neo lấy tốc độ cực nhanh một trận g i giống như lẻn đến hốc cây bên ngoài vậy mà không cần huấn luyện liền ho Đồn mạ tại hốc vân tiên h phong lòng, cười n rất, rất ngạc b nhiên t Phong liên ba con mắt cùng một chỗ nhìn thế giới sẽ là bộ giáo dì liền hỏi ngươi cũng nhìn thấy cái gì đột mạ lớn tiếng trả lời thấy được càng nhiều chân tướng nhưng cũng nhìn được càng nhiều không hiểu vân thiên phong nói nói một chút chân tướng là cái gì đột mạ lắc đầu nói không cách nào nói nên lời vượt qua ngôn ngữ phạm chủ vượt qua ngôn ngữ cũng chỉ có thể là trí tuệ đột mạ vui sướng du tẩu vài vòng trả lời hốc cây trước không cần vân thiên phong hỏi thăm liền gãy một cái nhanh cây tại mưa nhuận trên bùn đất vẽ ra một cái địa đồ miếng bản đồ này lục địa hình dạng cực kỳ thú vị bởi vì vậy mà cùng đại não của con người hình dạng cực kỳ tiếp cận mà tại cái này đại não hình dạng địa đồ bốn phía đột mạ vẽ ra rất nhiều hư tuyến sau đó đột m ạ tại cái này đại não hình dạng trên bản đồ tiêu ký t o à độ sau đó viết một chút tượng hình cầu phù văn tự vân thiên phong đọc không ra những chữ này phù phát â m nhưng là có thể minh bạch thảm nghĩa những chữ này phù hoàn toàn làm được một chữ một ý rõ ràng rõ ràng đột m ạ chỉ vào đại não hình dạng lục địa nói cái này đại não hình lục địa đ ỉ n h là bắc cực phương hướng chúng ta coi đây là bắc tiểu não vị trí là xích đạo phương hướng chúng ta coi đây là nam chúng ta hiện tại vị trí tại não hình lục địa phía tây tòa thành thị này chính là sâm hạ lạ cũng chính là cái gọi là vườn địa đảng nơi này là thành không tây vương mẫu chỗ ở tại nhật vô ảnh tri địa cũng chính là trong lúc này trời mặt trời chính phía dưới nơi nào là một mảnh khô cạn sa mạc nhưng là trong sa mạc nhật vô ảnh vị trí có một mảnh to lớn nước hồ đó là dục nhật chi địa cũng là tiên nữ tắm rửa chi địa tây vương mẫu liền ở tại nơi nào nhật tắm chi địa vì mặn ao mà mặn ao cũng chính là giao chỉ chính hợp truyền thuyết đột mã c h u ngón tay chỉ tây vương mẫu nơi ở chính là cái này não hình địa đồ con mắt thứ ba vị trí cũng là cái này não hình địa đồ ở trung tâm vân tiên h phong v ộ i hỏi cách xa nhau nơi này bao xa chắc mã tư liền nói ba n g h n km phía trên vân tiên phong hơi tính toán chỉ vào giao chỉ vị trí kinh ngạc nói nơi này là cương nhâm sơn hạ sâu trong lòng đất vậy cái này giao chỉ chẳng phải là tại hoa sơn phạm vi phía dưới đồn mạ cười nói nơi này vốn là hoàn toàn ở cổ thần châu bao trùm phía dưới a vân thiên phong lúc này mới tính minh bạch thần châu cái tên này chân chính nơi phát ra bạch hồ thực tế hơn một điểm nhắc nhở vẫn là ngẫm lại làm sao tại trong bốn mươi ngày đi ra ba km ta vân thiên phong nhìn về phía đồn mạ h ắ n tin tưởng đồn mạ nhất định có biện pháp không có để vân thiên phong thất vọng đồn mạ tự tin nói nơi này đường sông tung hành đa số từ tây hướng đông từ bắc hướng nam chúng ta có thể tìm ra một con sông dòng nước nhanh khá nhanh đường sông chế tác bẹ gỗ sôi dòng xuống nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n trong vòng mười ngày tất đến sa mạc biên giới thủy đạo tại sa mạc biên giới tiến vào dưới mặt đất dòng nước chúng ta nhất định phải đi bộ xuyên qua nửa cái sa mạc sa mạc tiếp cận hình tròn đường kính ba trăm km tả hữu đi bán kính chúng ta trong một tuần nhất định có thể đến nhật vô ảnh giao trì như thế xem ra thời gian phi thường sung túc bất quá đây đều là không có ngoài ý muốn tình hồ dưới cho nên vân thiên phong lập tức quyết định vậy cũng chờ lợi chúng ta ăn một chút gì lập tức xuất phát ba người ăn chút t h ì khô uống chút nước suối sau đó từ đồn mạ dẫn đường hướng phía cánh bắc rừng cây đi đến xuyên qua ước chừng mười mấy km khoảng cách bọn hắn đi tới một đầu lao nhanh hoàng hà trước đó cái này hoàng hà nước chất đục nổ mờ nhạt nhưng là tốc độ chạy cực nhanh bờ sông hai bên sông bình trên bờ sông mọc đầy thốt như nửa cái ngón lút bụi cỏ l a o cái này đáng mừng hỏng v â n tiên phong bởi vì trên thế giới không có so cỏ l a o trôi nổi năng lực mạnh hơn tự nhiên thực vật chính là cây trúc đều không cách nào cùng cỏ lau so sánh đồn mạ cùng bạch hồ nắm lấy hai thanh đoàn đao thu hoạch cỏ lau vân thiên phong thì lợi dụng hàng mây t r e lá kỹ x ả o tiến hành dây thường tiếp kiến tạo cỏ lau bẻ l à g đồn mạ cùng bạch hồ thu hoạch được đầy đủ cỏ lau sau cũng gia nhập biên soạn cỏ lau bẻ công tác các nàng đều là khéo tay người hơi thuần thục sau so vân thiên phong biên soạn còn nhanh chóng hơn cái này khiến vân thiên phong cải biến lúc trước cỏ lau bẻ kế hoạch đổi thành cỏ lau đ ả o đúng vậy một cái dài vượt qua ba mươi m rộng bảy m hẹp dài cỏ lau trôi nổi đảo liền cùng sinh hoạt tại bí lô khách, khách hồ thượng ô lộ tư bộ lạc một dạng tại cái này lô vi đảo thượng kiến tạo một cái cỏ non phỏng một bàn có thể nhóm lửa đông đá t ạ vân tiên đ phong không chịu được cảm khái mình bây giờ đơn giản liền là nửa cái sở lưu hương hiện nay mỗi một phút mỗi một giây vân tiên phong đều tại hưởng thụ bởi vì hắn biết rất nhanh mình đem không phải mình dòng sông rất gấp nhưng là có l a u đảo trôi nổi phi thường ổn định ba người ngồi tại đồn mạ gieo trồng tiểu hoa viên bên cạnh nhìn xem hai bên bờ xa xa cây cối lao vùng v ụ hướng về sau đi xa đ ồ n mạ ngươi biết những này đều là ngươi dị hóa sau mở ra ký ức sao đ ồ n mạ lắc đầu nói ta vẫn là ta không có nhiều cái gì ký ức vân thiên phong buồn bực nói vậy sao ngươi đối với nơi này rõ n h ư lòng bàn tay làm sao biết tây vương mẫu ở nơi nào đ ồ n mạ ngưỡng vọng bầu trời lo lắng nói bởi vì ta nhìn thấy tây vương mẫu tại hướng ta ngất ta bạch hồ buồn bực nói ngươi thấy nói xong mình cũng hướng trên trời nhìn nhưng là ngoại trừ mây trắng cái gì cũng không nhìn thấy đột mạ chỉ, chỉ mình mi tâm mắt dọc vừa chỉ chỉ bầu trời nói tầm mắt của ta ở nơi đó vân tiên h phong trong nháy mắt minh bạch đồn mạ ý tứ vì vậy nói ngươi nói là ngươi có thể dùng quan sát thị giác quan sát phiến đại địa này đồn mạ nhẹ gật đầu vân tiên h phong cảm khái thật không hổ là thiên nhãn từ đó lại nghĩ tới cái kia thuộc về chân chính bản ngã ý thức chẳng lẽ cái kia từ trước tới giờ không quản sự bản ngã ý thức thật tại ngẩm đầu phía trên sao mắt thứ ba là chân ngã ánh mắt sao bạch hồ tò mò hỏi ngươi thấy tây vương mẫu hướng ngươi ngắc vậy ngươi nói một chút tây vương mẫu hình dạng thế nào là vân thiên phong loại này đại chắc chắc sói ưa thích loại hình sao bạch hồ không quá để ý mình tiểu dáng nhưng là rất để ý v đột mại trầm lâm nói cái này có thể chờ một hồi hay nói dưới mắt có một đầu so chúng ta có lao đảo còn lớn hơn cá chính đi ngược dòng nước ước chừng mấy phút đồng hồ sau cùng chúng ta gặp nhau tấu t r ư ơ n g xong chương hai trăm bảy mươi kinh nghiệm lời tuyên bố chương hai trăm bảy mươi kinh nghiệm lời tuyên bố vân thiên phong kinh ngạc nói như thế đục ngầu nước ngươi cũng có thể nhìn thấy dưới nước thiên nhãn còn có thể thấu thị đột m ạ trả lời làm cho lòng người thật lạnh cá lớn vừa rồi lộ ra lưng cái kia lưng cùng chúng ta có lao đảo một dạng đại vân thiên phong tính toán một cái xác định cái kia cá lớn tối thiểu nhất là bọn hắn cái này phá có lao đảo hai cái đại nói cách khác chỉ cần cùng cá lớn đụng vào nhau hoặc là cá lớn nghịch ngợm chống đỡ một hồi bọn hắn liền phải bơi lội lữ hành hoặc là bị nuốt tiến bụng cá chúng ta phải lập tức sang bên lớn như vậy cá khẳng định là ở giữa nước sâu bên trong du đãng càng đến gần nước bờ liền sẽ càng an toàn vân tiên h phong cùng bạch hồ cầm trước đó làm tốt thuyền mái trèo cố gắng ở đầu thuyền vị trí vầy nước để có lao đảo dần dần hướng về bên bờ tới gần đ ộ n m ạ không dùng, thuyền mái trèo, mà là dùng mình đôi cá vầy nước tốc độ nhanh không nói lực đạo cũng đại có thể nói đột mạ nhất định là vân thiên phong người quen biết bên trong sức eo tốt nhất tuyệt đối cường lực chạy bằng điện mô tô nhỏ cỏ lao đảo đánh lấy nghiêng nghiêng về bên trái bên bờ xa xa đã có thể nhìn thấy phía trước thủy lãng c u ộ n c u ộ n rất hiển nhiên đầu này đi ngược dòng nước cá lớn rất hăng hái chỉ cần cách rất gần nhất định bị nổ thương ba người tăng tốc v ề nước tốc độ thời gian không phụ người hưu tâm cỏ lao đảo rốt cục nhường ra rộng lớn đường sông cái kia to lớn cá cơ hồ s á t đến cỏ lao đảo bơi qua bất quá nó、no、tựa hồ phát g i á c cái này lơ lửng ở mặt nước đại gia hỏa vậy mà tại đến cỏ lao đảo bên cạnh lúc cái đuôi đánh một cái xoáy ngừng lại to lớn thân cá ngang qua đến đầu cá phương hướng đối cỏ lao đảo nước chất đục ngầu nhưng là khoảng cách gần như vậy vẫn có thể nhìn thấy cá lớn dưới đáy nước c á i bóng vân tiên phong xác định cái này cá lớn đầu so trước đó cái kêu bạch xà đầu còn lớn hơn một ngụm đem cỏ lao đảo cắn nước dễ như t r ở bàn tay cá lớn bung vẩy dưới thân thể lập tức kinh đảo h á i lãng cỏ lao đảo cơ hồ bị thủy lãng hất tung lên sau đó hình sóng rơi vào trên mặt nước cũng tốt tại cỏ lao đảo bản thân mềm lẹo dạng này đập không đến mức để cỏ lao đảo sụp đổ nhưng là ba người xây dựng cỏ non phòng lại bị chấn tan ra thành từng mảnh trực tiếp nằm sấp ổ vân tiên phong bạn tại cỏ lao đảo bên cạnh tới gần cá lớn một bên cầm trong tay thuyền mái tr kết quả lúc đầu đi đứng liền không quá chịu làm bị vừa rồi chấn động trực tiếp đ ã m tiến vào trong nước bạch hồ cùng đồn mạ thấy cảnh này vội vàng cùng một chỗ nhảy xuống nước cứu viện hai người này hiện tại cũng không phải người bình thường kẻ tài cao gan cũng lớn vân thiên phong rơi vào trong nước cá lớn trong nháy mắt bị cái này đủ nhét kẽ răng thức ăn hấp dẫn đuổi theo vân thiên phong hướng dưới nước lặn xuống vân thiên phong vốn chuẩn bị hướng thượng du nhưng nhìn đến cái kia đen xì cá lớn chạy mình x u ố n g lại lập tức thay đổi chủ ý ngược lại dùng sức huy động hai tay để cho mình càng nhanh hơn hướng về nước sâu chỗ mà đi đây là bảo trụ có lao thuyền phương pháp tốt nhất cá lớn quả nhiên đi theo vân tiên phong phương hướng đuổi theo hoàn toàn không tiếp tục để ý tới cái kia cỏ lao đảo đ ồ n mạ ở trong nước d u động tốc độ nhanh vô cùng thậm chí so cái kia đại hắc cá tốc độ còn nhanh tựa như một c h i vũ tiễn ở trong nước nội hàm lên tinh tế g ậ n sóng phóng tới đại hắc cá sau lưng bạch hồ chậm hơn một chút cái đuôi của nàng cũng có thể vẫy nước nhưng là kém xa đ ồ n mạ đôi cá vân tiên phong cảm nhận được sau lưng đánh thẳng tới dòng nước hắn biết cá lớn đã cực kỳ cao mình lập tức rút ra bên hông dao cất n dụng làm xong bị cá lớn nuốt vào bụng chuẩn bị ngay tại lúc lúc này cá lớn mang tới loại kia trùng kích cảm giác vậy mà nhỏ dần. vân thiên phong nhìn lại lại là đồn mạ đang tại nhanh chóng vòng quanh cá lớn xoay quanh thỉnh thoảng dùng thân thể vọt tới cá lớn mỗi một cái đều sẽ dùng ngắn tàng đao tại cá lớn trên lân phiến lưu lại một đạo vết thương bất quá rất hiển nhiên cái kia ngắn tàng đao chiều dài còn thiếu rất nhiều mở ra ra cá bởi vì cá lớn một điểm máu đều không chảy ra đồn mạ là một m cái để vân thiên phong mau tới b ờ thủ thế nàng muốn ỉ vào mình bơi lội tốc độ dẫn đi đại h ắ c cá nhưng là cái kia hắc ngư tựa hồ nhìn kỹ vân thiên phong chỉ ở bắt đầu bị đồn mạ quáy dày một cái liền vừa hết sức chuyên trú phóng tới vân thiên phong mắt thấy đại hát vân thiên phong căn bản là không có cách lên mở liền sẽ bị nuốt vào đi liền tại lúc này đột nhiên t r u n g quanh trong nước chuyển đến vô số chấn động đó là sóng siêu âm ở trong nước chuyển lại hình thành vợ sóng không cách nào tính toán cái bóng nhanh trong hướng phía đại hắc cá tiếp cận vân thiên phong đột mạc cùng bạch hồ đều bị một màn này sợ ngây người chỉ là một đầu đại hắc cá liền đã không có cách nào đối phó cái này lại tới nhiều như vậy không rõ sinh vật mặc dù những cái bóng này thoạt nhìn cũng chỉ dài ba bốn mét nhưng là tốc độ lại là cực nhanh so đại hắc cá tốc độ đều nhanh trên lý luận tới nói dạng này tốc độ nhanh loài săn n g i vĩnh viễn so lực lượng đại nhưng là tốc độ chậm kẻ săn mồi đáng sợ bá trên trăm đạo bóng đen giống như mặt đồng hồ một dạng làm thành một vòng tròn hướng về bọn hắn chiến đoàn hội tụ cơ h ộ i c h ớ p mắt liền đến vân tiên h phong ba người thậm chí còn không có thể làm ra phản ứng n h ư n g hắc ảnh kia công kích đã bắt đầu đông đông đông những hắc ảnh kia giống như đạn một dạng vọt tới đại hắc cá mềm mại nhất cái bụng những này mới tới ra hỏa dĩ nhiên là đến giúp đỡ mà giờ khác này vân tiên phong cũng thấy rõ những hắc ảnh kia là cái gì đó là từng con to lớn đồn bộ dáng sen vào cá nóc cùng cá heo ở giữa bọn chúng dùng t ư n g dán đầu ỉ vào cao tốc mạnh mẽ vọt tới cái kia đại rất cũng ó hẳn phải chết không nghỉ c tứ. ý đừng xem nhẹ loại này va chạm tại cao tốc dưới những này va chạm mỗi một cái đều để đại hắc cá cái bụng lom xuống xuống dưới rất sâu mặc dù không cách nào đánh vỡ vỏ ngoài cùng bại cá nhưng là mang tới đau đớn tuyệt đối không thấp đại hắc cá từ bỏ đ u ổ i bắt vân tiên h phong xoáy vòng cùng những cái k i a không biết là cá nóc vẫn là cá heo sinh vật c ủ a nhau nhưng là những này quái đồn cực kỳ thông minh đầu cá phương hướng vĩnh viễn không có thân ảnh của bọn nó tất cả đều tại cá đầu đằng sau né tránh miệng liều mạng va chạm chỉ là một chút thời gian cái tia đại hắc cá không chịu nổi va chạm vẫy đôi ngược dòng má chạy nhưng là cái k i a trên trăm đồn lại không t u n g tha ô áp áp đuổi theo ở phía sau không ngừng v á chạm vân thiên phong ba người nhìn thấy một màn này trong lòng biết đây là chạy trốn thời cơ tốt nhất thế là cùng nhau truy hướng đã bay xa cỏ lao đảo ba người bên trong cũng liền đồn mạ tốc độ có thể khó khăn lắm đuổi kịp vân thiên phong đ i ị u bộ để đồn mạ trước đuổi kịp cỏ lao đảo sau đó cập bờ giảm tốc độ chờ đợi đồn mạ trong nước gật đầu mũi tên đuổi theo nhưng là đi tới cỏ lao trên đảo đồn mạ lại bất đắc dĩ phát hiện một sự kiện cái tia chính là chỉ dựa vào chính làng căn bản là không có cách để cái này có lao đảo cập bờ mà cái này cũng liền mang ý nghĩa vân thiên phong cùng bạch hồ vĩnh viễn cũng vô pháp đuổi theo ngay tại nàng lo lắng suy tư đối x c h là nàng lại ngạc nhiên phát hiện vân thiên phong cùng đồn mạ đầu lộ ra mặt nước ngay sau đó là thân thể hai người bọn hắn thật giống như ngồi ở trong nước sông sóng một dạng tốc độ nhanh đến kinh người hướng về có lao đảo đuổi theo đến c ỏ lao đảo bên cạnh vân thiên phong cùng bạch hồ đồng thời bay vọt lên v ư ơ n g vàng đặt mông ngồi ở cỏ lao trên đảo lúc này đồn mạ mới hiểu được nguyên lai là những cái k i a đồn trở đi hai người đuổi theo nơi này đồng thời nàng cũng nhìn thấy một cái to lớn màu đen bụng mà cái tia bụ. to lớn hắc ngư sống s ở s ở bị những này đồn loại đục chết những cái k i a đồn tựa hồ xác định ba người an toàn sau đó cùng nhau đem đầu lộ ra mặt nước nữu bãi thân thể dừng lại đắc ý sau đó đi tư tán chơi đ ù a đi đồn mạ nghi ngờ nói bọn chúng vì cái gì giúp chúng ta vân tiên phong suy tư nói nghe nói đồn loại đều rất c h ắ t chát đoán chừng bọn chúng là coi trọng chúng ta a i bên trong một cái bạch hồ người mới vừa rồi bị trở đi truy có l â u đ à o thời điểm có hay không bị phi lễ bạch hồ liếc một cái vân tiên phong nói đồn loại là rất chắc chát, chát nhưng cứu người không phải là bởi vì cái này vân tiên phong cùng đồn mạ đồng thời truy vấn vậy thì vì cái gì bạch hồ cười nói nhà khoa học mô phỏng qua cá heo thị giác q u a n phổ tại cá heo trong mắt nhân loại bộ dáng cùng cá heo con non giống như lúc mà cá heo vốn là quần c ư lợi cho kẻ khác sinh vật bảo hộ con non ý thức phi thường cường liệt cho nên mới có cá heo truy đuổi cá mập cứu người các loại những hành vi này nghe nói như thế trong nháy mắt này vân thiên phong rốt cuộc minh bạch vì cái gì lao tử nói vạn vật đều có đức duy người không đức hữu kinh vô hiểm vượt qua một kiếp ba người thừa cơ đem cỏ lao đảo cập bờ bực tốt sau đó trong rừng tìm kiếm mình nhận biết quả dại những này quả dại đặt ở cỏ lao thuyền t r í c q u a n chỗ có thể bảo tồn một đoạn thời g lúc này nhiệt độ của nơi này so trước đó vị trí muốn cao hơn không ít đoán chừng có ba mươi lăm ba mươi sáu độ bộ dáng lại bởi vì có dòng sông cho nên ẩm ướt oi bức còn như vậy hoàn cảnh dưới sông xung quanh rừng cây đã hoàn toàn là rừng mưa nhiệt đới bộ dáng tầng tầng gấp gấp mọc đầy thực vật cũng khắp nơi có thể thấy được đủ loại quả dại chỉ bất quá bọn hắn chỉ dám hái nhận ra quả dại sau đó vân thiên phong phát hiện đột mạc ù n g bạch hồ đều là ăn thịt cao thủ thải quả dại như thế biết công phu hai người vậy mà bộ hạch một cái má lậu hai cái con thỏ rất hiển nhiên cái này hai ăn thịt động vật thèm thịt ư ơ i ba người trở lại cỏ lau trên nào tiếp tục hướng về hạ du xuất phát phủ lên đá xanh vị trí t h i ê u đốt lên một đống nhỏ đống lửa đống lửa bên trên lột r a mã lộc cùng con thỏ bốc lên bóng loáng tản ra nồng đậm mùi thịt ba người miệng bên trong ă n hoang dại sầu riêng chằm chằm vào cái tia sắp chín mùi thịt mỹ mắt đều không nháy mắt một cái một trận này ăn ba người miệng c h ả y lấy mỡ phần e o vĩ độ thống nhất tăng một cái mã số ăn no rồi liền mệnh ra rời ba người bàn tay hay mu bàn tay tuyển ra cái thứ nhất trực ba người vân thiên phong cùng bạch hồ ra lận đột mạng áp đi cỏ lau đảo dẫn đầu trực ban vân thiên phong cùng bạch hồ ngay tại vừa sửa xong nhỏ cỏ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ăn no thì ngủ tuyệt đối là hạnh phúc tỉnh lại lần nữa lúc lại là bạch hồ đánh thức vân tiên h phong mà vân tiên h phong bên người nằm là đường con duy mỹ đồn mạ ba người nói xong bốn cái giờ đồng hồ đổi một ban nói cách khác hiện tại ít nhất đã qua bốn năm cái giờ đồng hồ bởi vì đồn mạ đã ngủ chìm bạch hồ tỉnh lại hai người trầm giọng nói có gì đó quái lạ vân tiên h phong vội vàng đi theo bạch hồ chạy ra cỏ lau phòng nhỏ t h u ậ n bạch hồ ngón tay nhìn sang chỉ thấy hai bên bờ sông không có một mặt cỏ nhưng còn không phải bãi sông mà là từng đống xốc xếp thật đầu to, to nhỏ nhỏ nhiều vô số kệ mà quay đầu lại nhìn lại c xa xa、so、loại tình n huống này vân thiên phong có kinh nghiệm a lập tức vội la lên hôm nay nước tiểu tất cả đều góp nhặt đến ngoài trời trong nồi tuyệt không có thể lãng phí thấu chương xong chương hai trăm bảy mươi mốt cổ quái phi thường cổ quái chương hai trăm bảy mươi mốt cổ quái phi thường cổ quái bạch hồ hoàn toàn không minh bạch vân thiên phong tại sao là cái phản ứng này hai bên bờ sông không có một mặt cỏ cùng đi nhà xí phương thức có quan hệ gì chủ yếu nhất bạch hồ hiện tại vừa vặn muốn lên nhà vệ sinh thế là nàng cái thứ nhất ở bên ngoài trong nồi lưu lại bảo tàng vân thiên phong nhìn xem ngoài trời n ồ i lẩm bẩm bạch hồ ngươi phát hỏa lập tức chịu bạch hồ một trận cái đôi quất sau đó vân thiên phong đi đến che giấu chỗ một lát đi trở về nhìn xem ngoài trời trong nồi nồng sắc đĩu ngôi nói mẹ nó tà trên lửa càng lớn nói xong đi đến ngủ say đồn mạ bên người vỗ ba rung động đem đồn mạ tỉnh lại sau đó đem mùi nồng hậu dậy đ ặ t ngoài trời nổi đưa tới nói ngay lập tức đi đi nhà xí đ ồ n m ạ rủi rủi con mắt nàng rủi mắt so người khác lãng phí thời gian nhiều bởi vì muốn vỏ ba cái làm gì ta hiện tại không có cảm giác không muốn đi a vân thiên phong nghiêm túc mà nói nghiêm túc phải đi lượng không đủ đ ồ n m ạ không hiểu ý nghĩa nhưng nhìn tựa hồ là đại sự lập tức vội vàng cũng chạy đến che giấu chỗ một hồi lâu mới trở về vân thiên phong nhìn xem ngoài trời nổi một mặt hài lòng nói đ ồ n m ạ quá khiêm đường a cái này gọi không có lại bị cái đuôi quất một cái lần này là đưa cá sau đó vân thiên phong đem mình áo thun sẽ thành bình quân ba đầu ngâm ở bên ngoài trong nồi liền là không tiếp tục để ý mà là ngồi tại cỏ lao đảo đằng trước nhìn xem hai bên bờ nói đều chớ ngủ đợi đến qua đoạn này không có một ngọn cỏ địa phương mới hảo hảo nghỉ ngơi đ ố n mạ che miệng nhìn xem bên cạnh ngoài trời nổi nói ngươi làm cái này làm gì vân tiên h phong vì hai người tâm lý bảo trì khỏe mạnh vì vậy nói một hồi các ngươi liền biết hy vọng không cần đến bạch hồ nhìn thấy vân tiên h phong con mắt không sai thần c h ầ m c h ầ m vào hai bên bờ loạt thạch vượt bực nói ngươi đang chờ cái gì vân tiên h phong trầm giọng nói các loại một vệ kỳ quang vân tiên phong lời này nói ra không bao lâu tối đa cũng liền mười mấy phút lúc này vừa vặn tiếp cận hoàng hôn đã bị che khuất hơn phân nửa mặt trời dư quang dưới hai bên bờ trong đống loạn thạch quả nhiên dâng lên kim quang chỉ bất qua không phải một đạo mà là từng đoàn từng đoàn mỗi một đoàn màu vàng đường kính đều vượt qua ba m ư ơ mét hai bên bờ các nơi từ dưới mặt đất dâng lên nhiều vô số kể vân tiên phong nhìn xem những cái kia màu vàng không hề động mà là tiếp tục như vậy chằm chằm vào đột mạ vội hỏi những cái kia là cái gì vân tiên phong thản nhiên nói là trúng mẫu đáng sợ nhất trương khí n g ư ờ chi tắc nào tuyệt không ngoại lệ loại này trúng mẫu n gặp cơ h ộ i là hẳn phải chết không nghi ngờ bạch hồ nhìn thấy vân thiên phong biểu lộ bình tĩnh biết hắn hẳn là có phương pháp phá giải thế là liền cũng đẻ xuống tâm đến cái kia kim sắc khối không khí tung bay đến giữa không trung tựa hồ cực kỳ ẩ m ớ t trệ nặng nghề treo lên trạng thái nhìn xem đều mệt mỏi làm đến giữa không trung một cái kia cái to lớn màu vàng khối không khí rốt cục không chịu nổi gánh nặng trong n g á y mắt tảng ra biến thành từng cái viên đạn lớn nhỏ màu vàng tiểu cầu tựa như hạt giống bù công anh mở dạng chậm dãi phiêu đặng hương bụt phía vân thiên phong bình tĩnh ở bên ngoài trong nồi xuất ra một đầu thẩm thẩ đ ồ n mạc cùng bạch hồ giờ phút này mới hiểu được cái đồ chơi này là làm cái này dùng có buồn nôn hay không hiện tại là không quản được mạng nhỏ quan trọng thế là hai người bọn họ vội vàng một người t ú m ra một cái như vân thiên phong một dạng đem miệng múi hoàn toàn bao lại một cái kia cái màu vàng viên đạn rơi vào mặt nước rơi trên mặt đất rơi vào cỏ lau trên đảo một chùm liền nát nát mà thành rơi sắc sương ngủ dưới ánh mặt trời quỷ dị dị thường cái kia ngũ sắc khí dính tính cực lớn đính vào chỗ nào lâu mà không đi giờ này khác này ba người trên thân tất cả đều bị ngũ sắc vây quanh nếu là bọn họ giờ phút này không có được thẩm t ấ u vải như vậy sẽ n g ử i được phi thường mùi thơm nồng nặc hướng đến hiện canh vân thiên phong vẫy vây tay ba người cùng đi đến bên đống lửa chỉ thấy vân thiên phong đem bọn hắn tốn sức thu thập quả d ạ i hướng đống lửa bên trong ném ném rất cẩn thận đã cam đoan đống lửa có thể không bị ép tới thế nhỏ lại có thể cam đoan hoa quả ở bên trong dần dần thiêu đốt có hơi nước thực vật thiêu đốt lúc lại phát ra đại lượng khói đặc hoa quả cũng không ngoại lệ khói đặc c u ộ n cuộn gặp được những cái kia ngũ sắc khí trong nháy mắt liền hôn thành một cái nhan sắc màu đen che khuất bầu trời che đậy đầu thuyền vân tiên h phong ba người trên thân sền sệt ngũ sắc đ ộ c trướng đều bị hun khói biến mất ước chừng sau mười mấy phút vân tiên h phong lấy tay ở bên ngoài trong nồi vẩy đem bên trong chất lòng ư ớt nhẹp tại mình miệng núi vải bên trên đ ộ n mạc ù n g bạch hồ vội vàng làm theo như thế có tiết tấu thiêu đốt quả dại không ngừng cho miệng núi vải bổ sung chất lòng ư ớt chừng trời tối hai ba cái giờ đồng hồ đợi đống lửa làm nổi bật dưới những cái kia ngũ sắc x ư ơ n g mù tựa hồ đã hoàn toàn biến mất hai bên bờ cũng rốt cục có chim hót động lòng người tiếng vang vân tiên phong lúc này mới lấy xuống cái kia vải thật dài hít một hơi. mục ba người hô lấy n khí trò n chuyện i nói xong nói xong cũng bắt đầu cảm khái không có trang sáng ban đêm là không hoàn chỉnh nhất là vân thiên phong mỗi lần nhìn thấy mặt trăng hắn đều phi thường có cảm giác an toàn nhưng là nơi này hết lần này đến lần khác không có nơi này đêm không ánh sáng một tia đều không có cũng may bọn hắn còn có đống lửa chiếu sáng phạm vi mặc dù nhỏ lại có thể làm cho bọn hắn ý thức được mình không phải tại ác mộng bên trong mà là chân thực tồn tại lần nữa bàn tay hay mu bàn tay lựa chọn trực ban người lần này là bạch hồ đệ nhất ban bởi vì vân thiên phong kêu to phản đồ sau đó lắc lư lắc lư vấy đôi ngồi ở mũi thuyền bên đống lửa vân thiên phong thì cùng đồn mạ trở về cỏ lau trong phòng c ư i to cười cười liền ngủ mất nhưng mà mới vừa ngủ cũng cảm giác được cỏ lao đảo một trận chấn động đồng thời truyền đến đồ vật gì rơi xuống nước tiếng vang vân tiên phong cùng đồn mạ đột nhiên bừng tỉnh nghe được cái k i a tiếng nước chạy đồng nói bạch hồ rơi xuống nước sau đó cùng nhau nhảy lên ra cỏ lau ngoài phòng bên đống lửa quả nhiên thấy ướt dầm d à bạch hồ đang tại hướng cỏ lau trên đảo leo lên vân tiên phong vội vàng chạy tới đưa tay đem bạch hồ túng đi lên vội hỏi chuyện gì xảy ra bạch hồ lau mặt một cái bên trên nước sông nói cỏ lao đảo đụng phải đồ vật hiện tại dừng lại ta đương thời tại bên cạnh ngồi không có phòng bị rứt vào đống lửa khoảng cách c ỏ lao đảo phía trước nhất còn có chút khoảng cách đống lửa ánh sáng hiển nhiên không cách nào bao trùm đến đầu thuyền tự nhiên cũng liền không nhìn thấy cái k i a cản đường đồ vật là cái gì bất quá c ỏ lao đảo là an tĩnh bị dừng lại tại nơi này nói rõ trước mặt đồ vật là t ử vật sát xuất lớn là thạch đầu trô nước cạn một loại xuất ra cái k i a năng lượng mặt trời lét lanh con đèn vân thiên phong đi tới c ỏ lao đảo đằng trước nhất dùng ánh đèn chiều tới trong cơn mông lung hắn nhìn thấy thiên phong có một cái bóng đen to lớn cái tia bóng đen to lớn sợ không phải có dài mười mấy mét gốc h ẳ n là cắm rễ tại bên bờ mà đ ầ vị trí vừa lúc ngăn cả bóng đen kia trên đầu mang theo song rác nhưng lại có người thân hình bạch hồ tại ánh sáng nhạt nhìn xuống đến rõ ràng nhất nàng nghi ngờ nói là một cái tượng đá nghe nói như thế vân thiên phong nhẹ nhàng thở ra hắn vừa còn tưởng rằng gặp được q u á i vật nghe được là tượng đá vậy liền hoàn toàn không cần để ý tới vì vậy nói chúng ta rẽ ngoặt đi vòng qua bạch hồ níu lại vân thiên phong cánh tay nói ra không cái này tượng đá rất cổ quái vân thiên phong sững sở hỏi cổ quái cái gì bạch hồ chỉ vào bên bờ phương hướng khó hiểu nói tượng đá hai chân cũng không có cắm d ễ tại bên bờ trong đất bùn nói cách khác cái này tượng đá không có khả năng dạng này nằm ngang ở dòng sông bên trên nó hẳn là triệt để rót vào dòng sông bên trong mà không phải đứng im ở chỗ này cái này vi phạm với cái thế giới này vật lý học bạch hồ vừa dứt lời đ ồ t mã nói bổ sung còn có một chút quỷ dị ta mắt thứ ba không cách nào quan sát nơi này lúc trước tìm kiếm tây vương mẫu chỗ lần kia quan sát lúc ta cũng đồng dạng không nhìn thấy nơi này tồn tại một tòa dài mười mấy mét hình người thạch đầu pho tượng hai chân nhọn tiếp xúc bên bờ bãi đá chỉnh thể hiện lên mười lăm độ góc tà hữu vắt ngang tại nước chạy xiết đường sông bên trên không có sâu dây t h ừ n g không có nền móng không có trèo chống thể theo lý thuyết tượng đá hẳn là trực tiếp đổ vào đường sông bên trong nhưng là nó không có mà là vững vững vàng, vàng vàng nằm ngang ở cái kia tựa như đang nhảy một cái độ khó cao vũ đạo động tác đây là một cái hoàn toàn không cách nào cân bằng tư thái cũng chính là bạch hồ nói vi phạm với vật lý quy tắc càng làm cho bọn hắn ngạc nhiên mà lại may mắn chính là tượng đá này đằng sau liền là một cái cao không biết mấy phần thoát nước nói cách khác nếu như không có tượng đá này ngăn cản cỏ lao đảo bọn hắn chỉ sợ đã rớt xuống vực sâu và trượt đột mã mắt thứ ba quan sát thị giác chưa hề nhìn thấy nơi này cho nên ở trong mắt nàng trước đó nhìn thấy là liên tục không ngừng đường sông tự nhiên cũng không có khả năng phát hiện cái này thác nước vân tiên phong trầm mặc nhìn xem cái kia không nhìn thấy đáy thác nước nghĩ lấy nói chỉ có thể chờ đợi hừng đông lại nói nhìn thời gian khoảng cách hừng đông cũng liền còn lại chừng bốn giờ lãng phí điểm ấy thời gian dù sao cũng so một lần nữa lại kiến tạo một cái bệ tiết kiệm thời gian chỉ bất quá ba người không dám ở cỏ lao trên đảo chờ đợi trời mới biết cái kia tượng đá có thể hay không lại đột nhiên một cái phù hợp vật lý quy tắc phù p h ù một cái rơi vào trong sông bọn hắn liền bay cũng may khoảng cách bốn chín ngày kỳ hạn còn có trọn vẹn bốn mươi ngày thời gian vân thiên phong ngược lại là còn bảo trì bình thản g cho nên nói kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh tại về thời gian đánh lúc trước tính toán tuyệt đối là nhân loại thông minh nhất hành vi tại nước bên bờ bãi đá bên trên tìm một khối cao nhất h ơ n t h ư ớ c diện tích bảy tám m hai thạch đầu rất v ư ơ n g v ứ n v â n tiên phong đem đống lửa chuyển qua trên tảng đá ba người bỏ lên ở phía trên chờ đợi hừng đông đến ba người đều không có buồn ngủ liền vây quanh đống lửa nói chuyển t i ế n bạch hồ đối cái kia vi phạm vật lý quy tắc tượng đá rất là hiếu kỳ nó làm sao có thể liền như thế nghiêng đứng thẳng sự thật chứng minh trọng lực là tồn tại nếu không chúng ta liền nên phiêu lên cái kia tượng đá ta vừa mới cũng nhìn tựa hồ liền là ngã quỵ quá trình bên trong đột nhiên dừng lại bởi vì ngã quỵ trong quá trình có chút lệch ra cho nên hai cái mũi chân bên trong chỉ có một cái mũi chân cùng mặt đất có tiếp xúc mà ta đem cặp chân kia nhọn dưới tiếp xúc thạch đầu đều dịch chuyển khỏi xác định cái kia tượng đá mũi chân dưới tuyệt đối không có liên tiếp những vật khác các ngươi nói cái này sao có thể vân tiên phong vừa rồi đi di động hòa trùng thật đúng là không biết bạch hồ đi làm những này nghe xong lời này lập tức kinh ngạc nói ý của ngươi là nói cái kia tượng đá hiện tại m ì n không một cái duy nhất mũi chân tiếp xúc điểm xuống bị bạch hồ móc giống như vậy tượng đá khẳng định liền là trôi nổi m ì n không bạch hồ gật đầu nói đúng a với lại ta căn đoan cái kia chính là tượng đá rất nặng nề bởi vì ta không có thôi động một cái to lớn thành đầu trôi nổi cái này không chỉ là vi phạm vật lý quy tắc cái này mẹ nó đơn giản liền là nằm mơ cho nên vân thiên phong nghiệm chứng chuyện này đột mã bưng bít lấy cái mông hét lên một tiếng trận mắt bót mình vân thiên phong Cái sau n đột mại nói n giớ nằm biết pháp sư từng cùng ta nói qua một cái rất chuyện thần kỳ có lẽ có thể giải thích cái này tượng đã lấy loại tình huống này tồn tại nguyên nhân bạch hồ vội nói mau nói đột mại nói cái kia đến làm cho ta bóp một cái vân tiên phong bạch hồ gật đầu nói ta đây là đồng ý nga ô vân thiên phong một tiếng hét thảm bưng bít lấy trái cái mông trứng cắn răng nói đ ồ n mạ ta không cho phép ngươi nói trừ phi bạch hồ để cho ta bóp một cái đ ồ n mạ gật đầu nói ta đây là đồng ý a ba ba người bưng bít lấy cái mông đ ồ n mạ mới tiếp tục nói tại chúng ta nơi nào trăm ngàn năm qua một mực lưu truyền một cái truyền thuyết liền là có thể lợi dụng thanh âm di động thậm chí lơ lửng cự thạch ta chưa thấy qua nhưng là giờ bị pháp sư nói hắn thấy tận mắt loại kia lơ lửng cự thạch nghi thức cần mười ba cái to lớn lá sắt trống sáu cái chiều dài vượt qua ba mét kèn lệnh đem những pháp khí này đưa đến muốn di động cự thạch bên cạch nhé nhé cái tia to lớn thạch đầu liền sẽ mình lơ lửng đám tăng lữ sẽ lợi dụng giai điệu cùng cái khát tiếng chống di động lơ lửng cự thạch đến bọn hắn hy vọng cự thạch đến nơi vị trí cho nên ta suy đoán chung quanh nơi này sơ lâm khả năng có kéo dài phong thanh mà cái này phong thanh vừa lúc có thể lơ lửng cự thạch kia dùng sóng âm không chế cự thạch lơ lửng di động cái này không chỉ là tuyết khu truyền thuyết càng là tại toàn thế giới cổ lão văn minh bên trong đều có truyền thuyết thậm chí có truyền thuyết cổ ai cập kim tự tháp những cái kia mấy tấn nặng cự thạch liền là lợi dụng loại này sóng âm kỹ thuật bày ra đi lên vì nghiệm c h ứ n g thuyết pháp này y quốc bố lý tư thác đại học nhân viên nghiên cứu khai phát một loại từ nhiều cái sóng âm khác biệt may biến điện năng thành em thanh tạo thành thiết bị thành công làm tiểu vật thể theo bọn chúng sinh g i thanh em lơ lửng em m quốc ga cống dê ra thực nghiệm thất cũng thành công lợi dụng sóng âm thiết bị làm gi sóng âm loại nhân loại này phát hiện sớm nhất vũ trụ quy luật hoàn toàn chính xác có thần kỳ lực lượng tuyệt không vẹn vẹn là di động vật thể thậm chí còn có thể chữa bệnh tỉ như hoa hạ trúc do thuật sớm nhất liền là sóng âm kỹ thuật thậm chí ngũ âm ngũ luật đều là tại trúc do thuật chữa bệnh trên cơ sở sinh ra bất quá vân thiên phong cơ hồ lập tức liền phủ định đồn mạ suy đoán nói sóng âm có lẽ có thể cho cự thạch lơ lửng nhưng là theo sóng âm cải biến cự thạch hẳn là hẳn là biểu hiện da nhỏ xíu di động hoặc là rung động ba người chúng ta đến đối tượng đã sinh ra va chạm bao quát chúng ta âm thanh nói chuyện đều sẽ ảnh hưởng cái này ổn định cự thạch sóng âm nhưng là cái k i a tượng đá không nhúc nhích tí nào điều này nói rõ cái k i a tượng đá tuyệt không phải là bởi vì sóng âm mà lơ lửng mà là nguyên nhân khác đồn mạ phản bác có phải hay không là bởi vì cái k i a lơ lửng cự thạch hạ âm sóng quá mức hùng hậu cho tới thanh âm của chúng ta so ra mà nói không đáng kể hoặc là bởi vì tần suất nguyên nhân chúng ta thanh âm sóng ngắn sẽ không đối loại này lơ lửng sinh ra ảnh hưởng bạch hồ cũng gật đầu nói đồn mạ nói có đạo lý sóng âm ở giữa là sẽ không lẫn nhau ấy nhiêu đây là sóng âm độc lập tính nguyên lý vân thiên phong lắc đầu nói hoàn toàn chính xác sóng âm độc lập tính nguyên lý là tồn tại nhưng sóng âm ở giữa sẽ lẫn nhau can thiệp tạo thành lẫn nhau yếu bớt âm tần không thay đổi nhưng là âm lượng thay đổi lực lượng khác biệt bị nâng lên vật thể hẳn là có tương ứng chấn động mới đúng bạch hồ lắc đầu nói không đúng nếu như cái này hạ âm sóng lực lượng cũng đủ lớn chúng ta sóng âm can thiệp triệt tiêu có thể bỏ qua không tính như vậy tượng đ á liền hẳn là bảo trì ổn định một cái ba tuổi lớn hải t ử ô n một cái búp bê cùng một người trưởng thành ô n một cái búp bê cũng không có cái gì khác nhau vân thiên phong phải thừa nhận bạch hồ nói có đạo lý bởi vì tượng đá trọng lượng là cố định chỉ cần cái k i a thần kỳ thanh âm hình thành lực bảo trì tại có thể nâng lên tượng đá trình độ như vậy không tạo thành cải biến là khả năng thế là hắn suy tư nói có một cái biện pháp có thể chứng minh là không phải sóng â m trôi lơ lửng cái kia tượng đá nói xong hắn vung tay lên cầm lấy lét lanh quang đèn liền hướng phía tượng đá vị trí đi qua đồn mạ cùng bạch hồ vội vàng theo sau tấu trưng xong chương hai trăm bảy mươi ba đèn đ u ố c thắp sáng mười ngàn nhà chương hai trăm bảy mươi ba đèn đốt thắp sáng mười ngàn nhà ba người đến tượng đá bên cạnh vân tiên phong đem lét đèn giao cho đồn mạ trên tay sau đó hít thật dài một hơi ngay sau đó đột nhiên mở lời phát lực bàn tay hiện lên trường đao chiếu vào tượng đá ngón chân chém tới ba t r ba ba k tượng đá ngón chân bị vân thiên phong chặt đứt hai cây nhưng là hắn không có d ừ n g tay mà là tiếp tục chém vào rất nhanh tượng đá năm căn ngón chân bao quát một đoạn ngắn bàn chân đều bị vân thiên phong dùng bàn tay đao đánh rách tả tơi xuống tới mà tại trong quá trình này tượng đá không nhúc nhích tí nào bạch hồ cùng đồn mạ đều sợ ngây người bởi vì sự thật làm ra chứng minh cái k i a chính là tượng đá không phải là bởi vì sóng âm mà ổn định lơ lửng ở chỗ này không phải là bởi vì vân thiên phong đối tượng đá va chạm không có tạo thành tượng đá di động mà là bởi vì tượng đá vứt bỏ bàn chân nhưng như cũng một chút không nhúc n í c h một cái vật thể đã mất đi bộ phận chất lượng cùng thể tích nó cộng hưởng tần suất tất nhiên phát sinh cải biến tượng đá đã mất đi bộ phận chất lượng cùng thể tích nhưng nó vẫn như cũng một chút không nhúc n í c h cái này tuyên c á o sóng âm thuyết pháp là sai lầm bạch hồ khổ nao nói nhưng nếu không phải sóng âm còn có thể là cái gì đây đồn mạ có mắt thứ ba nhưng là thấy biết không gặp dài thấp giọng nói nhất định là pháp thuật thần kỳ pháp thuật vân thiên phong lắc đầu nói từ xưa đến nay vô luận pháp thuật gì vén lên đều chúng ó có một t cái ể giải t h í c ta bây giờ cần từ cái khác góc độ đến phân tích tượng đá này vì cái gì có thể như thế ổn định phiêu phủ ở cái này không nhúc nhích tí nào ba người trở lại trên tảng đá vừa nghiên cứu thật lâu nhưng mà lại không có tìm được có thể được nguyên lý chỉ là bọn hắn rất nhanh liền không có thời gian suy nghĩ chuyện này bởi vì tình cảnh càng quái quỷ xuất hiện thời gian đã qua bốn cái rưỡi giờ đồng hồ thế nhưng là nơi này vẫn như cũ đen kịt một màu mặt trời không hề lộ diện mà căn cứ bọn hắn mấy ngày nay quan sát lúc này hẳn là hừng đông nửa giờ sau nơi này ngày đêm thời gian phi thường ổn định không có một giây sai sót nhưng là hiện tại cái này sai sót xuất hiện vẫn là cực lớn sai sót ba người nhìn xuống lại đợi một cái giờ đồng hồ rốt cục cũng nhìn không được bạch hồ nói có lẽ ban ngày sẽ không tới đột mạ cũng gấp nói bây giờ nên làm gì không thể ở chỗ này ngốc chờ lấy sao vân thiên phong nhìn xem đen kỵ khắp nơi trầm giọng nói đừng nóng vội ta tin tưởng đế khốc bạch hồ cùng đồn mạ hoàn toàn không nghĩ ra lúc này khốn cảnh cùng có tin hay không đế khốc có quan hệ gì bạch hồ t h ấ p giọng hỏi vậy chúng ta cứ như vậy chờ lấy sao vân thiên phong lắc đầu nói ta tin tưởng đế khốc là có thể khẳng định nơi này nhất định có đường ra còn có tin tức cần chúng ta đi phát giác nói xong hắn quay đầu đối bạch hồ nói cầm lanh con đèn t ì một m gốc phụ cận cao nhất đại thụ leo đi lên nhìn chung quanh một chút xa xa tình huống đó là cái có thể nghe được có thể gửi được thế giới nhưng là mùi cùng thanh n â m đều không có khả nghi tin tức như vậy đường ra duy nhất nhất định tại này chúng ta coi là không ánh sáng thế giới cần phải đi nhìn thấy đế khóc luôn luôn như thế khó nhất liền là khả năng bạch hồ cầm lấy lấy đèn lấy mình dạ nhãn bằng vào yếu ớt ánh sáng tại phụ cận nhanh chóng tìm được một gốc tráng kiện đại thụ sau đó nhanh chóng leo lên đi lông xù cái đuôi to để thăng bằng của nàng tính siêu tốt vân tiên phong liền thấy cái tiêm màu trắng ánh đèn tại cách đó không xa nhanh chóng hướng lên di động tại chỗ cao dừng lại vài giây đồng hồ sau liền lại nhanh chóng hạ xuống rất mau trở lại đến bên đống lửa vân tiên phong ngươi còn nói đúng quả nhiên cần dùng con mắt nhìn. đột mạ vội la lên phát hiện cái gì bạch hồ chỉ vào một cái phương hướng dùng một loại cực kỳ khó có thể tin giọng nói tại cái kia phương hướng ngoài ngàn mét có đèn đuốc vân thiên phong kinh ngạc nói đèn đuốc bao nhiêu bạch hồ thật dài thở hát ra trầm giọng nói nhà nhà đốt đèn vân thiên phong cọ một cái tại bên đống lửa đứng lên kinh ngạc nói nơi x a có một tòa thành bạch hồ thật sâu gật đầu một cái tại cái này không có ban ngày trong khu vực có một tòa thành còn lóng lánh vô số đèn đuốc cái này đã quỷ dị không còn giới hạn đột mạ nghi ngờ nói chẳng lẽ nơi này còn có cư dân bạch hồ cười khổ nói không biết nhưng nếu có có thể hay không đều là mình người đồ rắn bọn hắn đều rõ ràng đi tỏa thành kia kết quả các h u n g khó liệu nhưng bọn hắn nhưng không có càng nhiều lựa chọn thời gian không cho phép lãng phí vân thiên phong cơ hồ không trần c h ờ chút nào liền để bạch hồ cầm lét đèn tại phía trước mở đường mình dắt lấy bạch hồ cái đôi đột mạ dắt lấy vân thiên phong quần áo ba người xếp thành một loạt thận trọng tại bên bờ trong rừng xuyên qua hướng về kia không biết thành đi đến thành tại một cái hố bên trong là cái điển hình hố trời dài không quá hai ngàn mét rộng không hạ một ngàn mét vân thiên phong ba người liền đứng tại hố trời biên giới quan sát cái này hố trời thành thị Mượn n bạch n hồ đèn đuốc, có hình n h đây dung phi thường chuẩn xác tòa thành này tòa này vô cùng náo nhiệt thành tựa như là thanh minh bên trên hà đồ là một cái đứng im hình tượng dạng này thành thị tại sao có thể có thanh âm phát ra đâu bạch hồ phía sau một nửa lời nói để vân thiên phong cùng đồn mạ rất là kinh ngạc vân thiên phong hỏi vội có âm thanh ta làm sao cái gì đều không nghe được bạch hồ chỉ chỉ lỗ thai của mình nói hình dạng nguyên nhân ta có thể nghe được nhỏ hơn hơi tiếng vang cái kia đứng im thành thị tản ra thanh âm rất nhỏ vụn không có một cái nào hoàn chỉnh âm phụ giống như là sóng âm bị xoắn nát chỉ có thể nghe được gong nóng nóng tạt âm nếu như chúng ta lại tới gần một chút xuống đến trong hố trời các ngươi cũng sẽ nghe được ba người bắt đầu tìm kiếm xuống dưới bầu trời đường nhưng mà đi hai vòng ba người xác định cái này hố trời không có cửa vào bốn phía là đều thẳng đứng vách núi đừng nói cái gì chín mươi độ rất nhiều nơi dứt khoát đều là lom xuống để cho người ta căn bản ta phát leo núi đột m ạ kinh ngạc nói người bên trong này trước kia là thế nào xuất nhập nơi này bạch hồ nói có lẽ bọn hắn không cần xuất nhập nơi này vô luận như thế nào đây là không hợp lý cũng may ba người cũng không tính là là người bình thường đối với người bình thường không cách nào leo lên vách núi ba người bọn hắn cẩn thận một chút nhưng vẫn là có thể làm được lựa chọn một đoạn tương đối an toàn vách núi ba người riêng phần mình thi triển thủ đoạn bắt đầu hướng phía dưới leo núi vân tiên phong chân trái mặc dù không được lợi nhưng là chỉ dựa vào lực lượng của hai cánh tay cùng hai tay độ cứng liền có thể sáng tạo điều kiện để cho mình bỏ xuống đi mà bạch hồ thì là dọc theo vân thiên phong mở ra đường ổn định tung tích nhu nhất chính là đồn mạ nàng con rắn kia thân tựa như có thể dính tại trên vách đá côn trùng một dạng như dâm trên đất bằng vừa tới bên dưới vết núi đi về phía trước không đến trăm mét nơi này đã cực kỳ tiếp cận cái kia cổ thành thị rộng lớn từng thành chỉ là kỳ cái là thành tường kia tựa hồ thiếu một góc tựa hồ bị cái gì lợi khí chém n ư ớ lộ ra bên trong đường cái còn có trên đường cái khắp nơi có thể thấy được đèn lồng màu đỏ những cái kia đèn lồng đang thiêu đốt tản ra quang minh nhưng là đèn lồng bên trong ngọn lửa lại cũng không n ú c đ í c h giống như ngưng kết băng ân vân thiên phong đi tới đi tới đột nhiên dừng bước dạng này đứng im vài giây đồng hồ sau vừa đi về phía trước mấy bước sau đó lần nữa dừng bước sau đó trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc hai nữ theo ở phía sau không biết vân thiên phong đang làm cái gì bạch hồ hỏi thế nào vừa đi vừa nghỉ vân tiên h phong chỉ chỉ lỗ thai của mình nói các ngươi có phải hay không cũng nghe đến cái kia ác mộng mảnh vỡ tiếng vang bạch hồ đạo ngã đã sớm nghe được a đột m ặ thì gật đầu nói vừa mới cũng nghe đến bất quá bây giờ biến mất vân tiên phong chỉ chỉ chân của mình nói ra ngươi đi một cái lập tức còn có thể nghe được đ ồ n m ạ một mặt không tin lập tức dây r ù a thần rắn di chuyển về phía trước một mét sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói thật là dạng này di động liền có thể nghe được dừng lại thanh âm liền sẽ biến mất bạch hồ cũng làm một cái thí nghiệm cảm thấy bội phục vân tiên phong đối hoàn cảnh quan sát cẩn thận đồng thời một mặt bất khả tư nghị nói tại sao có thể như vậy đó căn bản không cách nào giải thích ra vân tiên phong suy tư nói nhất định có nguyên nhân chúng ta ngẫm lại dưới loại tình huống này sóng âm hẳn là cái dạng gì trạng thái bạch hồ một điểm liên thông vội nói đứng im trạng thái vân thiên phong gật đầu nói không sai sóng âm là đứng im trạng thái cho nên chúng ta di động thì tương đương với g i ớ i tình huống bình thường sóng âm di động chúng ta nghe đến mảnh vỡ hóa thanh âm sở dĩ đều là không có ý nghĩa tâm ạ là bởi vì chúng ta tốc độ di động không có đạt tới ba trăm bốn mươi m mỗi giây cho nên nghe không được bình thường sóng âm trạng thái với lại tòa thành thị này cùng khắp trung cảnh đứng im không chỉ là sóng âm cùng người ở bên trong bao quát những cái kia ánh sáng đều là đứng im quét sạch một khi đứng im liền mang ý nghĩa thời gian đứng im mạch hồ thông suốt hiểu ra nói cho nên thời gian đứng im mới là sông kia bên cạnh tượng đá lơ lửng nguyên nhân vân thiên phong nhẹ gật đầu công nhận bạch hồ phỏng đoán đột mã nghi ngờ nói nhưng chúng ta là di động với lại giữa chúng ta nói chuyện có thể nghe được à. vân thiên phong trầm giọng nói bởi vì chúng ta không thuộc về nơi này không thuộc về tòa thành thị này chúng ta là kẻ n g o ạ i lai không có ở quy tắc này hiện ra mới bắt đầu lại tới đây hiện tại chúng ta đi tới một bộ trên cái thế giới này chân thật nhất ba dê lập thể họa bên trong đế khốc cần ta tới đây được cái gì hoặc giả thuyết phát hiện cái gì nói xong vân thiên phong hít sâu m ộ t hơi nhanh chân hướng chạy hướng đi cái kia tựa hộ bị cái gì chặt đứt chỉnh tề từng thành đi vào cái kia hết thể đứng im quỷ dị c ủ thành tấu trứng xong chương hai trăm bảy mươi bốn không thể gặp mặt chương hai trăm bảy mươi bốn không thể gặp mặt vân thiên phong không có tốn sức đi cửa thành mà là rẽ một cái vòng qua một cái hồ nước trực tiếp từ thật giống như bị lợi khí chặt đứt tường thành lỗ hổng đi vào cái này lỗ hổng cực lớn mượn nội thành đèn đuốc có thể nhìn thấy tòa thành này sợ không phải bị chém dụng một phần tám thật giống như một cái hình vương bánh gà tổ một góc bị kính c h ỉ n h chỉnh sửa hình vương hoàn toàn cắt đứt vòng qua bức tường đổ vân thiên phong đi đến cái tia t r e kín đèn lồng đỏ đường cái đầu này đường cái cũng là bị chém đứt biến mất một bộ phận chứng cứ là nơi này đứng đấy lửa người người này chỉ có nửa bên phải thân thể đứng ở đường đi đ ứ c gây ra trong tay phải dẫn theo đèn lồng mặc r a thu cùng vải bố hỗn hợp quần áo còn lại nửa gương mặt mang theo nụ cười sán lạ cái này nếu là người bình thường vừa vòng qua đến liền thấy nửa người còn tràn đầy hạnh phúc mỉm cười khẳng định dọa đến đều cha gọi mẹ vân tiên phong không có như vậy không có tiền đồ hắn là gặp qua gió to sóng lớn người chỉ bị dọa đến hô một tiếng ai nha m á ơi l i ê n cái này nửa người chỉnh tề hoành mặt cắt cổ đại bác sĩ nhìn khẳng định chuyện không ra bước không phải nghiên cứu hai ngày không thể cũng may cái này bị lực lượng nào đó đoạn không có một đoạn trên đường cái chỉ có như thế một cái thằng xui xui đằng sau đều là hoàn chỉnh nơi này trên đường cái đều là loại kia bất quy tắc hình dạng đá xanh làm nền phía trên sân bằng d á n chắc không nói nhìn xem cũng rất mỹ quan bên đường bên trên thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái chắc lịch gỗ thật cái bản phía trên bảy đầy thức ăn các loại trưng nấu nướng ăn thịt còn có một số tươi mới rau xanh h i ệ n nhiên rau xanh đều là sinh hoa quả cũng có bảy cuộn chỉ là ba người không quen biết chiếm đa số nhận biết không có mấy cái đường đi không rộng cũng liền sáu bảy mét phía trên người đi đường không ít phần lớn đều là mặc da thú vải bố tổ hợp phục x c nam nhân cơ bản đều là nguyên sắc áo vải nữ nhân thì nhiễm lên các loại nhan sắc những người này đều không ngoại lệ trên mặt đều mang nụ cười xá lạ trên tay cũng đều dẫn theo hồng sắt tròn đèn lồng hai bên đường cũng không cao đá xanh tường có tranh đ ỉ n h phong ốc phía trước cũng đều treo một dạng đèn lồng đem toàn bộ phố dài chiếu g ọ i vui mừng sáng tỏ có lẽ là bởi vì đi tới trong thành theo bọn hắn di động loại kia mảnh vỡ tiếng vang bắt đầu rõ ràng tràn ngập màng nhĩ của bọn hắn nhưng là bọn hắn tốc độ di chuyển quyết định bọn hắn không cách nào bắt được những này sóng âm bên trong bất kỳ tin tức gì ba người dọc theo con phố dài này theo bản năng đi về phía trước hoàn toàn bị tình cảnh như thế k i ế p sợ tạm thời đã mất đi năng lực suy tính đi qua một đoạn Cái này dồ sờ ặ thứ ồ tại đ n g im một k cái, cái hai ắ k i trở đ phòng, m ộ tiền c á t h sử người thật không mặc cổng hiệu vân thiên phong chịu hai cái đôi vân thiên phong tại này quỷ dị cảnh sát mang tới trong lúc khiếp sợ chậm rãi lấy lại tinh thần lấy ra một điếu thuốc x ú c lên cái kia tiền sử mị n ữ trong tay đèn lồng đỏ đóng liền bên trong h ỏ a nhóm lửa hít một hơi đèn lồng bên trong h ỏ a cũng không phải là ngọn nến người người thiêu đốt hương vị hẳn là ngại hao nện thành sợi dây thừng sau đó bao khỏa dầu chất nhựa cây hình thành cùng loại ngọn nến bộ vật thuốc lá luôn có thể để vân thiên phong tư duy trở nên sinh động hắn suy tư nói nơi này tại cử hành thịnh đại hôn lễ đầy đường răng đèn kết hoa đoán chừng là nơi này nhân vật rất trọng yếu hôn lễ thậm chí là thành chủ một bên nói hắn cầm lấy một khối thịt nướng ăn một miếng khen ăn ngon còn nóng hồi đâu đ ộ n mạc cùng bạch hồ cái này hai vốn là động vật ăn thịt giờ phút này gặp vân thiên phong bắt đầu ăn lập tức cũng không k h á c h khí rời cái ghế làm tốt bắt đầu ăn như do quấn chỉ là tăng thêm mối ăn mà thôi nhưng bởi vì chất thịt tốt hỏa hầu nắm giữ tốt vậy mà mỹ vị dị tưởng h đ ộ n mạc kinh ngạc nói không nghĩ tới thượng cổ liền có tốt như vậy m u ố i ăn ta còn tưởng rằng người cổ đại thật đều là ăn phát khổ thu muối tiểu thuyết q a t a vân thiên phong cười nói tiểu thuyết thật đúng là không có lửa ngươi người cổ đại vẫn với lại bữa tiệc này m ố i cũng không phải nhân công chế tắc mà là cây diêm phu phía trên chóc xuống đừng nói cổ đại liền là hiện đại mối tinh cũng không có loại thực vật này phân ra mối mịn ăn ngon đột mạc không biết cây diêm phu là cái gì nhưng là nàng không h i ê u kỳ ăn ngon là đủ rồi bạch hô một bên ăn một bên sợ hai than nói không nghĩ tới cổ đại một cái nho nhỏ thành thành liền có nhiều như vậy cư dân người ta tấp nập vân thiên phong lắc đầu nói không có nhiều người như vậy số người này mật độ đều bắt kịp tokyo làm sao có thể ta suy đoán hôn lễ là tại vị trí này cử hành cho nên người đều hội tụ tại nơi này chúng ta lại hướng nơi xa đi đ o á n chừng cũng không có cái gì người nếu là cẩn thận quan sát có thể phát hiện càng đến gần bọn hắn tiến đến địa phương người càng dày đặc hướng ra phía ngoài thì hơi lỏng lẻo chút nhưng là bởi vì nhân số quá nhiều cũng không rõ ràng đ ộ n m ạ hiển nhiên nhìn ra cái quy luật này buồn b ự c nói nếu như nhìn như vậy hôn lễ nên tại cái này rất gần địa phương là ở nơi nào đâu vì cái gì tìm không thấy một cái điểm trung tâm vân tiên phong cười khổ nói ta đ o á n chừng bị không hiểu lực lượng cắt bỏ thành thị bộ phận mới là hôn lễ cử hành địa phương cho nên chúng ta khả năng không có cơ hội nhìn thấy tân lang cùng tân nưng rồi bạch hồ ăn một miếng thịt nói l ầ m b ầ m ta bên trên chỗ cao nhìn xem có người hay không bày hội tụ điểm trung tâm nói xong nhảy người lên bắt lấy xà nhà một cái xoay người đi tới một chỗ nóc phòng đứng xem trọng xa t r u n g quanh nhìn t r u n g quanh một vòng sau bạch hồ s ắ c mặt nghiêm túc nhảy đem xuống tới chỉ nhìn bạch hồ s ắ c mặt vân thiên phong liền biết nha đầu này khẳng định nhìn thấy cái gì chuyện khó mà giải thích thế là hỏi vội nhìn thấy cái gì cái biểu tình này bạch hồ c h ầ m n g â m nói đầu tiên người đoán sai tại thành thị một cái khác sừng người cũng rất nhiều đèn lồng cũng rất nhiều cũng không so nơi này ít hơn nhiều đột mạ buồn bực nói còn có một đám kết hôn bạch hồ biểu lộ nghiêm túc l ắ t đầu vân tiên phong trong lòng hơi hồi hộp một chút đoán được cái gì kinh ngạc nói một góc khác đang làm tha sự đây không phải đ o á n mỏ người có thể hội tụ nhiều như vậy còn không phải hôn lễ cơ bản liền chuyện này bạch hồ dùng sức nhẹ gật đầu nói một mảnh trắng tất cả đều là màu trắng đèn lồng trên thân người cũng không có những cái kia nhuộm màu v ả i bố tất cả đều là sợi thô s ắ c vân tiên phong trầm tư chốc lát nói cái kia mặt thành thị khuyết rất sao có bị chém dụng vết tích sao bạch hồ lắc đầu nói là hoàn trình vân tiên phong vê thành không biết tên trái cây ném tới miệng bên trong t h ơ n ngọt tràn đầy sau đó nói ai kết hôn chúng ta là nhìn không thấy nhưng là đi xem một chút đến cùng là cái nào đại nhân vật tăng lễ vậy mà trước ở cái khác hôn lễ của đại nhân vật trên c ử hành vỗ l ê nói nếu như hai cái này đều là tòa thành cổ này đại nhân vật như vậy loại sự tình này nhất định sẽ lẫn nhau dịch ra chiếu cố bề mặt đương nhiên cũng không b à i trừ tiền sử không có những này giảng cứu dù sao giảng cứu cái này vẫn là thân cao hai mét lực lượng tự lấy đức phục người k h ô n g trọng ni chuyện sau này vân thiên phong nói xong đi đầu đứng dậy hướng phía bạch hồ chỉ phương hướng đi đến hai nữ vội vàng đuổi theo một đường đi một đường tiện tay trên bàn lấy chút ăn tất cả đều không ăn kiêng đi qua ba đầu đường phố ước chừng sau mười mấy phút bọn hắn thấy được cái thứ nhất màu trắng đèn lồng cái tiêm màu trắng đèn lồng cơ hồ sắt bên mặt này cuối cùng một chiếc hồng sắc đèn lồng nơi này cũng là đỏ trắng đường danh giới phân biệt rõ ràng loại này phân biệt thật đúng là liền là một đường một mắt trắng bệnh một mặt đỏ cả vân tiên phong đứng tại cái kia chịu tượng online nhìn trái phải thở dài cái này thật đúng là danh phủ kỳ thực công dương thành ta càng ngày càng hiếu kỳ chết đi chính là ai kết hôn là ai bạch hồ cười nói bất kể là ai khẳng định là đại nhân vật với lại hai người này tại tòa cổ thành này lực ảnh hưởng thế lực ngang nhau vậy chúng ta đi nhanh một chút nhìn một cái đi làm rõ ràng ta nên biết sự t ì n h hẳn là có thể rời đi nơi này để gốc ở chỗ này tính kế cái gì đâu đi qua vui mừng nửa cái thành tiếp xuống tất cả đều là một mảnh trắng thuần dù là có trên thân người xuyên qua d a lông cũng là một nước tóc trắng hồ ly ra thấy bạch hồ phía sau l ư n g phát lạnh ba người không có chỉ hoán thời gian đi theo dòng người dày đặc trình độ tìm kiếm lấy việc tăng lễ vị trí khu vực hạch tâm bởi vì linh đường nhất định ngay tại người dày đặc nhất chỗ những người này trên mặt không có bi thương mà là tràn ngập hy vọng cùng vẻ mặt tiêu n ạ o Là c h vân thiên phong phát hiện cái này linh đường vị trí mới là tòa này hố trời cổ thành chủ vị đó là một tòa cao lớn thạch đầu kiến trúc toàn thân màu đen thạch đầu xây dựng mà thành tất cả đều là to lớn hình chữ nhật hòn đá cả tòa kiến trúc liền là một cái hình ông nhưng đông đảo lối vào nhưng đều là hợp quy tắc hình sáu cạnh nếu như không nhìn chỉnh thể hình dáng chỉ nhìn những cái kia hình sáu cạnh cửa ra vào sẽ coi là đó là cái cực lớn tổ ong tại tòa này to lớn hình vông kiến trúc phía trước đứng thẳng một cái to lớn tượng đá đó là một cái uy nghiêm nam nhân thân thể c ư ờ n g trắng cầm trong tay một cái khuê xích khuê xích là cổ đại một loại họa góc vông công cụ cổ xưa nhất phục hy nữ hoa cầu bên trong phục hy cầm trong tay liền là loại này khuê xích vân tiên phong nhìn xem cái kia tượng đá là người trong lòng tự hỏi là người hai chân không phải thân rắn vậy cái này không phải là phục hy mới đúng cái kia có thể là ai đâu bạch hồ nhìn thấy vân tiên phong dưng bước lại hỏi làm sao người biết cái này tượng đá là ai vân thiên phong lắc đầu nói không biết tượng đá này nếu là hạ thân là xa đ u ô i vậy liền khẳng định là phúc hy nhưng bây giờ cái dạng này liền thực sự tìm không thấy phù hợp người bất quá cái này xác định là cái rất có địa vị người không thể nghi ngờ bởi vì phạm là tiền sử bích họa tượng đá nhân vật chỉ cần trong tay ta cái này khuê xích hoặc là thức gấp liền đại biểu cho là chế định quy tắc người mà có thể chế định quy tắc người tối thiểu nhất là một cái bộ là ạ vương đã không nhận ra là ai vân thiên phong cũng không có lại xoắn suýt mà là thẳng thân hướng về trước mắt cái kia hình v ư n g kiến trúc đi vào bọn hắn dọc theo màu trắng đèn lồng lạc bên cạnh đại môn mà vào hình sáu cạnh đại môn mở rộng ra có người xếp thành hai đội quỵ dạp trên đất mặt đều hướng phía kiến trúc nội bộ c h ỗ sâu rất hiển nhiên cái này linh đường nhân vật chính ngay tại cái k i a phương hướng màu trắng đèn lồng làm cho lòng người đấy cảm thấy lạnh cũng không biết có phải hay không tâm tình ảnh hưởng ngược lại cảm thấy không có hồng s ắ c đèn lồng sáng sủa trắng bệnh chiếu sáng sáng quỷ sát hai hàng người mà tại con đường này hai bên lại là hôn ám cùng ấm chầm ba người xếp thành một nhóm ngay tại cái này quỷ sát hai hàng người bên trong ở giữa một đường đi vào một tòa đứng i m thành ngoại trừ d ọ người rất khó nghĩ đến còn sẽ có cái gì nguy hiểm đoạn đường này bạch ê liêu Thiên n ong ong ong tiếng vang giống như phiến Vân Phong đoán, chính tiếng lần tiếng thai tất thật trai trước tốc trăm tốt khúc khóc. khóc, quái, giảm mấy cả khóc đều đầu đó đây độ quỷ suy là là l kỳ n h b ạ hồ khóa lại thon gầy bà vai thấp giọng nói đây không phải trong lòng ảo giác mà là thật lạnh đ ố n m ạ chỉ về đằng trước chỗ sâu nhất nói ra nhìn nơi nào tất cả đều là băng cái k i a thoạt nhìn liền là băng hơi mở to lớn tinh thể trong ngoài trải rộng vẫn nước tại màu trắng đèn lồng chiếu d ọ i xuống loe ra hà q u n g khối này to lớn băng tinh thể sợ không phải có dài hơn năm thước sâu hơn một thước chỉnh thể tựa như một đầu quật lên t r ụ long long phân nhiều loại có vảy người xưng giao long có cánh người xưng là ứng long có sừng người xưng rồng có sừng không có sừng người xưng ly long không chân vì trục long trục đồng thời cũng là phi nga ve sầu c h i ấu trùng cách gọi khác tại cổ thường có ẩn dụ luân hồi tân sinh hàm nghĩa nghĩ đến là bởi vì phá kén thành b ớ m loại sinh vật này là t h ủ tại cái này to lớn băng tinh thể trục long bên trên phụ lên một t r ư ờ n g tinh mỹ ra thú cái kia hẳn là một loại nào đó sống dưới nước vật ra bởi vì phía trên mang theo lân thiến mà không phải lông thú có một người liền nằm tại cái kia ra thú phía trên vân thiên phong vội vàng đi mo mấy bước đi tới cái kia băng tinh trước chỉ thấy cái kia nằm nhân thân xuyên bằng da áo giáp trên mặt thanh đồng thú mặt nạ nếu là nhìn kỹ cái kia mặt nạ chỗ khắc họa c h i thú rất gần hiện đại đầu rồng vân tiên phong lấy tay s ờ tinh thể kia cảm nhận được lạnh thấu xương ý nhưng khi vân tiên phong nắm tay cầm lên nhìn kỹ lúc nhưng không có phát hiện trên tay có nước động thế là thấp giọng nói không phải bằng là một loại chúng ta không hiểu rõ vật chất sẽ không bởi vì hấp thu nhiệt độ mà hòa tan ngược lại sẽ theo hấp thu nhiệt lượng mà biến lớn bạch hồ nghe nói như thế gấp hướng lấy tinh thể nhìn một phía lại không phát hiện có cái gì có thể chứng minh tinh thể này biến lớn chứng cứ người làm sao nhìn ra được vân tiên phong chỉ, chỉ thi thể kia d nói nguyên bản tinh thể hẳn là cái này ra thú lớn nhỏ đi qua không biết bao nhiêu năm tháng mới biến thành như bây giờ đại đột mạ kỳ quái nói ngươi làm sao nhìn ra được vân thiên phong trầm ngâm một chút nói thẩm mỹ hai nữ xứng sở vân thiên phong tiếp tục nói ngươi nhìn nơi này tất cả mọi thứ vô luận là người quần áo vẫn là bài trí đều là như vậy thành tỷ lệ phi thường mỹ quan hợp thể nhưng các ngươi nhìn cái này to lớn tinh thể cùng phía trên da thú cùng thi thể các ngươi không cảm thấy nhìn xem rất không thoải mái sao đột mạ cùng bạch hồ không thể không thừa nhận đích thật là dạng này nếu như cái này tinh thể chỉ có da thú lớn như vậy như vậy toàn bộ hình tượng liền sẽ phi thường cân đối đột mạ bất khả tư nghị nói tinh thể này tựa như một loại nào đó t h ạ c h đầu thế nhưng là sẽ có có thể sinh trưởng thạch đầu sao vân thiên phong cười nói thật là có lời này để kiến thức rộng rãi bạch hồ đều sửng sốt một chút thế là hỏi vội thật hay giả vân thiên phong gật đầu nói đương nhiên là thật không nói xa liền nói gần thuộc địa cựu trại câu trong núi lớn có một khối tương tự rủa đen thật đầu thập niên sáu mươi mặt bị phát hiện thời điểm cái kia ruột thạch chỉ có năm mươi cm dài bốn mươi cm rộng một người liền có thể nhẹ nhõm di chuyển thế nhưng là hai mươi năm sau cái kia ruột thạch đã dài đến một trăm ba mươi cm dài thể tích tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần liền làm mười người di chuyển đều phi thường tồn sức còn có bành trạch c h i bắc kinh sở c h i địa có người nhà tổ phòng nền tảng bên trên nguyên bản có một khối sư tử hình dạng tiểu thạch đầu sơ lúc nhỏ không đến người đầu gối cao nhưng là tại ba trăm năm mươi năm sau hôm nay cái kia sư tử đã, đã dài đến hơn hai m cao cho nên nói thế giới tri đại không thiếu cái lạ bạch hố lắc đầu nói thế giới là rất lớn nhưng địa cầu thật là rất kỳ dị có thể làm cho bạch hồ nói ra lời như vậy đủ để thấy viên tinh cầu này là như thế nào không giống bình thường vân thiên phong không có tiếp tục thảo luận tinh thể kia tại sao lại bị lớn dù sao nhà khoa học đều cho không ra đáp án hắn tự nhiên cũng không có giải thích mà là nhìn về phía hắn tò mò nhất bộ phận cũng chính là cỗ thi thể kia để cho chúng ta nhìn xem vị này đến cùng dạng gì nói xong đem hai lòng bàn tay hướng lên tựa như kéo lấy đồ vật gì giống như tới gần thi thể kia thanh đồng lòng mặt nạ sở dĩ dùng dạng này tay hình hoàn toàn là xuất phát từ vừa g e o xuống ý thức tâm lý trạng thái dùng cái này tay hình đi lấy vật giao tiếp đại biểu cho một loại không khỏi kính sợ vân tiên phong hai tay chạm đến cái kia mặt nạ đồng xanh bên d ư ớ i hai tay có chút bên trong hợp đầu ngón tay nâng mặt nạ đồng xanh hai tay cùng lúc chậm rãi nâng lên thanh đồng long mặt nạ lưu tại thi thể trên mặt ánh đến hình bóng dần dần thu nhỏ biến mất thi thể gương mặt kia cũng rốt cục xuất hiện tại vân tiên phong trước mặt l à ba người thấy rõ ràng gương mặt này thời điểm cơ hồ đồng thời cả kinh hé miệng trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thân sắc gặp qua g i to sóng lớn tâm lý năng lực chịu đựng có thể xưng cường đại ba người vậy mà đồng thời bị gương mặt này cả kinh lui về phía sau mấy bước dưới chân đạp phải những cái tia quỷ dạp trên đất người lộn n h à o té lăn trên đất điều đó không có khả năng ba hôm nay liền một chương này nhưng ta không phải là lười biếng ta có hay không trễ nhưng kích lý do bởi vì ta hôm nay t ỉ n h muộn sau khi tỉnh lại vừa lúc ăn vào một cái tình yêu cố sự dưa cố sự này rắc rối phức tạp nhân vật phong phú tình cảm dồi dào bi thương phong cách cười đến tay ta rút g ầ n ảnh hưởng tới tốc độ tay cứ thế ta không có viết ra chương hai ba cho nên không trách ta ba t ấ u chương xong chương hai trăm bảy mươi lăm m i ệ vàng lời ngọc chương hai trăm bảy mươi lăm miệng vàng l ờ i ngọc gương mặt kia tái nhợt dị thường bờ môi chỉ có thể từ hình dáng phân rõ bởi vì bờ môi kia cùng sắc mặt ở giữa cơ hồ đã không có màu sắc khác biệt cấm đoán trên ánh mắt lông mi rất dài cái chán trên da có rõ ràng khe hở vết vết thương không có dài hợp g i ữ tợn nô lên hiển nhiên trước khi chết hẳn là bị thương không nhẹ đây vốn là một trường phổ thông thậm chí còn tính mặt anh tuấn nhưng lại để vân thiên phong ba người cả kinh tóc căn dựng thẳng lên bởi vì nằm tại cái này lòng băng tinh bên trên người cùng vân thiên phong giống nhau như lúc hoặc giả thuyết đó chính là hắn hai người có thể giống nhau như lúc t h như xong vào thai nhưng tuyệt đối không thể phóng tầm mắt nhìn không có chút nào khác biệt thậm chí thân thể phát ra khí chất đều không sai chút nào trên thế giới sẽ có hai đ o ạ giống nhau như đ ú c đ ồ n g hoa sao đ ộ n mã hoàn toàn bị nhìn thấy trước mắt đánh nát thế giới quan nàng không ngừng lắc đầu tự lẩm bẩm làm sao có thể làm sao có thể đó là vân tiên h phong tuyệt đối là vân tiên h phong không sai chút nào ta ba con mắt nói cho ta biết cái k i a không sai chút nào đ ộ n mã nhìn thế giới cùng người khác là không đồng dạng nàng càng thêm cẩn thận nhập vi cũng càng chuẩn xác có thể nói nàng nói long băng tinh bên trên người là vân tiên phong cái tiêu cơ hồ chính là đây cũng là nàng sẽ bị nhìn thấy trước mắt triệt để đảo loạn tư duy nguyên nhân bạch hồ tốt một chút dù sao cùng vân thiên phong cùng một chỗ lâu tại thần trong lòng vân thiên phong trên thân phát sinh bất cứ chuyện gì ngươi cũng trước tiên cần phải tiếp nhận bởi vì hết thệ đều có khả năng cho nên thần ngược lại là trong ba người chấn định nhất một cái nhìn xem đã ngạc nhiên phải nói không ra lời nói vân thiên phong bạch hồ chuyện thứ nhất là tại trong bọc móc ra vân thiên phong tiếp ngân hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng đốt lên sau đó đưa đến vân thiên phong bên miệng nói khẽ tỉnh táo lại không có gì là không thể nào nhưng ngươi còn sống đây là sự thật sự thật so hết thể đều trọng yếu bởi vì sự thực là khám phá giả tượng tốt nhất căn cứ vân thiên phong nhận lấy điếu thuốc nhắm mắt lại dùng sức hút vài hơi sau đó trầm giọng nói bạch hồ ngươi nói đúng ta còn sống đây là sự thật như vậy hắn liền là vô tận tuế nguyệt bên trong cùng ta giống nhau như lúc cái kia đ ó a hoa hoa bạch hồ biết vân thiên phong đang vặn b ẹ o trên đ ả o vượt qua mấy ngàn năm hoàn thành hôn lễ cái kia đoạn cố sự lập tức kinh ngạc nói bản hồ thi thể không phải đã tại đế khốc kim trung giới hủi hóa sao vậy cái này là chuyện gì xảy ra vân thiên phong vừa hít một hơi khói lần này rốt cục phun ra làng khói hiển nhiên đã tỉnh táo lại lập tức nói ra vừa tới thế giới nóc nhà mới bắt đầu ta tại một gian bị tử miếu gặp một vị c a o tăng hắn nói cho ta biết cái kia cùng ta một dạng đoá hoa kia không phải bản hồ nhưng là ai hắn không chịu nói nghĩ đến chính là hắn bạch hồ hỏi là giờ bịt pháp sư sao dọc theo con đường này đột mạc không ít nói đến giờ bịt sự tỉnh bạch hồ tự nhiên nhớ kỹ vân thiên phong nhẹ gật đầu nói liền là hắn hắn là thiên bẩm sướng ca người trong đầu có tuyên cổ đến nay mấy vạn năm lịch sử tại hắn sử thi bên trong có ta đã từng tồn tại giờ b ị cái tên này luôn có thể để đồn mạ tỉnh táo lại tựa hồ là một loại nào đó cảm xúc bên trên ỉ lại nghe được vân thiên phong lời nói đồn mạ vội vàng hỏi vậy người này là ai biết đây là đã từng cùng vân thiên phong giống nhau như lúc người mà thôi đồn mạ trong lòng cuối cùng có thể tiếp nhận nhìn thấy trước mắt cũng có thể lần nữa để cho mình tư duy trở lại ăn khớp bên trên vân thiên phong leo đến l o n g băng tinh bên trên cứ như vậy cùng phía trên thi thể song song nằm cùng một chỗ cũng nhắm mắt lại ngoại trừ quần áo ăn mặc bọn hắn căn bản chính là một người một dạng thân dài một dạng cánh tay liền ngay cả khoe miệm một viên so hạt mẹ còn nhỏ màu đỏ sầm nốt rồi nhỏ đều giống như lúc b ạ ngay tại cái kia cử hành hôn lễ tảng đá lớn kiến trúc bên cạnh xa xa có thể nhìn thấy cái kia to lớn kiến trúc trước xương khô cùng một quả bên người còn có bị nội thành các loại cơ quan giết chết niên đại khác nhau người mà tại nhắc tới gần thạch đầu kiến trúc vị trí nơi nào có một đầu thạch ngay trên mặt đất cũng đều là bất quy tắc thạch đầu trái đất mà tại cái kia thạch nhai bên trên ngã xuống đất lấy một đống xương khô tại đương thời nơi đó thi thể nhiều lắm các loại kiểu chết đầy đủ hấp dẫn nhãn cầu cho nên một đống nhỏ xương khô vân thiên phong hoàn toàn không có chú ý nhưng là bây giờ nhớ lại hắn lại không chịu được trong lòng c h ầ n kinh bởi vì cái kia đống nhỏ xương khô cũng không hoàn chỉnh mà là nửa người xương khô ngay cả đầu đều là chỉnh tề nửa cái vân thiên phong đột nhiên mở to mắt ngồi ngay ngắn nhảy xuống long băng tinh lệnh đến răng run lên ta biết thành thị đối diện kết hôn chính là người nào bạch hồ cùng đồn mạ x ứ sở cùng kêu lên hỏi là ai vân thiên phong đốt điếu thuốc trả lời hàng nga cùng bản hồ bạch hồ s ư ơ n g sở ngược lại minh bạch những lời này ý tứ lập tức cả kinh nói thành thị này bị cắt đứt bộ phận tại ngươi đi qua vận vẻo đảo vân thiên phong nhẹ gật đầu nói ra không sai cử hành hôn lễ thạch đầu đại điện liền là vận vẻo đảo tòa kia ta đương thời lợi dụng vận tàu phi tinh đi đến cái kia điện đá lúc còn buồn bực lớn như vậy điện đá là thế nào tại tràn đầy cơ quan trong thành thị dựng lên bởi vì chỉ là vận chuyển sẽ rất khó làm được hiện tại ta hiểu được là trước có hòn đá kia đại điện sau đó mới là vây quanh cung điện kia kiến tạo tòa thành kia đột mạ kinh ngạc nói nhưng cái này sao có thể Một một mặt làm Chém một đàm, đem chém dụng bộ bộ bộ trên tại đất, thể thành thị thoạt cái cả, cái cái có được. cái chớ chi biển xôi dưới thiên nói phận này này xuống phận, này nhìn phương dụng phận xa sao dạ đã là vân ậ n đến ngoài vận v rằm. thiên phong cùng đồn mạ nói đơn giản một lần phi là đã phi hạ thí nghiệm quá trình sau đó suy đoán nói nếu như ta đoán không lầm chém dụng bộ phận này thành thị ứng dụng liền là cường từ v ậ n vẹo thời không biện pháp tựa như đương thời nhà khoa học đối đầu dịch giờ hào cách sử dụng một dạng chỉ bất quá đã từng người đối tỏa thành này làm càng nhiều cũng cùng phức tạp hơn bọn hắn hẳn là đem cả tòa thành đều dùng sức mạnh từ lực tràng vây quanh chỉ bất quá bị cắt đi bộ phận cùng chúng ta hiện tại chỗ bộ phận vị trí lực t r ư ờ n g phương hướng là tương phản bọn hắn dùng loại phương pháp này cắt đứt thành thị cũng đem cả tòa thành chia hai cái bộ phận đưa đến hai cái nơi xa xôi bạch hồ bừng tỉnh đại ngộ nói trách không được đồn m à mắt thứ ba không nhìn thấy nơi này bởi vì nơi này cùng vạn mẹo đảo mở dạng kỳ thật căn bản vốn không hoàn toàn thuộc về cái này thời không như vậy nói cách khác tòa thành này căn bản nguyên bản cũng không dưới đất mà hẳn là tại địa phương khác dựa theo từ trưởng vạn mẹo t ư phản như vậy lấy hai địa phương ở giữa giá trị tòa thành này vốn bạch hồ còn tại tính toán vân tiên h phong đã cho ra đáp án tại hiện tại bột hải phía dưới chúng ta chỗ tòa thành này là trong thành chi thành có lẽ đây chính là vì cái gì bột hải phát xuống hiện vạn năm trước to lớn c ổ thành nhưng không có tìm được kiến trúc chủ đạo nguyên nhân bạch hồ khó hiểu nói tại sao muốn cách ra một tòa thành ai sẽ làm như vậy vân tiên h phong nôn cái cột khói vô lực nói còn có thể là ai đương nhiên là đế khốc bạch hồ càng thêm không hiểu nói đế khốc trí tuệ không ai bằng hạ tại sao phải làm cái này thoạt nhìn không có chút ý nghĩa nào sự tỉnh vân tiên phong trả lời đã từng đã từng đế khốc làm qua vô số lựa chọn hắn vĩnh viễn là tính toán đi làm lựa chọn mà cái này vô số lựa chọn sáng tạo ra hiện tại ta tại người khác t o à nhìn n đem một tòa thành vạn vẹo truyền t ố n g đến khác biệt vị trí không có chút ý nghĩa nào nhưng chỉ có ta minh bạch cái này ý nghĩa phi phạm bạch hồ cùng đồn mạ cơ hồ cùng kêu lên hỏi ý nghĩa ở đâu vân thiên phong cười khổ nói ý nghĩa ở chỗ đế khóc đem đáp ứng ta tất cả đều cho ta cái này nửa tòa thành để ở chỗ này ta đường phải trải qua bên trên liền là đế khóc chuẩn bị ở chỗ này nói cho ta biết ta là ai đồng thời nói cho ta biết hắn thực hiện tất cả lời hứa với ta rời đi nơi này về sau đế khóc cùng ta không ai nợ ai lại có quả đắng không còn là đế khóc nhân quả mà là chính ta đồng thời cũng mang ý nghĩa hạn tại ta rời đi nơi này về sau nếu là tính toán giết ta cũng không phải làm trái lời hứa càng không phải là nói không giữ lời đế vương a miệng vàng lời ngọc chân chính miệng vàng lời ngọc t ấ u chương s o n g chương hai trăm bảy mươi sáu vạn mật nhất sơ chương hai trăm bảy mươi sáu vạn mật nhất sơ vân thiên phong trên mặt có kính ngưỡng có hoảng sợ có bất đắc dĩ phức tạp như vậy biểu lộ liền cùng long người trên giường một dạng nghĩ đến người kia chết đi thời điểm cũng cùng vân thiên phong hiện tại một dạng cảm xúc ga đồn mạ cùng bạch hồ lại một lần nữa đồng thanh hỏi cái kia ngươi là ai vân thiên phong nhìn xem hai nữ thản nhiên nói còn nhớ rõ ta là thế nào gỡ xuống thi thể này mặt nạ trên mặt sao bạch hồ cùng đồn mạ hơi hồi ức sau đó cùng nhau làm ra hai tay nâng lên động tác bạch hồ buồn bực nói cái này có ý nghĩa gì sao vân thiên phong gật đầu nói có ý nghĩa bởi vì đế khóc tính tới ta sẽ dùng cái tư thế này cái này hai tay nâng lên một vật tư thế tại giáp cốt văn bên trong là cung cấp ý tứ nói đến đây vân thiên phong một chỉ nơi xa bọn hắn tiến đến hình sáu cạnh cửa đã nói còn nhớ rõ môn kia chất tượng đã sao hai nữ gật đầu vân tiên phong tiếp tục nói đó là một người cầm trong tay khuê xích cái kêu bản thân liền là một cái tượng hình chữ là công chữ đại biểu công cụ ý tứ cũng đại biểu chế định quy tắc ý tứ mà cung cấp là phụng chấp chi hình chúng mới bắt đầu văn bạch hồ cả kinh nói long trên giường chính là cộng công vân tiên phong nhẹ gật đầu nói đối phạm thượng làm loạn thủy thần cộng công hiện nay thủy văn tổ t ô n g nực c ư ờ i ta vân thị chính là hỏa thần trúc dung về sau nhưng ta cái họ này vân lại cùng hỏa thần trúc dung cả đời c h i địch cộng công là giống nhau như lúc đoá hoa kia đây là trâm trọng đầu vẫn là thủy hỏa đã tế bạch hồ nhớ lại mạ xị cộ nói với nàng lập tức hoàn toàn nghĩ thông suốt lúc trước nàng cũng cho rằng vân tiên phong là cùng bản hồ một dạng đoá hoa k i u mà dù sao có ngàn năm nhân duyên như gió kết thúc buổi lễ nhưng trong này mặt có cái mâu thuẫn vấn đề là đế khốc năm đó hoàn chỉnh si vưu giáp cùng gà cho hàng nga hứa hẹn là hướng về phía cộng công hứa hẹn bạch hồ ngay lúc đó lý giải là có lẽ là bởi vì bản hồ tiếp nhận cộng công thủ lĩnh chức vị cho nên chuyện đương nhiên có thể thu hoạch đế khốc đáp ứng hết thảy nhưng là rất hiển nhiên nàng nghĩ sai đế vương liền là đế vương đáp ứng cho ai chính là của người đó không có thay thế chuyện này Giáp đầu cho ngươi. vân thiên chầm g phong nhẹ gật đầu nói không sai cho nên tại cái kia hôn lễ trong đại điện những voxi kia những cái kia vô hích còn có hàng nga cùng bản hồ đều nhìn lại một chút bọn hắn chưa chắc là nhìn thấy ta bởi vì căn bản không khả năng sẽ nhìn thấy ta vẫn đang đếm ngàn năm về sau mới có thể tới đó đến cái kia cửa Cái những người hồ nhìn cái n kia, ữ kia những cái kia tại vô số từ chiến bên trong sống sót vô tộc tri dân bọn hắn vốn có thể không chết nhưng là đế khóc tính chết bọn hắn dùng một cái kết cục để bọn hắn căn nguyện đi chết mà cái này chết đi khai thưởng vẹn vẹn nhìn lại cái nhìn kia để tương lai bọn hắn chờ đợi người kia nhìn thấy bọn hắn trước khi chết ánh mắt cho nên bọn hắn cười d u n g vân tiên phong đương thời hoàn toàn không hiểu tiếu dung nhìn xem hắn giờ k h ắ c này vân tiên phong khóc hắn không biết mình vì cái gì khổ sở nhưng chính là cảm giác đau lòng rất đau cái kia cho tới bây giờ đều là thẳng tắp lưng cong xuống tới tựa hồ đặt lên một ngọn núi vân tiên phong cái kia ngửa mặt miệng mở rộng hô hấp bộ dáng để bạch hồ đau lòng nàng không tự chủ được đi qua dùng gầy yếu cánh tay ôm vân tiên phong cổ an ủi hắn nói những này đều không phải là lỗi của người là đế khóc sai, đều là tính toán của hắn. Vân Thiên Phong lấy ba không, không mươi năm sau ta lợi dụng những cái k i a ca nguyện vì hắn mà chết người sinh mệnh dùng tiểu thần kinh mệnh buộc ta đi vào đế k h ố c tính toán mà vặn vẹo đảo những cái k i a ca nguyện chịu chết vũ tộc bọn hắn tại dùng mạng của mình dùng bộ tộc này sinh mệnh thành núi để ép ta áp lấy ta không muốn đi nhập đế khóc tính toán cái kia vĩ đại đã từng biết tính toán không ngừng đế khóc một cái còn có vô tộc vũ hích vũ vũ tộc c huyết ù nam g đế khóc nhân cờ, tháng tại bại đều là v t h nước mắt rất kỳ quái đệ nhất không rơi xuống người liền vĩnh viễn coi là nam nhân là làm bằng sắt t í n phổi mà một khi rơi xuống một dọn chính là vỡ đê Cái trước cái kia con mắt còn có đá Thiên điện kia tiểu kinh tiêu này nan Vân Phong hôn những thần dung, là để để đổ, mắt mắt sụp lễ bạch ọ n hắn để ép t i Thiên Thiên Vân Vân Phong trong muốn Phong nứt tựa hồ muốn đem vân thiên phong đầu, đem đầu góc của ắ n hồ loạn hắn không sẽ chọn. Bạch sẽ chưa bao giờ thấy qua vân thiên phong như thế nàng ôm thật chặt vân thiên phong muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình an ổn h n tâm nhưng mà vân thiên phong đang run r u dày tựa như bệnh sốt rét đánh lấy bệnh sốt rét bạch hồ biết nhất định phải tìm tới giải quyết cái vấn đề này mấu chốt vân thiên phong mới có thể tỉnh táo lại nàng suy tư đột nhiên dùng lồng sủ cái đuôi c u ố n lấy vân thiên phong sau đó tay đuôi cùng sử dụng đem vân thiên phong dẫn tới l o n g giường về sau những cái kia màu trắng đèn lồng ánh sáng bên ngoài đột m à không biết bạch hồ muốn làm gì vội vàng muốn theo sau nhưng mà chỉ đi tới hai mét liền nghe đến trong bóng tối bạch hồ thanh â m không cho phép tới ta đang giúp hắn đột m à không biết bạch hồ phải dùng bí pháp gì lập tức vội vàng ngừng bước h â n dừng ở cái kia lo lăng x u n g rất nhanh đột mạng h e được mình quen thuộc vừa xa lạ thở xa lạ thở d ngươi cùng cộng công không quan hệ ngươi không có trí nhớ của hắn ngươi chính là ngươi cộng công cũng không nhận biết ta càng không k ê u cái gì qua ta bạch hồ dùng chứng cứ xác thực nhất đã chứng minh vân thiên phong liền là vân thiên phong chỉ thế thôi hoàn toàn không cần lớn như vậy áp lực đương nhiên cũng không bài trừ bạch hồ sớm có mưu đồ dù sao đây là dung hợp một cái hồ ly tính cách p h ạ tị nạ ký ức cùng mấy chục ngàn tuổi bình thường ý thức phức tạp sinh mạng thể ngươi không có cách nào dùng người bình thường hành vi phán đoán nhưng mà vân thiên phong đối mặt chứng cớ này đối mặt bạch hồ dụng tâm lương khổ cả người tựa hồ hoàn toàn không nghe lọt hay mà là ngẩn người nhìn xem bạch hồ con mắt biểu hiện trên mặt vài lần biến hóa. đ ô n g nhiên n g h i hoặc đ ô n g nhiên ngạc nhiên đ ô n g nhiên lại tựa h ầ nghĩ thông suốt cái gì bạch hồ nhìn thấy vân tiên phong biểu lộ đột nhiên cảm thấy mình rất thất bại dạng này đều không quay lại liền rất muốn hút điếu thuốc đột nhiên vân tiên phong mở miệng hỏi bạch hồ vì cái gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta bạch hồ mặt đỏ lên nghiêng đầu đi quắt lên biết rõ còn cố hỏi vân tiên phong lập tức lại hỏi n g ư y i n g u y ệ n ý vì ta đi chết sao cái này không khỏi chuyển hướng cực lớn một câu tra hỏi vân tiên phong lại là cực kỳ nghiêm túc nói ra bạch hồ xưng sở nhìn ra được vân tiên phong không phải nói đùa sau đó suy tư chết thế thì không sợ thần khu nhưng nếu là ta không có thần khu đâu ta có thể làm được hay không a ta quá b u ồ n cười ta vậy mà cảm giác giống như cũng có thể choáng v ắ n g sao sau đó nàng xem thấy vân thiên phong xoắn suýt liên tục nói ra giống như có thể mặc dù chính ta đều không tin nhưng ta cảm giác liền là giống như có thể vân thiên phong ha ha ha cười ha h a thần sắc điên cuồng chỉ vào hư không khiếu đạo đế khốc người tính sai ha ha ha đế khốc a đế khốc người cuối cùng tính không hết lòng người lần này không phải vu tộc tính toàn thắng cũng không phải ngươi đế khốc tính toàn thắng mà là ta thắng ta cùng ba mươi năm sau ta thắng bạch hồ sợ n g â y người lòng nghĩ ta nỗ lực nhiều như vậy liền đổi về người điên lập tức càng muốn hút h ơ t khói tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi bảy liều trai chương hai trăm bảy mươi bảy liều trai bạch hồ đều muốn khóc nhìn thấy vân thiên phong tựa như điên rồi nàng thật có điểm bị không ở vội la lên vân thiên phong ngươi tỉnh táo đừng như vậy ta cảm giác đặc biệt thua thiệt đ ồ n mạ cũng bị vân thiên phong điên cuồng cười dẫn tới nàng nhưng quản không được bạch hồ không cho nàng tới lời nói vừa đến đã nhìn thấy đầy đất quần áo lập tức trận nhìn bạch hồ một chút vân thiên phong hít sâu mấy hơi khí tức đến cười nhìn lấy bạch hồ nói cảm ơn ngươi nhờ có n g ư ơ i để cho ta biết trận này vạn năm tính toán mấu chốt thắng bại ta bạch hồ nghĩ đến vừa rồi vận động còn có mình nhẹ nhàng thở ra nói cảm ơn cái gì ngươi trong lòng nhớ kỹ liền tốt đến báo đáp hiện tại tốt ngươi biết ngươi không phải c u công tất cả mọi chuyện liền đều tốt làm chúng ta nghĩ biện pháp rời đi nơi này a vân thiên phong lắc đầu không nói chuyện đi thẳng tới thi thể kia bên cạnh dỡ xuống thi thể trên người bị giáp sau đó từng cái từng cái mặc trên người mình vừa lúc trên người bây giờ không có đồ vật bất việc một thân màu đen bị giáp không biết là động vật gì bằng da đen nhánh ánh sáng liền rất giống rất nhiều tiên hiệp trong trò chơi mẫn thích khách cách ăn mặc sau khi mặc tử tế vân thiên phong nửa mặt lên trời hô to nói ra tại hạ vân thị vân thiên phong vu tộc thủy thần cộng công ấm rơi đại điện rung động tựa hồ đại điện này cũng biết mình hoàn thành sứ mệnh hoặc là thi thể kêu bản thân liền là đại điện này hủy diệt cơ quan đã mất đi bị giáp trọng lượng biến nhẹ cơ quan khởi động tóm lại đại điện bắt đầu sụp đổ bạch hồ đối đại điện sụp đổ không có cảm giác chút nào bởi vì nghe được vân thiên phong lời nói kém chút lời eo vua hót một cái tiếng khóc nói ta có thể làm đ ề u làm làm sao ngươi còn cho là mình là cộng công thất bại、à? nói xong tại vân tiên h phong trong túi rút ra một điếu thuốc cho mình điểm bên trên nhịn không được biệt khuất quá thất bại đập chết ta tính toán vân tiên h phong một tay đem khói d à n h lại đến tại bạch hồ trên mặt toát giới nói ra hút thuốc lá đối thân thể không tốt nói xong một bên mang theo đồn mạ cùng bạch hồ ra bên ngoài chạy một bên đem d à n h lại tới khói mình hít một hơi ra đến bên ngoài bọn hắn mới phát hiện cả tòa thành đều tại sụp đổ ban ngày dưới dãy núi dòng sông cùng đêm tối không trọn vẹn cổ thành tại thời khắc này đục ngầu cùng một chỗ tạo thành bóng trồng rất nhanh hết thầy tan thành mây khói thành thị biến mất dương quang phổ chiếu mà bọn hắn có lao đảo ngay tại bờ sông chậm rãi thổi qua đến ba người cùng nhau nhảy tới ngồi vững vàng sau bạch hồ không nhịn được hỏi ngươi không phải cộng công ngươi mau nói ngươi không phải cộng công nếu không ta cũng cảm giác mình bị vê còn không thu lấy tiền vân thiên phong cười khổ nói lời gì ta đương nhiên là cộng công giống nhau như lúc đ ô n g hoa làm sao có thể không phải lẫn nhau mắt thấy bạch hồ tức giận hơn vân thiên phong vội vàng nói bổ sung bạch hồ đừng lo lắng ta có phải hay không cộng công đã không trọng yếu trọng yếu là bọn hắn đều tính sai mà ngươi để cho ta biết lỗi thùng ở nơi đó đừng hỏi vì cái gì thiên cơ không thể tiết lộ tóm lại ván cờ này d i ễ n hóa đến bây giờ ta cuối cùng là ăn đối phương một con m à hh ắ c ắ c bất quá sao cũng không biết hiện tại là người khác cầm ta ăn người khác một con m à vẫn là ta ngồi tại bàn cờ bên cạnh ăn người khác một con m à cái này khác nhau rất lớn là quân cờ cùng kỳ thủ khác nhau cách biệt một trời bạch hồ suy tư nói vậy cái kia ngươi bây giờ làm tốt lựa chọn lựa chọn gì đương nhiên là v u tộc chờ mong vẫn là tiểu thần kinh những người kia chờ đợi vân thiên phong cười nói tuyển cái gì tuyển tiểu hai tử mới làm lựa chọn ta muốn hết bất quá bây giờ sao vẫn là muốn dựa theo đế khốc tại vài ngàn năm trước tính toán phương hướng đi bạch hồ nghi ngờ nói thế nhưng là nếu như vậy ngươi đem không còn tồn tại ngươi sẽ bị toán chi chi nhãn chiếm cứ lại não ngươi đừng tưởng rằng tình huống như vậy ngươi còn có thể tồn tại đến lúc kia hô hấp đã không phải là ngươi vân tiên phong trầm giọng nói nhưng chỉ có như thế ta mới có thể mặc vào hoàn chỉnh cbu trở thành mới cbu tiểu thần kinh bọn hắn cũng mới có thể được cứu vớt cbu nếu như không hoàn chỉnh khuyết điểm rất lớn không đủ để ta tại cái này ván cờ dãy r u ộ n nhưng ta tin tưởng chỗ sơ hở kia sẽ có cơ hội để cho ta đạt được hết thảy bạch hồ nhắc nhở thế nhưng là ngươi đừng quên một khi ngươi mặc vào nguyên bộ cbu cũng liền mang ý nghĩa đế khóc hoàn thành hứa hẹn đế khóc tính toán có thể nói lưới trời tuy thừa làm sao ngươi biết chỗ sơ hở kia không phải dẫn dụ ngươi dựa theo hy vọng của hắn phương hướng đi ngươi muốn rõ ràng một khi đế khóc đáp ứng cộng công hứa hẹn hoàn thành hắn đối đãi ngươi sẽ là một loại khác phương thức sẽ không như thế ônu bởi vì hắn đã không nợ ngươi hứa hẹn hắn biết dùng mình cho rằng hữu hiệu nhất phương thức đối đãi ngươi lấy đặt tới mình tính toán mục đích thậm chí bao gồm giết ngươi đế vương tâm t ậ t hàng đầu chính là hung ác đế khóc sẽ không cho phép một cái này si vu không nhận mình khống chế cho nên một khi mặc vào hoàn trình si vu vân tiên phong sờ lên bạch hồ cái đôi cười nói chỉ cần ngươi vừa rồi trả lời ta là thật tâm như vậy lỗ thủng liền là thật có lẽ đế khóc có thể tính tận cơ quan thậm chí có thể tính toán lòng người nhưng dưới đĩa đèn thì tối loại sự tình này ai cũng khó mà tránh khỏi tóm lại chuyện này nhất muốn cảm tạ liền là ngươi bạch hồ nhận biết ngươi thật tốt nhìn thấy vân tiên phong chăm chú bộ dáng bạch hồ không hiểu an lòng có lẽ đây chính là tín nhiệm nhất là vân tiên phong cố ý định n o ạ t ngựa khí của mình cậu thêm có vẻ như đúng là mình để vân tiên phong minh bạch lỗ từng h chỗ mặc dù bạch hồ không biết mình là làm sao làm được nhưng không chậm trễ bạch hồ giờ phút này trong lòng đắc ý nằm tại cỏ lao đ ả o đằng trước bắt chéo hai chân k h ẽ hát một hồi lâu mới bỗng nhiên ngồi xuống k ê o lên y phục của ta đâu đột m ạ không l ư ớ c hồ nhìn xem núi xa đưa lưng về phía bạch hồ mặt cười trộm lấy lơ tiếng nói rơi vào bên trong tòa thành cổ theo cổ thành cùng một chỗ biến mất bạch hồ ngây ngần cả người qua sau mấy tiếng trời sắp tối rồi đột mã đem bạch hồ quần áo thần kỳ dĩ nhiên không phải đồn mạ lương tâm phát hiện mà là một lời khó nói hết nàng mong đợi thẹn thùng lúng túng bạch hồ căn bản không tồn tại nàng không thèm để ý chút nào không có quần áo cùng vân thiên phong vừa nói vừa cười tuyệt không thị húy khi đồn mạ ở trong lòng mắng vô số lần hồ ly tinh mắng xong còn muốn tăng thêm quả nhiên là cái hồ ly cuối cùng đồn mạ chịu không được bạch hồ cái k i a thản nhiên làm điệu làm bộ đem mình giấu đi quần áo tìm được cái này nếu không cho nàng quần áo ban đêm sẽ không yên tĩnh sau đó buổi tối đó đồn mạ ngủ không ngon muôn sông bọn hắn rốt cục đến sa mạc biên giới đường sông chạy đến sa mạc một đoạn lộ trình sau liền hoàn toàn biến mất không thấy chỉ để lại một cái mũi kiếm hình hẹp dài ốc đảo ba người tại cái này chật hẹp ốc đảo bên trong tiến hành sau cùng trình đốn đợi đến lần nữa sau khi trời sáng liền bước lên đây chỉ có khốc nhiệt nhiệt độ cao không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khô cằn chi điện sa mạc mỹ cảnh chỉ thuộc về đêm trăng nơi này không có trăng cho nên chỉ có tiểu t h ụ y cắt vàng không có hồng Mỹ, chỉ có liên miên bất tận khô héo mặt trời đã khuất xuyên qua sa mạc là đồ ngốc hành vi nhưng là ba người lựa chọn duy nhất mặt trời là bọn hắn tiến lên kim chỉ nam ban đêm là bọn hắn nửa bước khó đi thời gian cũng may có đồn mạ tại cái này khốc nhiệt khô giáo trong sa mạc này đi cần hao phí đại lượng nước ngọt mà bọn hắn không có nhiều như vậy vật chứa cho nên trên đường đi toàn dựa vào đồn mạ mắt thứ ba tìm kiếm nguồn nước mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ khắt đến môi khô n ư ớ c nhưng cuối cùng không có chiếc h á c chỉ bất quá dạng này đi đường bọn hắn nguyên bản dự tính một tuần tả hữu đến là tuyệt đối không làm được vì tìm kiếm nguồn nước bọn hắn không thể không thường xuyên đi chi chữ lộ t u ế n cái này thật to tăng lên bọn hắn thực tế hành tàu lộ trình Cái nhưng à y sa mạc nước ngầm nguyên nhất định là cực chỉ phong phú, chỉ bất đáng k o ả cách tiếc quá gần, n n h ư đã xuống bụng đi ước chừng thời gian một mươi ngày tại ngày thứ một mươi một tới gần màn đêm thời điểm bọn hắn đạt tới một mặt thẳng đứng hắt thạch trước đó cái này hắt thạch to lớn vô cùng tả hữu không nhìn thấy bờ cao không hạ năm sáu mươi mét có hắc rượu thạch đồng dạng cảm nhận mặt ngoài bóng loáng thẳng đứng mặt đất như tường thành c h i t để đem ba người ngăn ở bên ngoài từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy cái kia hắt thạch phía trên khói mù l ợ l ờ lại nhìn cái bóng của mình ở chỗ này cơ hồ đã sắp biến mất bọn hắn biết giao chỉ ngay tại mặt này hắt thạch thành tường bên trong chỉ bất quá cái kia giao chỉ phạm vi cũng quá lớn chút đột mạ ngưng thần lợi dụng mắt thứ ba quan sát một lát chỉ vào một c á i phương hướng nói bên trái nơi nào có một đạo sườn vừa vừa núi g t h khe hở rất hẹp chỉ có rộng một mét tà hữu có địa phương ba người thậm chí cần nghiêng người mới có thể chen vào ước chừng đi chăm thức tà hữu bọn hắn liền nghe đến mùi vị ấm múc tại ngoặt một chỗ ngặt liền đi ra sườn núi khe hở đi tới đồn mạ trong miệng ốc đảo mặc dù đã sớm dự liệu được tây vương mâu c h â ở khẳng định không giống bình thường nhưng là nhìn thấy trước mắt vẫn như cũ để ba người cực kỳ chấn động toàn bộ ốc đảo là hướng phía dưới lom xuống đi vào liền tựa như một cái to lớn vô cùng đ á y nổi dây đặc đến giống như đầu tóc thảm thực vật tựa hồ lấp kín tất cả không gian để cho người ta căn bản tìm không thấy đặt chân địa phương l i ê n vân thiên phong ba người này nhìn thấy dạng này rậm rạp thảm thực vật trong lúc nhất thời đều cảm giác nhức đầu bởi vì cái này sẽ cực kỳ khó mà hành tẩu cơ hồ mỗi một bước đều cần đao đến mở đường mà bọn hắn đã không có trường đao dùng dài bằng bàn tay nhỏ tàng đao mở、đường. một tháng sợ là cũng đi không tiến cái này ốc đảo nơi trọng yếu càng đáng sợ chính là nơi này hơi nước l ợ lờ cái tia sương mù đậm đến tựa như d à y vân che chắn tại toàn bộ trên ốc đảo rung động lấy tựa như vật sống cái này mây mù đem nơi này mặt trời hoàn toàn che kín để cái này rậm rạp dừng mưa thoạt nhìn thâm u mà ấm ám nhiệt độ nhưng không có bởi vì cái này mây mù che chắn mà giảm xuống bao nhiêu ba người vừa tiến tới liền bị nóng ư ớt bao phủ thời gian qua một lát cũng cảm giác trên thân ấm ớt cộc cộc dinh dinh khó chịu bạch hồ nhìn xem cái này kín không kẽ hở thảm thực vật nổi nóng nói trời này làm sao đi vân thiên phong cười khổ lắc đầu nói ta cũng không biết cứng rắn đi thôi đang nói đột nhiên truyền đến một tiếng sấm r ề n v a n g trên ốc đảo trống không trong mây mù tựa hồ thổi lên gió lốc làm cho cả vật sống giống nhau mây mù đoàn từ nội bộ xoay tròn q u ấ y điện quang trong đó lấp lóe trong trước mắt mưa to cũng đã mưa như chút nước xuống ba người vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị rót cái văn thấu lại tránh mưa cũng không có chút ý nghĩa nào lại nói cũng không có địa phương tránh mưa bạch hồ lau mặt một cái nhìn xem vân thiên phong nói tây vương mẫu đạo đại khách là trước tắm rửa sao vân thiên phong bất đắc dĩ nói đoán chừng là không chào đón chúng ta đồn mạ thì bế hai mắt trận t i ế n mục một lát sau nói ra vừa vặn m u ố n phản tây vương mẫu rất hoan nghênh chúng ta bạch hồ chỉ vào trên trời mưa to nói liền cái này hoan nghênh đồn mạ gật đầu nói tây vương mẫu đang cấp chúng ta con đường đi theo ta chỉ đường lời này đem vân tiên h phong đều nghe được sửng sốt tâm lời nói hữu dụng mưa to chỉ đường s a u bất quá theo đồn mạ dọc theo ốc đảo vùng ven đi một đoạn đường sau vân tiên h phong hiểu tây vương mẫu thật lại cho bọn hắn chỉ đường bởi vì đi theo nước mưa hội tụ phương hướng đi một lúc sau những cái kia nước mưa liền hội tụ thành sông mà bị mưa này sông thường xuyên cọ r ử a lộ tuyến bên trên thấp bé chỗ không có thảm thực vật chỉ có sạch sẽ hà xa ba người đi tại vừa không có cổ chân nước sông phía trên cảm giác tựa như là hành t ẩ u tại một cái lục sắc thảm thực vật tạo thành ốn lượn hành lang bên trong dọc theo nước mưa hội tụ ốn lượn sông nhỏ đã đi chưa bao xa tại đường sông hai bên xuất hiện hai khối đá màu đen liền cùng vân t i ê n phong đương thời tiến vào sắm hạ lạ lúc cái kia hai khối thạch đầu không xê xích bao nhiêu liền ngay cả hai khối thạch đầu khoảng thời gian còn có phía trên phủ điêu đều cơ hồ một dạng ngay tại ba người đang b u ồ n bực nơi này làm sao lại xuất hiện dạng này một cánh cửa lúc chuyện quỷ dị phát sinh vân tiên phong dẫm lên hơi lạnh nước mưa đi đầu đi qua hai thạch ở giữa sau bạch hồ theo sát lấy cũng muốn đi vào cái kia hai thạch ở giữa nước chảy cũng liền tại lúc này quái sự xuất hiện bên cạnh dầm d ạ p thảm thực vật bên trên leo lên cây mây vậy mà r ắ n một dạng núc n í c h tốc độ cực nhanh c u ố n lấy bạch hồ cổ chân không cho nàng đi vào trong đó bạch hồ lông mày dựng lên cảm nhận được tây vương m â u ác ý nàng cũng là lao yêu tinh đôi cái khác cổ lao chưa nói tới tinh lập tức rút ra g a o quân dụng liền muốn chiếu vào quấn quanh mình dây leo nói đừng trước làm rõ ràng vì sao lại dạng này lại nói bạch hồ t h ở phì phò nói rất rõ ràng không chào đón ta thôi đ ồ n mạ cười nói vậy ta thử một chút nhìn xem ta có thể đi hay không đi qua đ ồ n mạ tiến về phía trước một bước vừa muốn tới gần hai cái hát thạch ở giữa một khắp này lại có một sợi dây leo rắn một dạng nhanh chóng chui ra ngoài cuốn lấy đ ồ n mạ chân phải ngăn lại nàng tiếp tục đi tới kỳ quái thậm chí ngay cả ta cũng ngăn cản ta thế nhưng là người mang tin tức ta là tam thanh điệu a đ ồ n mạ hết sức không hiểu vân thiên phong cũng có chút kỳ quái bạch hồ bị ngăn cản đều có thể giải thích nhưng vì sao ngay cả đột mạ đều bị ngăn ở bên ngoài h rút lui về hai nữ bên người thầm nói ta lại đi một lần thử một chút nói xong lần nữa đi vào hai cái hát thạch ở giữa trong rừng không có chút nào động tĩnh càng không có dây leo ngăn cản ân vân thiên phong lập tức đi tới lui nhiều lần cuối cùng xác định thật không ngăn cản hắn bạch hồ không tin tả dùng dao quân dụng cắt đứt vướng chân dây leo sau đó vòng quanh hát thạch bên cạnh đi qua nhưng mà rất hiển nhiên con đường này không có bờ u gờ bạch hồ vừa tới hát thạch bên cạnh liền bị dây leo của lấy với lại lần này là hai đầu dây leo cùng một chỗ chui ra ngoài đem bạch hồ tay chân cùng một chỗ của lấy mắt thấy bạch hồ còn muốn dây ruộng vân thiên phong vội vàng khuyên can đừng n ú c nhích n g ư ờ i lại làm g h y dây leo một lần lần sau nó liền phải đem n g ư ờ i trói thành bánh trưng bạch hồ vội la lên vậy làm sao bây giờ vân thiên phong nhìn xem bạch hồ nói khẽ các ngươi chỉ có thể đưa ta tới đây cái này hắt thạch là cửa để cho các ngươi rời đi cửa đ ộ n mạ tiếng khóc nói đúng vậy chúng ta cần phải đi tây vương mẫu phất tay để cho chúng ta đi ta thấy được ngay tại mây mù phía dưới thấy không rõ tướng mạo của nàng nhưng thấy được cái kia vi động tay vì cái gì ta muốn gặp mặt nàng ta muốn biết ta thật là đã từng tam thanh điệu sao ta không nghĩ hồ đồ cả đời với lại bộ dáng của ta bây giờ. trở về làm sao sinh hoạt làm sao gặp người vân tiên phong vô vô đồn mạ bà vai muốn an ủi nàng nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải thế là chỉ có thể nói nói ta sẽ thay ngươi hỏi một chút những vấn đề này nếu như ta có thể trở về sẽ nói cho ngươi biết đáp án nếu như về không được câu nói kế tiếp hắn không nói vân tiên phong móc ra cái kia nhị thập nhất nhãn tiên châu ngặt thở điều chỉnh đại nao tiếp thu tần đoạn hát thạch bên trên quả nhiên xuất hiện một cánh cửa vân tiên phong đem tiên châu c ắ m vào trên cửa một cái lỗ thủng kín kẽ sau đó đối bạch hồ nói trở về đi nơi này xông vào không được ngươi sau khi rời khỏi đây liền đi tìm lỗ hê n nếu như ai có thể t h a m dò được tin tức của ta như vậy chỉ có nàng bạch hồ quật cường nói ta không đi không cho ta đi vào ta liền một mồi lửa đốt đi nơi này vân thiên phong cười khổ nói mưa lớn như vậy ngươi làm sao đốt trở về đi khó xử ta không phải là tây vương mẫu ta sẽ thuận lợi đạt được sau cùng si mưu tin tưởng ta phán đoán ta sẽ không có chuyện gì nhớ kỹ đi lộ hệ nạn nơi nào n à n g sẽ bảo đảm chúng ta người an toàn bạch hồ biết tiếp tục như vậy sẽ chỉ phí công tiêu hao vân thiên phong thời gian nhất là gặp vân thiên phong phi thường tự tin mình tìm được đế khóc tính toán lỗ thủng trong lòng mặc dù bất an nhưng cũng không nghĩ chậm trễ vân thiên phong đại sự thế là đành phải gật đầu nói vậy ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mình không có người nào nhất định phải vì ai đi chết người sống bên trong một dạng có đối ngươi người rất trọng yếu ngươi đến còn sống lấy trí nhớ của mình còn sống vân thiên phong sờ lên bạch hồ lông xù cái đôi cười nói đều sẽ còn sống mục tiêu của ta là chúng ta đều vĩnh viễn sẽ không chết nhắm mắt lại à. bạch hồ nghe lời nhắm mắt lại từ vân thiên phong dẫn dắt đến đi vào cánh cửa kia biến mất không thấy gì nữa đột mạ ngươi cũng tới đột mạ lắc đầu nói ta cái dạng này trở về không được ốc đảo chỗ sâu không cho ta đi vậy ta ngay tại cái này ốc đảo bên ngoài sinh hoạt ta không cần lo lắng cho ta đi làm ngươi sự tình vân tiên phong lắc đầu nói đường ngốc ngươi ở chỗ này cô đơn đơn nhất cá nhân làm sao sinh hoạt trở về đi giờ b ị sẽ đem hết t h ể xử lý tốt đ ồ n mạ lắc đầu cái này chết tâm nhãn nữ hài đã hạ quyết tâm đối vân tiên phong phất phất tay tốc độ cực nhanh chui vào rậm rạp rừng tây trong chớp mắt liền biến mất hình bóng vân tiên phong không có đuổi theo đ ồ n mạ mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi người có lẽ không thể lựa chọn làm cái gì nhưng nhất định phải có thể lựa chọn không làm cái gì đột mạ không muốn đi đó là quyền lợi của nàng vân tiên phong chỉ có thể thở dài rút ra thiên châu đi qua hai hát thạch ở giữa dọc theo vũ thành sông nhỏ nhanh chân đi thẳng về phía trước ước chừng đi hơn nửa giờ đồng hồ sắc trời đen lại ốc đảo bên trong cũng giống như vậy sau khi trời tối đưa tay không thấy được năm ngón h à o quan không thấy mưa to vẫn không có ngừng vân thiên phong tại trong mưa không phân biệt phương hướng nửa bước khó đi chính không biết làm sao thời điểm trên trời sáng lên một đạo thiểm điện sau đó cái k i a tiếng sấm mới quần quận mà đến cũng chính là đạo này thiểm điện ánh sáng dọa vân thiên phong nhảy một cái không phải là bị thiểm điện dọa đến mà là bị bên cạnh nhìn thấy đồ vật dọa đến đó là một tòa không lớn kiến trúc thoạt nhìn là một tòa đạo quan đổ nát cửa lâu đã tàn phá phía trên còn mang theo hai cái không trọn vẹn phá đèn l ồ n g đỏ trước cửa hai cái thủ vệ thạch thú yêu khắc cũng là hiện đầy rêu xanh dắp lại là một đạo tiềm h điện vân thiên phong thấy rõ ràng cái kia pha tạp chu tất đại môn đã đổ nửa cánh cửa có thể nói mở rộng à lần này có địa phương bị mưa vân thiên phong mượn tiềm h điện ánh sáng c ấ t bước đi vào cái kia phiến đạo quan đ ồ nát vừa mới đi vào sắt lên gió lạnh đến trên thân lên một tầng da gà cửa lâu che mưa vân thiên phong dùng mặt trời kia có thể lét ngọn đèn nhỏ chiếu sáng lần theo mọc đầy có hoang tiền viện đi vào đi thẳng tới hậu đường nhìn thấy trong đường đứng th nhưng là trước tượng thần có hai ngọn nến đỏ còn thừa lại hai đoạn lập tức vội vàng dùng cái bật lửa n h ó m lửa lúc này mới thấy rõ ràng tượng thần bộ dáng chỉ thấy nó ăn mặc như xạ mạn mụ sư trên thân phối sức rất nhiều dưới lưng vì lao nhà váy dài tượng thần dưới chân thì nằm sấp một cái con cóc đỉnh đầu là ba cái xoay q u o n chim chỉ tiếp nhan sắc chóc ra đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc trên mặt đất mặc dù cho bụi rất nhiều nhưng tối thiểu nhất khô giáo vân tiên h phong cởi q u ầ náo ra t ì mấy chương bản gỗ chiếc ghế bổ làm tủi dấy lên đống lửa hôn xấy của náo vừa đốt một điếu khói chuẩn bị hít một hơi liền ngay bên ngo tựa hồ có người tại chạy ngay sau đó là một nữ nhân tràn ngập hoảng sợ tiếng kêu cứu mạng có người sao đây là nơi nào anh anh anh vân thiên phong vừa phóng tới bên miệng cầm điếu thuốc tay đột nhiên lập tức cả người ngây người một lúc trong lòng ám đạo lêu i trai thấu chương xong